thất t h á n h đ ấ u yêu long mặc dù thiếu nhị tỷ nhưng tại thiên la phong thần c ấ m phía dưới vẫn là có phần thắng hiện tại liền nhìn xem chúng ta thủ đoạn của chính mình à. nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn ốc trồn bị nổ tổ vựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến mới chương năm trăm sáu mươi bảy nhân giáo tại hưng thú miệng rồng đoạt thức ăn một thạch sùng đảo không t r u n g chỗ sóng lớn quần quận mặt trời phong hỏ quét sạch gầm thét giờ này khắp này tại trận mật liên sơn thất thanh phần lớn đã mở ra hóa nguyên hình đem hết toàn lực cùng kia cường hàn yêu long chém giết. nhưng là tu ộ c tại thành kim đan sau đó bọn chúng linh trí hoàn toàn bắt đầu cho đến hóa hình yêu tu nhục thân cường hãn pháp thể song tu có phía trước ngàn năm quang âm làm đặt nền móng hiện tại lại có thể tu luyện pháp thuật pháp bảo cùng cùng giai nhân tộc tu sĩ đánh nhau liền không lại ăn thiệt tỏi thậm chí phản chiếm mấy phần tiện nghi thậm chí chỉ ít tu luyện ngàn năm hóa hình đại yêu hãn nhục thân thực có thể đối cứng cùng giai pháp bảo mà bất bại không thương tổn mặt long vương nắm giữ độ tinh khiết không thấp giao long huyết mạch tu luyện tới hóa hình cảnh giới sau từng cái phương diện sẽ chỉ so cùng ra yêu tu mạnh hơn hơn nữa nó tính tình hung động bạo ngược dựa vào lấy tự thân long tộc khẳng tính tâm ma tả khí khó nhập âm thầm tu luyện đủ loại đại uy lực ma đạo bí pháp yêu tu bởi vì n ụ c thân mạnh mẽ tu luyện ma pháp phản vệ trình độ là nếu so với n h â n tộc tu sĩ nhẹ hơn nhiều lại thêm ma đạo bí pháp tốc thành lại uy lực cự đại đương nhiên lại nhận quá cao tôn sùng cho nên yêu ma hai chữ nơi nơi liền cùng một chỗ đi học lại nhất tâm chính đạo kiên trì thành tịnh khổ tu, yêu tu có thể nói là tuyệt đối xối theo m ạ c long vương ngao kêu một thân ma công đại pháp hoàn toàn thi triển đi ra hoàn cảnh bốn phía tựa hồ cùng hắn nguyên anh thần thông vực hòa thành một thể hơn phân nửa hải vực vì huyết hỏa chi sắc tẩm nhiễm lan tràn giống như ước vạn sinh linh đã chết tại vùng biển này phía trong loại nào sát lục cùng tử vong ý cảnh tràn ngập thiên địa lệ người h n sợ hãi mật liên sơn thất thánh chi nhất ngữ phúc hải thông qua huyết mạch chuyển thừa bản tộc công pháp vô lượng c h ấ n hải quyết hắn bên trong có c h ấ n hải bí pháp giờ này khắp này phối hợp với hắn huyết mạch thi xuất chỉ gặp một đầu cự đại tị thủy kim tình thú nổi lên nó gào thét trà đạp dưới chân sóng biển gọn sóng phía hoa hoa nếu là vẹn vẹn chỉ bằng n g ư u phúc hải lời nói trong vòng mười chiêu ngao kiêu liền có thể giết nó n g ư u phúc hải tính cách cùng công pháp cũng chỉ thích hợp chính diện m à n h kháng dạng này đấu pháp là không thích hợp lấy yếu chống mạnh nhưng là tại ngưu phúc hải bên người còn có huynh đệ nương theo lấy từng tiếng như bò hống lại như hết kêu thanh âm bỗng nhiên vang tận mây xanh phản phất c h ố n g trận g i ố n g lên ba khí tung hành lao tam thôn thiên hỏa thiềm vạn thành hiện hóa nguyên hình ngưỡng vọng ông trời nuốt đoạt nguyên khí sau đó tại sao một khắp phun ra xuất ra đạo đạo nóng rực nhiệt độ cao hòa diễm không chỉ như vậy mà thôi gió cũng tại gào thét thép bầu trời hỏa l có một mạch đi nữ tiên đứng ở một đầu cự đại hát xà đầu bên trên vung k h ẽ quẳng giấy nhưng nổi lên ngàn dặm tri phong gió t r ợ thế lửa hỏa t r ợ phong uy thôn thiên hỏa t h i ê m văn thành hát văn xà phan mai tâm nguyện hồ hồ lệ tam yêu liên thủ tại đại ca ngưu phúc hải k i ể m chế bên dưới tại một mảnh sóng to gió lớn ở giữa vậy mà cứ thế mà hình thành một mảng lớn tự đại hỏa d i ễ m vũ không địa vị ngang nhau lao tứ đường yêu liếu dần không thiện liên thủ hắn lo vậy mà hiển hóa nguyên hình dùng cự đại bọ ngựa hình thái lập tại hãn hải gợn sóng sóng to gió lớn ở giữa sóng đao dâng cao dùng cái này đỡ trời bọ ngựa đầu xe đáng th bọ ngựa đ ấ u xe đáng tiếc không tự lượng đối diện trước mắt m ặ c long vương ngao kêu một thân pháp lực hiển hóa ra ngoài màu đen nhánh nghiêm trọng sóng biển đập xuống mà xuống tại liên tiếp thép dài bên trong liễu dần tiến tới d ậ m chân chạy gớp trong tay s o n g đao từ trên xuống dưới cắt chém chém tới chém ra một đao ta đã không hối hận một thức này đao quyết phát ra khí thế b ằ n g bạc trong lúc mơ hồ có một loại người t u đạo dùng người đối kháng trời tinh thần tuy biết do không thể vì đ ạ o hướng tới cũng hướng、t. tị thụy kim tình thú thôn thiên hòa t i ể m tâm nguyện hồ liệt thiên yêu lang bọn gia hỏa này đều là nơi nào xuất hiện bọn chúng làm sao lại tụ cùng một chỗ mặc dù tự đại nhưng là mặc long vương ngao kiêu nhưng cũng tuyệt không ngu xuẩn nó tuy dùng tự thân long tộc huyết mạch tự ngạo nhưng cũng rõ ràng trước mắt này mấy con đại yêu huyết thống so với tự thân giao long huyết thống thì là không bằng cũng nhiều lắm là vẹn vẹn chỉ là hơi kém đáng tiếc pháp lực của các ngươi chưa tới chưa đến hóa hình lại vẫn cứ muốn xuất hiện đối địch với ta hôm nay ta liền đem các ngươi toàn bộ giết chết tại này huyết tế ta thân công hồng hống, hống. mặc long vương ngao kiêu chân thân một cái chuyển động biến hóa long trào chính bắt được lao tứ liệt thiên yêu lang liễu dân ba quang sau đó trực tiếp bóc nát chật long ngâm đại trạch một loại kinh tiên chu lên ra sức thoáng d â y ruộng ngao tiêu cùng bốn phía gần như hoàn mỹ dung hợp nguyên anh thần thông vực mạnh liệt vừa tăng toàn bộ hòn đảo tựa hồ đều cũng như thuyền b i ể n một loại vì đó đung đưa cùng lúc đó không trung trong đó màu mực giao lòng đ ỗ n g nhiên núi rộng ra miệng lớn nhưng không có tiếng long ngâm phát ra mà là một đạo linh quang theo to lớn như núi thân thể nội bộ sáng lên tự hắn miệng bên trong lao ra lơ lửng ở giữa không chúng phảng phất giống như trời sinh minh nguyện nhưng là hắn bên trên ma khí dây dưa u á m vân quanh long châu, long châu long tộc không tu yêu đan chỉ ngưng long châu yêu tu pháp lực gọi là yêu lực long tộc pháp lực gọi là long lực yêu đan long châu cũng có khác biệt chỗ hậu giả có thể nói là càng thấy tuyển diệu liền thiên hạ nhân tộc tu sĩ đối với cái này đều là tán đồng long tộc cũng bởi vậy cùng thiên hạ cái khác yêu tộc cần ẩn phân chia tới long châu liền là cả người tu vi tinh hoa chấu ngưng tụ một khi thi triển tới uy năng gần như càng thắng tầm thường đồng giai tu sĩ pháp bảo bởi vậy nó long châu bên trên tử khí hoán niệm dây dưa nếu là tầm thường yêu tu yêu đan bị ô nhiễm đến trình độ này tàu hỏa nhập ma mười lần đều là thiếu nhưng là lòng tộc thiên phú tâm ma t à khí khó n h ậ m cho nên ngao kiêu tựa hồ không chút nào thụ ảnh hưởng long châu vừa ra phương viên hàng trăm bên trong bên trong càng đến gần nhận ảnh hưởng cũng liền càng lớn địa thủy phong hỏa các loại thần thông đều là thụ hắn chấn áp ngược lại là vốn là cường thế mặc long vương ngao kiêu hắn tự thân lực lượng sơ sơ hơi thở đi qua long châu chuyển hóa sau đó giống như liền bị mười lần phóng đại không chung trong đó mặc vân c u ộ n c u ộ n quét sạch như thâm hải vòng xoáy chấn áp cùng nguyên khí tập trung uy năng phi tốc tại toàn bộ hòn đảo bên trên lan tràn bức xạ đến tốt bảo vật tại thông qua trước mắt thủy kính nhìn thấy kêu mai sáng như ngân n g u y ệ t long châu một khắc này t r ư ơ n g liệt nhịn không được tán thưởng một tiếng ánh mắt gắt gao tiếp cận thể nội có khí huyết c h ả y xiết tựa hồ vô hạn khát vọng thân thể bản n ă n g sao như được này bảo ta liền có thể đem h ố n nguyên long huyết đan tiến rai thành nhất phẩm kim đan hoàn toàn chuyển hóa làm chân long thể phách loại này tinh tiến cũng không phải là ai cũng có thể hoàn thành là t r ư ơ n g liệt đạo pháp tu luyện s o n g toàn siêu việt tự thân tu vi thật sự hơn nữa trạng thái đặc thù ngưng tụ là hư đan mới có dạng này cơ hội siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần chương năm trăm sáu mươi tám nhân giáo tại hưng thú miệng đoạt thức ăn、Hai. nếu không phải tu luyện thái hạo kim trương trăm năm trương liệt liền xem như chân chính long tộc cũng gần như không có khả năng có năng lực như vậy thời cơ cũng không xê xích gì nhiều long châu vừa ra nói rõ này đầu nhiệt lòng sắt tâm đã lên không ngừng đem trong tay tư liệu truyền lại cấp h u y ề n tâm đạo tại xác định tâm bên trong lập kế hoạch không sai sau trương liệt cả người thân hình nương theo lấy một đạo kim sắc k i ế m quang tan biến tại động phụ trong đó giờ này k h ắ c này toàn bộ thạch sùng đạo bên trên đâu đâu cũng có sát lục đâu đâu cũng có đánh nhau chết sống trương liệt xuất hiện trong hư không lập thân bất động đưa mắt nhìn lại giống như hắc thiên thầm thầm tứ phía tận tới băng lam sóng cả Vua nếu không có tranh đấu cần gì dùng kiếm nếu không có chiến sự cần dị binh nếu là không có ông trời bất nhân sinh linh đồ thán lại cần gì chúng ta hô phòng hoán vũ vãi đậu thành binh nghiệt long a nghiệt lòng ngươi không biết số ngày không biết nhân giáo tại hứng thú nên bị ta sát hại nơi này phức tạp hỏa diễm bay vút lên tam diễm phân quang kiếm bỗng dưng ngưng tụ tại trương liệt bên cạnh sau đó bị hai tay của hắn nắm chặt chỗ u kiếm nhẹ nhàng một phần liền biến thành hai thanh cả hai tay đều cầm một thanh hùng hồn pháp lực tiên tiên c ư ơ n g khí quán chú tràn đầy phía dưới này hai thanh uy nghiêm c ổ kiếm vừa mới hệ ra bốn phía không gian liền ẩn hiện băng vết nước chỉnh lý dường như là bị vô hình lộ ra kiếm khí xé rách cùng lúc đó trương liệt quanh thân đạo bảo bao trùm bên ngoài làn da bên trên ẩn ẩn có khốn long thăng thiên long hình huyết văn hiện, hiện khiến cho quanh thân pháp lực không ngừng tăng vọn chỉ là một kim đan một thậm chí liền chân thân cũng không có hiện lộ ra loại tồn tại này cho dù là một đầu giao long vốn cũng không cái kia bị hắc long vương ngao kiêu để ở trong mắt nhưng giờ này khác này hắc long vương ngao kiêu không chỉ nhìn thậm chí cặp kia mở nhà sắc cự long tú h đồng còn gắt gao nhìn chăm chú liền nháy đều không nháy mắt một chút hóa hình yêu vương cường đại sinh tồn bản năng để nó thấy rõ đến trước mắt người đạo nhân này có viễn siêu người bên ngoài cường đại là chính mình uy hiếp lớn nhất không thể nào nó bất quá mới chỉ là kim đan một tầng tu vi liền xem như dùng một loại nào đó đ a n dược bí pháp cưỡng ép thôi phát công lực nhắc tới kim đan trung kỳ thậu kỳ cũng xa xa uy hiếp không được ta thiên nguyện hoàng triều sáu đại yêu vương tu vi cao có t h ấ p có loại trừ lao yêu hoàng đã nhiều năm không để ý tới sự vụ bên ngoài kiêu chiến thị sát mặc long vương ngao kiêu một thân tu vi xem như ngồi ba nhìn qua hai nếu là đấu pháp lời nói nó thậm chí cho rằng tu vi cao hơn chính mình vị kia yêu vương t ỉ n h không phải là đối thủ của mình nguyên nhân rất đơn giản chính mình đấu pháp chém giết kinh nghiệm càng thêm phong phú mặc long vương ngao kiêu đã là nguyên anh năm tầng tu vi cho nên đối diện một đám đại yêu vây công mới vừa thành thạo yêu luyện bất giác áp lực nhưng là sau một khắc theo trương liệt giơ lên trong tay cổ kiếm mặc long vương ngao tiêu kia thấy rõ nguy cơ bản năng lại một lần nữa xác nhận tự thân chuẩn xác càng thắng lý tính phán đoán cổ kiếm chậm rãi giơ lên theo trương liệt động tác cả tòa thạch sùng đ ả o tựa hồ đều tại hô ứng kiếm thế của hắn thạch sùng trên đảo bị bóng đêm vô tận vân khí bao phủ không t r u n g bên trong vô số màu xanh trắng dương hỏa trợ đống dương hiện hiện sáng lên trong nháy mắt quét sạch trăm t r ư ợ n g ngàn trượng phương viên phía trong hết thẻ khí t ứ c trải qua trương liệt pháp quyết rót vào trong hắn thân thể bên trên lấy vì trung chuyển lại hóa thành vô lượng thuần dương kiếm khí đây, đây là gì đó bốn phía bất ngờ xuất hiện màu trắng tinh thiêu đốt lưới ánh sáng một chút dính ở tỉnh trói buộc lại mặc long vương ngao kiêu to lớn thân hình trên thực tế cũng không phải là giờ phút này mới trói buộc chặt thiên la phong thần cấm khách quan bên trên vẫn luôn tồn tại tỉnh vận hành chỉ là mặc long vương ngao kiêu dựa vào tu vi cùng với long thể mạnh mẽ căn bản là không đếm sửa mang lấy yêu binh yêu tướng trực tiếp liền cuốn lên vô tận sóng gió trùng sắt đến đảo đi lên phía trước đã đ ể cập qua thiên la phong thần cấm là thượng cổ phòng ngự thần cấm là năm đó huyền tâm tông lập phải ban đầu thành lập nhóm đầu tiên thần cấm phòng ngự hệ thống chi nhất bởi vậy ngàn năm dương h dạng này thần cấm đ ụ n phải trương liệt dạng này t h ầ n kiêm mấy nhà chi trường gan lớn tâm c u ồ n g thế hệ có thể trong thời gian ngắn tiêu hao dương hỏa đem b ô n g nhiên tăng lên tới ngũ giai trận p h á p mức độ đại giới liền là thôi động sau đó toàn bộ thiên la phong thần cấm đều biết bởi vậy sụp đổ nhưng là coi đây là đại giới đổi lấy rất ngắn thời gian đối với trương liệt tới nói nhưng đầy đủ muốn nói tại rất ngắn thời gian bên trong bộc phát ra cường đại nhất sát lực quy năng thủ đoạn như thế tự nhiên trừ kiếm tu ra không còn có thể là ai khác ngũ giai thiên la phong thần cấm đem xong p ư ơ n g tu vi trong thời gian ngắn kéo đến đối lập bình đẳng tình trạng lại hạ một khắc dùng kiếm vì cái cân cân nhắc người ta sinh tử đệ nhất kiếm t h ở ra thanh âm không có cuốn hút chưng liệt đem cổ kiếm tại trước ngực nghiêng nghiêng một kiếm bộ r a nặng nghề quán núi kiếm mang phương phực như sao trổi hàng thế hóa thành mắt trần gần như không thể gặp bạch q u a n g chớp đoán m à qua kiếm này nhanh ổn kiếm mang xuất hiện lần nữa thời điểm nay đạo tàng n g u y ệ t kiếm khí bỗng nhiên đem tự ngẩng cao lên đang muốn bay lên mặc long vương ngao tiêu hung hăng đập xuống hạ xuống bởi vì giờ này khắc này cực hạn kích phát thiên la phong thần cấm áp chế nguyên anh thần t h ư n g vực ngao tiêu trước người tịnh không c á i gì phòng ngự ngao đột nhi như xưa khí mạch trầm sâu tiếng long ngâm bên trong đã mang theo bên trên vô biên phẫn nộ không biết bao nhiêu năm đã không có nhận qua dạng này thường tổn ngao kiêu trận quằn quại thân thể nó hạ lạc đập sập sơn nhạc cũng vì đó trong nháy mắt vỡ vụn thế nhưng là tại thời khắc này kiếm thứ hai chương liệt tay trái cầm kia một thanh tam d i ễ m phân quang kiếm đ ố n g nhiên rơi xuống lại hạ m ộ t khắc kinh khủng thuần dương kiếm khí nhưng đột nhiên tại m ặ t long vương ngao kiêu sợ tại dưới thân thể phương thiêu đốt dâng lên hóa thành đạo đạo ngưng tụ q u a n diễm chui vào hắn thân dòng khiếu hiệt bên trong kiếm này chính xác tàn nhẫn lực sát thương gấp mười、so、l ta long châu ta long châu là gì không có hộ thể giờ khác này mạc long vương ngao tiêu chỉnh đầu rồng đều làm n ộ n g bị đánh cho hồ đồ từ ngàn năm nay nó mặc dù đánh trận không ít nhưng cho tới bây giờ đều là dùng cưỡng chế yếu lấy thế khinh người làm sao đánh lướt qua bên dưới loại này gian nan k h ổ lụy sinh tử một đường đánh giết lúc này tứ phía cũng có tiên h n g u y ệ t hoàng triều yêu binh yêu tướng điên cuồng bay lên muốn phải cứu viện nhưng lại bị mật liền sơn năm yêu liên thủ ngăn lại căn bản không có khả năng cho chúng nó cơ hội này đồng thời mạc long vương ngao tiêu để ý nhất kia khỏa long châu giờ này khắp này bị toàn lực kích phát đốt huyết cháy tùy thiên sát ma thi cùng thái âm phấn vân mộng dao gắt gao ngăn chặn thiên sát ma thi quanh thân đều thiêu đốt lên huyết diễm ôm lấy kêu khỏa long châu quanh thân đều bị thiêu đốt được như là hòa tan đáng tiếc ngao kiêu tu luyện ma công quá mức để long châu bên trên bao phủ bao trùm lên một tầng thật dày h u n g s á t hóa lực này ngược lại trở thành thiên sát ma thi ngăn cách bảo hộ để to lớn cương liệt thuần chính năng lực vô pháp trước tiên đem này ma thi luyện hóa đi trợ giúp chủ nhân không phải nó không muốn thật sự là căn bản làm không được thế nhưng là ở một bên hư không hiển hóa vân m n g dao hãn thần sắc cũng là c lấy nàng đối với chủ nhân thực lực hiểu rõ trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng liền xem như kim đan cảnh cổ kiếm tu liền xem như dùng ngũ giai trận pháp đem đối phương thời gian ngắn đánh rất một cái đại cảnh giới nhưng là vẹn vẹn chỉ bằng những này liền muốn giết một tên hóa hình cảnh giao long vẫn là quá mức miễn cưỡng nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí nhựa gỗ lìn ốc t r ồ n bị nổ tổ họa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với chương năm trăm sáu mươi chín đại chiến kết thúc một nuôi lớn một đứa bé cần hủ tiếu lương thực chí ít mười năm trở lên thời gian nhưng là giết chết hắn nhưng vẹn vẹn chỉ cần trong trước mắt này bản thân liền là một loại đứng đầu không ngang nhau sự t ì n h thiên n g u y ệ t hoàng triều vì lần này tập kích chỉ ít chuẩn bị trăm năm trở lên thời gian đến mức huyền tâm tông từ trên xuống dưới đều là bất ngờ phát động yêu t ộ c c ầ n g ầ m thiên n g u y ệ t hoàng triều cũng không có ý định chỉ này chiến dịch liền triệt để diệt đi huyền tâm tông nhưng ít ra cũng muốn để huyền tâm tông nguyên khí đại thương trăm năm không cách nào lại cùng hoàng triều tranh phong huyền tâm đảo bên trên có quan hệ ba mươi sáu đảo tin tức xấu tựa như tuyết rơi một dạng bay tới cứ việc thiên tâm cùng xích diễm hai vị lao tổ đều đã là tu tâm dưỡng khí nhiều năm tu sĩ giờ này khắc này cũng là cả tại hãn hải giới yêu tộc cường thế đây là khách quan tình huống lại thêm thiên n g u y ệ t hoàng triệu như nhau bao dung tiếp nhận nhân tộc dành cho lên cao không gian cái này càng thêm cực lớn suy yếu quá nhiều người lòng phản kháng chiến dịch này huyền tâm tông nội bộ xuất hiện phản đồ nhiều vượt qua đoạn trước cùng lúc đó thiên n g u y ệ t hoàng triệu đến đây là ba vị hóa hình yêu vương mặt khác quy linh huyết dương hai vị yêu vương mặc dù không bằng mặc long vương ngao kiêu nhưng cũng là thật khó ứng phó thiên tâm cùng xích diễm hai vị lao tổ sở dĩ chậm chạp không dám ra tay cũng là bởi vì đã cảm ứng được quy linh h u ế dương này hai đại yêu vương đã ẩn nút tại huyền tâm phụ thành gần bên cạnh lại tại chờ đợi gì đó mà cái này cấp chiến cục mang đến cực lớn áp lực huyền tâm ba mươi sáu đảo lớn nhất có giá trị không thể nghi ngờ liền là huyền tâm đảo chủ thành cùng với bắc kiến nam an tây đình đông dương bốn thành linh mạch tài phú nhân khẩu đại bộ phận đều ở nơi này hội tụ bị công phá bất luận cái gì một tòa đều biết dẫn đến toàn bộ tông môn nguyên khí thụ tổn hại thiên tâm cùng xích diễm hai vị lao tổ mặc dù tự tin có lục giai trận pháp bảo vệ huyền tâm đảo chủ thành không lại bị công phá nhưng năm tòa phụ thành cũng chỉ có ngũ giai phòng ngự chất pháp trận bên trong đóng giữ kim đan tu sĩ là không có n ắ m chắc nhất định có thể áp chế hóa hình đại yêu s ố n g trợn một khi trận pháp bị phá đối diện thiên nguyện hoàng triều kia trăm vạn yêu quân tông môn lấy cái gì cũng đỡ không nổi sự tôn lão tổ ngay lúc này thiên tâm lão tổ huyết duệ hậu bối xích diễm lao tổ đệ tử đi chuyển hoàng phụ băng lào đảo nghiêng ngã sông vào tiền đến luôn luôn phong hoa tuyệt đại nữ tiên giờ khắc này khá chật vật n ắ m thật chặt một ngụm kiếm gãy năm ngón tay bởi vì cực độ n ắ m chặt nhất thời thả ra không được thế nào băng nhi không phải để ngươi hiệp phòng bị đóng giữ nam an thành sao s i n h diễm lao tổ hơi kinh ngạc nhìn lấy trước mắt đệ tử đại ý trong đầu mặc dù hiện lên một cái suy nghĩ lại nhất thời căn bản không thể tin được ngũ giai trận pháp mấy tên tông môn hạch t â m kết đan tu sĩ thủ hộ nam an thành không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị công phá liền ngay cả vẫn luôn tại pháp đài bên trên an tỏa thiên tâm lao tổ tại thời khắc này cũng mở to hai mắt nhìn c h ă m chú hướng hoàng phụ băng sư tôn lao tổ mạnh sư huynh tu luyện yêu pháp tại chúng ta kết trận chống cự quy linh yêu vương thời điểm bất ngờ xuất thủ an toàn chúng ta nếu không phải giả sư huynh liều chết tự bạo kim đan chúng ta căn bản không có khả năng có người sống trốn ra được nghe được tin tức này s í c h diễm lao tổ như bị xét đánh mạnh quy chân cũng là hắn một tên đệ tử đắc ý mặc dù xuất thân phổ thông nhưng là nắm giữ thiên phú hơn nữa tu hành cần cũ nếu không phải băng nhi thiên phú xuất thân đều cực kỳ đặc thù tông môn lại đem hết toàn lực tiến hành bồi dưỡng đệ tử rất có thể sẽ là hắn s í c h diễm lao tổ cũng biết những n à y năm có chút đối xử lạnh nhạt chính mình tên đệ tử này nhưng mạnh quy chân biểu hiện được vẫn luôn hiếu thuận mà vừa vặn bởi vậy s í c h diễm lao tổ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình tên đệ tử này xuất thủ phán kích chính là như vậy quyết tuyệt tàn nhẫn thân hữu hu cơ cơ sau đó xích diễm lao tổ quanh thân có họa diễm dấy hạ xuống sau bị hắn nắm trong tay liền phải hướng ngoài đậu phụ đi đến sư đệ người đi nơi nào sau l ư n g truyền đến thiên tâm lời của sư mình xích diễm lao tổ cắn răng nhưng vẫn là miễn cưỡng k h ô n g chế chính mình trở lại thân nói đương nhiên là thân thủ đi đập chết cái kia nhỏ x ú c vật nguyên anh chân quân phát giác chính mình bị đệ tử của mình lường gạt năm đó đến cỡ nào tin tưởng hiện tại liền cảm thấy có cỡ nào nổi nóng những ngày năm chúng ta thực sự là có này đối xử lạnh nhạt quy chân dù sao mấy trăm năm tình thầy trò liền từ hắn đi thôi nam ăn cũng là hắn xuất thân thành trì hắn nếu lựa chọn thân thủ đem hiến cho yêu tộc chúng ta lại có thể làm điều gì đó đâu dạng này lời nói xong thiên tâm lão tổ chậm rãi đứng dậy sau đó hắn đem một chi ngọc giản đưa cho xích diễm xích diễm lao tổ gặp này cố nén l ử a g i ậ n công tâm tiếp nhận t ì n h duyệt đ ộ c hắn thần sắc bởi vậy hơi s ư ơ n g sở ngọc giản bên trên đề nghị sắc bén tàn nhẫn liền như là nào đó người dùng kiếm một loại bằng nhanh nhất tốc độ n ư ơ n g tụ lực lượng lớn nhất công kích đối thủ yếu nhất được điểm mặc dù đi nguy hiểm nhưng lại để người không thể không tán thưởng hắn hiếm thấy rút dùn cao xa tuyệt luân này người những lời này nói đến cũng không phải không có lý cùng hắn tiếp tục bị những cái kia yêu tu tả hữu chiến cục chúng ta không bằng đi nguy hiểm, một kích, chính hợp thắng, nguy hiểm bên trong cầu được Quá mạo hiểm m ộ tại chút Xích lúc còn chúng cùng có cũng có cũng được càng cơ nhất thời, pháp định. nhau tranh thủ, pháp khả không hơn hội. ta. tổ trong quyết ta trăm ta tàng tay. tìm tới tốt t lao Ngao bí diễm Kiêu nơi mấy năm, ám lẫn lần nó ẩn này, năng đấu vô qua đệ, Sư Bỏ thiên tâm lão tổ khuyên bảo xích diễm lao tổ trong mắt do dự dần dần kiên định xuống tới cùng lúc đó thạch sùng đạo bên trên song phương giao p h ò n g cũng đến mấu chốt nhất dữ dội thời khắc cho tới nay m ạ c long vương ngao kiêu đều không cho rằng chính mình có vẫn là nguy hiểm vô luận là trước kia tại trận pháp áp chế xuống ứng đối năm vị ngũ giai đại yêu vẫn là giờ này khắc này đối diện đột nhiên tăng cường trận pháp đối diện trưng liệt nó đều cho rằng thắng lợi là thuộc về mình vẻn vẹn bẹn chỉ là đối phương có thể chống nổi bao lâu thời gian mà thôi vậy mà lúc này giờ phút này long châu lâm uy chính mình toàn thân kiếm thương long huyết bay là tả màu mực nhiệt long kia to lớn thân thể một lần nữa phụ không mà lên mỗi một lần b ậ t mẹo nương theo lấy màu băng lam long huyết khắp cả t u n g động tác của nó thần thái của nó cùng lúc trước so sánh đều có chút bất đồng phía trước một khắc vẫn là tại nhìn chăm chú thức ăn đồ chơi giờ k h ắ c này mặt long vương ngao kiêu cuối cùng tại đem người trước mắt coi như là đối thủ chân chính bởi vì trương liệt vừa mới kêu l ư ỡ n g kiếm đã có uy hiếp được nó sinh mệnh khả năng mặc dù vẹn vẹn chỉ là cực nhỏ bé khả năng nhưng đối với hết thể uy hiếp ngao kiêu ứng đối cho tới bây giờ đều là trừ cho thông khoái h ố n g long ngâm n ộ hống chấn động tiên h địa đến mức thiên địa nguyên khí biến hóa đều xuất hiện cự đại hỗn loạn cùng dị thường mười lần gia tăng lấy tu tiên giả thống ngự khống chế nam độ người giết không được vừa mới cũng đã là song kiếm thể xuất cái này áp chế ta chật pháp cũng không kiên trì được bao lâu đối ta sau khi ra ngoài ta muốn an ngươi an ngươi chương i năm địa chấn trăm bảy mươi đại chiến kết thúc hai dùng tiếng màu mực nhiệt long thân thể làm trung tâm dù là bị thiên la phong bạo bên trong biển cả một loại nhấc lên thao thiên cự lãng sóng lớn bên trong từng nhánh thô như thiên niên hướng cổ thụ băng trụ phóng lên tận trời mang lấy lụa trắng giống như vũ khí hướng lên bạo phát thế lãnh s á t ý xua tán đi hết thẻ cùng gió mạc long vương ngao kiêu dùng tự thân hùng hồn chi pháp lực cưỡng ép áp chế này một nhỏ phương tiên đ i ệ m không ta còn có một cây kiếm mà đối với đây trương liệt trả lời cũng chỉ có một câu nói kia cùng lúc đó nương theo lấy hắn hai tay giữ quyết đem thể nội thần thức pháp lực cực tốc vận hóa tại mạc long vương ngao kiêu kia kinh khủng dựng thẳng hình dáng long đồng bên trong cái kia cường hãn tuổi trẻ đạo nhân thân hình đều phán phất là không thấy tự thân có khả năng nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh lại một mảnh kiếm mang một đạo lại một đạo pháp lực tựa hồ vô cùng vô t ậ n một đạo so một đạo lệ mạnh lóa mắt một dao động một đ thậm chí làm cho người ta cảm thấy một loại thôn vệ thiên địa hủy diệt vạn vật tảo i á c cùng lúc đó sau lưng t r ư ơ n g liệt chỗ giữa không trung chẳng biết lúc nào đã sừng sững đứng vững một thanh phản phất như núi cao danh kiếm hư ảnh cũng đã cự đại đến một loại mức độ khó mà tin nổi k i kiếm nhận càng giống thẳng đứng ngàn trượng đoạn nhai cao ngất nguy nga ngang qua thiên địa uy thế vô song càng đáng sợ làn à y trôi bên trên hướng cự kiếm huyết quang bốc lên sắc khí n g ú t trời đem kiếm ý trong đó sắt l ụ hủy diệt ý cảnh hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế để lấy làm trung tâm toàn bộ đỉnh núi khu vực đều bao phủ tại một c ỗ tuyệt vọng lệ sát bầu không khí giết mặt long v ư ơ n g ngao kêu ngửa mặt lên trời gào thét nó đã xác định tự thân sát lực sát ý sát khí đích thật là thoảng qua kém hơn trước mắt cái này trời sinh sát tinh kiếm tu tiên đ i ê n nhưng là ngàn năm tích góp được pháp lực t r a n l ệ n h cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể san bằng ở thời điểm này liền ngay cả ra sức trong chém giết mật liên sơn yêu tu cùng với thiên n g u y ệ t hoàng triệu yêu tu cũng nhịn không được đình chỉ động tác trên tay di thần chờ đợi lấy cuộc tỷ thí này kết quả bởi vì trận chiến đấu này thắng bại hiện tại xem ra đã cùng bọn hắn phân chiến hay không quan hệ không lớn Vô luận là theo r ư ơ một mảnh ánh sáng trói mắt sau đó quay chung quanh toàn bộ thạch sùng đảo hát quang vân hải đại trận bị nhất thời phá trừ một bên khác cầm trong tay ngọn lửa màu đỏ thám đại cung xích diễm lao tổ có chút sức cùng lực kiệt thả ra trong tay đại cung dùng tự thân bản bệnh pháp bảo phối hợp lục giai phượng vũ tiến bắn ra một tiết này đối với hắn mà nói cũng là phụ tải không nhẹ hiện tại liền là không biết chiến quả như thế nào ầm ầm ầm ầm ầm ầm ngao ngao ngao ngao ngao ngao n ư ơ n g theo lấy một trận cực điểm kịch liệt bạo tạc t r ư ơ n g liệt thân hình một cái c h ớ c mắt biến mất vô ảnh vô tung nhưng là mặc long vương ngao kêu cũng tuyệt không tốt hơn kiếm khí cùng hùng hồn long lực kích bạo hình thành vòng xoáy càng thêm nghiêng về nó bên này cái kêu đạo nhân nhãn lực tốt đến đáng sợ v ậ n kiếm ở giữa liền như là có thể nhìn thấu hết thệ pháp lực nguyên khí lưu chuyển một loại hùng hồn kiếm lực dùng vô hậu nhập có ở giữa dẫn mang bởi vậy mặc long vương ngao kêu kêu đau thanh âm chấn thiên động địa trăm dặm có thể nghe tốt tại cái này đã là cực hạn nương theo lấy lần này hùng hồn sắc bén kiếm lực cùng vô thượng pháp lực ở giữa t o l ớ n bạo thiên la phong thần cấm ngàn nắm tích xúc trận lực toàn bộ hao hết hoàn toàn tán loạn k ýa tên tuổi trẻ đạo nhân thân hình cũng một cái chớp mắt biến mất xem bộ dáng là trốn đi tránh ngươi có thể lẫn tránh rồi chứ. thì là biến thành kiên cảng ẩn nút đến địa động bên trong đi lão phu cũng phải đem ngươi đào móc ra ăn hết ăn hết bởi vì thân bên trên vậy tung bay giao thoa kiếm ngân cùng với đổ máu tại Long Ngao u kế hoạch ban đầu bên trong liền là từ mặc long vương ngao kiêu chịu trách nhiệm chủ công hấp dẫn thiên tâm cùng xích diễm chú ý của hai người tu vi tương đối hơi yếu quy linh huyết dương hai vị yêu vương chính là tìm cơ hội mà động phá thành cướp sạch sắt lục nhân khẩu phá hư linh mạch cướp bóc tài phú nhưng ỉ ít để h u y n trăm n là, là, là tại phục kế hoạch của mình bên trong mạc long vương ngao kiêu tuyệt không có nghĩ qua dùng chính mình hiện tại loại trạng thái này đi đối diện thiên tâm đạo nhân ngao kiêu đạo hữu đã lâu không gặp trong ánh mắt c h ấ n kinh c h i sắc thu liễm mặc dù biết rất rõ ràng vị kia thứ năm yêu vương là ngũ giai trận pháp sư nhưng vốn cho rằng đối phương có thể kiềm chế lại ngao kiêu thế là tốt rồi lại không nghĩ rằng đối phương có thể làm đến loại trình độ này lại hạ một khắc thiên tâm láo tổ phất ống tay háo một cái phóng xuất từng đoàn từng đoàn các loại linh diễm tứ phía bao vây cùng mặc long yêu vương đấu ở cùng nhau bi pháp thiên tâm ảo d i ệ u quyết dùng sáu cái lục giai pháp bảo vì dựa vào trong thời gian ngắn có thể triệu hồi ra sáu cỗ pháp lực hơi có hạ xuống bản thân phân thân mặc dù là có rất lớn hạn chế nhưng là thi triển đến cực hạn lời nói hoàn toàn chính xác có thể làm được thời gian nhất định phía trong sáu chỉ gặp thiên tâm lão tổ chia ra làm sáu đều cầm một kiện pháp bảo vây xung quanh mặc long yêu vương thống hạ sát thủ này sáu cái pháp bảo theo thứ tự là lăng hoa phi kiếm ngọc tiêu như ý ngư cổ thiết trượng đều có thần kỳ h ảo diệu giờ này k h ắ p này lẫn nhau phối hợp tại một chỗ uy lực tăng gấp bội mặc dù hắn bên trong tất nhiên có trận pháp sơ hở cùng với quy luật nhưng chớ nói mặc long vương ngao kiêu liền xem như trương liệt còn ở nơi này cũng gần như không có khả năng tại đấu pháp trong khoảng thời gian ngắn khám phá trận pháp kể từ đó sơ hở cũng liền không còn là sơ hở k h ú k h quả nhiên lợi hại chỉ là chẳng biết tại sao xích diễm lao tổ không có đến đây vẫn không nỡ ngàn năm tích lũy được gia nghiệp vô pháp ra hết toàn lực bất quá liền xem như như vậy chỉ bằng thiên tâm l á o tổ một người cũng đủ kẻ này chịu được rách nát thạch sùng trong đ ả o một chỗ ẩn nấp sơn động bên trong chưng ơ liệt che miệng m ũ i ho kịch liệt lấy huyết thủy tràn ra nhưng mà hắn trên c h á n ở trung tâm p h á t mục lại như cũ thần quang trong trẹo nhìn xem lấy chiến trường bên trên tình huống cùng lúc đó ở phía sau hắn tả h ư u có một tên toàn thân áo đen tráng hắn ngay tại gắt gao ô n một khỏa h u y ế t tán mánh liệt hảo mang hạt châu có một tên một thân hoa lệ váy trắng nữ tu cũng đang cật lực thi thuật trợ giúp trắng hắn hoàn thành á tại h như mực long ảnh đi xa, cùng lúc đó khỏa h e đeo đen o một điểm màu mực tiếng tới nguyệt sát bi ai đi kia dên, long cùng ngân cực cực lúc kỳ xa, đó t trâu xuống. cũng lực, dần dần bị lực, ngã kịt s ê u phẩm d í nửa h nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Thật thở khoảng cách huyền hoang án viện Trưng tiếng, ngoài vạn một tòa trên hoang đảo vang lên. n ai. dài dài tại Tại ra rằm tòa từ tâm một tâm một dư đảo đảo ngày phía trước mặc dù không có người ở nhưng còn vẫn d à y đặc lâm phùn m ộ thảm thực vật sinh trưởng sinh cơ bừng bừng hòn đảo giờ này khắp này đã là sinh cơ tuyển diện đâu đâu cũng có ngũ hành năng lượng tàn phá bừa bãi dấu vết lưu lại mặt đất bên trên còn có cực độ nhiệt độ cao tối hỏa n h a m hồ đ a n g chảy giờ này khắp này mặc lòng vương ngao kiêu đã không thấy tăm hơi thiên tâm vốn cho là mình lần này nhất định có thể lưu lại này đầu nhiệt lòng không ngờ tới lại là không thành toàn công thiên tâm ngươi cũng không cần bởi vậy quá mức xa suốt chưa thể chu sát đầu kia nhiệt lòng chưa chắc là một chuyện xấu thực giết nó dẫn tới cái kia lão ma đầu chú ý chỉ bằng hiện tại huyền tâm tông chưa hẳn có thể tiếp được đến đứng tại thiên tâm lão tổ một bên là một bộ từ hỏa vân ngưng tụ lại thân hình chỉ có bắp thịt quần quận nửa người trên cũng không có nửa người giới lao nhân đang đỉnh tông thời trước lưỡng đại nguyên anh tu sĩ chi nhất hiện tại đã hóa thành xích nguyên hồ khí linh nguyên anh hoa dương tử đã thân chịu trọng thương ngao kiêu có thể tại thiên tâm ảo diệu quyết bên giới đào thoát tính mệnh toàn bằng món trí bảo này đang chủ hiệu lực khống chế bên dưới hoa dương tử dù là không muốn cũng không thể không ra hết toàn lực cùng thiên tâm lao tổ tác chiến tại hắn ngăn cản bên giới ngao kiêu thành công thi triển huyết đột thuật c ố n chạy chỉ là sau trận chiến này nó tổn thất long châu nguyên khí đại thương hao tổn đại giới mấy trăm năm đều khó mà bù đáp lại cũng coi như để huyền tâm tông giảm đi cự đại áp lực. t r ă m năm khổ tu thiên tâm ảo d i ệ u quyết khó được có tốt như vậy một cơ hội đời này ta chỉ sợ đều sẽ không còn có cơ hội như vậy thiên tâm lão tổ tâm bên trong phi thường rõ ràng có thể đem một thân ma công tu vi thông huyền mặc long vương ngao kiêu tiêu hao đến vừa mới loại trình độ đó biện pháp thể đôi tổn hại nhuệ n khí ngăn trở thì là hắn sư đệ xích diễm bất kể sinh tử toàn lực xuất thủ đều chưa hẳn làm được có thể chuyện như vậy nhưng bị một tên tiểu bối làm đến giống như vậy sự tình khả năng mấy trăm hơn ngàn năm đều không lại lại phát sinh lần thứ hai bất quá hoa dương tử nói đến cũng không phải là không có đạo lý chém giết mặc long vương ngao kiêu lại như thế nào thiên nguyện hoàng triều phía sau chân chính định hải thần c h â m cho tới bây giờ đều không phải là quy linh huyết dương ngao kêu những này yêu vương mà là vị kia yêu h o à n g ngao rời đại nhân hiện tại loại tình huống này nói không chừng đã là huyền tâm tông tốt nhất tương đối hoa dương tử lạ hữu xin lỗi quý tông tại ta huyền tâm tông tu sĩ ta tông tất nhiên sẽ giúp cho chiều cố nói xong thiên tâm lão tổ một tay giữ quyết hướng một bên hoa dương tử thi cái lễ sau đó hắn vung tay lên liền đem kia c ố màu đỏ sậm hỏa vân dẫn vào lục giai pháp bảo xích nguyên hồ trong đó như loại này pháp bảo là vô pháp luyện hóa nhân chủ hạ tới trong tay ai cũng chính là người nào phía trước mặc long vương ngao kiêu sinh tử một đường dũng khí đã mất vứt xuống món pháp bảo này sau đó toàn lực bỏ chạy mặc dù hoa dương tử đã xuất thủ hai lần nhưng chỉ vẹn vẹn là dư lại lần này sinh nguyên hồ cũng vẫn là một kiện uy lực cự đại dị bảo có thể trợ giúp môn bên trong kim đan đệ tử thậm chí là nguyên anh lao tổ đ ộ qua thử tiếp một bên khác bởi vì ba đại yêu vương bên trong xem như thủ lĩnh đồng thời cũng là thực lực càng mạnh mẽ mặc long vương ngao kiêu bị đánh bại giết lùi sinh tử chưa biết thiên nguyện hoàng triệu trăm vạn yêu quân sĩ khí bởi vậy vừa giảm lại hàng ngay sau đó bản thể là cự hình trương ngư nắm giữ nhất định chân long huyết mạch huyết dương yêu vương. tại mạnh mẽ x ô n g tới đông dương thành ngũ giai phòng ngự trận pháp lúc bị xích diễm lao tổ d ữ thần hỏa cùng phượng vũ tiễn đánh lén trọng thương không thể không rời khỏi đánh trận trận này kế hoạch trăm năm trọng thương huyền tâm tông hành động không thể không tuyên hướng cao thất bại ba đại yêu vương bên trong còn sót lại quy linh yêu vương không chỉ là thực lực yếu nhất mà thôi hơn nữa tính cách cũng càng thận trọng bảo thủ tham sống sợ chết đi theo đánh thuận gió dựa vào có thể loại cục diện này tình thế trông c ậ y vào nó chấn áp đại cục đó chính là tuyệt đối không thể bởi vì cùng trong kế hoạch hoàn toàn khác biệt thiên nguyện hoàng triều quân đội lui được quá nhanh đến mức dùng mạnh quy chân cầm đầu một đám phản đảng cuối cùng bị cầm trong tay thần hỏa cung xích diễm lao tổ tại nam an thành bên trong trận vừa vặn theo xích diễm lao tổ đến quá nhiều nguyên bản còn tại ương ngạnh chống cự những người phản bội tâm thần hoàn toàn thất thủ bỏ vũ khí xuống m ặ t cho xử trí còn có người dơ kiếm tự vẫn cho mình một thông k h o á i cuối cùng điên cuồng chiến đấu tử chiến không lùi mạnh quy chân bị bắt sống cho đến giờ phút này trên mặt của hắn cũng không có chút nào hối hận vẫn là một mảnh kiên định cố chớp bởi vì thành phá thiên n g u y ệ t hoàng triều yêu quân x u n g vào thời trước phồn hoa nam an thành hiện nay khắp nơi đều là huyết hỏa n ư ớ biển sắt chết trôi mạnh quy chân bị hai tên đạo sĩ an l áp đ ế quy chân d i ta nhớ được cái tên này vẫn là ta cấp ngươi lấy đợi này hứa đạo phản phát quy chân hiện tại chúng ta sư đồ ở giữa ý nào đến tình trạng này ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu tông môn đợi ngươi thực đã đến không thể chịu được tình trạng để ngươi kịch liệt như thế hành sự nghệ tình bốn trăm năm sư đồ tình cảm đến cuối cùng quy chân ngươi liền nói với ta cái lời nói thật t đúng ta cũng sớm đã không thể chịu được, được. luận bàn khắc khổ luận bàn làm việc luận bàn tông môn cống hiến ta điểm nào nhất không thể so với sư m u ộ i mạnh có thể kết quả đây hai vị lao tổ tiêu hao tông môn nội tình lãng phí mấy ngàn vạn linh thạch trợ giúp nàng tu luyện nguyên anh kết quả nàng cũng đều thất bại đành phải tại dạng này người phía dưới ta cũng sớm đã không thể chịu được được đông nhiên ngẩng đầu tới mạnh quy chân hai mắt đỏ ngầu p h ả n g thất muốn phải nuốt sống người ta đồng dạng so sánh huyền tâm tông nhân tộc m ụ c nát ta càng muốn tại thiên nguyện hoàng triều người có tài bên trên vô năng già bên dưới Thiên n g u một Hoàng cái tông môn muốn phải phát triển lớn mạnh trung quy phải có một cái thời gian dài chấp hành chế độ mới được đến cùng là dùng tu sĩ linh căn tư chất làm trọng đại bộ phận tông môn lựa chọn đều là hai loại hình thức kiểm dùng bên ngoài dùng tông môn tu sĩ công vân làm trọng nhưng trên thực tế đối có tư chất bị xem trọng tu sĩ tiến hành trình độ nhất định tư nguyên nghiêng về để bọn hắn đối lập lại càng dễ thu hoạch được công vân chỉ cần có thể duy trì cơ bản công bằng vậy liền không có vấn đề quá lớn đương nhiên Phan n à sư, sư mội của ngươi tư chất vốn sẽ phải tốt hơn ngươi hơn nữa đi qua hai lần kết anh vô luận thần thức pháp lực còn là tu luyện kinh nghiệm bên trên đều muốn so ngươi vượt xa khỏi từ sư mội của ngươi tiếp tục tu luyện nguyên anh Cái anh cơ hội chỉ ít có kết Aaaaaa sư, sư phụ sư phụ aaaaa liền xem như nguyên anh lão tổ xích diễm hắn cũng nhất định phải cấp nam an thành mấy chục hơn trăm vạn tử nạn người một cái công đạo cho nên mạnh quy chân phải chết mặc long vương ngao kiêu bại lui huyết dương yêu vương bại lui sau khi trải qua sàng lọc còn xuất lại quy linh yêu vương xem xét thời thế thừa dịp thiên tâm lão tổ còn không trở lại phía trước xuất lính đại quân l u i trốn mặc dù tại thiên n g u y ệ t hoàng triều cao tầng tới nói trăm năm vất vả thậm chí liền xích diễm lao tổ c h â n truyền đệ tử mạnh quy chân đều phản bội vẹn vẹn chỉ đặt thành chiến quả như vậy không thể nghi ngờ là cực lớn thất bại nhưng là bao gồm nam an thành tại phía trong nhiều chỗ h u y ề n tâm tông thành trấn trung quy là bị công phá trăm vạn yêu quân lên bờ sắt lục cướp bóc một phen tạo thành đáng sợ tổn thất huyện tâm tông cùng thiên nguyễn hoàng triều đại thể xem như trao đổi một kích, duy trì thế cân bằng. mà ở thời điểm này mật liên sơn thất thánh đi tới tân nguyệt đ ả o phía trước đại chiến nhị tỷ huyết vẫn bên hướng kia thủy trung đoạn tuyệt tin tức cái khắc kết nghĩa mấy huynh đệ làm sao có thể không thèm để ý chút nào đại chiến kết thúc về sau lập tức phi nộn đi tới chỉ là ngoài ý liệu là tân nguyệt đ ả o truyền thống trận bị phá hư pháp trận phòng ngự cũng bị phá hủy nhưng mà toàn bộ tân nguyệt đ ả o nhưng cực kỳ quỷ dị đại lượng dân chúng được gan trí tại thâm sơn rừng rậm bên trong trừ cái đó ra cả hòn đảo nhỏ gần như hóa thành từ vực tại mấy người đi tới huyết vẫn sở tại động phụ lúc càng la đến gần thì càng tại trên đường đi phát hiện đại lượng bị hút khô máu tươi yêu b thậm chí cả nhân loại tu sĩ thầy khô hải cốt khi thật sự đến hòn đảo kia chủ động phụ lúc thi thể trên mặt đất đã là tại lit nha lit nhít trồng chất đại bộ phận là yêu b ì n h yêu tướng c ự c ít bộ phận là nhân loại tu sĩ trời ạ nhị tỷ đây rốt cuộc là r ế t bao nhiêu người vạn bức vô cương hai trăm n ă m trước ta gặp qua lão nhị thi triển qua một lần nhưng n à y một lần uy lực còn lâu mới có được dạng này lớn loại này ma công cấm thuật lúc thi triển mạng sống như treo trên sợi tóc một khi lựa chọn thi thuật mệnh liền gần như không còn là chính mình tại sáu người tại bị nghiêm trọng phá hư động phủ chỗ sâu tìm tới nhị tỷ huyết vẫn lúc nàng một thân áo bào đen đứng ở một mảnh trên huyết trì trong không trong ngực ôm là nàng yêu mến nhất kia tên súng thiếp tóc đen nhánh chẳng như tuyết làn r a chỉ là trong mắt đồng tử đã hoàn toàn tán nàng chết tại huyết vẫn trong l ự c như phúc hải cùng trương liệt xa xa nhìn thấy liền mắt liền riêng phần mình xuất thủ đem bên cạnh minh đệ ngăn lại l ụ c g muội thất muội các người đi giúp nhị tỷ bọn họ đem quần áo xui tốt cẩn thận một chút nhị tỷ tựa hồ nhận lấy kích thích rất lớn chỉ một cái liền mắt trương liệt trong đầu liền đã hiện lên rất nhiều liên tưởng hoặc là kia tên sùng thiếp bản thân liền là phản đảng bên trong một thành viên lúc mấu chốt hủy đi truyền thống trợn sau đó đâm lưng nhị tỷ một kiếm chỉ là nhị tỷ tu luyện huyết ma thần công sinh mệnh lực không có mạnh hơn cường thịnh mà còn có quá nhiều bí hiểm ma pháp bí thuật phản kích phía dưới đem chi giết chết hoặc là kia tên sùng thiếp bản thân không phải phản đảng trong chiến tranh ngoại ý muốn phát hiện gì đó manh mối vì cứu hộ nhị tỷ mà chết cái này khiến nhị tỷ bị kích thích mạnh lại hoặc là kia tên sùng thiếp như trước liền là phản đảng bên trong một thành viên tại chiến tranh bên trong nhưng ngoại ý muốn thực yêu nhị tỷ sau đó bởi vậy mà chết tóm lại khả năng quá nhiều. bây giờ lại còn không phải tìm tòi nghiên cứu những ngày thời điểm nếu là không có nếu cần thậm chí vĩnh viễn đều không cần đi tìm tòi nghiên cứu các ngươi làm cái gì không được đụng nàng bởi vì kia tên sùng thiếp bản thân không mạnh bại bởi vậy ngưu phúc hải vạn thành liêu dần t r ư ơ n g liệt b ọ n người không thể không tránh nghi ngờ từ phan mai h ồ lệ xuống dưới vì hắn tiến hành thu thập nhưng là cứ việc đầy đủ dè d ặ n có thể phan mai h ồ lệ hai nữ động tác vẫn là kích thích h u y ế t vẫn lấy thân thể làm trung tâm huyết xác nhảy nhót điện mang thiệp thước một cô bá đạo không gì sánh được pháp lực đem phan mai hộ lệ hai nữ toàn bộ đều rung động đến bốn bể trên vách núi đá thậm chí huyết vẫn thần sắc biến đổi hàm răng thủ t r ả o đều phát sinh biến hóa tựa hồ muốn thống hạ sát thủ nhưng là phía trên ngưu phúc hải vạn thành liêu d ầ n trương liệt bọn người chú ý nơi này dù là trên người có không nhẹ nội thương trương liệt phản ứng tốc độ như xưa nhanh tuyệt h ã n cơ hồ là một nháy mắt liền xuất hiện ở hồ lệ trước người k h ẽ n h u mày chập ngón tay như kiếm tung hoành cắt chém dùng vô hậu nhập có ở giữa chi tư cắt vào đến huyết vẫn pháp lực khe hở bên trong đi phá tan hắn pháp lực vận hành trương liệt thân phụ nội thương nhưng là tại cùng mặc long vương ngao kêu đánh một trận xong kiếm thuật tu vi ẩn ẩn lại có đột phá giờ này khác này sử dụng kiếm chiêu nhanh quyết, hạ liệt hùng vĩ thuần tuy dùng kỹ năng phá lực liêu dần chính là ngăn tại phan mai trước mặt song đao giao thoa vững vàng đón đỡ lấy huyết vẫn một cách đại ca ngưu phúc hải đối lập không am hiểu đột thuật nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được ra nhị mọi huyết vẫn hiện tại trạng thái có vấn đề bởi vậy trong nháy mắt tới đến huyết vẫn phía trước hai tay bao phủ xuống pháp lực hạo đ ẳ n g chấn áp mà hạ vạn t h a n h lựa chọn chính là càng thêm tột u cùng căn bản là đứng tại chỗ bất động nhưng mà hắn ngực bụng kịch liệt bành trướng chập trùng thở ra pháp lực từ phía áp thế giới thì là h u ế vẫn giờ này khắp này đã xa v à mất tâm trạng thái không quan tâm bất kể sinh tử nhưng như xưa bị bốn người liên thủ cưỡng ép áp chế lại tân nguyện đảo chiến dịch huyết vẫn công lực thậm chí càng thêm thâm hậu tinh thần u nhưng nàng hiện tại trạng thái khi thì thành tỉnh khi thì hồ đồ tốt tại nàng mặc dù rét lung tung không ít người nhưng là dù sao không có đem tân nguyện trên đảo hết t h ể tu sĩ toàn bộ hủy diệt ngược lại đem thiên nguyện hoàng triều nhập trên đảo yêu binh đánh lui cũng coi là biến tướng bảo vệ tân nguyện trên đảo đại lượng nhân khẩu công tội bù nhau chuyện này cũng liền bị mật liên sơn thất thánh liên thù áp chê xuống qua chiến dịch này sau trương liệt tự thân lập xuống đại công g i vững thạch sùng đảo mượn lực trận pháp trọng thương mặc long vương ngao kiêu đạt được tông môn thiệt công đầy đủ đổi lấy phụ trợ luyện anh cựu u minh tuyển thủy cùng với chấm xương độc dịch thậm chí liền lượng giới na di lệnh cũng có thể cùng nhau đổi lấy có thể đối đầu đối phương một tên hóa hình yêu vương vô luận là dùng như thế nào phương thức hoàn thành huyền tâm tông thưởng công đều phi thường cao nhưng dùng huyết vẫn hiện tại trạng thái không hề nghi ngờ là không thể luyện hóa linh vật trùng kích nguyên anh cảnh bình cảnh một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh quái cày ma c ự hay đã en hãy nhập hố chương năm trăm bảy mươi ba nửa năm thì là nhị tỷ trạng thái mười năm hai mươi năm đều không thể khôi phục、lại. này phụ trợ luyện anh linh vật chúng ta cũng nhất định phải đổi lấy xuống tới hiện tại huyền dương hải vực g i ó o dục mây v ẩ n ai cũng không biết rõ tương lai sẽ phát sinh gì đó có lẽ lại quá mấy chục năm liền toàn bộ huyền tâm tông cũng không còn tồn tại trong tay chúng ta cầm bọn hắn ngàn vạn tông môn thiệt tông có c h ỗ lợi gì liên thủ đem nhị tỉ huyết vẫn phong cấm pháp lực sau mật liên sơn thất thánh sai người chiếu cố khắp nơi tìm linh ý đi h ỉ nhưng là thẳng đến trước mắt đều không thể trị được huyền tâm tông linh ý truyền thừa vẫn là kém một chút năm đó đan đỉnh tông đối với này đạo phi thường sở trường về nhưng là đối với yêu tu tới nói này cũng không có gì đại ca nếu t như từ ngươi tới dùng cựu u minh tuyển thủy cùng chấm xương độc dịch phụ trợ luyện anh có thể có mấy thành đột phá năm chắc đã nghe qua vạn thành lời nói chương liệt hỏi như vậy cựu u minh tuyển thủy ta có thể dùng một chút nhưng chấm xương độc dịch cùng ta pháp lực không hợp ta là dùng không tới nhưng là phụ luyện linh vật trong tay của ta liền có đại khái có bốn thành thành công năm chắc ngưu phúc hải một phen tư lượng sau đó dạng này nói Tốt, vậy thì do đại ca ngươi tới dùng này cựu u minh tuyển thủy a tam ca có một chút nói rất đúng dùng tình thế bây giờ ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh gì đó sự tính đã định trưng ơ liệt liền hội tụ mật liên sơn thất thánh thiện công đi tới huyền tâm đảo đổi lấy phụ trợ luyện anh cao cấp linh vật cùng với lượng giới na di lệnh bài giờ này khắc này khoảng cách lần kia trăm vạn yêu quân tiếp cận đã có thời gian nửa năm đi qua r i ê n g phần mình liệu thương tông môn thiện công thống kê cùng kết toán cứu nạn trọng kiến những chuyện này đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi qua nửa năm này liệu dưỡng trương liệt nội thường cũng cơ bản phục hồi khỏi hẳn một ngày này hắn tới đến huyền tâm đảo bên trên cầu kiến hai vị lão tổ vô luận là phụ trợ luyện anh cao cấp linh vật vẫn là kia tấm lượng giới na di lệnh bài đều cần đi qua hai vị này lão tổ mới có thể có đến huyền tâm đảo là huyền dương hải vượt số lượng không nhiều lục giai linh mạch linh khí hạ o đáng tinh thuần nồng đậm dù là vẹn vẹn chỉ là thân ở trong đó đều cảm giác nhận lấy thấm vào tầm bù bởi vì công vấn rất cao trương liệt rất nhanh liền tại bạch hạt đồng tử dẫn dắt bên dưới gặp được huyền tâm tông cao nhất người cầm quyền thiên tâm trấn quân vị này lao đạo tóc bạc mạc hồng hào tinh thần nhìn chăm chú hướng t r ư ơ n g liệt trong ánh mắt đều là thưởng thức cùng yêu quý tiểu h ư u có thể dùng nhân loại c h i thân tại mật liên sơn sáu yêu trong đó thành thạo điêu luyện tâm trí cổ tay đều là làm người tán thường a vừa mới gặp mặt thiên tâm lão tổ liền dạng này nói chính là t r ư ơ n g liệt tâm như bình hồ cũng bị lời nói này khuấy động lên tâm bên trong gợn sóng để lao tổ chê cười ha ha ha ha, tiểu h ư u không cần dạng này kinh ngạc lão hủ năm đó đã từng học qua nhìn người cốt linh tướng thuật tiểu hữu không tới hai trăm tuổi liền có thể tu luyện tới hiện tại cái này cảnh giới tình trạng hơn nữa căn cơ liên thâm người công hợp nhất lệnh lao phu cũng là cảm thấy hổ thẹn có trách băng nhi tiên tư c ố c sắc cũng như xưa không thể để cho tiểu hữu động tâm băng nhi nghiên kỷ là lớn một chút đối chiếu tiểu hữu mà nói đâu có đâu có tiền bối nói như vậy thật là để van bối thẹn thu lại t r ư ơ n g liệt trong lòng là rõ ràng hoàng phủ băng cùng trước mắt vị lao tổ này là trực hệ huế y t vệ hậu bối bởi vậy hắn càng như vậy nói t r ư ơ n g liệt tâm bên trong thì càng không chắc gần như không nhịn được muốn âm thầm chuẩn bị kiếm độn chạy trốn tốt tại thiên tâm lão tổ tỉnh không có tại phương diện này quá nhiều dây dưa tiếp mà là chủ động nói sang chuyện khác tiểu hữu lần này đến đây chỗ muốn đổi lấy linh vật đều đã tại chuẩn bị trừ cựu minh tuyển thủy cùng chấm xương độc dịch. ngoài ra ta còn v í ngưu đạo bằng hưu chuẩn bị một mai nước nguyên đan nghĩ đến đôi hắn đột phá có một chút trợ lực đa tạ lao tổ khẳng khái đối phương cố ý chuẩn bị đan d ư ợ c còn có thể phụ trợ kết anh tất nhiên là ngũ giai thượng phẩm đan d ư ợ c nhân tình này không tiểu trương mạnh đương nhiên muốn tiếp xuống nhưng là kia lưỡng giới na di lệnh đạo hưu thế nhưng là nhất định phải đổi lấy thế nào thế nhưng là có cái gì khó lòng t r ư ơ n g liệt nghe vậy khẽ nhữ mày khó lòng là không có b ạ n thông nếu dám đem loại này linh vật cầm tới trên bảng danh sách đi tự nhiên là tuyệt đối cầm ra được nhưng là bản tông hiện tại duy nhất n ắ m trong tay một tòa cổ truyền tống trượt mặc dù cũng có thể đem tu sĩ truyền tống đến huyền hoàng giới thế nhưng là điểm rơi lại là tại một chỗ hiểm đ i ệ m d u n g tiểu h ư u tư lịch cùng hắn kinh lịch dạng này cựu tử nhất sinh cắt đứt nhân quả tại ta hãn hải giới xương tiên làm tổ chẳng lẽ không phải càng tốt hơn ta cùng xích diễm đã rất g i à thạch tiểu h ư u nếu là nguyện ý cùng băng nhi kết làm đạo lữ tại lui về phía sau đạo đồ bên trong hai bên cùng ủng hộ tương lai toàn bộ huyền tâm tông đều là các ngươi hai người thiên tâm lão tổ lời này vừa nói ra chương liệt thần sắc bởi vậy hơi đổi bởi vì rất rõ ràng thiên tâm lão tổ đã nhìn ra chính mình rất nhiều bí mật nhân tộc tu sĩ thân phận cùng huyền hoàng giới ở giữa nhân quả nếu không phải như vậy hắn cũng sẽ không nói ra lời như vậy nhưng mà tại một trận suy tư này sau đáp lại thiên tâm lão tổ nhưng chỉ là trương liệt cầm l ệ cùng trầm mặc hoàng phù băng thiên tư cốc sắc mình tuyệt đối cũng không chán ghét đối phương vâng đại huyền tâm tông ngàn năm cơ nghiệp nếu nói không chút nào tâm động cũng là lừa mình dối người nhưng là tu đạo nhiều năm trương liệt đạo tâm sớm đã đúc thành cùng lúc đó càng là tu luyện thái hạo kim trương trong lòng của hắn thì càng có một cái nghi vấn cựu thiên trí tượng đến cùng xảy ra chuyện gì xoay vần tạo hóa cách viên đồng thời c p c khí, h t hóa chương liệt trong lòng cũng có một loại dự cảm nếu là mình giờ này khắp này đáp ứng chính mình khả năng cùng hoàng phủ băng nhi cùng một chỗ hạnh phúc vượt qua trăm năm ngàn năm nhưng cuối cùng sẽ có một ngày tại kiếp nạn tiến đến thời điểm tự thân đem hào không đối thủ chỗ trống chỉ có thể tuyệt vọng đối diện hủy diệt tại hạ đời này hứa đạo thật sự là có phụ tiền bối hậu ái、Ai? thật dài thở dài một tiếng nương theo lấy thiên tâm lão tổ có chút lắc đầu nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn có một người không thể quên được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ chuyện chương năm trăm bảy mươi bốn trở lại huyền hoàng huyền tâm đạo bạch linh núi sư v i n h ngươi liền như vậy thả hắn đi rồi tại trẻ tuổi đạo nhân ngự kiếm hóa cầu vòng rời đi sau đó tại trên đường núi một gốc tùng bách đằng sau một tên khô gầy áo bảo xám đạo nhân sau này đi ra có chút phàn nàn nói thế nào chẳng lẽ bởi vì hắn đã thương băng nhi tâm ta liền muốn xuất thủ diện kẻ này không được chớ nói mật liên sơn sáu đại kim đan hiện tại là chúng ta cần đ ể c h ọ n một chi lực lượng liền là kẻ này trên c h á n kiếm khí cao chót vót nếu là chính hắn không nguyện lời nói cũng là không tốt cưỡng chế ta ngược lại cũng không phải ý tứ này chẳng qua là cảm thấy sư minh quá mức tùy tiện thả hắn đi xích diễm lao tổ cười khổ lắc đầu nửa năm trước kia chiến dịch chính là chính hắn xuất thủ sợ cũng không có năng lực dựa vào một tòa thiên la phong thần cấm liền đem mặc long vương ngao kêu áp chế đến loại trình độ kia như này người thật sự là một tên không nơi nương tựa tàn tu nói cái gì ta cũng phải đem hắn độ nhập tông môn truyền thừa đạo thống nhưng là hiện tại này người rõ ràng là huyền hoàng giới xuất thân tu sĩ phía sau thậm chí có nguyên anh cao nhân ta phía trước cách làm liền đã có chút phá hư t h ệ ước lại tiếp tục thật sự có khả năng dẫn đến chú t h ệ phản vệ huyền hoàng đại thế giới là chủ thế giới trừ cái đó ra cựu vực thế giới đều là phụ giới đạo lý trong đó tầng giới chót dân chúng cùng với trung hạ tầng tu sĩ không biết nhưng là như thiên tâm xích diễm lao tổ dạng này hãn h ả i giới đỉnh phong nhân v ậ t nhưng tất nhiên là biết được thậm chí là tham dự trong đó huyền hoàng đại thế giới vẫn luôn tại ăn mòn cựu vực thế giới hắn bên, bên trong so sánh nghiêm trọng một cái thiên tâm xích diễm hai người có thể đắc đạo liền từng cùng huyền hoàng đại thế giới đỉnh cấp tông môn làm qua một chút giao dịch những cái kêu huyền hoàng đại thế giới đỉnh cấp tông môn sẽ dành cho huyền tâm tông một chút lượng giới na di lệnh đồng thời huyền tâm tông cũng không thể ngăn cản hãn hải giới thiên tài tu sĩ đi tới huyền hoàng giới hướng tiểu sử nói đây là cướp bóc nhân tài hướng lớn chỗ nói này kỳ thật liền là tại cướp bóc một giới vận mệnh một tên đỉnh cấp tu đạo thiên tài n ắ m thiên địa linh cơ mà sinh tại hãn hải giới tu đạo tu luyện tới tử phủ kim đan cảnh giới cảm ứng thiên địa có thiếu hy vọng đi tới huyền hoàng giới tiến thêm một bước hãn hải giới tổn thất lại há lại chỉ có từng đó là một hai vị người tu đạo mà th nhưng là thiên tâm cùng xích diễm hai người đã ký kết chú t h ệ khế ước mặc dù cũng không phải là hoàn toàn không thể ngạnh kháng đổi ý nhưng là để bọn hắn vì một cái kim đan một tầng tu sĩ bỏ ra dạng kia đại giới hai người là không nguyện húng chi t r ư ơ n g liệt bản thân liền xuất thân huyền hoàng giới như vậy hai người liền càng thêm không có ngăn trở lý do thiên tâm lão tổ thậm chí ẩn ẩn lo lắng chính mình thực ra mặt ngăn trở sẽ khiến t r ư ơ n g liệt phía sau huyền hoàng giới đỉnh cấp tông môn v h ẫ n nộ kim đan một tầng cảnh ngũ giai trận pháp sư cổ kiếm tu chuyển ngựa chân long huyết mạch này ở đâu một cái đỉnh cấp đại tông môn đều là hạch tâm đệ tử chuyển chỉ là không biết bởi trở về thạch sùng đạo trương liệt đem chính mình đội được linh vật cùng với kê mai nước nguyên đan toàn bộ đều giao cho đại ca ngưu phúc hải đến mức cuối cùng hắn có thể hay không thành công đột phá trương liệt trong lòng cũng là vô pháp kết luận sau đó hắn lại đi xem nhìn bây giờ còn có chút s i ngốc ngơ ngác nhị tỷ huyết vẫn ngàn năm tu trì mới đến đây nhân gian đi một lần ngươi đụng gì đó không tốt ngươi đụng ái tỉnh đối phương không thích ngươi còn tốt đòi mạng là đối phương yêu ngươi nhưng lại tách rời cuối cùng cấp nhị tỷ cho ăn một bữa cơm cành sau đó tại nhị tỷ phía dưới gối đầu trương liệt lưu lại một phong thư phong thư này phía trong đối với rất nhiều sự tỉnh chính mình đều làm cái bàn giao quá khứ hiện tại tương lai có thể sẽ phát sinh chính mình đưa ra đề nghị các loại ở một canh giờ sau đó trương liệt khởi thân rời hắn ngự kiếm mà bay chẳng có mục đích bay ở huyền tâm ba mươi sáu đảo trên không nhìn phía dưới chúng sinh như nước thủy triều công việc sinh hoạt trọng kiến gia viên thậm chí bởi vì bay thấp tại ngự kiếm trong quá trình bị phía dưới một đôi tình lữ trẻ tuổi giữ đạo lễ cầu phúc bầu trời đêm bên trong trương liệt đứng trên phi kiếm hô hấp lấy mát lạnh không khí nhắm mắt lại sau đó bỗng n h i n hóa thành lưu tinh hướng một cái phương hướng bay trốn đi tại đổi được lưỡng giới na di lệnh sau đó trương liệt liền đã cùng nhau thu được huyền tâm tông có quan hệ với tòa kia thượng cổ truyền thống trận địa chỉ cùng với quyền sử dụng giới hạn một canh giờ tốc độ cao nhất phi độn sau đó đi tới một tòa hoang đảo trương liệt xuất ra huyền tâm lệnh phủ theo pháp lực dốc vào phía dưới trên hoang đảo chống không một trận gợn sóng k h o á u động b i ế n hóa hiện ra huấn y trận sau vật thật cảnh tượng tự bên trong bay ra hai tên thân mang huyền tâm tông phục sức đệ tử giữ đạo lệ đo lấy cùng nên tiền bối vị tiền bối này xin mời đi theo ta tòa này hoang đảo tịnh không có bất luận cái gì tư nguyên cùng với cái khác giá trị bởi vậy mặc dù có thượng cổ truyền tống trận nhưng có một vị tử phủ tu sĩ phối hợp trận pháp nhiều năm đóng giữ cũng đã đủ rồi nếu là phái sai một vị kết đan tu sĩ đến đây lời nói vẹn vẹn chỉ là để cho hắn tu luyện linh thạch tiêu hao liền là một khoản rất lớn mức tại hai tên huyền tâm tông tu sĩ dẫn dắt bên dưới Trương liệt rất nhanh liền đi tới cổ trận một bên mặc dù quét dọn cực kỳ sạch sẽ xế, nhưng chỉ vẹn vẹn bằng nơi này hoàng vũ quẳng cũ é cảm giác liền có thể để người đánh giá ra nơi này khả năng hơn trăm năm đều ít có người đến đây một lần nhưng là tại tòa này thượng cổ truyền tống trận trung ương chiếc gặp một vị bất ngờ người hoàng phủ băng chậm rãi xoay người lại nhòm nhậm cười như băng tuyết tác h a n giã lệnh người cảm thấy kinh tâm đ ộ n g phách nghĩ không ra cùng sư huynh quen biết một hồi cuối cùng sư huynh lúc đi liền gặp ta một mặt cũng là không nguyện tu đạo bên trong người t r ă m năm thời gian cũng bất quá c h ư ớ c mắt ở giữa hơn trăm năm như hôm qua không phải liền là tu sĩ chúng ta theo đuổi cảnh giới sư huynh tính tình cũng như kiếm thuật của ngươi sư mội xa xa không bằng chỉ là năm đó cùng nhau làm nhiệm vụ lúc sư huynh vì sao bằng lòng không cần biết đến sinh tử cứu ta mấy năm phía trước trương liệt cùng hoàng phủ b a n g cùng nhau chấp hành huyền tâm tông tông môn nhiệm vụ nhưng bị thiên nguyệt hoàng triệu mấy tên đại yêu ngăn cản kêu mấy tên yêu tu pháp lực thâm hậu liền ngay cả trương liệt cũng cùng đánh nhau được cực kỳ vất vả kiếm thuật pháp bảo biện pháp thể toàn bộ đều đem ra hết cũng vẫn là bị thương mà về tại hoàng phủ b a n g thị giác hoàn toàn chính xác cảm thấy trương liệt đã là không cần biết đến sinh tử nhưng là tại trương liệt loại này quen đấu kiếm tu sĩ tới nói khoảng cách sinh tử hai chữ còn có khoảng cách không nhỏ cái này thật sự là một lời giải thích mơ hồ hiểu lầm anh hùng cứu mỹ nhân rất bài cũ nhưng lại dùng rất tốt kiểu đoạn chỉ là như hoàng phủ băng loại này kim đan chín tầm cảnh giới nữ tu bình sinh thật sự là không tốt gặp được loại này sự t ì n h m à thôi t r ư ơ n g liệt vừa mới tổ chức n ô n ngữ muốn phải nói cái gì trước người liền bất ngờ nhào tới một trận mềm mại ta là thiên tâm lão tổ hậu duệ ta là xích diễm sư tôn đệ tử tông môn vị bồi dưỡng ta hoa năm mươi triệu trở lên linh hạch ta không thể cùng ngươi đi ngươi có con đường của ngươi ta có trách nhiệm của ta nhưng ngươi từng cứu mạng của ta ta liền đem chính mình bồi thường cho ngươi bóng đêm kia rực rỡ một đêm dài đằng đắng quá mỹ hảo rất ngắn cũng vô cùng tuyệt diệu một đêm này sau đó hãn hải giới rời đi một tên có thể dựa vào trận pháp đối cứng hóa hình yêu vương kim đan tu sĩ nhưng là tại phía sau mười mấy năm t u ế n g u y ệ n bên trong trước sau đã đản sinh ra hai vị tu luyện thành địa đạo nguyên anh cường đại tu sĩ một vị là mật liên sơn thất thánh đứng đầu hãn hải đại thánh tấn t h ă n g hóa hình một vị là huyền tâm tông đệ tử hạch tâm hoàng phù băng cuối cùng tại đột phá tâm trướng luyện thành nguyên anh lại thêm mặc long vương ngao tiêu thân chịu trọng thương từ đây huyền tâm tông có được tứ đại nguyên anh tu sĩ dần dần có cùng thiên nguyện hoàng triều tư thế ngang nhau hãn hải giới nhân tộc sĩ khí bởi vậy tăng nhiều cùng lúc đó một bên khác trương liệt cũng rốt cuộc biết một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh quái cày ma ạ cực hay đã en hãy nhập hố chương năm trăm bảy mươi lăm địa sát đệ nhất thông ú cùng thiên cương hô phòng hoán vũ thần thông một huyết s á c huế v â n linh động mục nát khí tức tràn ngập trong núi mặc dù không biết rõ nơi này cụ thể là ở nơi nào nhưng là bởi vì năm đó tới qua cũng sẽ nhớ hồi tưởng mười phần khắc sâu bởi vậy mới vừa vận chuyển t ô n g tới t r ư ơ n g liệt ngay tại trong c h ư ớ c mắt đánh giá ra nơi này chính là có nam vực viêm châu đệ nhất hung địa danh sưng h ế vân tiên hôn phách cũng có thể tán chân linh vĩnh viễn không tiêu mặc dù nam vực viêm châu phát trình độ khá thấp các nơi mỗi cái vực đều tồn tại không ít nguy hiểm tuyệt khủng bố chi đ ị a n h ư n g là như huế vân thiên như vậy quá phận đi sâu vào hắn bên trong liền nguyên anh trân quân đều có thể thôn p h ệ địa tiên nguyên thần tu sĩ đều không nguyện nhẹ nhập địa phương như xưa gánh chịu nổi này đệ nhất hung địa chi danh thế nhưng là nơi này đã từng là đỉnh tiêm tiên đạo tô n g môn có một tòa thượng cổ truyền tống trận nối thẳng nơi này nhưng cũng nói còn nghe được khó trách thiên tâm lão tổ thuyết phục qua tòa này thượng cổ truyền tống trận trở về huyền hoàng giới là cựu tử nhất sinh tại không có chuẩn bị tình hung giới tùy tiện tiến và huế vân thi t r ư ơ n g liệt bản thân liền là trận pháp đại gia ngũ giai trận pháp sư cho dù là hạ phẩm cũng đầy đủ bản tông nguyên anh lão quái đối hắn coi trọng mấy phần bởi vậy hắn biết rõ siêu viễn cự ly truyền thống trận thậm chí vượt giới truyền thống trận cũng không phải là nghị bố trí ở nơi nào liền có thể bố trận í ở nơi nào, hoặc là hoặc bố t r sư trận đạo kỹ nghệ thông thần hoặc là liền muốn bố trí ở địa mạch trọng tâm bên trên mới có thể tại siêu viễn cự ly truyền thống lúc ổn được không gian chấn động nếu không truyền thống một lần hai bên động đất một lần cho dù tốn hao cự đại đại giới bảy ra truyền thống trận cũng căn bản liền không dùng đến mấy lần mặc dù một thân đạo pháp căn cơ không gì sánh được thâm hậu nhưng trương liệt vẫn là đứng tại chỗ c h ầ m một hồi loại nào hữu hữu c h ó n g váng cảm giác sau đó mới vừa đi ra truyền tống trận nơi này là một tòa địa hạ cung điện mặc dù đã niên đại cực kỳ lâu đời nhưng là như xưa lở mở có thể nhìn ra được năm đó huy hoàng cường thịnh bởi vì cung điện cơ sở xây dựng đều là dùng luyện vật liệu hoàn thành mặc dù đều là một chút cơ sở luyện vật liệu nhị giai thiết tinh nhị giai đồng tình một loại nhưng là như xưa có thể để nơi đây lập vạn năm mà không phân hủy bất hủ kiên cố đứng xứng xứng chủ nhân nơi nào tựa hồ có gì bảo lưu giữ ngay tại trương liệt tìm kiếm lấy đường đi. sắp muốn đi ra tòa này địa hạ cung thất lúc vân n g ọ n g giao thanh â m bất ngờ tại hắn trong đầu v a n g lên thái âm t h i ê n khí linh là có khi lúc bảo hộ giám sát có thể lại thêm nữ tử trời sinh thận trọng có một ít thời gian liền trương liệt đều coi nhẹ chuyện quá khứ khả năng liền biết bị nàng phát hiện trương liệt theo vân n g ọ n g giao chỉ dẫn đi qua dưới đất cung thất rộng rãi địa đạo cánh góc phát hiện một bộ khô sắc của đại đạo phục tử thi chủ nhân trên vách tường giống như có chữ viết lúc này khỏi cần nàng nói trương liệt cũng chú ý tới trên vách tường giống như có cái này người trước khi chết phun ra huyết bởi vậy hơn phân nửa chữ viết đều bị che kín che khuất nhưng là t h i ể u t h i ể u hiện lộ ra mấy cái văn tự lại làm cho t r ư ơ n g liệt chóng mắt vì đó k h u ế t trường tâm thần bị hấp dẫn cổ truyện kim văn cái này không biết ngàn năm vẫn là vạn năm trước người chết trước khi chết đứng đầu vô pháp luôn g xuống cũng không phải là cái khác đúng là một quyển từ cổ truyện kim văn viết thành pháp quyết t r ư ơ n g liệt một thân tu vi đều cơ hồ là bởi vậy mà tới hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là gì đó chỉ là tại hắn trong mắt đồng từ khuất chương kích động rời bước tiến lên phía trước thời điểm hắn dưới chân bất trợt phát lực bay ngược về đằng sau kinh l ự c hùng hồn thân pháp cũng nhanh như tránh điện lưu như gió bởi vậy tránh thoát khỏi tới tự nhiên xuống phương một cái đánh lén lại là c ô kia đã không biết chết đi bao nhiêu năm cổ thi nó loạn trà loạn trọn mà đứng thẳng lên nếu không phải trương liệt trước kia tới qua huế vân thiên biết do huế vân h u n g thi lợi hại một cách này nó cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội đắc thủ ta liền biết bằng vào ta loại này mệnh cách là không có khả năng bình an thu hoạch được chỗ tốt gì chị ít thái hạo kim trương loại cấp bậc này chỗ tốt tuyệt không khả năng này t r ư ơ n g liệt sắc mặt thần sắc bình tĩnh tay phải hất một cái một thanh màu vàng kim n h ạ t trường kiếm tự hắn tay háo bên trong b ò rơi ra rơi vào năm ngón tay ngũ giai thượng phẩm phi kiếm tam diễm phân q u a n kiếm hề、hey、hề、hey, chủ nhân cũng không cần như vậy khiêm tốn này người vạn năm phía trước vì chủ nhân lưu lại di bảo hoán niệm nóng rực một chút cũng coi như xứng đáng sự tình lệ theo vân mộng giao theo thái âm phiên bay cao mà ra xuất thủ trước nhất người ngược lại là nàng một tiếng bén nhọn kêu to sau đó vân mộng giao đ ô n g dương triệu hồi ra một đầu hai mắt hỏa hồng móng luốt đen nhánh thần anh tuấn tuyết điệu dùng cao đánh xuống dùng mạnh kết yếu sát rực đa vũ khí thế nhưng mà trước mắt này đầu huyết thi đi qua vạn năm ế vân huyết khí t ẩ m nhiễm mặc dù chủ thể như xưa còn duy trì nhân hình nhưng là quanh thân kích thước bất nhất huyết sắc miếng thịt bay múa lại cũng như phi kiếm pháp bảo như r ừ n g xà trận một loại công kích cái k i a thần anh tuấn t u y ế t điêu vẹn vẹn chỉ là b ổ n h à o về phía trước sau đó bắt được một cái huyết sắc miếng thịt liền nhanh chóng bay cao mà lên mặc dù xem như chiếm một chút lợi độc nhưng là căn bản tại đối phương không có thực chất thương tổn n ụ c thân lợi hại chân tức quỳ dị chủ nhân cẩn thận vân n g giao đang thử thăm dò ra những tin tức này sau đó liền thu hồi tuyết điêu đồng thời thôi động một kiện bạch liên hình dáng pháp bảo. hình thành pháp lực bình t h ư ớ n g đem hết u y thi cùng sau người kinh ngăn cách tới phòng ngừa chiến đấu thời điểm đem hư hại vân mộng giao không có đối phó huế hết hung thi kinh nghiệm chương liệt như n g có kiếm ý ngũ hành thần lôi biện pháp tiên tiên h cương khi đều có chút khắc chế loại này hung vận bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là đối lập khắc chế đụng tới nguyên anh cảnh cũng không biết là ai khắc chế người nào may mắn trước mắt này một đầu cũng liền kim đan cảnh giới trình độ dùng tiêu đầu hung thi làm trung tâm lit nha lit nít h số lượng kinh người hết sắc miếng thịt như xả m ã n một loại bay mối nào tới tại ở gần quá trình bên trong bọn chúng còn tại nhanh trong biến hóa lúc đầu vẹn vẹn chỉ là miếng thịt mà thôi tại này thời gian cực ngắn phía trong liền đã sinh trưởng ra hình dạng xoắn ốc d ă nhọn g hơn nữa bọn chúng còn t ạ i nhanh chóng sinh trưởng ra ánh mắt thậm chí có một ít miếng thịt tựa hầu ngay tại tách rời chủ thể cũng như phân thân một loại nắm giữ tự chủ ý thức hướng vân mộng giao cùng trương liệt phát động công kích trương liệt quanh thân hiện ra một vòng á m kim sắc kim xa vòng sáng ngũ giai phòng ngự pháp bảo n h ậ t tinh lân u vân mộng giao bốn phía bay múa lên một vòng loan nguyện cự nhận ngũ giai công kích pháp bảo nguyện tinh lân huyện nguyện đảo nhất mạch mười đời k i đan chân nhân chung nhau tế luyện ra hai kiện bản mệnh h u y ề nguyệt n đảo đạo thống cũng đã hoàn toàn bị thái âm ngọc sách bao trùm thôn p h ệ b à n g không mà nói làm không được như vậy vận chuyển như ý chủ nhân pháp lực của nó đang không ngừng đ ể b ạ n cái tốc độ này quá một cái chữ nhanh vân mộng i a o còn chưa kịp nói ra miệng một mực tại phòng ngự pháp khí nhật tinh luân nhiệm hộ bên d ư ớ i trương liệt liền đã xuất kiếm kiếm quyết phát động thượng đan trùng mạch bản trường kim đan b i ế n hóa thuấn ngục s á t kiếm chương năm trăm bảy mươi sáu địa sát đệ nhất thông ú cùng thiên cương hô phòng hoán vũ thần thông hai xuất từ địa sát kiếm kinh bên trong này thức kiếm quyết đem nhanh tàn nhẫn hai chữ thể hiện đến cực h ạ n quán chú tiên thiên cương khí phi kiếm trong ạ i thời h k một hóa trước mắt nguyên bản dũng động giống như rắn đại lượng huyết sắc miếng thịt đều tại thời khắc này nhanh chóng mất đi sức sống nga xuống chỉ có pháp lực mà không có thần trí đừng nói là kim đan đình phong chính là nguyên anh cảnh giới ta cũng đều có thể chắn chết thu hồi phi kiếm cùng quanh thân nhật tinh luân chương liệt cái chán chỗ mi tâm kim sắc đạo văn chậm dài đánh tan chỉ cần là biết động đồ vật liền tất nhiên có hắn động lực nguồn gốc hạo thiên pháp mục trao cho trương liệt vô cùng nhãn lực địa sát kiếm kinh trao cho trương liệt kinh người lực công kích đem cả hai kết hợp chính là cực kỳ đáng sợ kiếm tu sát kỹ địa sát thông ngũ sửa được này thuật có thể thấy rõ ưu minh sự tình trong địa ngục tới lui tự nhiên giao du quỷ thần đúng là này thuật ba mươi sáu tiên cương đạo pháp bảy mươi hai địa sát dị thuật hắn bên trong thông ngũ là địa sát thứ nhất t r ư n g liệt dựa vào dùng h à n h hành tu luyện đến nay địa sát kiếm kinh tại bảy mươi hai địa sát dị thuật trong đó xếp hạng thứ ba mươi tám vị mặc dù ở trong đó cũng có được đoàn trang người tu đạo khinh thường kiếm đạo sát phạt thuật nguyên nhân nhưng này địa sát thông ngũ thuật cũng tuyệt đối là một môn quá đáng sợ dị thuật kim đan chân nhân cảnh tu sĩ có thể ăn gió uống xương phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí dùng trường sinh mặc dù huế vân thiên phía trong nguyên khí ô huế hôn t ạ n một chút nhưng là mình thân bên trên mang theo linh thạch đan dược không ít đầy đủ t r è o c h ố n g quá nhiều năm bởi vậy trương liệt cũng không có gấp hắn trước đem địa s á t thông u thuật thác cấn xuống tới sau đó trực tiếp liền bắt đầu tham tưởng l ĩ n h nộ lên tới huế vân thiên phía trong hoàn cảnh liền xem như kim đan chân nhân cảnh tu sĩ lâu dài bại lộ tại huế vân h u n g quan g phía dưới cũng lại xa vào dị hóa điên cuồng nhưng nơi này tựa hộ là bởi vì đến hạch tâm t r i địa huế vân hùng quan ngược lại không còn như vậy cường thịnh trương liệt dùng trận pháp dưới đất cung thất bên trong lại sáng tạo ra một cái cỡ nhỏ đối l sau đó trực tiếp lĩnh hội tu luyện tới địa sát thông vũ thuật đến huế vân thiên không có đi qua đặc thù xử lý linh Chu, liền xem như kim đan tu sĩ cũng vô pháp độc lập phi hành ra ngoài ta kim đan mặc dù so tầm thường đồng đạo kim đan kiên cố một chút nhưng là cũng không đủ vì bằng trước tu luyện a gấp cũng vô dụng nếu là một cái sơ s ẩ y chết tại này huế vân thiên liền rốt cuộc không cần phải gấp g áp đạo nhân thầm nghĩ rất rõ ràng có thời điểm chậm liền là nhanh n h ư đến cho xong chuyện không thể vì lúc hắn thả rằng mất mặt không gì sánh được lui về hãn hải giới cũng sẽ không tại không có đầy đủ nắm chắc tình huống dưới sông và huế vân thiên đồng thời đang bê quân sau khi trương liệt cũng tìm tòi một chút kia tên cổ thi di hải từ trên người nó lấy xuống nó cũng không tiếp tục cần túi căn khôn chính trương liệt là không luyện hóa giao từ vân mộng giao làm khuôn vác đi luyện hóa đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không cấp chỗ tốt trương liệt lĩnh hội địa sát thông u quyết sau khi sẽ đem tâm đắc của mình trải nghiệm g i ả n g giải cấp vân mộng giao nghe để chính nàng lĩnh ngộ được tự thân tu hành bên trong địa sát thông u quyết chỉ sợ là ba mươi sáu thiên cương đạo pháp bảy mươi hai địa sát dị thuật bên trong duy nhất một môn thích hợp quỷ tu tu luyện pháp quyết tinh thâm ạo diệu bao la khó tạ vô luận là trương liệt hay là vân mộng giao dù là vẹn vẹn chỉ là sơ bộ lĩnh hội n g h ỉ được hắn r a lông đều cảm thấy mình bởi vậy được ích lợi không nhỏ t r ư ơ n g liệt còn dựa vào trong đó đạo thuật chỉ điểm một lần nữa r a cố tự thân đối với thiên sát ma thi cũng không củng cố k h ô n g chế đồng thời này huế vân thiên đối với thiên sát ma thi tới nói cũng là nhất tuyệt tốt đất lành để tu hành thông qua địa s á t thông u quyết bên trong tri thức nếu ta còn không r a cố đối với thiên sát ma thi phong ấn thiên sát ma thi gần như thời thời khắc khắc đều ở vào tùy thời muốn phải phản loạn trạng thái bên trong phía trước không có bị nó ở trên l ư n g ấn lên một trường thật là là may mắn mặt khắc môn pháp quyết này đối với ta cân bằng hôn nguyên âm dương cũng có lợi thật lớn t r ư ơ n g liệt chỗ i chủ tu công pháp là hắn dung hợp thai hóa dịch hình kinh bên trong đạo pháp dùng từ tâm đại pháp làm cơ sở nửa tự sáng chế tới hôn nguyên ngũ hành khí bởi vì thai hóa dịch hình kinh mặc dù có tiên thiên ngũ thái ngũ đức công pháp hôn nguyên ngũ hành khí công biện pháp nhưng lại tịnh không có luyện khí cơ sở bởi vậy tại công pháp dính liền bên trên t r ư ơ n g liệt tiền kỳ kỳ thật tồn tại rất nhiều vấn đề chỉ là hắn can đảm cẩn trọng thể chất mạnh mệnh cách cứng rắn gỡ ép tu luyện tới đến sau thu hoạch được thiên hạ luyện khí thuật tổng cương cựu tức p h ụ khí mới biết chính mình năm đó luyện công đi bao nhiều đường q u a n co sai được có bao nhiều không hợp t h i thường sau đó kinh lịch đ mới đưa đi qua thiếu suất cùng chưa tới bù đắp đạo pháp căn cơ ngày càng thâm hậu có cựu tức phục khí thiên hạ luyện khí thuật gần như đều bị kéo trong đó trương liệt tại chủ tu công pháp hôn nguyên ngũ hành khí tạo nghệ bên trên ngày càng nguyên thâm nhưng cũng dần dần dương khí nghiêm trọng thất chi cân bằng thái âm ngọc sách mặc dù cũng là giới ngoại hiếm t h ế nhưng lại xa xa không đủ cùng thái hạo kim trương chống đỡ được hiện tại thu được địa sắt thông c quyết trương liệt đem xem như cốt lạc du nhập vào thái âm ngọc sách bên trong không chỉ là có thể tại đạo đồ bên trên thu hoạch cũng có thể đại phúc để bạn thái âm phiên uy lực vân mộng giao thực lực trên nú Bưng tại ỉ n h ậ t mình n sơ bộ đem địa sát thông ngũ quyết dung nhập tự thân hệ thống tu luyện tự giác trong thời gian ngắn khó có gì đó quá to lớn tiến bộ sau trương liệt mang lấy bất đắc dĩ vân mộng giao bắt đầu rời nơi đây thái âm phiên có thể câu thông ú m ì n h vượt giới nuốt trụng tâm khí bởi vậy vân mộng giao ở chỗ này tu luyện cũng không thụ quá to lớn ảnh hưởng nàng vẫn là đột nhiên tăng mạnh giai đoạn nhưng là trương liệt cái này làm chủ muốn đi nàng cũng không có cách nào ngăn cản đẩy kia vạn năm không rời đoạn long thạch rời đất bên dưới cung thất nhìn xem phía ngoài cảnh trí trương liệt rốt cuộc biết chính mình ở nơi nào cái kia vạn năm trước hủy diệt đỉnh cấp tông môn hạch tâm khu vực bởi vì bốn phương t á m hướng sơn thượng đều bao trùm lấy cuối cùng vạn năm bất hủ không dễ đạo cung điện khí chất quần thể kiến trúc h u vân hùng quang như xưa vẫn tồn tại chỉ là vạn năm thời gian đều đi qua. nơi đây lại là đứng đầu thượng thừa linh mạch sở tại tại vạn năm linh mạch tỉnh hóa phía dưới những n à y khu vực không gian ngược lại xuất hiện loang lộ lỗ chỗ rực rỡ tỉnh hóa khu vực thay nếu không có ngoại lực tác dụng lại quá cái mười vạn năm nơi này khả năng liền có thể khôi phục về bình thường nhân gian bất quá đối với này trương liệt cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn hạ xuống nơi đây chủ phong trí thượng chu quang kim tinh thái hạo kim trương cùng nơi này đều có thiên ti vạn lũ liên quan như vậy chính mình có thể hay không tại nơi này tìm tới tâm bên trong nghi ngờ đáp án tòa này không biết tên cổ đại danh sơn hiện tại huyết sắc ma sơn bên trong tràn ngập dạng nước trạng thái pha thoái mà những này pha thoái mang nhưng là linh mạch lọc ra đầy khu vực vô luận là huế vân h u n g thú vẫn là huyết thi đều biết theo bản năng tránh những n à y t ị n h hóa khu vực mà trương liệt nhưng là chống trường kiếm làm trượng leo lên tại dốc đứng vách núi treo leo phía trên mặc dù hắn là có thể bay tuyệt đối không đi cái chủng loại kiêng người nhưng tại huế vân thiên hạch tâm trí địa liền nguyên anh huyết thi hóa hình huyết thi đều có người phía trước thì cũng thôi đi còn vẫn có thể liều mạng từ lục giai hóa hình yêu vương hóa thành huyết thi thực lực bảo tồn xa xa so n h â n tộc nguyên a n h tu sĩ tốt hơn nhiều đụng phải hung lệ thực lại chết tòa này linh sơn hộ sơn trận pháp cũng sớm đã phá thoái cho nên bấu víu mà bên trên là có thể đến nơi chủ phong mặc dù nửa đường cần xuyên qua một chút bị h ế vân hung quang bao phủ khu vực nhưng là tìm kiếm hắn bên trong thông hành cần thiết thời gian ngắn nhất con đường dùng tự thân căn cơ có thể chọi cứng ảnh hưởng đi xuyên qua đi thất truyền bắt chuyện cầm kiếm bấu víu chương liệt phản phất lại về tới chính mình vẫn là một tên phạm nhân thời gian còn may trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện lời nhắc nhở hắn trở lại hiện thực ta đã bỏ lên bao lâu được có bảy tám năm đi. Nào có. chủ nhân ngài nhiều lắm là chỉ bò lên hơn nửa n ằ m núi mặt khác mắt thấy cũng nhanh mua tới năm đó huế vân thiên sinh ra bí mật ngay cả ta đều rất hiếu kỳ đâu đúng vậy a ngược lại là khỏi cần ngươi tới leo ngay lúc này tâm bên trong cảnh giác bất ngờ hiện lên phảng phất trắng điện xuyên qua não hải cùng lúc đó một đạo cự đại âm ảnh ở phía sau đem trương liệt thân hình bạo lại trương liệt nhanh chóng quay người quay đầu kia làm ộ t đầu cự hình bị máu đen thẩm thấu hai cánh cự x à giờ này khắc này vậy mà tới đến tỉnh hóa khu vực nhìn chăm chú lên trương liệt hai mắt trong đó chất động lên điên cồn quan mang tại h ế vân thiên trương liệt thà rằng gặp được nguyên anh huyết thi cũng không nguyện ý gặp được hóa hình huyết thi hóa hình đại yêu đ ụ c thân mạnh mẽ vô cùng lại thêm hế huyết đưa đến điên cuồng làm chúng no tính nguy hiểm gần như tiếp cận với khi còn sống hống khi còn sống trí tuệ không thua tại nguyên anh lão quái hóa hình đại yêu giờ khác này hướng trương liệt phát hiện hoàn toàn là thú tính tiếng giống n ộ hống cuốn lên cùng phong gần như đem trương liệt toàn bộ bộ mặt cơ b ắ p đều thổi được huyết trương biến hình đừng nhúc n í t miệng ta biết đạo quy quy củ tại tối tâm có diễm tại cự hình hai cánh cự xà trong cổ họng dâng lên trước đó trương liệt nhanh chóng lấy ra một khối huyết sắt n ụ c cầu hình dáng vật phẩu sau đó xa xa ném hướng về phía một bên màu đỏ s ẫ m khu vực sau một khắc chính bản thân hắn liền bị tối tăm quang diễm chỗ toàn bộ nước sống ầm ù nay một mảnh vách núi đều bởi vậy lớn diện tích sụp đổ tại đầu kia cự hình hai cánh cự xả phun ra ngọn lửa bừng bừng phát tiết sau đó đưa mắt tứ phương phát hiện tìm không thấy t r ư ơ n g liệt bộ dạng lại gặp huế vân h u n g quang khu vực bên trong có một nhóm h ế huyết hung thú tại cướp đoạt chính mình huyết sắt thịt để ăn tức khác vỗ cánh bay nhanh đi qua đem đưa nhóm h ế huyết hung thú đánh giết thốt vệ mà cùng lúc đó vách núi bên trong chương liệt đẩy áp trên người mình loạt thạch nh huyết mồi hiệu dụng liền đã diện rộng hạ thấp năm đó huyết mồi vừa già kim đan cảnh hung thi nơi nơi ngay lập tức sẽ bị dẫn đi mà nguyên anh hóa hình cấp càng nghiêng về giết người sau đó lại đi a n a n khu khu vân mộng người lấp liếm huyễn thuật thi triển được lại tinh diệu nhất chút ta có thể sống không qua ngươi lần tiếp theo không ra chủ nhân ta m ớ i kim đan một tầng tại loại hoàn cảnh này phạm sai lầm là khẳng định mặt khác ta kêu vân mộng g i a o hô cũng không để ý tới thái âm khí linh tại chính mình trong đầu phàn nàn chỉ cần muốn trương liệt tùy thời có thể dùng đem ngăn trở hắn trải qua trăm cây n ì n đắng cuối cùng tại dần dần leo lên chủ phong vị trí tại này có cái này thời t r ư ớ c trôi qua tông môn hùng vĩ nhất đạo c u n g khu nhà thì là hôm nay cũng như xưa đó có thể thấy được lờ mờ toàn thịnh lúc huy hoàng khí tượng chủ phong thượng đạo cung nội nơi này như xưa bị màu đỏ thấm hung quan g bao phủ hoặc là nói nơi này chính là huế vân hung quan g khởi nguyên tri điệp hơn nữa hắn bên trong nội bộ tựa hồ tồn tại gì đó kinh khủng đồ vật đến mức phân bố huế vân thiên hung thú cùng với huyết thi cũng không quá dám tới gần nơi này trương liệt cử chỉ đến chủ phong gần chỗ đỉnh núi lúc liền cũng không còn cách nào đi tới năm đó huyền nguyện chân nhân là thế nào chết hắn nhưng là lại biết rõ rành rành v ế vân h u n g quang ăn mòn thần thức dị hóa nhục thân lúc đầu khả năng t à h uy không hiện nhưng là một khi bạo phát phá hết thể chất tức tổn hại hết thể nguyên thần mặc dù trương liệt chính tự tin một thân kim đan đại đạo trí kiên tới vững chắc tu vi cảnh giới muốn tại huyền nguyệt chân nhân hơn gấp m ộ ư ơ i lần nhưng là xông vào trước mắt mạnh như vậy độ v ế vân h u n g quang kết quả sau cùng chỉ sợ vẫn là không chết thì cũng trọng thương bởi vậy mặc dù biết rất rõ ràng thái hạo kim trường chủ quang kim tinh thậm chí cả rất nhiều bí mật ứng với đều dấu ở này huyết sắc đạo điện bên trong nhưng trương liệt lại nhất thời dừng bước không phía trước chủ nhân thiên sát ma thi tại bên ngoài ta dùng thái âm phi từ chúng ta tiến hành bảo vệ hẳn là đầy đủ n g à i ở bên trong đợi chút chừng nửa canh giờ ngay lúc này trương liệt trên người có quan g hoa lõe lên một mặt tiểu phiên bay ra kia tiểu phiên ở một bên mặt đất bên trên một trận xoay tròn sau một thân ngân bảo bạch dĩ vân mộng g i a o tự bên trong hóa hình đi ra kiến nghị như vậy ta suy nghĩ thêm một chút ta thiên sát ma thi trương liệt là không đau lòng chỉ cần có thể lại thu hoạch được một bộ thái hạo kim t r ư ờ n g đem nó đổi đi trương liệt không thèm quan tâm nhưng là vân mộng dao lại là có chút bất đồng dù sao cũng là nắm giữ tự thân linh trí đi theo chính mình có phần lâu khí linh nếu không có cần thiết trương liệt cũng không muốn n phá hết thể chất tức tổn hại hết thể nguyên thần thì là thái âm khí linh là một loại nào đó trên ý nghĩa bất diệt c h i t h ầ n sợ cũng khó mà cứng răn trống cự tiếp nhận xuống tới phất tay mở một chỗ vết động t r ư ơ n g liệt tránh ở hắn bên trong bắt đầu bắt đầu tìm hiểu phá này huế vân h u n g quang pháp môn đan đạo trận pháp kiếm thuật luyện k h í bình sinh sở học đều dùng tới nhưng mà thời gian ngày qua ngày quá khứ trước mắt sau nửa tháng t r ư ơ n g liệt mấy lần tao nộ h u n g thú huyết thi nhưng cũng vẫn là tỉnh không có đ ọ được đây cũng là đương nhiên sự tình nếu là huế vân hùng quang tốt như vậy phá giải t i ế huế vân thiên cũng không lại ổn thỏa nam vực viêm châu đệ nhất hung địa vị trí một ngày này tại trương liệt còn tại đau khổ lĩnh hội suy tư lúc tại hắn cùng vân mộng giao trận m ắ t hốc m ồ m n h ì n c h ă m c h ú bên trong một cỗ huyết quang dùng tòa kia to lớn đạo cung làm trung tâm thôi động h ế vân h u n g quang chậm giải quyết trương nguyên lai、like, cũng không chỉ là nơi đây linh mạch lại tịnh hóa h u n g quang mà thôi n à y h ế vân h u n g quang không biết theo gì mà tới vậy mà cũng như nhau đảo ngược luyện hóa tòa này linh mạch song phương hình thành mỗi chủng đối kháng rằng có thế chủ nhân nhanh hạ quyết định à nếu là thật sự đợi đến h vân hùng quang quyết trương chúng ta có thể muốn ở chỗ này chờ đợi cái mấy trăm năm mới có thể chờ đợi đến địa mạch linh lực một lần nữa đem nơi này tịnh hóa ng trương liệt cũng là cắn răng là m ộ trước cái. t ơ Trương n Đan Thành Tuyệt Phẩm, thái Hảo Thiên Tử pháp Thân, Bản Mệnh pháp Bảo, Hảo Thiên Kính, g Đi. Tuyệt Thái Tử Liệt t Phẩm, Hảo Pháp Pháp Hảo Bảo, r ư hết nhất là một đạo kiếm cầu vồng tại bay chống đỡ đến gần đạo cung thời điểm hắn quanh thân bao phủ lên một tầng thái â m phiên hình thành pháp lực phòng ngự tại chính thức s ô n g vào huế vân thiên phía trước trương liệt vô bên hông dưỡng thi túi tự bên trong một cô hắc khí bay lên diễn hóa vì khô lâu c u ộ n cuộn cuối cùng bao vây trương liệt hóa thành một đầu từ đại lượng đầu lâu tạo thành cự đại khô lâu đập vào nhập đạo cung trên không tại đập vào nhập nơi này một khắc này trương liệt liền cảm nhận được h ế vân hung quang chiếu xạ chỉ là hiện tại cố lực lượng này còn tại bị thiên sát ma thi cùng vân mộng giao phân biệt chịu tải bởi vậy trương liệt bản thân còn không có nhận ảnh hưởng gì nhưng là thời gian lại là cực kỳ gấp gáp bay vào hồng vĩ đại điện bên trong tại một mảnh đỏ sầm thế giới màu đỏ ngọn bên trong trương liệt chỉ có thể nhìn thấy bên trong đại điện có thật nhiều nhân hình ngồi ngay ngắn hắn không kịp nhìn kỹ chỉ là bản năng bay về phía đại điện hạch tâm nhất vị trí càng la đến gần hắn thì càng có thể cảm ứng được có cái gì cùng mình chặt chẽ liên quan sự vật ngay tại kêu gọi chính mình đây là chu quang kim tinh tại nhanh chóng bay c h ố n đỡ thời điểm trương liệt thấy được có hai phe đội ngũ một phe là đạo nhân ăn mặc một phe là yêu tộc hỗn loạn phục xước nhưng bọn hắn cũng không phải là chém giết chiến đấu định kiếm lẫn nhau đâm ngược lại là đối lập ngồi ngay ngắn chung nhau nhìn chăm chú lên hai phe đội ngũ trung ương chỗ một mặt kim sắc linh kính hai phe đội ngũ đạo nhân một phương bảy người yêu tộc một phương chín người ở trước mặt bọn họ đều có một quyển đạo văn tồn tại chỉ là hắn bên trong tuyệt đại bộ phận đều bị bôi xóa và sửa đổi thậm chí bị trực tiếp hủy đi chỉ có chút ít mấy người mới yêu trước mặt khắc lục lấy đối lập hoàn chỉnh đạo văn bọn hắn không giống như là tại chiến đấu ngược lại là càng giống tại cùng nhau tìm hiệu này tr đỏ sâm huyết sắc huế vân h u n g quang đã xuyên tấu h qua thiên s á t ma thi tạo thành ngũ quỷ t ỏ a thần c h i trận càng ngày càng nhiều chiếu xuống tại chủ trì thái âm phiên vân mộng giao thân bên trên vân mộng giao toàn lực chống đỡ lấy pháp lực nhưng là theo thời gian trôi qua từng k i a từng sợi hồng quang cũng không biết làm sao dần dần đáp xuống trương liệt trên thân nhưng cùng lúc đó cũng như phúc trí tâm linh một loại trương liệt đi tới nhân tộc trung ương chỗ tên đạo nhân kia trước người đối mặt hắn viết khắc h ỏ a đạo văn độc thiên cương đạo pháp hô phong hoa vũ chấp trường ngôi đình long tộc quyền hành vũ bộ thơ quyền đạo pháp tự tự châu ngọc trương liệt bản ứng dụng chú ảnh thạch thạ nhưng là không biết là chuyện gì xảy ra theo chữ thứ nhất bắt đầu trương liệt tâm thần liền bị hấp dẫn tiến vào một thân thần thức pháp lực cũng bởi vậy vận hành vạn năm trước cái kia không biết tên t ô n g môn bảy đại hóa thần cùng yêu tộc thất gia yêu thánh không biết vì sao cơ hội cùng tham khảo này kính mỗi cái đắc đạo biện pháp nhưng cuối cùng đều chết tại nơi này mà tại hôm nay bị trương liệt duyệt độc đến hắn bên trong một quyển thiên cương đạo pháp hô phong hoán vũ triệu hoán c u â n phong gọi lên mưa to hô mưa gọi gió chấp trưởng n ô i đình những n à y toàn bộ đều là dòng quyền hành theo trương liệt duyệt đọc cùng lĩnh hội trong cơ thể hắn long huyết t ộ a hầu nhận một loại nào đó hấp dẫn một loại chảy nhỏ dọn không dứt bị hắn quanh thân làn r a nổi lên hiện huyết sắc long văn chỗ thôn vệ hắn bên trong thậm chí còn bao gồm đại lượng nhập thân mà bên trên h ế vân h u n g quang đương nhiên loại này luyện hóa cùng thôn vệ cũng là có hắn vụ tài cực h ạ n cũng không phải là nói trương liệt như vậy có thể không đếm sửa này h u n g quang chỉ ít tại huyền hoàng thế giới nguyên anh tu sĩ đều không có năng lực này tại đem thông quyền hô phong hắn vũ đạo pháp n i ệ m tụng đọc xong thời điểm trương liệt thể nội chỗ sâu những cái kia long chi huyết mạch gần như toàn bộ đều bị mất đi này nhất trọng áp chế thể nội đạo pháp vận hành tự nhiên gây dựng lại thậm chí liền ngay cả kia khỏa đàn thành nhị phẩm hôn nguyên long huyết đan cũng là như vậy theo trương liệt thể nội đạo pháp gây dựng lại tự nhiên mà vậy tán loạn vỡ vụn một lần nữa ngưng đúc lên tới chủ nhân đi thôi ta ta không chịu đ ổ i bên cạnh chuyền đến vân mộng g i a o khó đẻ nén thống khổ tiếng g ầ m nhưng mà trương liệt mắt điếc t h a y ngơ bất ngờ đạo nhân bên hông một đầu túi c ả n khôn bỗng nhiên sáng lên hào quang sau mực khắc mấy khối ám kim sắc tinh khối từ trong bay ra chính là trương liệt phía trước thu thập kia mấy khối trụ quan kim tinh mặt đất bên trên bị một lần nữa luyện hóa đúc thành bảo kính. bất ngờ phát sinh nước toát tự bên trong bay ra một khối kim tinh dung nhập vào này mấy khối kim tinh bên trong nương theo lấy một mảnh huy hoàng kim sắc hào quang bọn chúng chung nhau tạo thành một mặt hơi mỏng hình tròn hơi mở tiểu kính hắn bên trong có vô số p h ù văn thần chú lưu chuyển vận đi không nghỉ bàn mệnh pháp bảo hạo thiên kính tại này mặt kim sắc tiểu kính hóa thành một đạo lưu quang rơi vào đến t r ư ơ n g liệt thể nội lúc còn tại cùng tứ phía h ế vân h u n g quang kiệt lực chống lại vân một dao đột nhiên cảm thấy quanh thân chấn động sau đó nàng liền phát hiện mình cùng thái âm phiên bị bài xích g a chủ nhân trong cơ thể làm sao như vậy pháp bảo ở giữa tu hú chiếm tổ c h i m khách vân mộng giao cho dù nắm giữ hai người ký ức nhưng cũng nghe cũng không có nghe nói qua tại nàng còn tại kinh dị thời khắc t r ư ơ n g liệt đ ô n g nhiên mở hai mắt sau một khắc lấy thân thể làm trung tâm thanh vàng xích trắng h ắ t ngũ sắc quang hoa bỗng nhiên khuyết tán phân loại ở trong hư không như phiến như vòng giữa trời x o á t động kia diễn tận ngũ hành tuyệt diệu sinh khắc biện pháp thiên hạ thực không gì có thể cản cho dù dùng h u vân hùng quang thuần túy hưng lệ cũng bị thử huyền diệu đạo biện pháp cứ thế mà sẽ rách phá một cái khẽ hở lại hạ một khắc kiếm quang như hồng đạo nhân n g a trong nháy mắt vụ hóa bất ngờ rết ra ngoài đi cuối cùng tại tối hậu quan đầu trương liệt phát hiện vân mộng giao không tới kịp đuổi theo phân ra pháp lực hóa thành ngũ s ắ c đại thủ một tay lấy kia tiểu phiên vô bắt lại hạ một khắc bên trong đại điện đã lại vô lượng vết chân người dấu vết tiếp theo từ trên cao nhìn xuống trông lại chỉ gặp một vòng hùng hồn mạnh mẽ vầng sáng màu đỏ ngòm dùng sơn phong đạo điện làm trung tâm khuyết t ạ n tới r u n g động ở giữa tựa hồ liền toàn bộ h ế vân thiên thế giới đều tùy theo ẩn ẩn chấn động chủ nhân thế nào vân mộng giao cảm ứng được trương liệt trạng thái không đúng bản thân dung nhập thái âm p i ê n phía trong đi sắt đằng sau lấy trương liệt phi hành nhưng mà trương liệt mặc dù duy trì cao tốc phi hành trạng thái nhưng lại hai mắt nhắm nghiền không để ý tới nàng b à n mệnh pháp bảo cùng người tu đạo ở giữa cùng một nhịp thở chặt chẽ không thể tách rời kiêu hạo thiên kính nhập thể sau đó tựa hồ cũng không đẩy ở nơi đây cư trú hoàn cảnh khuyết tán vô số ám kim sắc sợi tơ lưu quang bắt đầu dùng kim đan làm trung tâm ảnh hưởng tác dụng tại tự thân quanh thân khí mạch tại kim đan một lần nữa ngưng tụ khí biện pháp căn cơ tái tạo hoàn thành thời điểm một k h ỏ ả ánh vàng rực g i a tròn trùng trục chủ kim đan thoáng chốc ngưng tụ kim đan nặng ngưng một khắc này dịch biến hóa thành pháp lực là một cỗ phát ra không gì sá qua mười hai trọng lâu xuyên giáng cung từ thiên linh lộ ra lệnh trương liệt tự nhiên m à vậy l i ề n biết đây là đan thành tuyệt phẩm thái hạo thiên tử phát thân huyền h o a n g đại thế giới từ xưa đến nay đem đan thành phân vì nhất trí cựu phẩm nhất phẩm cao nhất cựu phẩm kém nhất nhưng m à người tu đạo tự con đường người tuy là nhất phẩm cũng viễn siêu nhất phẩm xưng là tuyệt phẩm hoặc là thụ thiên địa pháp tắc có hạn giới này chỉ có thể đúc thành một người cũng là tuyệt phẩm giống như trương liệt lúc này sở tu thành một người cũng l tuyệt h ẩ m g i n h ư trương liệt lúc này sở tu thành kim đan tam giới duy nhất độc nhất vô nhị hồ phong hoán vũ là thiên cương chính pháp người tu luyện có thành tựu không chỉ có thể triệu hoán cuồng phong mưa to bạo tuyết băng xương m à thôi hơn nữa có thể chấp trưởng lôi đ ỉ n h quyền hành là một môn cực kỳ cao thâm đạo pháp tại thiên đ ỉ n h trong đó một mực xem như ngọc đế c h ấ n an long tộc trọng yếu quyền hành nhưng là cùng tương ứng nếu là quyền hành liền sẽ không không có chế ước thủ đoạn hồ phong hoán vũ trong đó có một môn tên là vũ bộ đạo pháp nghe nói vì cổ đại vũ sáng tạo tu luyện có thành sau tuy là nhân tộc c h i thân lại có thể luyện hóa long huyết chấp trưởng long tộc quyền hành đem hồ phong hoán vũ tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới tại thông quyền duyệt độc đạo cùng trong đó lưu lại chuyển thừa hô phong hoán vũ đạo pháp sau trương liệt tâm bên trong cảm nộ vũ bộ đem trong cơ thể mình long huyết dẫn đường bài xuất luyện vào hai cánh cuồng lòng kiếm quyết thần thông bên trong bởi vậy hạo thiên đạo pháp vận hành lại không cái gì gánh vác cùng áp chế trương liệt thể nội kim đan tán loạn nặng ngưng đúc thành tam giới duy nhất độc nhất vô nhị thái hạo thiên tử pháp thân vào thời khắc ấy chất ư n g l i trưởng h c lấy ba mươi sáu thiên cương chính pháp bảy mươi hai địa sát dị thuật hơn nữa đem những này đạo pháp tu luyện tới cực cao sâu cảnh giới thiên đình vậy vậy càng là tu luyện thái hạo kim trương càng là lĩnh nộ cảm thụ hắn cường đại trương liệt thì càng không thể tin được nhưng hắn dù sao cũng là tu luyện nhiều năm người tu đạo đẻ xuống tâm thần đem chú ý điểm trở xuống đến trên người mình đủ kiểu đạo pháp ngàn loại dị thuật tu luyện trung v i là chính mình giờ này khắc này y nguyên còn tại huế vân thiên c h ỗ sâu trương liệt mang lấy xa vào trạng thái trọng thương vân mộng giao quay trở về phía trước tòa kia địa hạ c u n g thất vì hắn vận công liệu thương sắp xếp trừ huế mây hung quang lực ăn mòn p h á p đài phía trên song p ư ơ n g bốn trưởng giao liên tục song p ư ơ n g thần thức pháp lực mặc dù như xưa vận truyền thông hành không ngại nhưng là trương liệt có thể do nét cảm nhận được trước mắt thai âm kh đã vân g k mộng giao là biết đến huế vân hùng quan một khi nhiễm gần như liền vô pháp khu trừ luyện hóa cực hơi chút còn vẫn tốt bị ăn mòn đến chính mình hiện tại trình độ này căn bản là vô pháp giải quyết nhất định ký ngưng thần nguyên bản vô pháp giải quyết bây giờ lại là chưa hẳn nay thái hạo thiên tự phát thân chấn áp tâm giới Huy theo đạo nhân thể nội pháp lực vận chuyển dù trương liệt thân thể làm trung tâm ẩn ẩn cách ra màu vàng kim nhạt quang huy ngay sau đó vân mộng giao liền cảm thấy một cố cường hàn bá đạo pháp lực xuyên vào đến tự thân thể sát tinh thần hắn bên trong tựa hồ có một loại quá sức mạnh mẽ quá sức lạnh lùng ý chí thống ngự tự thân thể sát tinh thần không phải là lanh gốc không phải là vô tình đại đạo trí công xem vạn vật như một khối không có khác nhau không có thiên vị không có hậu ái cũng không có căm hận tại này cố thần thức cùng pháp lực gáp c h ế giới nguyên bản như giỏi trong xương tẩm nhiễm lấy tự thân biện pháp thể h ế vân h u n g quang vậy mà thực tại gần như không thể nào tình h ư n g giới bị từng đợt từng đợt tách rời tới bị tiết cố pháp lực hấp kéo đi qua dần, dần nguyên bản thần thức đã mê man vân m ộ n g g i a o dần dần khôi phục tinh thần cảm thấy mình lại có thể điều khiển thân thể nàng chống đỡ lấy chính mình mở hai mắt nâng lên đầu lại phát hiện chính mình ngồi ngay ngắn tại trên bệ đá cùng chủ nhân bàn tay đụng vào nhau mà thông qua bàn tay kết nối một đợt lại một đợt hồng sắc điện lưu từ trên người chính mình bị trừ bỏ ra ngoài chạy xuôi tràn vào đến trước mặt chủ nhân thể nội chủ nhân ngài làm cái gì vậy vân m ộ n g g i a o sợ h ã i cả kinh nàng hiện tại mặc dù đã là độc lập cá thể nhưng là nàng bản thân còn không có kịp phản ứng như xưa dùng chương liệt bản bệnh khí linh tự cho mình là tại đạo pháp thể xác tinh thần tạo nên bên l i ớ i tại ý thức của nàng bên trong khí linh liền ứng với là vì chủ nhân hy sinh dù sao thai âm khí linh tính mệnh đều là chủ nhân b a n cho không có cần để ý loại trình độ này thế vân h u n g quang đối với người mà nói không thể thừa nhận với ta mà nói ngược lại có thể dùng tới để bạn cùng lòng h u n g tính long chi huyết mạch tâm ma t à khí khó nhập dung nhập một chút thế vân h u n g quang không tính là gì cung hỷ chủ nhân thần công đại thành nhìn chăm chú thanh niên trước mặt đạo nhân giây phút xác định chủ nhân cũng không phải là tự an ủi mình sau vân mộng giao hơi có một chút hưng phấn dạng này nói hiện tại vân mộng giao lại không phải chương liệt bản mệnh khí linh giữa song p ư ơ n g đã vô pháp làm đến tâm ý tương thông b ngay không tại vân mộng g lúc lúc này thanh niên đạo nhân bên hông một ngụm cái túi bất ngờ tại không có chủ nhân thúc giục tình hống giới cổ động lên tới ngay sau đó một cô cuộn trào mánh liệt bạch khí phun ra nương theo lấy một đạo hát quang thiên sát ma thi từ trong vọt trốn mà ra này ma thi hai mắt huyết hồng một mảnh quanh thân thậm chí lóe ra nhảy nhót màu đỏ sầm địa lưu hiển nhiên huế vân h u n g quang ăn mòn so vân mộng g i a o thân bên trên nghiêm trọng không chỉ mười lần Á á á á! giờ này k h ắ c này hung tính đại phát c ư ỡ n g ép x ô n g ra cực phẩm dưỡng thi túi khi nhìn đến trương liệt cùng vân mộng g i a o trong trước mắt giống như nhận lấy kích thích cực lớn một dạng vung trào tựa như trương liệt cùng với vân mộng dao công trào ảnh khắp bầu trời bay tán loạn chiêu chiêu thức, thức đều sẽ rách không khí phát ra liên tiếp tràn ngập một cố mãnh liệt hận ý cùng với oán nghiệm v ế vân hung quang cùng vạn năm ma thi đem kết hợp không hề nghi ngờ để thiên sát ma thi thực lực lại đạt được đột phá đề cao hiện tại thiên sát ma thi loại trừ không nhận khống chế bên ngoài trảo lực hung ý chỗ hướng chỗ thậm chí có thể khiến kim đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ đều lớn thụ ảnh hưởng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi vũ bộ dẫn đường long huyết luyện hóa long châu tấn thăng kim đan tầng hai hai tâm thần thụ t r ả o thế trấn hiếp như rơi xuống địa ngục chủ nhân cẩn thận vân hậu giao kinh hô một tiếng cũng đã cảm nhận được một trào này hung lệ khí phách、Ấn. trương liệt cũng không nghĩ tới thiên sát ma thi lại đột nhiên ở thời điểm này bạo phát nhưng là giờ này k h ắ c này chính là vì vân mộng giao rút trừ h ế mây h u n g quang thời kỳ mấu chốt v ế vân h u n g quang phá hết thể chân tức tổn hại hết thể nguyên thần hơn nữa có thể tự nhiên tăng hóa chuyển hóa tốc chủ nguyên khí để bạt số lượng nói cách khác lần này cắt đứt chỉ cần tại vân mộng giao thể nội lưu lại một tia một hào h u n g quang tặng dư v ế vân h u n g quang liền biết ăn mòn hắn nguyên khí trong cơ thể lần nữa gia tăng bởi vậy tất nhiên liền cần diệt cỏ tận gốc bởi vì vân mộng giao thụ thiên sát ma thi trào thế ảnh hưởng đến tâm thần thụ bức thể nội chân tức vừa loạn trương tòa vong quy chân nói xong hắn bên phải tay như xưa cùng vân mộng giao bàn tay chống đỡ tình huống dưới tay trái vung ra giữ một kiếm quyết thẳng đến m đông. từ nhị phẩm kim đan hôn nguyên long huyết đan tấn thăng làm tuyệt phẩm kim đan thái hạo thiên tử pháp thân sau đó chưng ơ liệt bản thân thân thức pháp lực thâm hậu tinh tuần điều khiển biện pháp thể cùng các mặt đều thu được cực kỳ to lớn đ ể b ạ n mặc dù bây giờ còn không có điều kiện thành t h ủ nhưng là giờ này khác này cho dù đồng thời vì vân n g giao liệu thường vẹn vẹn chỉ đưa ra một cái tay chưng liệt cũng có đầy đủ nắm chắc á p chế phát cùng thiên sát mạ thi chảo chỉ tấn công chảo làm a chảo chỉ lại là kiếm chỉ. Vẹn vẹn thiên ỉ g hạ kiếm quyết chỉ cần quan tri gặp thậm chí vẹn vẹn chỉ là n g h y ngóng tại thiên tử pháp thân vô cùng cao minh cảnh giới bên liên giới đều có thể thỏa thích thi triển đi ra bởi vì, vì thiên hạ kiếm quyết hết thẻ muốn điểm chỗ khó quan khiếu chỗ đều không thể vượt qua thái hạo thiên tử pháp thân ơn giảo đương nhiên đây cũng là bởi vì trương liệt bản thân tinh thông kiếm thuật hắn nếu là một tên biện pháp sửa giờ này khắc này thi triển chính là thiên hạ ngũ hành đạo pháp các thức thuật quyết k e n k e n k e n k e n c h à o chỉ tấn công ma khí cùng kiêm màu vàng kim n h ạ t kiếm khí gợn sóng lại là khuyết tán r ũ n g động thiên sát ma thi không ngừng tấn công đi lên nhưng lại không ngừng bị bước lui xuống dưới chỉ là bởi vì trương liệt đồng thời đang vì vân mộng giao trừ bỏ lấy hung quan di hại bởi vậy thủy trung vô pháp truy kích l u â phiên g ặ khó mấy hiệp sau đó thiên sát ma thi ma tính cùng hung lệ đã bị triệt để kích phát ra tới nó đột nhiên ở giữa cao nhào mà lên thân ở không t r u n g thân hình treo ngược xoay chuyển cấp tốc mà hạ hai tay hai chân tại xoay tròn bên trong huyện hóa vô số t r ọ n g ảnh trong lúc nhất thời cố này thiên sát ma thi p h á n phất biến thành một tôn trăm cánh tay trăm chân mạnh mẽ tuyệt đối hung lệ giật mình dị ma thần từ trên trời giáng xuống hướng trương liệt đột nhiên đánh rết xuống cứ ảnh quyền kinh trưởng lực chào ảnh như cuồng phong như mưa to tập quyển mà đến đến được tốt thế nhưng là ngay lúc này vân mộng giao thể nội cuối cùng một tia h ế vân hung quang cũng bị trương liệt chấn áp nuốt đi vào tự thân thể nội. Tại Pháp đài phía trên đứng thẳng lên mà vân mộng giao hai mắt k h é p hờ mặt hiện an bình c h i sắc triệt để khu trừ h ế mây hung quang sau đó trên người nàng như là giỏi trong x ư ơ n g nguyên thần quấy nhiễu cũng cuối cùng tại tàn đi mà trương liệt tại mất đi vân mộng giao cái này cự đại gánh vác sau đó một thân khí thế đột nhiên theo bình thản chuyển thành sắc bén lấy thân thể làm trung tâm phản phất đột nhiên xuất hiện một thanh ám kim sắc cự kiếm uy lăng tiên địa phương phía trước một khắc thiên sát ma thi điên cung ồ đánh g i ế t còn làm theo phật ma thần đồng dạng nhưng là tại thời khắc này đối diện đứng thẳng khởi thân trương liệt thiên sát ma thi kêu hỗn độn ý thức đều cảm giác được mình tựa như một đầu tại thần phật cự kiếm bên dưới dương song phương thực lực chân thật một trời một vực quả thực đã vô pháp đi hình dung này niệm một tiếng thiên sát ma thi hung tính nóng rực tức khắc trì trệ gần như tại cùng thời khắc đó cũng như khí tức giao cả một m loại phản phất trực tiếp dẫn động cựu thiên thập địa lực chương liệt lại một lần nữa một cái kiếm chỉ điểm ra chuyển thủ làm công cũng như vượt qua không gian nay một cái kiếm chỉ vượt qua vô số trào kính h ư ảnh nhanh chóng cấp tốc tinh chuẩn không gì sánh được chính chính điểm kích tại thiên sát ma thi chán chỗ mi tâm sau một khắc một cỗ sắc bén túc sắt kiếm khí liền đem thiên sát ma trong thi thể hết thể pháp lực vận chuyển toàn bộ phong cấm bởi vì thiên sát ma thi bản thân liền nguyên thần dối loạn dối tinh dối mù bởi vậy h ế vân h u n g quang đối với hắn xâm hại ngược lại là tương đối nhỏ vừa vặn ngược lại nếu là thiên sát ma thi có thể dung luyện hắn thể nội h ế vân h u n g quang ngược lại sẽ để hắn chiến lược tăng vọt trương liệt mặc dù không lớn quan tâm cố này luyện thi nhưng là bằng không tới tay chỗ tốt không có không muốn đạo lý bởi vậy đem hắn thể nội hết thầy pháp lực vận chuyển cưỡng ép phong cấm sau đó trương liệt lại đem dùng dưỡng thi túi nóng b u c chuẩn bị có thời gian nặng hơn nữa luyện xử trí ở sau đó thời gian bên trong trương liệt cùng vân mộng vô luận là địa sát đệ nhất thơ vũ vẫn là thiên cương đạo pháp hô phòng h o à n vũ đều là uy lực cùng tiềm lực kinh người pháp quyết húng chi dù là không tính những này chính c h ư ơ n g liệt thân bên trên cũng có một đống sự tình c ầ n trải b ớ t hai mươi tám tuổi luyện khí tấn thăng trúc cơ bản mệnh thần thông kiếm tâm thông huyền khí hiệu quả kiếm khí chuyển hóa như ý bảy mươi sáu tuổi trúc cơ tấn thăng t ử phụ bản mệnh thần thông thiên đồng chi nhận hiệu quả tâm kiếm chuyển hóa như ý một trăm chín mươi bốn tuổi t ử phụ tấn thăng kim đan bản mệnh thần thông hạo thiên pháp m ụ hiệu quả nhìn pháp lực lưu truyền người xem sinh quan chính mình pháp thuật hạo thiên pháp m ụ bản mệnh thần ba cái này kết hợp hơn nữa tu vi đến cảnh giới cực cao mới thật sự là trên ý nghĩa như thần nhìn xuống thấy rõ tăm giới t r ư ơ n g liệt vẫn cho là tự mình tu luyện hôn nguyên ngũ hành khí trường âm dương nhị khí biến hóa có thể nắm giữ hai kiện bản mệnh pháp bảo mà ở đạt được đầy đủ trụ quan g kim tinh mảnh vỡ tạo thành hạo thiên kính hậu phương mới phát hiện đi qua chính mình đến cỡ nào ngây thơ muốn phải chấp t r ư ờ n g hạo thiên kính trí bảo như thế dù là dùng tự thân căn cơ cũng chỉ có thể chấp t r ư ờ n g một kiện muốn phải chấp trừ hai kiện trừ phi đi tu luyện những cái kia kém một bậc pháp bảo không sai cho dù là thái âm ngọc sách xếp hạng thứ nhất thái âm viên pháp bảo tại hạo thiên kính thị giác mà nói cũng giống vậy là kém một bậc pháp bảo đột nhiên liền bị cưỡng chế về hưu cái này khiến vân mộng giao bởi vậy bị đả kích lớn tốt tại chương liệt tay náy ương thuận thu nàng làm học trò này mới khiến vân mộng giao cảm thấy sơ sơ dễ chịu một chút vũ bộ là một loại cực kỳ cổ lão bộ pháp cũng là thần bí nhất một loại tương truyền là cổ đại cao minh đạo sĩ dùng đến cách làm hô phong hoán vũ câu thông thần minh sử dụng thiên cương đạo pháp hô phong hoán vũ bên trong chỗ ghi lại vũ bộ là cổ đại thần thông người đại vũ vì nhân tộc sáng tạo là vì chia cắt long tộc quyền hành tiến hành một loại nào đó cân bằng mà hoàn thành đại thần thông. đương nhiên chỉ cần tứ hải long vương ngoan ngoãn nghe theo thiên đình cũng sẽ không tùy tiện sai người sử a học vũ bộ bởi vì vũ bộ muốn phải đại thành tu luyện giả tất nhiên phải lượng lớn nốt u trừng luyện hóa chân long tinh huyết nếu không vũ bộ liền b ẹ n b ẹ n chỉ là một môn có chút cao minh luyện thể pháp môn mà thôi nơi này đại lượng trương liệt thể nội những cái kia long huyết đang tiêu hao sạch sẽ sau thậm chí xa xa đều không đủ này vũ bộ trương liệt đạp luyện sau đó chỉ cảm thấy luyện hô hấp đi khí huyết tẩy cốt thủy thông đan đạo huyền áo cao thâm mỗi đạt một lượn đều có được lợi thế là hắn liền đem kia khỏa chính mình đem nó luyện hóa chỉ sợ cũng không đủ dùng về sau chỉ sợ còn phải lại tìm mấy đầu nhiệt long chắn chết long châu trong đó ẩn chứa lượng lớn long tộc t i n h nguyên dùng cái này phụ sửa vũ bộ quả thực không có tốt hơn tại loại này tư nguyên tiêu hao bên d ư ớ i chương liệt bản thân cũng phù hợp này môn đạo pháp hắn hô phong hoán vũ chính pháp tu luyện được đột nhiên tăng mạnh ngày càng tính thơm vũ bộ bản thân liền có hành khí luyện thể hiệu quả mặc dù long châu tinh nguyên đại bộ phận đều bị chương liệt hành công luyện thể nhưng là còn có chút ít bị để thuận luyện hóa vào pháp lực của hắn bên trong cái này khiến chương liệt tại tu luyện vũ bộ quá trình bên trong một thân pháp lực tự nhiên mà vậy liền tăng lên tới kim đan tầng đạo pháp của hắn tu vi đã sớm đã xa xa cao hơn tại tự thân pháp lực tu vi chỉ là pháp lực tu vi vẫn luôn theo không kịp trương liệt loại tình huống này kỳ thật càng thêm thích hợp nuốt đại lượng đ a n dược gia tăng pháp lực chỉ là hắn nuốt ở này thế vân thiên chớ nói kim đan chân nhân cảnh tu sĩ gia tăng pháp lực đan dược khó được không gì sánh được có tiền mà không mua được liền xem như có cửa ngõ mua được hắn nuốt ở tại nơi này cũng không có khả năng mua được chỉ là đối với đây trương liệt đắm chìm ở thơ u hô phong hoán vũ đạo pháp huyền rượu bên trong trong lúc nhất thời cũng không thèm để ý trương liệt tinh lực chủ yếu đặt ở vũ bộ hô phong hoán vũ bên trên vân ngộng giao tinh lực chủ yếu liền đặt ở địa s á t thông vũ thuật bên trên mặc dù nàng thiền tư không t ụ nhưng dùng quỷ tu chi thân sơ bộ học một chút tạo sương ngủ, hóa mưa là có thể nếu là thật sự muốn đem hồ phong hoán vũ tu luyện tới cao cảnh cũng có chút đâm đầu vào chỗ chết ý tứ hồ phong hoán vũ là một cái pháp thuật hệ thống mà lôi pháp sửa học là cái này hệ thống bên trong không thể né tránh một vòng nghĩ rõ ràng điểm này sau vân ngộng giao liền rốt cuộc không nghĩ qua đem pháp thuật này sửa đến cao cảnh đối với âm linh quỷ tu tới nói cái này thật sự là quá khó khăn ngược lại là địa sát thông u quyết cùng vân mộng giao bản thân thể chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hơn nữa theo vân mộng giao thông u tu vi ngày càng tinh thâm nàng thế mà dần dần nắm giữ điều động khống chế bị v ế vân h u n g quang ô nhiễm thiên sát ma thi pháp môn v ế vân h u n g quang mặc dù ăn mòn ô nhiễm lực mạnh nhưng là vân mộng giao tu luyện thông u quyết ngày càng tinh thâm sau mặc dù tự thân vô pháp luyện hóa nhưng cũng có thể hướng tránh phòng ngự thậm chí dùng kia h u n g quang trở thành thiên sát ma thi bản thân thủ đoạn thần thông đây là toàn tâm tu luyện hô phong hoán vũ chính pháp trương liệt cũng không có nắm giữ năng lực tại địa sát thông u quyết tu luyện cùng tìm hiểu thêm tr mười năm tiềm tu sau đó trương liệt bấm ngón tay tính toán mình đã hai trăm linh bốn tuổi người tu đạo có thể chính mình tính toán chính mình cốt linh bởi vậy vô luận tại thâm sơn trong đó tu luyện bao nhiêu năm đối với mình số tuổi lúc nào cũng có thể rõ ràng đây cũng là tu sĩ cơ bản kỹ năng trí nhất huyền hoàng đại thế giới cổ kiếm tu hãn bên trong tối cường giả có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng là nơi này vượt cấp chỉ là luyện khí đình phong khiêu chiến trúc cơ một tầng mà không phải luyện khí tầng sáu khiêu chiến trúc cơ tầng sáu trúc cơ tầng sáu khiêu chiến tử phụ tầng sáu ta tại giới này tu luyện hai trăm năm được giới ngoại trời thái hạo kim trương truyền thừa tu thành tuyển phẩm kim đan hiện tại ta có thể hay không chính trên ý nghĩa siêu việt một cái đại cảnh giới khiêu chiến đối thủ trương liệt cúi đầu nhìn chăm chú nhìn xem bàn tay của mình sau đó hắn chậm rãi năm chặt chính mình năm ngón tay mặc dù ở bên ngoài thế giới hắn tuyệt đối sẽ không đi tùy tiện khiêu khích nguyên anh lao quái hóa hình yêu vương nhưng là đi qua mười năm này tiềm tu một thân đạo pháp thần thông đã rất là tinh tiến trương liệt cũng thật sự là thể s á t tinh thần khó chịu hắn vốn là loại nào hiếu chiến người Trưng Huyết, đường dẫn Long Vũ Bộ, lại c hôm á y đỏ rực l i chói lõi tới quang thoáng cực đ ể lúc. t r ư ơ nay g không Liệt thân hình không thấy, t hình n biến nương tại tại theo chỗ. Sau đó l ấ lôi long mưa quá a h t vần, lớn huế ấ t vân thiên phía trong hung thú mặc dù cũng không e ngại nhưng cũng không thích bởi vậy này đầu bị máu đen thẩm thấu cự hình hai canh cự xà trốn ở núi đá khe hở ở giữa nương theo lấy một trận lôi quang một tên chắp tay sau l ư n g thanh niên đạo nhân bất ngờ xuất hiện tại khe đá ở giữa trước mặt của nó hướng hắn đưa ra tay trái bàn tay con cong hống v ế v â n huyết thi khát máu như liên vốn là lại chủ động công kích hết t h ể sinh linh húng chi như trương liệt dạng này hiện thân khiêu khích côn bạo hai cánh cự xà thân thể khẽ động ở giữa chỗ này núi nhỏ đều trực tiếp nước t o á t nổ lại hạ một khắc cự xà liền đã xuất hiện tại trương liệt vị trí bên trên cắn một cái đi nhưng mà cũng chính là tại thời khắc này Hù, lôi quang lấp lóe hạ xuống trương liệt thân hình lại một lần nữa biến mất vô tung lần này xuất hiện vị trí l i đầu kia cực kỳ hung lệ hai cánh cự xả đang bay nào mà bên trên quá trình bên trong liên bị này khắp bầu trời gấp cạo mà xuống gian khổ thổi vừa vặn trong trước mắt nó liền cảm thấy dị thường trước kia ở giữa huế vân tiên phía trong mặc dù cũng lại trời mưa nhưng là thiên nhiên bình thường đi mưa đi qua h ế vân thiên phía trong tầng tầng ô n h i ế m sau đã cùng bốn phía bản thân hoàn cảnh khác biệt không lớn nhưng là lần này chương liệt thi triển đạo pháp bắt được mấy năm gần đây đứng đầu đại quy mô một lần mưa xuống hơn nữa tại h ế vân thiên phía trong phát lực tiến hành tiếp đón lần này tự nhiên thiên tượng dần dần vì hắn không chế băng lãnh lạnh nước mưa mãnh liệt thổi cạo tại trên thân thể thậm chí sẽ nhanh chóng kết thành băng xương h ắ n ý thẩm thấu thể nội đầu kia hai cánh cự xả vậy mà nhạy cảm cảm ứ n g được lần này mưa to cùng bình thường mưa to chỗ khác biệt thế mà quay đầu lại mở miệ hướng mình trên thân thể phun ra ra hừng hức hắc hỏa, hát hỏa lan cuối cùng hoàn tại o bao bao à n thân trùm thể, phụ u mây ạ dạng n n g tổn, đen i h ư huyết vân mưa lớn thâm sơn ở giữa vì chắc thì tự thân đạo pháp tu vi tiến cảnh trương liệt quyết định đơn độc giết một đầu lục giai hóa hình huế vân huyết thi tới chứng minh thực tế tự thân tu vi nương theo lấy bản mệnh pháp bảo thôi động một vòng màu bạch kim vòng sáng theo t r ư ơ n g liệt trên thân thể thấu thể bay ra nhanh chóng hóa thành một vòng cự đại như gương sáng hàn phía trong có phủ văn màu vàng lưu chuyển chỉnh thể phảng phất giống như lưu ly minh ngọc hợp thành tụ thần ánh sáng chiếu rọi mà xuống cùng lúc đó t r ư ơ n g liệt chán chỗ mi tâm cũng hữu đạo văn sinh ra tu vi căn cơ tấn thăng hơn nữa nắm giữ hạo thiên kính sau đó hạo thiên pháp mục cũng có thể xem như thường quy năng lực thi triển cả hai đập ra liền đã có được nhìn xem đối thủ pháp lực vận chuyển c ả ứng được trên thân thể dòng năng lượng động yếu kém điểm từ đó đi đến bắn chúng chỗ hiểm hiệu quả bất kỳ cái gì pháp thuật bên trên cũng tương tự có yếu kém điểm tồn tại nhìn năng lực vô luận là hạo thiên pháp mục hay là hạo thiên kính toàn bộ đều sẵn có nhưng là cả hai đ i ể m ra hiệu quả lại đại phúc đề bạt phụ tải lại cực lớn giảm bớt đại phúc đề bạt chiến đấu liên tục năng lực tiếp theo là ký ức phàm bị hạo thiên kính chỗ chiếu sự t ì n h vật sẽ bị ký ức tại hạo thiên kính bên trong không chỉ ngoại bộ động tác liền ngay cả pháp lực vận hành cũng mảy may không sai chiến đấu quá sau tu sĩ có thể đem tự thân thần thức đầu nhập hắn bên trong lặp đi lặp lại suy nghĩ tại lĩnh ngộ được loại này ứng dụng sau đó t r ư ơ n g liệt liền minh bạch vì sao dương tiễn là thiên giới đệ nhất chiến thần bởi vì cái này ra hỏa hạo thiên pháp mục một nhìn xem đối thủ cùng cùng giai cao thủ giao chiến càng nhiều hắn liền càng mạnh chỉ cần không phải tuyệt đối tu vi bên trên có quá lớn chính lệnh hoặc là một lần giao thủ là có thể đem hắn đánh chết một lần sau khi chiến đấu dương tiến liền có thể đem đối thủ tầng sâu pháp lực vận hành thấy do tịnh ký ức hạo thiên pháp mục cùng hắn nói là một loại cường đại chiến đấu thần thông không bằng nói là một loại cường đại phụ trợ tu luyện thần thông trừ thấy do cùng ký ức bên ngoài bị hạo thiên kính bao phủ hết thể đối thủ đều là lại xuất hiện trình độ nhất định bị áp chế phản ứng Cái nó à y cùng hắn n i là m ộ thân loại năng lực, năng k ô không n bằng nói là cao dai tu sĩ bản năng phản ứng, đừng nói người vận hành, liền xem như một người bình thường, bất ngờ phát giác đối mặt mình người có thể xem thấu quần áo của mình, cũng lại bản năng tiến hành tỉnh hiện rõ ràng không thích hợp. Hai cánh cự biểu hiện g giác giấu, bị bất biểu có dai dai đối lại Hai là là lực cao cao của che thích cự áo tu tu thấu một phát mặt thể thấu xuất tự t sĩ sĩ pháp hợp. h xem xem xem rõ không thể í c càng cùng cùng công. h hợp phản ứng, là càng thêm cùng bão hống cùng thế công. Nó thân h ứng, nộ Nó là t bão như sóng lớn một loại liên miên nào h cắn tấn công tới chỉ là đều bị trương liệt dùng nhạy bén trí cực kiếm thuật cùng chiến pháp chống cự so sánh pháp thuật trương liệt vẫn là càng thêm ưa thích kiếm thuật chỉ là hô phong hoán vũ bên trong vũ bộ thực tế phù hợp hắn tu luyện bởi vậy mười năm n à y trương liệt phần lớn thời gian đều dùng cho tu luyện vũ bộ đem tự thân nhục thể cường độ tăng lên tới một cái cực cao ngũ giai kim đan cảnh giới kể từ đó dùng thân thể như vậy thi triển nhân kiếm hợp nhất pháp môn liền càng thêm dễ dàng phổ thông cùng giai kiếm tu cần đem toàn bộ áp lực giao cấp phi kiếm tới gánh vác mà trương liệt nhưng là tự thân cùng phi kiếm chung nhau gánh vác cực lớn giảm bớt kiếm đ ộ thao tác nan độ đương nhiên hô phong hoán vũ bên trong đối ứng pháp môn trương liệt cũng là sử học bở những p h á p m ô n này tu luyện thực tế không khó thậm chí có thể nói bắt đầu luyện thuận buồn xuôi gió to lớn như núi cao hai cánh cự xà tại mưa lớn bầu trời đem trong đó lượn vòng du tẩu trương liệt dùng hạo thiên pháp mục phối hợp hạo thiên kính như thần nhìn xuống toàn bộ chiến trường chiêu chiêu không có sai kiếm kiếm tinh t u y ệ t song phương pháp lực t r ê n lệnh cự đại nhưng là hai cánh cự xà mỗi một b ư ớ c đều giống như bị trương liệt đóng đinh một loại dùng song phương pháp lực t r ê n lệnh vốn nên là hai cánh cự xà phản ứng tốc độ vượt xa trương liệt nhưng là giờ này khắc này tình huống chiến đấu nhưng hoàn toàn là trái ngược khắc bầu trời kiếm cầu vòng du tẩu xuyên toa bay múa kiếm kiếm đánh vào hàn khí tức chỗ bằng được thậm chí để hai cánh cự xà không ngừng bạo phát pháp lực cuối cùng đưa đến lại là chính mình thương t ổ n tới mình hống hống hống hống nổ hống côn bạo g à o t h é t dần dần chuyển biến làm kêu gên thậm chí suy yếu tại hai cái này phía d ư ớ i vân n g ọ n g giao vẫn luôn tại quan chú lấy trận chiến đấu này theo thời gian trôi qua tuyệt s ắ c quỷ tu thiếu nữ không khỏi từ đáy lòng cảm khái nói ngự kiếm huy hoàng gần như như thần h a y đợi ngày sau sư tôn tấn thăng nguyên anh cảnh giới thế gian này còn có người nào có thể chịu được thụ sư tôn thần kiếm mất kích vân ngộng i a o dùng khí linh thân phận đi theo trương liệt nhiều năm bởi vì nàng là biết đến. trương liệt muốn phải thành lập tới một cái cường đại tôn g môn kế thừa chính mình một thân sở học đ ạ o thống mà đối với chính mình tương lai sư tôn lại nghiên cứu xoay vần tạo hóa đắc kinh vì chính mình tái tạo một bộ đ ụ c thân ra đây cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn phụ trợ sư tôn đạt thành tâm nguyện thành tựu bá nghiệp mà vừa lúc này nương theo huy hoàng kiếm quang lợi lên từng đám lớn máu đen phun ra tràn ra hai cánh cự xả cơ hồ bị trương liệt một kiếm hóa cầu vồng toàn bộ nghiên cất thiết mặc dù nó cũng không chết đi nhưng tại huế huyết phía dưới tầm nhiễm đã lâu đã chuyển hóa làm mới sinh linh như xưa có hoàng sợ, sợ chết tâm tỉnh vũ cánh bay người chạy trốn mà đi chỉ là bị hậu phương trương liệt huy kiếm một kích rơi xuống xuống cũng như một tòa bay đập mà xuống núi nhỏ một loại đem phía dưới một tòa núi cao nện đến sụp đổ hô hô hô hô này mới thật sự là trên ý nghĩa vượt biên chen viết nhìn chăm chú lên phía dưới kia đầu không động đậy được nữa hai cánh cự x à trương liệt r ơ kiếm tại trước người điều chỉnh tự thân khí tức trong lòng của hắn rõ ràng hôm nay sau đó mặc dù những địa đạo kia nguyên anh thiên đạo nguyên anh tu sĩ chính mình như xưa không phải hắn đối thủ nhưng là thế gian đại đa số người đạo nguyên anh một hai tầng tu sĩ đã không phải là đối thủ của mình đan thành thực phẩm kiếm thuật nhập hóa để cho mình chính thức có được c không, không phải vậy hẳn là có thể đạt được càng nhiều trụ quan kim tinh cùng với thái hạo đạo thống truyền thừa ngưng tụ thành thái hạo thiên tử pháp thân sau đó trương liệt tu luyện kim đan đại đạo t h í kiên tới vững chắc tầm thường h u vân hùng quan g căn bản là vô pháp xâm nhập nhưng là cũng là có hắn cực hạn chí ít huế vân thiên hạch tâm đạo cung phía trong huế vân hùng quan không được trương liệt thử qua mình tuyệt đối ngăn không được quá lâu căn bản không đủ đi sâu vào hắn bên trong lại một lần nữa tìm kiếm đạo ký ức cấp pháp chương năm trăm tám mươi hai vũ bộ dẫn đường long huyết luyện hóa long châu tấn thằng kim đan t ầ n hai một hồ phong hoán vũ là thiên cương chính pháp người tu luyện có thành tựu không chỉ có thể triệu hoán quân phong mưa to bạo tuyết băng xương mà thôi hơn nữa có thể chấp trưởng lôi đình quyền hành là một môn cực kỳ cao thâm đạo pháp tại thiên đình trong đó một mực xem như ngọc đế trấn an long tộc trọng yếu quyền hành nhưng là cùng tương ứng nếu là quyền hành liền sẽ không, không có chế ước thủ đoạn hồ phong hoán vũ trong đó có một môn tên là vũ bộ đạo pháp nghe nói vì cổ đại vũ sáng tạo tu luyện có thành sau tuy là nhân tộc tri thân lại có thể luyện hóa long huyết chấp trưởng long tộc quyền hành đem hô phong hoán vũ tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới t r ư ơ n g liệt bản thân c h ố n â ngưng tụ kim đan nhị phẩm hôn nguyên long huyết đan vốn là hư đan dựa vào cường đại lực k h ô n g chế k h ô n g chế tại ngưng kết cùng không ngưng kết ở giữa tuy có kim đan nhất phẩm pháp lực nhưng là t ị n h không có tiến thêm một bước t i ề m lực cũng chính là cảnh giới pháp lực vĩnh viễn không cách nào để bạn tại thông quyền duyệt độc đạo cung trong đó lưu lại chuyển thừa hô phong hoán vũ đạo pháp sau chương liệt tâm bên trong cảm nộ vũ bộ đem trong cơ thể mình long huyết dẫn đường bài xuất luyện vào hai cánh cuồng l o n g kiếm quyết thần thông bên trong bởi vậy hạo thiên đạo pháp vận hành lại không có cái gì gánh vác c u n g áp chế c h i n g liệt thể nội kim đ a n tán loạn nặng ngưng đúc thành tam giới duy nhất độc nhất vô nhị thái hạo thiên tử pháp thân vào thời khắc ấy c h i n g liệt ý thức được một cái kinh khủng chân tướng vị kia nguyên bản thiên địa cộng chủ rất có thể đã nhập diện nếu không tự thân vô luận như thế nào cũng không có khả năng tu được thành này thái hạo thiên tử pháp thân liền xem như phương diện khác đủ loại điều kiện toàn bộ đều là thành chỉ cần vị kia thiên đạo cộng chủ vẫn còn khí vẫn liên lụy phía dưới thế gian cũng không có khả năng có người ngưng tụ thành này đạo cơ. thế nhưng là thế nhưng là cái này sao có thể chấp trưởng lấy ba mươi sáu thiên cương chính pháp bảy mươi hai địa sát dị thuật hơn nữa đem những n à y đạo pháp tu luyện tới cực cao sâu cảnh giới thiên đ ỉ n h vậy vậy càng là tu luyện thái hạo kim trương càng là l ĩ n h nộ g cảm thụ hắn cường đại trương liệt thì càng không thể tin được nhưng hắn dù sao cũng là tu luyện nhiều năm người tu đạo đ è xuống tâm thần đem chú ý điểm trở xuống đến trên người mình đủ kiểu đạo pháp ngàn loại dị thuật tu luyện trung vi là chính mình giờ này khắc này y nguyên còn tại h ế vân thiên c h â sâu trương liệt mang lấy xa vào trạng thái trọng thương vân mộng dao quay trở về phía trước tòa kia địa hạ cung thất vì v hắn ậ đây là liền chính trương liệt đều cơ hồ vô pháp làm đến sự tình nhưng là hạo thiên kính dễ như chở bàn tay liền hoàn thành chủ nhân chủ nhân zeta văn cầu ngài zeta ta không muốn biến thành tiên niên a a a a vân ngộng giao là biết đến huế vân hùng quan một khi nhiễm gần như liền vô pháp khu trừ luyện hóa cực hơi chút còn vẫn tốt bị ăn mòn đến chính mình hiện tại trình độ này căn bản là vô pháp giải quyết nhất định ký ngưng thần nguyên bản vô pháp giải quyết bây giờ lại là chưa hẳn n à y thái hạo thiên tử pháp thân chấn áp t â m đ ồ g i ớ i uy năng mạnh quyền hành cao v ừ a xa ta nguyên bản tưởng tượng trương liệt cũng không để ý tới vân mộng giao cầu khẩn nếu là khi tiến vào kia đạo cung phía trước ngưng tụ ra tuyệt phẩm kim đan phía trước trương liệt nhận biết cùng vân mộng giao là giống nhau nhưng là tu luyện ra thiên tử pháp thân sau đó trương liệt mới phát hiện chính mình nguyên bản quá nhiều coi là căn bản không giải quyết được vấn đề nguyên lai căn bản cũng không là vấn đề.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 nhìn chăm chú thanh niên trước mặt đạo nhân d â y phút xác định chủ nhân cũng không phải là tự an ủi mình sau vân n g ọ n g giao hơi có một chút hưng phấn dạng này nói hiện tại vân n g ọ n g giao lại không phải t r ư ơ n g liệt bản mệnh khí linh giữa song phương đã vô pháp làm đến tâm ý tương thông bằng không mà nói vân n g ọ n g giao liền toàn bộ luyện hóa quá trình đều có thể có cảm giác chỉ cần t r ư ơ n g liệt không ngăn trở nàng thái hạo thiên tử pháp thân thông qua hô phong hoán vũ bên trong vũ bộ đạo pháp đem t r ư ơ n g liệt thể nội không ngừng bị tách long chi huyết mạch luyện hóa và phụ thần thông hai cánh cuồng lòng kiếm quyết bên trong tăng cường uy lực của nó trong cơ thể nàng mế vân hùng quang cũng là như thế long chi huyết mạch kháng tính thi Nguyễn hung Vân q A n hung chí lệ, nhưng là số lượng không đủ, vẫn là không đủ ăn mòn tình thuần long n g g mặc dù trí trí huyết. lệ, là là số đủ, đủ a y này, tại t lúc lúc h a n niên đạo nhân bên n h h đạo、so、ô giờ này khắc này h ông tính đại phát cưỡng ép xông ra cực phẩm dưỡng thi túi khi nhìn đến trương liệt cùng vân mộng giao trong trước mắt giống như nhận lấy kích thích cực lớn một dạng vung trào tựa như trương liệt cùng với vân mộng giao công trào ảnh khắp bầu trời bay tán loạn chiêu chiêu thức thức đều xé rách không khí phát ra liên tiếp chói hai t i ế n g zit cũng như quỷ khóc thần hảo tràn ngập một cỗ mánh liệt hận ý cùng với oán nghiệm v u ế vân hung quan g cùng bạn năm ma thi đem kết hợp không hề nghi ngờ để thiên sát ma thi thực lực lại đạt được đột phá đề cao hiện tại thiên sát ma thi loại trừ không nhận khống chế bên ngoài trảo lực hung ý chỗ hứng chỗ thậm chí có thể khiến kim đan trung kỳ thậu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 tất nhiên liền cần diệt cỏ t ậ n gốc bởi vì vân mộng giao thụ thiên sát ma thi t r ả o thế ảnh hưởng đến tâm thần thụ bức thể nội chân tức vừa loạn t r ư ơ n g liệt truyền nghiệm một tiếng nhắm mắt ngưng thần tòa vong quý chân nói xong hắn bên phải tay như xưa cùng vân mộng giao bàn tay chống đỡ tình huống dưới tay trái vung ra giữ một kiếm quyết thẳng đến m à đông từ nhị phẩm kim đan hôn nguyên long huyết đan tấn thăng làm tuyệt phẩm kim đan thái hạo thiên t ử pháp thân sau đó t r ư ơ n g liệt bản thân thần thức pháp lực thâm hậu tinh t h ầ n điều khiển biện pháp thể cùng các mặt đều thu được cực kỳ to lớn đề bạt mặc dù bây giờ còn không có điều kiện thành thụ nhưng là giờ này k h ắ c này cho dù đồng thời vì vân n g ộ n g giao liệu thường vẹn vẹn chỉ đưa ra một cái tay chương liệt cũng có đầy đủ n ắ m chắc gáp chế phát cùng thiên sát ma thi chảo chỉ tấn công chảo làm a chảo chỉ lại là kiếm chỉ vẹn vẹn chỉ là ngón giữa và ngón t r ỏ tịnh chỉ làm kiếm chương liệt kiếm pháp kiếm thế phức tạp khó lường nhưng bây giờ đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng hoặc là đại khai đại hạt khi thế hương bước hoặc là trợt tới trợt đi biến hóa tinh vi lại hoặc vụng về trệ xưa cũ lại hoặc nhanh chóng vô luân khi thì có phần có lòng trời lở đất gian khổ lớn tới thế khi thì lại miên miên mật mật cũng như mưa phùn sương mù thiên hạ kiếm quyết, chỉ cần quan tri gặp thậm chí vẹn vẹn chỉ là nghe ngóng tại thiên tử pháp thân vô cùng cao minh cảnh giới bên d ư ớ i đều có thể thỏa thích thi triển đi ra bởi vì vì thiên hạ kiếm quyết hết thẻ muốn điểm chỗ khó quan khiếu chỗ đều không thể vượt qua thái hạo thiên tử pháp thân rảo đương nhiên đây cũng là bởi vì t r ư ơ n g liệt bản thân tinh thông kiếm thuật hắn nếu là một tên biện pháp tu giờ này khắp này thi triển chính là thiên hạ ngũ hành đạo pháp các thức thuật quyết chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyện thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên p h cây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 nhưng là tại thời khắc này đối diện đứng thẳng khởi thân chương liệt thiên sát ma thi kia hỗn độn ý thức đều cảm giác được mình tựa như một đầu tại thần phật cự kiếm bên dưới dương nanh múa v ố t ngang ngược tiểu nhân song phương thực lực chân thật một trời một vực quả thực đã vô pháp đi hình dung nay niệm một tiếng thiên sát ma thi hung tính nóng rực tức khắc chỉ trệ gần như tại cùng thời khắc đó cũng như k h í tức giao cả một m loại phản phất trực tiếp dẫn động c ử u thiên thập địa lực chương liệt lại một lần nữa một cái kiếm chỉ điểm ra chuyển thủ làm công cũng như vượt qua không gian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 bởi vậy đem hắn thể nội hết thể pháp lực vận chuyển cưỡng ép phong cấm sau đó trương liệt lại đem dùng dưỡng thi túi lóng buộc chuẩn bị có thời gian nặng hơn nữa luyện xử trí ở sau đó thời gian bên trong trương liệt cùng vân mộng giao ngay tại này với vân thiên chỗ sâu không hỏi thế sự dốc lòng tu đạo vô luận là địa sát đệ nhất t h ô n g u vẫn là thiên cương đạo pháp hô phong h o à n vũ đều là uy lực cùng tiềm lực kinh người pháp quyết húng chi dù là không tính những này chính trương liệt thân bên trên cũng có một đống sự tình cần trải vớt hai mươi tám tuổi luyện khí tấn thăng chu cơ bản mệnh thần thông kiếm tâm thông huyền khí hiệu quả kiếm khí chuyển hóa như ý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 nơi này đại lượng trương liệt thể nội những cái kia long huyết đang tiêu hao sạch sẽ sau thậm chí xa xa đều không đủ này vũ bộ trương liệt đ ạ p luyện sau đó chỉ cảm thấy luyện hô hấp đi khí huyết tẩy cốt tủy thông đan đạo huyền áo cao thâm mỗi đạt một lượn g đều có được lợi thế là hắn liền đem kia khỏa chính mình đoạt từ tại hãn hải giới lục giai long châu lấy ra đánh giá một chút tự nói nói đem n ó luyện hóa chỉ sợ cũng không đủ dùng về sau chỉ sợ còn phải lại tìm mấy đầu nhiệt long chắm chết long châu trong đó ẩn chứa lượng lớn long tộc tây nguyên dùng cái này phụ t u vũ bộ quả thực không có tốt hơn tại loại này tư nguyên tiêu hao bên l i ớ i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 chỉ là đối với đây chương n trong, trong liệt tinh lực chủ yếu đặt ở vũ bộ hô phong hoán vũ bên trên vân mộng giao tinh lực chủ yếu liền đặt ở địa sát thông vũ thuật bên trên mặc dù nàng thiền tư không tụng nhưng dùng bị tu chi thân sơ bộ học một chút tạo sương không mù hóa mưa là có thể nếu là thật sự muốn đem hô phong hoán vũ tu luyện tới cao cảnh cũng có chút đâm đầu vào chỗ chết ý tứ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 một thân đạo pháp thần thông đã rất là tinh tiến t r ư ế n liệt cũng thật sự là thể s á c tinh thần khó chịu hắn vốn là loại nào hiếu chiến người ở mù đủ trên bầu trời chẳng biết lúc nào hát vân pháp phới xét qua thiểm điện lôi long tại cháy đỏ rực lôi q u a n g thoáng chói l õ i tới cực điểm lúc t r ư ế n liệt thân hình không thấy tan biến tại tại chỗ sau đó nương theo lấy lôi long bơi qua hát vân lại hạ một khắc hắn xuất hiện tại thâm sơn bên trong mười năm phía trước phun ra hắn một ngụm hát viêm đầu kia hai cánh cự xá trước mặt mười năm trước chuyện này chiến liệt chưa hề quên qua chính mình đang bỏ núi thời điểm ra hỏa này bất ngờ xuất hiện sau đó phun ra chính mình một ngụm hạ viêm hôm nay mưa quá、lớn.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 vừa có trước h chính mình ể n n g tụ kia ở giữa huế vân thiên phía trong mặc dù cũng lại trời mưa nhưng là thiên nhiên bình thường đi mưa đi qua huế vân thiên phía trong tầng tầng ô nhiếp sau đã cùng bốn phía bản thân hoàn cảnh khác biệt không lớn nhưng là lần này t r ư ơ n g liệt thi triển đạo pháp bắt được mấy năm gần đây đứng đầu đại quy mô một lần mưa xuống hơn nữa tại h ế vân thiên phía trong phát lực tiến hành tiếp đón lần này tự nhiên thiên tượng dần dần vì h ắ n khống chế băng lánh lạnh nước mưa mãnh liệt thổi cạo tại trên thân thể thậm chí sẽ nhanh chóng kết thành b ă n g xương h ắ n ý thẩm thấu thể nội đầu kia hai cánh cự xà vậy mà nhạy cảm cảm ứng được lần này mưa to cùng bình thường mưa to chỗ khác biệt thế mà quay đầu lại mở miệng hướng mình trên thân thể phun ra ra hừng hực hắc hỏa hắc hỏa lan tràn cuối cùng hoàn toàn bao trùm bao phụ thân thể liệu mạng dạng này tự、tổn. đối phương cũng không nguyện ý bị trương liệt hô phong hoán vũ lâu dài tác dụng trên tự thân mặc dù không có lý tính nhưng là nhiều năm sau đó bản năng chiến đấu trực giác ngược lại bởi vậy biến được càng thêm nhạy cảm quên đi, ta bản thân cũng không muốn tại huế vân thiên loại hoàn cảnh này bằng hô phong hoán vũ đánh bại ngươi hạo thiết kính tại ô vân huyết vân mưa lớn thâm sơn ở giữa vì chắc t h í tự thân đạo pháp tu vi tiến cảnh trương liệt quyết định đơn giết một đầu lục giai hóa hình huế vân huyết thi tới chứng minh thực tế tự thân tu vi nương theo lấy bản mệnh pháp bảo thôi động một vòng màu bạch kim vòng sáng theo trương liệt trên thân thể thấu thể bay ra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 hắn liền tăng mạnh chỉ cần không phải tuyệt đối tu vi bên trên có quá lớn chánh lệnh hoặc là một lần giao thủ là có thể đem hắn đánh chết một lần sau khi chiến đấu dương t i ễ n liền có thể đem đối thủ tầng sâu pháp lực vận hành thấy rõ tịnh ký ức hạo thiên pháp mục cùng hắn nói là một loại cường đại chiến đấu t h ầ n thông không bằng nói là một loại cường đại phụ trợ tu luyện t h ầ n thông trừ thấy do cùng ký ức bên ngoài bị hạo thiên kính bao phủ hết t h ể đối thủ đều là lại xuất hiện trình độ nhất định bị áp chế phản ứng cái này cùng hắn nói là một loại năng lực không bằng nói là cao giai tu sĩ bản năng phản ứng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 như thần nhìn xuống toàn bộ chiến trường chiêu chiêu không có sai kiếm kiếm tinh tuyệt song phương pháp lực t r ê n l ệ n h cự đại nhưng là hai cánh cự xà mỗi một bức đều giống như bị trương liệt đóng đinh một loại dùng song phương pháp lực t r ê n l ệ n h vốn nên là hai cánh cự xà phản ứng tốc độ vượt xa trương liệt nhưng là giờ này khắc này tình huống chiến đấu nhưng hoàn toàn là trái ngược khắp bầu trời kiếm cầu vòng du tẩu xuyên toa bay múa ngược lại là trương liệt không ngừng dắt hai cánh cự xà đi kiếm kiếm đánh vào hàn khí tức chỗ bạc n ư ợ c thậm chí để hai cánh cự xà không ngừng bạo phát pháp lực cuối cùng đưa đến lại là chính mình thương thậm chí suy yếu tại hai cái này phía dưới vân hậu giao vẫn luôn tại quan trú lấy trận chiến đấu này theo thời gian trôi qua tuyệt s ắ c quỷ tu thiếu nữ không khỏi từ đáy lòng cảm khai nói ngự kiếm huy hoàng gần như như thần hay đợi ngày sau sư tôn tấn thăng nguyên anh cảnh giới thế gian này còn có người nào có thể chịu được thụ sư tôn thần kiếm m ộ t kích vân hậu giao dùng khí linh thân phận đi theo trương liệt nhiều năm bởi vì nàng l à biết đến trương liệt muốn phải thành lập tới một cái cường đại tô môn kế thừa chính mình một thân sở học đặc thống mà đối với chính mình tương lai sư tôn lại nghiên cứu xoay vần tạo hóa đạo kinh vì chính mình tái tạo một bộ n h c thân ra đây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 nhìn chăm chú lên phía dưới kia đầu không động đậy được nữa hai cánh cự xà chưng ơ liệt dơ kiếm tại trước người điều chỉnh tự thân khí tức trong lòng của hắn rõ ràng hôm nay sau đó mặc dù những địa đạo kia nguyên anh thiên đạo nguyên anh tu sĩ chính mình như xưa không phải hắn đối thủ nhưng là thế gian đại đa số người đạo nguyên anh một hai tầng tu sĩ đã không phải là đối thủ của mình đan thành tuyệt phẩm kiếm thuật nhập hóa để cho mình chính thức có được còn vượt qua huyền hoàng đại thế giới thượng cổ kiếm tu nội tỉnh cùng lực lượng đáng tiếc tòa kia đạo cung phía trong h u vân hùng quang tại m ư ơ i năm trước ta lấy ra hô phong hoán vũ sau lại trên diện rộng cường hóa liền xem như hiện tại ta cũng không thể đi sâu vào h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 Chịu đến trí mạng phản bắt đầu từ dụ dô chiều công chúa xa đoạ bắt đầu, mời đọc. phản đầu đầu, đến đèm đoạ mạng tiền Trưng trí bắt từ bắt mời dụ dô sa vô ạ n Thiên kiếm Thần Kiếm Kiếm t h n núi non sông suối, lá cây quả khổ, phòng vũ lôi điện g Vực, cây suối, lôi khô, quả đều lá lá vũ thượng kiếm. Vô t đạo đức ông tu luyện đạo truyền ở trong gầm trời biện pháp bố thí đức khắp thiên hạ bởi vậy thu hoạch được thiên địa yêu quý trong môn đệ t ử đạo pháp tu luyện càng thêm thuận lợi nhưng một phương diện tại truyền đạo đồng thời bọn chúng cũng từ thiên hạ thu thập đạo pháp tụ tập tại sơn môn bên trong kinh tàng kinh cấp các bô lão hạ thủ cùng kinh nghiên cứu lựa chọn đưa ra bên trong một bộ phận truyền đi Dạng này, vô thượng đạo đức tông liền vĩnh viễn có được tiên cơ thậm chí cả dẫn dắt đến thiên hạ đạo pháp phát triển nắm giữ trí cao đạo pháp sương ngọc trân quân mặc dù là tân tấn nguyên anh trân quân nhưng là hôm nay tới đây huế vân thiên cũng gánh vác nhiệm vụ này tính tình của hắn thận trọng không gì sánh được tại một ngày dốc lòng trong tu luyện cảm thấy tâm thần không yên lập tức liền hạ lệnh t r a rõ linh hạ n g biên chế người quả nhiên liền t r a được một chút người đã liên lạc không được bất quá tại huế vân thiên loại này đặc thù hoàn cảnh bên dưới viễn trình liên hệ thuật pháp lớn thụ ảnh hưởng là bình thường hiện đại đa số tình huống là liên lạc không được tu sĩ tiến vào cường lực khu vực vực qua liền biết cùng linh hạ một m lần nữa bắt được liên lạc nhưng là lần này sương ngọc trân quân bởi vì chính mình tâm thần không yên chuyện b é sẽ ra to trực tiếp để linh hạ m liên hệ t ô n g môn hiểu rõ tổ sư đường hồn đ a n g tình huống tại h ế vân thiên phía trong tiến hành vượt châu truyền tin linh thạch dự trữ tiêu hao khá lớn hơn nữa tại không có minh sắc tình thế phát sinh tình huống dưới làm như vậy cũng không hợp quy củ nhưng tại sương ngọc trân quân kiên trì bên dưới chịu trách nhiệm khống chế tuần tra cự hạm đạo đức tông tu sĩ vẫn là làm như vậy đạo nguyên kêu lên mọi nguồn nơi này là tuần tra bay hạm địa chi bốn mươi hai hảo chúng ta yêu cầu biết được bùn h ạ n biên chế tu sĩ hồn đăng xin chờ đợi tuần tra bay hạm địa chi bốn mươi hai hảo biên chế tu sĩ hồ ù đăng thịnh không có gì thường đứng tại tuần tra bay hạm phòng điều khiển chính bên trong thân mang áo bảo s á m cầm trong tay thiết trượng trung niên tu sĩ chính thai nghe được tin tức này thần sắc bởi vậy hòa h o a n lại tâm thần không yên thượng tiên cảnh cáo đưa tới loại tình huống này khả năng có rất nhiều loại trừ ngoại bộ sát kiếp bên ngoài tự thân hệ thống tu luyện xuất hiện một chút chính mình không có phát giác được thai hoàng ẩm cũng có khả năng xuất hiện loại trạng thái này chẳng lẽ là ta gần đoạn thời gian luyện công quá độ có tàu hòa nhập m a nguy hiểm tâm bên trong dạng này suy tư sương ngọc trân quân hướng phòng điều khiển chính phía trong nhiều tên tu sĩ nói khoé dày các vị bình thường hành nghề các ngươi tiếp tục làm việc có thể làm thật quân cống hiến sức lực là chúng ta vinh hạnh phòng điều khiển chính phía trong một tên đạo đức tông hạm trưởng dạng này không tiêu ngạo không tự tin nói tuần tra cự hạm là tông môn trọng yếu chiến lược pháp k h í một tên kim đan cảnh hạm trưởng quyền lực cũng sẽ không so tông môn nguyên anh chân quân quyền lực thấp địa vị cũng vẹn vẹn chỉ là hơi kém nhưng là cái này hạm trưởng vẫn là đối sương ngọc trân quân cực kỳ cung kính một tên nguyên anh chân quân đại biểu không chỉ là quyền lực lực lượng cùng địa vị mà thôi thay thế biểu lấy cự đại sức ảnh hưởng cùng với dài đến bốn liền xa xa không phải một tên tuần tra cự hạng hạng trưởng có thể sánh được với tới bởi vì tông môn bên kia truyền đến chính xác tình báo sương ngọc trân quân liền để xuống tâm tới bắt đầu toàn tâm đầu nhập kiểm tra tự thân đạo pháp hệ thống tu luyện h n tấn thăng đến nguyên anh cảnh giới không lâu liền xem như có v ô thượng đạo đức tông thành hệ thống đạo thống truyền thừa toàn bộ đạo pháp hệ thống tu luyện vẫn là khả năng tồn tại sai lầm lỗ thủng lại thêm thượng t i ê n cảnh cáo này đương nhiên để sương ngọc trân quân cảm thấy lo lắng theo thời gian trôi qua tại bảy ngày sau trương liệt cùng vân mộng giao cũng diên phần mình hoàn thành công tác chuẩn bị thiết chí tế đàn hô phong hoa vũ n h ư hô phong hoán vũ loại uy lực này gần như không có hạn mức cao nhất chí ít dùng t r ư ơ n g liệt tiêu chuẩn còn xa xa cảm nhận không tới hắn hạn mức cao nhất thiên cương chính pháp là có thể thông qua thiết chí tế đàn mượn lực thiên địa kéo dài trì trú hiến tế bảo vật hình thức tới tăng cường uy lực t r ư ơ n g liệt cùng vân mộng giao lựa chọn một chỗ chỗ ẩn nút thiết chí tế đàn sau đó t r ư ơ n g liệt sỏ vào hạnh hoàng bắt quái bảo ách c u ố n khăn vàng thân đ e o phân quang kiếm bắt đầu khai đàn thi pháp chờ vân vũ khí hội tụ sung túc sau đó chương liệt đ ô n nhiên khởi thân rút ra phân q u a n kiếm chân đạp thiên cương vũ bộ khẽ quát một tiếng gió nổi lên. tại k i a bế vân tiên phía trên gần như lập tức xuất hiện ô vân đồng thời cơ hồ là trong nháy mắt ngưng tụ d ọ t mưa hạ xuống không chung một mảnh đạn kỵ ị lôi đỉnh tiếng vang đưa thai vân dũng lôi tổ ra khỏi hàng đánh chết bọn hắn âm một tiếng một đạo thiểm điện xẹt qua không t r u n g ngay sau đó ô vân trong đó lôi vân biến thành lôi trì tiếng sống không ngừng không chung từ tối thành sáng làm một đạo lam sắc c ủ n cuộn chiếu sáng tư phương giống như lôi vân phong bạo ngày tận thế tới hồ phong hoán vũ này môn đạo pháp trước liệt chủ công vũ bộ dựa vào đạo pháp cùng lòng châu lực đem tự thân nhục thân tu vi tu chỉ đến cùng cảnh giới thể tu trình độ thậm chí còn muốn càng mạnh một bậc cái này khiến hắn có thể càng thêm tự nhiên không chế pháp lực kiếm khí giảm bất nhân kiếm hợp nhất năm độ nhưng l à n à y môn đạo pháp bản thân tu luyện tới cao thâm sau đó hô tới gió có thể không còn là phổ thông gió mà là v i ê m phòng băng phòng lôi gió mưa gió nghiệp gió gọi mưa có thể không còn là phổ thông mưa mà là v i ê m mưa băng vũ lôi vũ kiếm vũ h ế vân huyết vũ đồng thời cũng có thể mượn nhờ thiên tượng tăng cường lôi pháp y lực long tộc chân chính chuyên này đạo tu sĩ gần như liền không có không am hiểu biến hóa này thiết t r í tế đàn mượn lực thiên địa thông qua tính toán mưa xuống thời gian cùng bình thường mưa xuống đồng bộ thi pháp kéo dài trì trú ba cái này trương liệt đều làm cuối cùng hắn lại lấy ra một khỏa bảo quang trong suốt long châu đây là một mai lục giai hóa hình đại yêu long châu thì là trương liệt mượn nhờ hắn tu luyện cũng không có đem hắn toàn bộ long mạch tinh nguyên luyện hóa hết giờ này khắc này dùng đến vừa vạn phù hợp hô mưa gọi gió đi nga ô theo trương liệt chú lực kích phát kiếm chỉ phía dưới ở miếng kia long châu phía trên đột nhiên bay ra một đầu thật dài dòng tình khí h u y ảnh nào vào trên không hạo đãng vân vũ trong đó tại cùng thời khắc đó vân mộng giao cũng không có nhàn rỗi nàng ở trên không trong đó như nhau cầm trong tay kiếm khí thân mang pháp bảo phụ trợ thi pháp mặc dù đem hết toàn lực cũng chỉ có thể để bạn trương liệt pháp thuật nửa thành một thành uy lực mà thôi nhưng pháp thuật này hoàn thành sau đó bọn hắn có đầy đủ thời gian khôi phục pháp lực bởi vậy thì là đầu nhập cùng để bạn kém xa cũng là quá thỏa đáng sự tỉnh này mưa không khỏi cũng có chút quá lớn đặc biệt là huế vân thiên phía trong hoàn cảnh đặc thủ nay trận báo trong đó đều trộn lẫn huế vân hú sát đứng ở tuần tra cự hạng phía trên một thân áo bảo sám cầm trong tay thiết trượng sương ngọc trân quân xuề bàn tay ra có nước mấy mưa dọn đương ắ nhiên đây cũng là bởi vì tuần tra cự hạng hạm, hạm trưởng gia tại tiết kiệm linh lực dự trữ cân nhắc không có đem cầm chế phòng ngự pháp thuật đẳng cấp đề cao dùng cự hạ bản thân cường độ chia sẻ một bộ phận pháp thuật tiêu hao nhưng mặc dù là như thế cũng phi thường khoa trương trận này sắc bén lạnh thấu xương mưa lớn tạm thời cắt đứt tuần tra cự hạng cùng đi ra ngoài thăm dò huế vân thiên tông môn tu sĩ liên hệ lại qua mấy ngày sương ngọc trân quân đang tu luyện bên trong bất ngờ có linh phủ bay vào hắn bế quan trong mật thất đầu nhập thần thức mở ra linh phủ bên trên phát ra dạng này chuyển âm thanh âm khởi bẩm chân quân gia t ạ i không nổi danh nguyên nhân phụ cận huế vân t i ê n hung thú xuất hiện bạo động hứa hạm trưởng đã tổ chức nhân thủ tiến hành phòng ngự tạm thời tỉnh không có khẩn cấp nguy hiểm nhưng mời chân quân tại gần đoạn thời gian không nên vào hành trưởng kỳ bế quan bổn tọa đã biết được phong nhập câu nói này lời sau đó đem linh phủ truyền ra ngoài sương ngọc trân quân đứng dậy rời đi phát đài vô tình đi đến bế quan mật thất lập bên thì quyết mở ra linh hạm tầng ngoài bảo hộ sau đó xuyên thấu qua nhìn chăm chú hướng ra phía ngoài liên miên bất tuyệt huyết vũ cùng với những cái kia tại huyết vũ bên trong triệt để phát của n g u y ễ n vân h u n g thú chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huế y thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đ ẹ m bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa x a đ o ạ bắt đầu mời đọc chương năm trăm tám mươi sáu vạn kiếm thiên kiếm thần thông vực núi non sông suối lá cây có khô phong vũ lôi điện đều là t á kiếm hai phía trước thượng thiên cảnh cáo chỉ là loại này huế vân thiên nội bộ thiên hai sao đây hết thể có phải hay không là một vị nào đó đạo pháp cao thủ cách làm hẳn là sẽ không đúng ta đã lặp đi lặp lại thôi t o à n qua không có thi pháp vết tích hơn nữa gần đoạn thời gian nơi đây đích thật là sẽ có mưa lớn phát sinh hẳn là vẹn vẹn chỉ là xảo à là là o đạo giao ngộ. Hiên viên tam thanh truyền nội tình không sánh nhưng này gì cường một Pháp thừa thâm hậu thì phái, đại tam dạy được, b n thân cũng không có hô phòng có nộ vũ này môn tiên cường truyền càng không có người thành công tu thành không nhiệm nhân quả thái hảo thiên thừa, tu thái tử phát t có đạo hảo Pháp h quả â trên thế giới này có một vị nào đó tu sĩ còn có thể làm đến trận này đặc biệt mưa to đầy đủ bên dưới một tháng có thửa lại thêm khu vực phụ cận huế vân hung thú bất ngờ phát cuồng bạo tẩu thì là dùng tuần tra cự hạm làm gốc căn cứ bình t r ư ớ n g bao gồm sương ngọc c h â n quân tại phía trong hiên viên tam thanh dạy tu sĩ vẫn là riêng phần mình đều tiêu hao không nhỏ mà liên tại một ngày này nào đó người rốt cục đổ cùng truy hiện gì đó ít ỏi đội ngũ đệ tử bị huế vân hung thú vây quanh thỉnh cầu trợ g ú t tuần tra cự hạm phòng điều khiển chính bên trong thẩm hạm trưởng tại thu được này đầu cầu viện tin tức thời gian vẻ mặt nghiêm túc theo r ậ lý mà nói tuần tra cự hạng mỗi một lần khởi động hao năng lượng rất lớn hành động đối lập không thiện mỗi một vị đóng dữ ở đây nguyên anh chân quân liền là làm cái này nhưng mà này dài dằng ra khung quang mưa lớn nhưng lệnh lịch duyệt kinh nghiệm cực kỳ phong phú nặng nề hạm trưởng tâm bên trong sinh ra hoài nghi cùng sầu lo hắn thực tế không muốn ở thời điểm này thông chi sương ngọc trân quân đi ra ngoài tác chiến tuần tra cự hạm cùng sương ngọc trân quân cùng một chỗ chính là ít có đi thủ nhưng là một khi tách ra liền có bị tiêu diệt từng bộ phận khả năng nhưng là tại nặng nghề hạm trưởng còn đang do dự thời điểm sương ngọc trân quân cầm trong tay thiết trưởng hành tàu tiến đến ta liền biết đi qua dạng này tiên thai cùng hung thú phát cùng sau mưa rơi hỏa hoãn tất nhiên có rất nhiều cầu viện đội ngũ nặng nghề hạm trưởng mời ra lệnh a bùn tọa nhất định đem bọn hắn đều tận khả năng mang về nghe được sương ngọc trân、quân、như vậy lời nói nặng nghề hạm trưởng song mi khóa chặt chất quân thứ không dám g i u dếm ta thực tế có chút tâm bên trong sầu lo thẩm mỗi chủ trì tuần tra cự hạm nhiều năm mỗi lần có dạng này tâm cánh lúc đều biết có đại sự phát sinh ai nặng nề g h hạm trưởng quá lo lắng chúng ta lại không có đi sâu vào h ế vân thiên hạch tâm địa vực thì là gặp được nguy hiểm gì tại hạ toàn lực hành động còn có thể đợi đến nặng nề g h hạm trưởng tới tiếp viện Hiên thanh hạm, chút hãn hải giới bảo thuyền, một chiếc lục thượng phẩm linh hạm chỉ viên loại với giới giai giữ tuần cùng cần đóng giữ 5 vị kết đang, 30 vị tam tra một kết dạy cự có lục bảo liền lại s o hãn hải giới bảo thuyền lợi hại hơn quá nhiều đương nhiên phí tổn cùng xây dựng n a n độ yêu cầu cũng toàn bộ cũng cao hơn cỡ nào cuối cùng sương ngọc trân quân vẫn là mang lấy mấy tên kết đan tử phụ tu sĩ căn cứ truyền tin đi tới các nơi giải cứu tông môn đệ tử bởi vì trong lòng bất an liền đối tông môn đệ tử xem mà không cứu vô luận là nặng nghề vẫn là sương ngọc trân quân bọn hắn đều đảm đường không nổi trách nhiệm này bởi vì cứu viện cùng sự cấp toàn quyền sương ngọc trân quân mang lấy mấy tên tông môn tu sĩ qua lại tại các nơi giải cứu bị h ế vân hung mưa cách ly bị hung thú vây công tông môn tu sĩ ở trong quá trình này h Cuối cùng tại chạy tới cuối cùng mấy chỗ địa điểm lúc, mấy tới điểm địa sương ngọc, Sư ngọc trân quân mang người cứu viện tông môn tu sĩ trong khoảng thời gian này huế vân hung mưa là càng ngày càng nghiêm trọng huế vân hung quang vốn là đáng sợ điệp ra bên trên này quỷ dị mưa lớn thì là phục d ụ n g đan dược kết đan tu sĩ cũng sẽ có bị hung quan g xâm nhiễm nguy hiểm vậy mà lúc này giờ phút này nó lại đột nhiên đình chỉ đông nhiên cầm trong tay thiết trượng sương ngọc trân quân quay lại qua thân hình hắn thấy được một tên bề ngoài nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ sinh cơ bừng bừng tuổi trẻ đạo nhân từ cái này ô vân huyết vũ ở giữa đi ra nương theo lấy sự xuất hiện của hắn bốn phía huyết sắc không mưa tự nhiên mà vậy gặp ra toàn bộ quá trình bên trong không có chút nào pháp lực ba động vô cùng kỳ dị đạo hữu ta cần trên người ngươi đạo thư quấn một cái còn mời đạo hữu bỏ những thứ yêu thích vô luận là trương liệt vẫn là nhân viên tam thanh dạy đều đem thái hạo kim trường coi như là độc chiếm nghịch lân hạch tâm đạo thống cho dù ai phát hiện trên người đối phương có tối đỉnh cấp thái hạo truyền thừa đều tất nhiên muốn giết cho t h ô n g thoái như loại này mâu thuẫn là không có điều hòa khả năng thậm chí vận mệnh dây dương phía dưới vô luận là trương liệt nhìn thấy sương ngọc trân quân vẫn là sương ngọc trân quân nhìn thấy trương liệt tâm bên trong đều đột n h i ê n dân g lên mánh liệt s á c ý nhưng là trương liệt nhìn thấy sương ngọc trân quân khắp nơi cứu hộ đệ tử bản tông tràng cảnh vẫn là lòng có cảm giác nhiều lời một câu nói như vậy mặc dù hắm chính mình cũng rõ ràng đây là không có chút nào ý nghĩa muốn phải trên người ta đạo thư còn muốn cho ta bỏ những thứ yêu thích sương ngọc chân quân tựa hồ đều bởi vậy tức lời có chút khiêu khích trả lời trước mắt tên thanh niên kia đạo nhân nghe vậy vẹn vẹn chỉ là gật gật đầu trên mặt hỉ nộ khó giò nhưng bốn phía lại đột nhiên t r u y ề n đến tiếng gió chỉ nghe thấy tiếng gió không có gió lại có một loại âm xiu ê xiu ê cảm giác theo bốn phương tám hướng bao bốn phía tựa hồ ánh sáng bất ngờ t r ở tối bốn phía biến được một mảnh đen nhánh trên không, không biết lúc nào tụ tập thật dậy một tầng mật vân mây như hoa cái nghiêm nghiêm thật thật bao phủ tại đỉnh núi bốn phía chặn lại hết hệ tinh nguyện chi quang trung tâm vị trí chính là trương liệt phía trên. nay tầng mây chính giữa tựa hồ còn có cái gì đồ vật đang cột trào r u n g động bên trong lẩn lẩn rủ xuống một đầu long hình hư ảnh hướng về phía dưới gào thét gào thét tin đồn tiên nhân v ẫ n nộ không lên mặt nhưng có thể khiến tiên điệu biến sắc đây là thiên nhân cảm ứng chương liệt bây giờ tại tự thân hô phong gọi hoán vũ pháp thuật bao phủ phía dưới liền đã có bực này khí tượng cái gì là tu tiên đây là trên thế giới này có đủ nhất thiên phú tự hạn chế gia tâm xảo trá tham lam một đám người tại truy cầu thế gian này lớn nhất dục vọng phía từ r chém chém giết giết. tranh trực trên trà o toàn đoạn, phong theo đạo. đạo, n dạng người tính tình mềm yếu người trực tiếp liền bên trên phong thần bảng, là không có tư cách theo đuổi tiên、đạo. Vân thanh gió nhạc, thưởng thức luật đạo, tiên g giết giết, gió ta tiếp tư thức luật t là là bộ đều đuổi mềm yếu phiêu phiêu. chém chém có cách khí xưa đến nay cho đến tương lai cũng không có người có thể dạng này được trường sinh chứng bất hủ cho nên thánh nhân lời đấu với trời hắn vui vô cùng đấu với đất hắn vui vô cùng cùng người đấu hắn vui vô cùng không có dạng này tín nhiệm vĩnh viễn không cách nào đạp vào chân chính đỉnh núi cao sương ngọc trân quân bên cạnh kia tên kết đan tu sĩ phẫn nộ trách mắng hắn cùng sương ngọc trân quân một dạng Tại nhìn thấy trương liệt trong nháy mắt đó tâm bên trong liền bỗng nhiên dâng lên vô danh ghen ghét lựa dợ, n đến mức hắn thậm chí cũng không có chú ý đến bốn phía quỷ dị biến hóa giờ khác này nhìn thấy trương liệt nói năng lô mãng ba ngự kiếm công kiếm trí nhân tới rất có vài phần sắc bén vô cùng khí phách nhưng mà hắn vừa mới bay tới trương liệt cận thân một kiếm vung ra hội tụ phương viên vài g i ả m phạm vi bên trong nguyên khí chuyển hóa làm hàn băng hỏa diễm từ điện kiếm khí chỉ là sau một khác liền mắt tối sầm lại gì đó cũng đều không biết hắn chết hết thể kết thúc nhưng mà sương ngọc trân quân ở phía sau thế nhưng là thấy rất rõ ràng bởi vì cái này kết đan đệ tử đã có kết đan trùng kỳ tu vi lại thêm kiếm thuật tu vi không yếu bởi vậy sương ngọc trân quân không có ngăn cản hắn xuất thủ đồng thời cũng đo lường một chút trước mắt này cho mình một loại thâm bất khả chắc kỳ dị cảm giác đối thủ đến cùng có như thế nào thực chất nhưng là liền xem như hắn cũng không nghĩ tới kiếm quang lóe lên ở giữa một tên vô thượng đạo đức tông kết đan trùng kỳ đệ tử đã chết rồi kiếm khí cưng mãnh liệt thiên t r ứ n g tiên đây là t u ấ n ngục sắc kiếm ngươi tu chính là thái hạo kim trương địa sắc kiếm kinh đông h i ê n viên tam thanh dạy sáng lập ra môn phái tổ sư có lời h i ê n viên tam thanh dạy bản thân cũng có thể phân vì chính t a lẫn nhau ở giữa chiến đấu không ngừng s á t lục không nghỉ nhưng là chỉ cần thái hạo kim trường truyền t h ừ a đệ tử vừa xuất hiện thế gian lập tức tam giáo hợp nhất chính t a liên hợp toàn bộ tập trung lại tiêu diệt thái hạo đạo thống người thừa kế không chết không thôi nếu làm trái lời t h ế này vĩnh viễn không vì h i ê n viên tam thanh dạy đệ tử cái này cực kỳ bí ẩn thể ước là chỉ có h i ê n viên tam thanh dạy đệ tử mới vừa biết được cũng xưa nay sẽ không ngoài chuyển mà thân vì vô thượng đạo đức tông nguyên anh trân quân, Ngọc trân quân biết được một chút càng thêm bí ẩn đối chiếu tâm cơ bí mật nghe nói hiên viên tam thanh dạy sáng lập ra môn phái tổ sư dùng vô thượng pháp lực lấy ra thái hạo kim trương này môn giới ngoại trên thiên thư vận mệnh ra á trị ở hiên viên tam thanh dạy bởi vậy mới có tông môn như vậy cường thịnh cường thế nhưng cùng lúc đó hiên viên tam thanh dạy sáng lập ra môn phái tổ sư cũng tâm sinh tạm ứng tương lai thái hạo đạo thống truyền thừa đệ tử sẽ cùng hiên viên tam thanh dạy vận mệnh dây dưa lẫn nhau s á t lục không chết không thôi đến sau này vài vạn năm thời gian bên trong cũng hoàn toàn chính xác cân chứng này một tiên đoán mặc dù hiên viên tam thanh dạy gần như góp nhặt hơn phân nửa thái hạo kim trương nhưng là giới ngoại hã cách mỗi mấy ngàn năm có thái hạo kim trương người thừa kế tu luyện có thành vô luận nguyên nhân gì cuối cùng đều biết cùng hiên viên tam thanh dạy kết thành tử thủ song phương lẫn nhau sát lục gió t a n h m ư a máu có mấy lần thái hạo kim trương người thừa kế gần như đem hiên viên tam thanh dạy trọng thương nhưng cuối cùng vẫn bị tông môn thành công diệt sát khó trách ta tâm thần không yên trời xanh cảnh cáo nguyên lai mấy ngàn năm một lần sát kếp i lại tới ha ha ha ha, bất quá ngươi gia hỏa này thực tế không biết tiến mệnh không biết tiến thối chỉ là kim đan t ầ n hai cảnh giới thế mà liền dám xuất hiện ở trước mặt ta giết người ta chính là vô thượng đạo đức tông không Hiên viên thái a m t a nay n ngàn năm đến nay đứng đầu đại công thần. Khuôn h thấm h dạy mấy mặt đầu đại đỏ p t trướng, xương ngọc chân quân l mặc dù nói n hạo ư nhưng nhưng được thế, từ chính hắn nhưng cũng rõ ràng, chính mình gặp được từ lúc trào đời tới nay lớn nhất cũng ràng, gặp là lúc cơ rõ kim trương truyền thừa đệ tử những cái tia kim đan trước kia căn bản không có trưởng thành còn chưa tính thái hạo truyền thừa một khi tu luyện tới kim đan cảnh giới mỗi một lần phát hiện hiện viên tam thanh dạy không chết một chỗ người căn bản cũng không khả năng giải quyết chí ít phía trước cũng chưa từng có dạng này ghi chép sương ngọc chân quân trợt dương một tay lên cái k i a chi chưa từng rời tay thiết trượng tức khắc rời tay bay ra giữa không trung trong đó hóa thành một đạo màu đen như mực nước lũ hướng về trương liệt v ọ t tới tạo thành này quần c u ậ n nước lũ đều là một loại kỳ dị độc thủy đỏ tía chi s ắ c chỉ là nhìn chăm chú liếc mắt liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó vô tận độc lực hắn bên trong giống như vô số đầu khủng bố độc long tại k i a quần c u ậ n xong cả trong đó chơi đ ù a du động tia xích sắp nước lũ như là sóng biển một dạng giả thiên cái địa vào tới khoảng chừng trăm trượng rộng cao trăm trượng quần quận hưng mánh xông lên hủy hết thảy phàm là bị cuốn vào hắ c à năm g t trăm tám mươi bảy vạn kiếm thiên kiếm thần thông vực núi non sông suối lá cây cỏ khô phong vũ lôi điện đều là tác kiếm ba ném ra bản mệnh pháp bảo sau đó sương ngọc chân quân tựa hộ như xưa cảm thấy không yên lòng hai tay của hắn ở trước ngực kết tấn ngoài thân khí tức cổ trướng từ hắn dưới chân một đoàn hắc diễm bằng quyết thượng quyền xoáy lại mở ra ra như phun hắc liên hắc diễm từng tia từng sợi như độc long chậm chạp lan tràn mà lên bộ dáng mười phần quỷ dị cuối cùng theo hắn hai tay phía trước vung một đạo đen nhánh quan g hoa bỗng nhiên phóng xuất nay đạo quan g hoa bên ngoài thể như là một đầu hung ác độc l o n g nhưng là chính là từ mười vạn k h ỏ a lớn chừng bằng m ó n g tay màu đen độc s a tạo thành độc s a toàn thân vô số góc cạnh mặt trên còn có ngọn lửa màu đỏ sầm ở phía trên nhảy nhót lung tung như nhau hướng về trương liệt đánh tới vô thượng đạo đức tông mặc dù là chính đạo đại phái h u y ề n hoàng đại thế giới đạo môn tổ đình tô n g môn nhưng lại cũng không cấm chỉ môn hạ đệ tử tu tập và pháp thậm chí đối với tu luyện thiên môn đạo pháp môn hạ tu sĩ còn có tư nguyên nâng đỡ sương ngọc trân quân liền là tại loại này nâng đỡ phía dưới tu luyện một thân độc công trưởng thành hán độc công trái phách thu hồn phá chính ô huế diệu dụng vô cùng bá đạo dị thường đặc biệt là nước độc cùng hỏa độc lẫn nhau lúc kết hợp viêm hỏa độc long thừa phong phá lãng thủy hỏa độc lực lẫn nhau kích t h n g vọn cường hóa mười lần quả nhiên là lợi hại đã như vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta kim đan thần thông vực ngươi đan thành thượng và người vừa có khả năng tu thành kim đan thần thông vực mà trương liệt đan thành tuyệt phẩm thái hạo thiên t ử pháp thân hắn sở tu thành thần thông vực đến vì vạn kiếm thiên kiếm thần thông vực nương theo lấy trương liệt hư lập ở không trung chập ngón tay như kiếm xương ngọc c h â n quân chỉ cảm thấy bốn phía toàn bộ thế giới đều giữ tợn ẩn hàm kiếm khí nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là bốn phía vạn sự vạn vật đều nhận kiếm ý kiếm khí dẫn động chân chính vạn kiếm thần thông vực là dùng trương liệt thân thể làm trung tâm khuyết trương mở một mảnh kim sắc vực tràng thần thông vực bên trong trương liệt bản thân kiếm khí sẽ nhận cực hiệu cường hóa trên c h á n đạo văn sinh ra thấy rõ đối thủ pháp lực hàng ngũ c h u y ể n miêu tả lên tới không gì sánh được chậm c h ạ m nhưng trên thực tế chân chính chém giết cũng chỉ có một cái chớp mắt mà thôi độc lòng độc chiều trước một bước đem cầm trong tay s o n g kiếm trương liệt chỗ quét sạch nhưng mà lại hạ một khắc đỏ thâm kim sắc quang diễm va chạm lẫn nhau trùng k í c h bốc cháy lên tiếp theo một đạo sáng trói kim sắc kiếm khí xé rách hết thảy hướng về x ư ơ n g ngọc c h â n quân vị trí lực chạm mà đến làm sao có thể trước mắt một màn này hình ảnh gần như hoàn toàn lật đổ sương ngọc trân quân nhận biết kim đan tầng hai cảnh giới tu sĩ làm sao có thể ở chính diện đối kháng bên trong sẽ rách một tên nguyên anh một tầng tu sĩ toàn lực công kích mặc dù sương ngọc trân quân tu luyện t ộ p công là nội t ì n h không mạnh nhân đạo nguyên anh tu sĩ nhưng là đồng thời cũng là bởi vì hắn tu luyện t ộ p công tại tông môn so đấu tranh tài bên trong liền xem như tông môn những địa đạo kia nguyên anh hai ba tầng sư hình nhìn thấy hắn cũng là cảm thấy khó giải quyết đau đầu trên thực tế nếu không phải là theo phía trước kia ba tên h i ê n viên tam thanh dạy tu sĩ hồn phách bên trong tìm tới sương ngọc trân quân đầy đủ tin tức biết được hắn tu luyện tập công hơn nữa là tân nhân đạo nguyên anh tu sĩ trương liệt cũng không có khả năng ra tay với hắn. liền xem như đan thành tuyệt phẩm thái hạo thiên tử p h á t t h ầ n thế nhưng là mạnh càng một cái đại cảnh giới giết địch cũng thật sự là quá cực hạn nếu không phải biết được xương ngọc c h â n quân trên người có một quyển mới vừa từ thế vân thiên phía trong lấy được thái hạo kim trương tán g quyển trương liệt cũng sẽ không lựa chọn xuất thủ giữ dằn kim sắc kiếm cầu vồng một nháy mắt lấn đến gần thì tôi sẽ rách xương ngọc c h â n quân quanh thân quần quận dũng động độc long thần thông vực mặc dù kia kịch độc độc lưu như vượt sâu sông b i ể n cả hạo đáng hùng hồn thế nhưng là tại trương liệt nhân kiếm hợp nhất không ngại bản thân phía dưới như xưa liền cũng như bị dao nóng cấp thiết m kiếm phong luôn luôn tới gần s ẹ t qua sương ngọc trân quân thân thể chỗ hiểm chỗ sương ngọc trân quân tấn thăng không lâu loại trừ lục giai pháp bảo độc lòng trượng bên ngoài căn bản cũng không có mua được ngũ giai phòng ngự pháp bảo trên thực tế vì tu luyện nguyên anh hắn hiện tại đối ngoại còn thiếu quá nhiều nợ nần chỉ là bởi vì là mới tấn nguyên hải nhi trân quân tuyệt sẽ không có người thúc giục hắn trả nợ mà thôi tại liên tiếp tế ra mấy món hộ thân bảo nhưng bị trong nháy mắt c h ạ g phá sau đó sương ngọc trân quân cuối cùng tại nhận rõ hiện thực biết mình thật không phải là trước mắt cái này tuổi trẻ đạo nhân đối thủ hận răng đều cắn nát đầy miệng la huyết trung quy lựa chọn bại lui mà、đi. đồng thời phát ra ngọc phủ muốn phải đem chính mình phát hiện thái hạo kim trương người thừa kế sự t ì n h truyền lại về tuần tra cự hạng đồng thời để nặng nghề tới trợ giúp chính mình nhưng mà kiêm a i ngọc phủ vừa mới bay ra tự thân thần thông vực không có qua vài dặm liền bị khắp bầu trời trận báo trực tiếp đánh nổ này mưa này gió này mưa cũng toàn bộ đều là đạo pháp của ta này nàn dặm lôi vân mưa gió đến vì lĩnh vực của ta ngươi đã vô pháp sống mà đi ra đi làm cho đối phương chết cũng làm một cái công khai bạch quỷ trương liệt toàn bộ thân hình theo nhân kiếm hợp nhất trạng thái rời khỏi song kiếm chém ngang giữa trời bốn phương tám hướng phong vũ lôi điện đều là bàng bạc công dòng thác kiếm、khí. hô phong hoán vũ phân vị biện pháp hệ cùng hệ thống một người dùng pháp thuật công kích vì chủ chân long c h i thân công kích là phụ một người chính là ngược lại nhưng là trên thực tế hai cái này là tương hỗ là xúc tiến quan hệ hô phong hoán vũ biện pháp hệ tu luyện tới cao thâm cảnh giới người thể tu chi thuật cũng không kém bao nhiêu ngược lại cũng giống như vậy n à y vốn là thích hợp nhất long tộc tu luyện đạo biện pháp chi nhất mà trương liệt chủ tu vũ bộ hệ thống vừa mới tại công phá xương ngọc chân quân độc thuật nước lũ thời điểm hắn căn bản cũng không lớn quan tâm chính phòng ngự thân thể cũng là bởi vì ỉ vào pháp thể song tu cùng với cùng càng tăng ngũ độc tả nguyên công pháp giờ này khác này sương ngọc trân quân chi tiêu độc long trượng cũng đã bay quận mà quay về điên quần hộ chủ công kích trương liệt đáng tiếc tại tuyệt phẩm kim đan thái hạo thiên tử pháp thân gia chỉ phía dưới trương liệt thần thức pháp lực biện pháp thể tu vì ngũ độc tài nguyên toàn bộ đều bị g i a chỉ đến lục giai thực tế cảnh giới ngũ độc tài nguyên không ngừng hóa giải phía dưới độc long trượng hiệu lực thật sự là hữu hạn cũng không phải là sương ngọc trân quân quá yếu mặc dù thật sự là hắn là nguyên anh trân quân trong đó yếu nhược mà là đan thành tuyệt phẩm trương liệt có thể giết đan thành nhị phẩm chính mình mười hai cái ta ta không thể chết tại nơi này ta phải sống trở về kẻ này chưa trừ diệt tất thành tông môn diện tông thái họa theo nguyên anh thần thông vực bị không ngừng cắt đứt thần thức pháp lực hồng sụp đổ kịch liệt hạ xuống x ư ơ n g ngọc c h â n quân nguyên bản thủ tháng tín n i ệ m hoàn toàn sụp đổ lúc này trong lòng của hắn có liền vẹn vẹn chỉ là cầu sinh t r i n i ệ m hai vệ đội quang ở trên không vân hải bên trong không ngừng dây dưa đụng nhau đuổi rết giống như dạ thu lẫn nhau cắn xé ngay lúc này không trung màu mực vân hải bên trong bất ngờ có một đầu màu đen nhánh nhiệt long bay nào xuống xông vào đấu trường trong đó phụ trợ nay đã thu hoạch được ưu thế cực lớn c h ư ơ n liệt áp chế sương ngọc trân quân chuyện gì xảy ra người rõ r hai mắt đỏ thấm lúc này theo pháp lực tiêu hao quá độ thân bên trên đã xuất hiện không ít kiếm ngân x ư ơ n g ngọc c h â n quân khàn dọn gào thét lại không có nguyên anh chân quân vốn có phong nghi cùng khí độ nhưng mà đạt được đáp lại lại là trương liệt lời nói l ạ n h như băng pháp sinh nguyên linh hô mưa gọi gió nay đầu nghịt long là trương liệt dựa vào cái kia long châu t i n h nguyên tại hô phong hoán vũ trong đó biến hóa ra tới hô phong hoán vũ tu luyện tới cao đoạn vốn là sẽ sinh ra loại biến hóa này đến lúc đầu trương liệt liên quan lĩnh nộ là thiếu nghiêm trọng nhưng là hô phong hoán vũ tu luyện tới cao đ vốn là có thể thông qua thiết chí tế đàn mượn lực thiên đ i ệ kéo dài chỉ trú hiến tế bảo nguyên linh n h i ệ t long xuất hiện trở thành áp đảo sương ngọc trân quân tâm lý phòng tuyến cuối cùng một k h o a thẻ đánh bạc băng băng lánh lạnh nước mưa lung tung hướng thân bên t r ê n đập lạnh thấu xương hàn phòng tựa hồ muốn đoạt đi tự thân cuối cùng một tia pháp lực giống như đã mấy trăm năm minh tấn thăng làm kim đan chân nhân sau đó sương ngọc trân quân gần như liền rốt cuộc không có cảm thụ qua cũng như hôm nay một loại mãnh liệt cảm giác bất lực hồ phong hoán vũ pháp thuật tác dụng phạm vi bên trong phản g phất thiên địa lồng giam áp chế tự thân hành động thậm chí cả hết thể phản kháng thậm chí còn có r ả n h riêng thiên phúc â y căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đệm bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa x a đ o ạ bắt đầu mời đọc chương năm trăm tám mươi tám kim đan giết nguyên anh che giấu ảnh t à n g hình trốn xa trở lại một hạo đạn g hát vân che đậy mặt trời thật mưa bạo phong quét sạch tàn phá b ờ bãi một đạo hiếm thấy tấn tuyệt luân đội quan g tại không t r u n g tầng mây bên trong xuyên toa du tẩu cực điểm tinh xảo bí hiểm biến hóa hơn nữa tốc độ bay kinh người thế nhưng là như vậy l u t p h á lại như cũng bị hắc vân bên trong một vòng hơi mở kìm tinh như lưu ly như gương sáng chiếu xuống cổ sáng một m hiểu rõ v n vượt kịch chiến đến tận đây lúc giờ phút này thì là không n g u y ệ n ý sương ngọc trân quân cũng đã tiếp nhận chính mình đấu bại vào một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ chi thủ sự thật mặc dù này cũng không dễ dàng nhưng hắn như xưa làm đến lúc đầu sương ngọc trân quân cho rằng trước mắt thái hạo đạo thống người thừa kế đáng sợ nhất là một tay phi kiếm biến hóa thái hạo kim trương địa sát kiếm kinh tu luyện giả hiên viên tam thanh giáo cũng tương tự có t h i triển bay lên kiếm tới quả nhiên là diệt quỷ sát thận không ai cả nổi sau khi màu mực lôi vân bên trong, đầu kia bạc tóc mai mặc lòng xuất hiện thời gian hô phong hoa vũ nhào công xuống chân long huyết mạch hung tàn bạo ngược m ạ n ác tuyệt luân sương ngọc trân quân lại cho rằng người trước mắt mạnh nhất chỗ ở chỗ chiêu này hô phong h o á n vũ triệu h o á n thần lòng trợ trận đạo pháp lôi vân bao phủ ngàn dặm mấy thành lĩnh vực thật sự là vô cùng lợi hại thế nhưng là chiến đến tận đây lúc giờ phút này sương ngọc trân quân tâm niệm lại phát sinh biến hóa cuối cùng tại xác nhận trước mắt thái hạo đạo thống người thừa kế chỗ đáng sợ nhất ở chỗ hắn này nhìn trời xem không có chỗ không quan sát kinh động thế đạo biện pháp hạo thiên kính thần quang phía dưới thủ thuật giả hết thệ chi pháp lực đều là tại thần quang phía dưới bị thấy rõ nhìn xem cứ như vậy cho dù nguyên anh tu sĩ phản ứng tốc độ tốc độ xuất thủ đều là xa, xa vượt qua kim Thế như n thiên g là tại hạo không í n phía nhếp, pháp nhân liền có thể địch hơn thần chấn hại thần, hóa hạn chế hiệu Nhìn như h nữa quang dưới, trước liền giác tiên tri liêu địch vụ tiên, biện loại mắt trì trệ, tổn có cảm còn có đạo đủ này quả. vụ k trực tiếp thêm vào đấu kiếm đấu pháp nhưng trên thực tế lại là sương ngọc trân quân bình sinh thấy đáng sợ nhất pháp bảo nay biện pháp cùng môn bên trong chiếu yêu bảo kính hơi có mấy phần tương tự nhưng là thần hiệu u y năng nhưng lại vượt qua gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần đây là như thế nào tu thành làm được bằng cách nào sương ngọc trân quân chật vật phi đột lại chiến lại đi thời điểm xem như dùng kim đan tầng hai tu vi đánh bại nguyên anh trân quân hoàn thành vượt cấp khiêu chiến trương liệt lại la ẩn ẩn n h ữ mày bởi vì hắn mục tiêu cũng không phải là đánh bại đối phương mà là chém giết nếu là để xương ngọc trân quân thành công sống sót trở lại hiên viên tam thanh giáo dùng cái này to lớn tông môn lực lượng sợ là có thể đem toàn bộ nam b ự c viêm châu lật tung tới thì là khôn nguyên sơn ly trần tử thực một có thể hay không chống đỡ được sẽ đi hay không cản đều là hai chuyện khác nhau dù sao thì là ly trần tử mạnh hơn hắn cũng còn không có phi thăng chỉ cần hắn còn không có phi thăng như vậy trên thế giới này liền nhất định có hắn muốn phải hoàn thành nhưng khó mà hoàn thành không tốt hoàn thành mà hiên viên tam thanh giáo có thể giúp hoàn thành sự tỉnh như h i â n viên tam thanh giáo dạng này truyền thừa vài vạn năm đạo môn làm việc là phi thường thỏa đáng mà thì là ly trần tử kiếm tiên tính tình sát phạt h u n g lệ vì tông môn làm đệ tử kế hắn cũng chưa chắc sẽ vì che chở một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ cứng r ắ n muốn cùng thiên hạ đệ nhất đạo môn kết thù kế toán cho nên hắn phải chết tại nơi này tâm thần trong đó một cái c h ư ớ c mắt đi qua những ngày suy nghĩ trương liệt sát ý trong lòng càng dự cháy c giờ này khắc này đối với trương liệt tới nói khó khăn nhất vượt qua khoảng cách chính là tam diễm p â n quan kiếm đối lập có yếu nay lưỡi phi kiếm tuyệt đối là ngũ giai thượng phẩm phi kiếm đối với tuyệt đại đa số kim đan chân nhân tới、nói. đều là một kiếm khó cầu đối với tuyệt đại đa số kim đan chân nhân tới nói thậm chí dùng kim đan tầng hai tu vi đều khó mà phát huy gian này lưỡi phi kiếm toàn bộ y lực nhưng mà đối với trương liệt tới nói lại cũng không là như vậy tại tu luyện qua thai hóa dịch hình cựu tức phục khí tịnh đi đến nhất định cảnh giới sau đó hắn một thân hôn nguyên ngũ hành pháp lực tích xúc đã tại tầm thường đồng giai tu sĩ hai mươi lăm lần trở lên lại dùng hạo thiên pháp mục kim đan tiến hành áp suất khé chuyển hoàn toàn có thể đem ngũ giai thượng phẩm phi kiếm tam diễm p â n quang kiếm y lực thôi phát đến cảnh giới cực hạn nhưng là thì là như vậy đối với tam diễm p â n quang kiếm tới nói dùng đến chém gi nhiều khi x ư ơ n g ngọc chân quân một mạch đ i chuyển thậm chí có thể thuần dùng pháp lực đối cứng tam d i ễ m phân quang kiếm kiếm phong tốt tại hắn g i a trị con người một loại thân bên trên lục giai pháp khí pháp bảo cũng chỉ có một kiện độc l n g trượng bằng không mà nói trương liệt cưỡng ép dùng tam d i ễ m phân quang kiếm c h ả n g bảo hắn quanh thân pháp khí phòng ngự tam d i ễ m phân quang kiếm cũng thay đổi thành thiết côn phi kiếm c h ả n g kiên pha khó thụ tổn hại quá mức nghiêm trọng giờ này khắc này trương liệt k h ô n g chế phi kiếm tận dụng mọi thứ tìm vết dạn mà vào mặc dù cũng có thể chậm, chậm làm hao mòn xương ngọc chân quân nguyên khí nhưng là dạng này đánh xuống trong thời gian ng trước khi xuất thủ trương liệt là tường tận điều tra qua nếu là kia c h i ế c tuần tra cự hạm kịp thời bay tới cả hai liên thủ mình tuyệt đối chỉ có bại trốn phần không có khả năng để nổi hạo đ á n g mặc vân bên trong long châu tinh nguyên t r ỗ hóa cự long mạ n tiên h phi vũ xuyên toa tiến công quân quận lôi đ ỉ n h lấy thân thể làm trung tâm hội tụ hóa thành lôi đỉnh chi mâu tích g i ế t mà hạ tam diễm vân quang kiếm tại kiếm chủ ý chi không chế phía dưới tung h à n h phá không còn quân sương ngọc trân quân tiến hành ám sát hạo thiên kính không chung bay múa chiếu xuống một đạo cầu sáng m ạ c mang bao phủ hết thảy hiểu rõ hết thảy vân mộng giao không chế thái âm thiên tại vân mộng thi giao nhìn tới chính mình sư tôn đã đầy đủ lợi hại kim đan chiến nguyên anh chính diện khiêu chiến giết đến kia nguyên anh trân quân đẩy trời bay loạn lùi trốn loại chuyện này nếu là nói cùng người bên ngoài nghe sợ là sẽ phải bị phi mặt nước bọn nhưng là mình sư tôn thực làm đến trận chiến này nếu là c h u y ế n đi đủ để truyền vang thiên hạ để thế nhân truyền tụng ngàn năm và năm vì thế biên soạn ra vô số kinh tâm động phách cố sự cùng truyền thuyết nhưng mà nghe được vân mộng giao dạng này truyền â m trương liệt thần sắc nhưng dần dần biến được càng ngày càng đáng sợ lên tới tới theo gặp qua xương ngọc trân quân sau đó mặc dù cũng không biết rõ n h ê n viên tam thanh giáo tổ tông huyết t hệ nhưng là trương liệt trong lòng cũng dâng lên một loại minh mộ tới nếu là không giết này người chính mình đem hẳn phải chết không nghi ngờ đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính át chủ bài a so sánh này miệ tam diễm vân q u a n kiếm ta bản nhân mới là trên đời này mạnh nhất theo tâm nghiệm thay đổi thật nhanh t r ư ơ n g liệt căn bản cũng không nói nhiều một câu dư thừa nói nhảm hắn vào hư không trong đó liên đ ạ p mấy bước dùng vũ bộ pháp môn điều chỉnh trạng thái ngay sau đó thể nội nhanh chóng vận khởi tạo hóa ma công đốt huyết cháy tùy quyết đây là t r ư ơ n g liệt trước kia gây cho thiên sát ma thi ma công tà thuật nhưng là tại hôm nay hắn lại là dùng tại trên người mình theo thể nội pháp lực dựa theo ma công lộ tuyến vận chuyển dần dần pháp lực kinh đi đem đối ứng kinh mạch khiếu huyệt thể nội nhanh chóng dâng lên vài luồng kỳ dị nguyên khí nương theo lấy trầm trầm luyện hóa trước liệt liền cảm thấy toàn thân khí huyết sôi sùng sục trong cơ thể mình khí huyết trước mắt hóa thành vô tận khí tức thâm nhập đến tự thân mỗi một tấc cơ bắp xương cốt từ trong rút ra lực lượng lại dung nhập khí huyết bên trong tiến một bước thiêu đốt tại thời khắc này thân thể của mình đã biến một cái lò luyện t h i ê u đốt sinh mệnh của mình tiềm lực hóa thành lực lượng vô tận dung nhập thân thể của mình để tự thân càng ngày càng mạnh đồng thời cũng làm cho tự thân sinh mệnh số tuổi thọ càng ngày càng ít chỉ là này một hơi vật công tự thân thọ nguyên bên trên liền ít nhất phải sống ít đi năm tháng thời gian cùng lúc đó gần ngàn năm tu hành cũng làm cho sương ngọc chân quân đồng bộ cảm nhận được nguy cơ trí mạng ngay tại hạng c h u y ệ n mới của đại thần phản phái, xuyên việt của thần thành huyết phản huyền thế xuyên g i i ớ quý c ô năm g trăm tỉnh i phái phản tám t mươi chín kim đan giết nguyên anh che giấu ảnh tàng hình trốn xa trở lại hai trước mắt tuổi trẻ đạo nhân giờ này khắc này hai mắt sáng ngời tới cực điểm nhưng là sắc mặt của hắn nhưng y ế u ớt tới cực điểm đó là một loại hoàn toàn không hợp với lẽ thương trắng tại ự a h trương t liệt hoàn thành thể nội pháp quyết vận chuyển lại một lần nữa xuất thủ một khắc này mặc dù vẹn vẹn chỉ là vừa vặn bánh nào dùng cánh tay làm kiếm một kiếm đâm ra nhưng mà sương ngọc t h â n quân thể sát tinh thần áp lực nhưng đột nhiên tăng lên gấp mấy lần không ngừng hơn nữa cái này áp lực còn tại nhanh chóng để bạt trong đó tiên tiên cương khí tràn lan mà ra chương liệt cả chi cánh tay đều hóa thành ngân s ắ c một kiếm đâm ra ông sắc gió lay động lên bốn b ề mưa gió đều theo bay múa khuyết t á n sương ngọc chân quân đối diện một kiếm này chỉ có thể lưu lại căn bản là không có cách ngăn cản cùng lúc đó trong lòng của hắn dâng lên một cái minh n g ộ một kiếm này quá hung manh quá đáng sợ một kiếm đâm ra xuyên thủng hết thảy đâm đến gì đó xuyên thấu gì đó đánh tới gì đó hủy diệt gì đó nhưng mà long du phi kiếm nhân ma tự tay mình giết thậm chí cả đỉnh đầu hạo thiên kính phía sau thai âm phiên cùng vận mộng giao thiên sát ma thi xá thân quyền cũng gần như tại cùng thời khắc đó đánh tới vào ngày thường bên trong những công kích này tuyệt đại bộ phận xương ngọc chân quân đều có thể hóa giải thậm chí không đếm x ỉ a nhưng là vào giờ phút này thần thức pháp lực khí thế kịch liệt tiêu hao phía dưới hắn cũng dần dần đi đến cực hạn thân bên trên đạo đạo kiếm thương thương tích ngoài dự liệu đạo nhức theo máu tươi không cách nào khống chế trôi qua bất lực lại dùng thần thức khống chế cơ bắp kéo căng khống chế huyết dịch lưu vệ một loại cự đại mỏi mệt cảm giác sông lên đầu ta quá mệt mỏi quên đi thôi quên đi thôi cứ thế từ bỏ một kiếm này ta bản thân cũng ngăn không được chết dưới một kiếm này cũng liền dễ dàng không được ta không thể cứ như vậy bỏ đi ta bỏ đi. tông môn muốn chết không biết bao nhiêu người truyền thừa vài vạn năm hiến viên tam thanh giáo vô tận vinh diệu kia là ta nhà à ta có thể chết nhưng là tình báo nhất định phải đưa ra ngoài ta có thể chết nhưng tuyệt không thể cứ như vậy bỏ đi tại trương liệt nhân ma một kiếm phía dưới kinh khủng kiếm y kiếm áp kiếm thế áp b c h dưới liền xem như mạnh như sương ngọc trân quân tại tự thân tâm thần pháp lực tổn hao nhiều tình huống dưới cũng tâm sinh tuyệt vọng cảm giác không muốn lại tiếp tục mọi mệt dãy rủa đi xuống nhưng là tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc nhân ma tự tay mình giết chân chính trước mắt phía trước sương ngọc trân quân đột nhiên liền nghĩ đến tông môn của mình hiến viên tam thanh giáo mặc dù một mạch hóa tam thanh nhưng là vô luận là vô thượng đạo đức tông trước thiên nguyên bắt đầu tông hồng nông linh bảo tông thậm chí là tây vực khánh châu nguyên thủy ma môn đều thừa nhận chính mình là khởi nguyên từ hiên viên tam thanh giáo phía trước ba cái mặc dù chia ra làm ba nhưng là bọn hắn như xưa dùng chính mình là hiên viên tam thanh giáo làm linh sở dĩ lựa chọn tách ra vẹn vẹn chỉ là các vị tổ sư tu luyện lý luận xuất hiện khác nhau mà thôi hồng liên trắng ngó sen thanh hà diệp tam giáo vốn là một nhà bởi vì này truyền thừa vài vạn năm vi diệu sương ngọc trân quân đột nhiên ngay tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt tỉnh táo lại a a a bức phát tiềm lực cuối cùng thủ đoạn. Hắn lựa chọn tự chính mình một đầu cánh tay trái, ép chuyển hóa pháp lực công mặc đầu lui đầu trái, kia nhào công mà tới lân nghiệt đoạn. Hắn mình hướng đánh nhào lân thủ tự một tay hóa pháp bạo long. lựa mà ép sau đó x ư ơ n g ngọc c h â n quân thân thể lắc lư dùng tự thân ba chỗ đối lập chẳng phải trọng yếu bộ phận vững vàng đón đỡ lấy tam diễm phân quan g kiếm tới mình ba phương hướng đ â m tới cuối cùng dùng cong triển núi đón đỡ phía sau thái âm phiên cùng vân mộng giao cùng với thiên sát ma thi xá thân quyền công kích chỉ cầu tự thân có thể b ư ớ phát ra cuối cùng một cỗ dữ lực thành công tránh khỏi trương liệt gần như tình thế bắt buộc một kiếm nhân ma tự tay mình giết hô cái kia không gì không phá kiếm trưởng tại cái chán trước mắt xa qua thất bại liền xem như trương liệt đối diện như vậy tất sát tất thắng hẳn phải chết một cách thất bại tâm thần pháp lực cũng tất nhiên có một cái hạ xuống điều chỉnh quá trình mà cũng chính là tại cái này trước mắt sương ngọc trân quân phấn khởi dư dũng cảm thôi động tới tự thân tàn dư pháp lực rót vào trong đầu bên trên một đầu mánh đâm vào trương liệt lồng ngực chỗ trương liệt tu có luyện thể thuật vũ bộ tiểu thành bởi vậy không sợ cận thân chèm giết thế nhưng là sương ngọc trân quân thế nhưng là một tên thuần túy biện pháp tu hán thế mà bị bức bách đến không thể không dùng tự thân cứng rắn nhất đầu tới xem như vũ khí tình trạng có thể thấy được thật là bị ép vào cực hạn cũng hoàn toàn chính xác đó có thể thấy được ý chí kiên tâm trí dũng cảm thiên tử pháp thân kim đan phối hợp vũ bộ đem trương liệt lục thân cường hóa đến tương đương với lục giai luyện thể tu sĩ tình trạng bởi vậy thụ đòn nghiêm trọng này trương liệt tịnh không có thụ gì đó trọng thương chỉ là bị va chạm được một mạch quay lại không bằng cả người hư không rời khỏi mấy trăm bước xa đổ chân trượt dần dần d ừ n g mà gặp này xương ngọc chân quân trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên hắn cũng không thừa thắng truy kích mà là thay đổi thân hình nhanh chóng bay trốn đi ở thời điểm này bạc tóc mai mặc long cầm trong tay thai âm p i ê n vân n g giao cùng thiên sát cái này gần như tuyệt sát c h i cục tựa hồ thực cứ thế mà bị sương ngọc trân quân giết ra một đầu sinh lộ chỉ cần để ta thành công trốn về tô n g môn chỉ cần để ta thành công trốn về tô n g môn các ngươi toàn bộ đều phải chết ngay tại lúc lúc này ngay tại sương ngọc trân quân sắp muốn chạy trốn xuất sinh trời phía trước một khắc một vòng hư huyện thanh chuông tường ánh sáng đột nhiên liền từ trên trời giáng xuống đem sương ngọc trân quân chấn áp đến bên trong ngũ giai trung phẩm của bảo thanh minh h u y ê n trung tại tấn thăng kim đan cảnh giới trước kia trước liệt khống chế kích phát c h u n g này còn cần tiêu sơn chân nhân phụ t r mà bây giờ nắm giữ cùng cảnh tu sĩ hai mươi lăm lần pháp lực kinh người độ tinh t h ầ n trương liệt khống chế chung này vẹn vẹn chỉ là trở tay ở giữa sự tình ông ông ông ông ngũ giai c ổ bảo thanh minh nguyễn trung kích phát toàn bộ uy năng đối với sương ngọc trân quân tiến hành chấn áp mặc dù vẹn vẹn chỉ là trong trước mắt mà thôi nhưng là đã đầy đủ tại sao muốn luyện thể bởi vì tu sĩ luyện thể có thành liền có thể trong chiến đấu để bạt quá nhiều d u n g sai chỗ trống mặc dù bất kỳ tu sĩ nào đều theo đuổi là đấu kiếm đấu pháp xuất thủ không có sai nhưng là trương liệt lại là biết rõ loại chuyện đó là không tồn tại hoặc là nhiều hoặc là thiếu phạm sai lầm mà thôi trương liệt bị sương ngọc trân quân một cái chán va chạm ra ngoài nếu không phải hắn luyện thể có thành t h o á n một cái đủ hắn chậm một hồi lâu mà không phải lập tức liền có thể trở về qua khí để kích thích của bảo tiến hành chấn áp sương ngọc t r â n quân bản thân cũng đã là n ỏ mạnh hết đà giờ khác này lại bị cổ bảo chấn áp đợi đến hắn lại một lần nữa lấy lại tinh thần lúc trước ngực đã xuất hiện một đầu bàn tay màu đỏ n g ọ m cái tia tông môn khủng bố địch cũng đồng thời xuất hiện ở phía sau hắn chỗ đồng thời dùng bàn tay kia làm trung tâm kiếm khí quyết tán phong cấm lấy tự thân hết t h ể pháp lực vận chuyển làm hắn giờ khác này thì là muốn phải tự bạo nguyên anh cũng là không thể ta là ta lòng quá tham ta hẳn là nguyên anh bay ra kịp thời bỏ đi nhục thân dạng kia liền nhất định có thể trốn đào tẩu người mới vừa vặn tấn thăng nguyên anh nếu là bỏ đi nhục thân này cả đời đạo đồ sẽ phá hủy khó mà nhanh chóng làm ra dạng này quyết định là rất bình thường t r ư ơ n g liệt chậm rãi rút ra chính mình tay thở hào hẹn dạng này nói mặc dù s á t lục nhưng như xưa bảo trì đầy đủ tôn kính đối phương đã làm mạnh đến mức đáng sợ nếu là tiến thêm một bước chiếc cái kia nhất định sẽ là chính mình liền xem như hiện tại chính mình cũng đã cuối cùng hết thể lực lượng rút ra cánh tay của mình t r ư ơ n g liệt nhấn một ngón tay thiêu trước mắt tên tu sĩ này nhục thân sau đó nhanh chóng lấy ra hắn tài vật không cần biết đến mọi mệnh dọn dẹp chiến trường sau nhanh chóng bỏ chạy mưa bên ngoài một mực tại bên dưới chỉ là không lại phía trước vậy của bạo tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ dừng thế nhưng là thân vị chiếc này tuần tra linh hạm hạm trưởng nặng nghề hắn nhưng vẫn luôn cảm thấy mình tâm thần bất an đứng ngồi không yên vì thế hắn thậm chí không hợp quy củ lại một lần nữa tiêu hao tư nguyên vượt châu kết nối tô môn thẩn tra tông môn tổ sư điện đạo nguyên kêu lên mọi nguồn nơi này là tuần tra bay hạm địa chi bốn mươi hai hào một tháng sau vô thượng đạo đức tông hai tên nguyên anh chân quân đến chỗ này tạm thời giải trừ nặng nề chức vụ đồng thời bắt đầu điều tra xương ngọc chân quân cùng với mấy tên tông môn đệ tử ở chỗ này mất tích tình huống liên xét như đối với vô thượng đạo đức tông tới nói một vị nguyên anh chân quân mất tích cũng không phải là chuyện nhỏ thông qua hai vị nguyên anh chân quân quyền hành cùng thủ đoạn rất nhanh này hai tên lao đạo đã tìm được trương liệt giết chết sương ngọc chân quân địa phương là thiên cương đạo pháp hô phong gọi vũ thần thông sương ngọc chân quân hắn không phải chuyện thừa điện người không giống chúng ta những ngày lao ra hỏa một loại hạ thủ cùng kinh bởi vậy hắn không biết rõ rất bình thường nhưng là ta lại có thể khẳng định đây tuyệt đối là trong điện tịch chỗ đề cập ghi lại một tên cương đạo khác lao đạo đồng dạng là thân hình khô mục chỉ là tạ eo của hắn ở giữa ngang treo một thanh thật giải kiếm tại hắn nói ra giờ này khắp này những lời này thời điểm hắn trưởng kiếm bên hông phát ra hoang non ngâm nga không phải hoảng sợ mà là phấn khởi thái hạo đạo thống người thừa kế cùng hiên viên tam thanh giáo vận mệnh dây dưa lẫn nhau sát lục không chết không thôi này tức l bởi n khủng ma chú, nhưng cũng h chú, cự là đại vì thái hạo đạo thống người thừa kế quá mạnh hiên viên tam thanh giáo cũng quá mạnh giữa bọn hắn phát sinh đối kháng phản g phất như là hai tên tuyệt thế kỳ thủ đánh cờ một tên tuyệt thế kỳ thủ lấy mạnh hiếp yếu tùy ý độ sát là vô pháp tinh tiến tài đánh cờ chỉ có hai tên tuyệt thế kỳ thủ đánh cờ mới có thể đạn sinh ra thần vắng cờ mới có thể đạn sinh ra thần vắng cờ hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định cũng có thể là nguyên thủy ma môn những tên kia hạ thủ bọn hắn cũng có khả năng tìm tới một chút chúng ta không có tìm được thái hạo đạo thống nhưng là vẫn là thông chi nam hoang bách thông hết thẻ hám tử điều tra đến nay hai trăm năm tấn thăng nguyên anh cảnh giới thậm chí tấn thăng đến kim đan hậu kỳ cảnh giới tu sĩ như loại này tu sĩ là tuyệt đối không có khả năng không chút nào triển lộ phong mang không thể nào ngươi cảm thấy sương ngọc có khả năng chết tại một tên kim đan kỳ tu sĩ trong tay cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nếu là bỏ qua một tên thái hạo đạo thống người thừa kế chúng ta chính là tông môn tội nhân cùng lúc đó một bên khác kim đan tầng hai cảnh trương liệt tự phụ đã tiêu trừ chính mình tại h ế vân thiên phía trong hết thể hành tích bắt đầu trở về nam hoang trong khoảng thời gian này hắn đều không có ý định tại h ế vân thiên phương viên vạn dạm phạm vi bên trong cùng người gặp nhau thậm chí trong vòng mười năm đều không có ý định về đến gia tộc phòng ngừa mảy may nửa điểm vì gia tộc mang đến diện tộc tri h ỏ a khả năng nam hoang bách tông mặc dù hoang vắng ngang ngược phong cách bưu hãn nhưng là bằng đan dương cung cùng hoàng sơn xích dương cốc trưng gia mạnh kháng hiên viên tam thanh giáo loại này kinh khủng tồn tại vẫn là quá mức miết tưởng nếu là bị truy sát lời nói trương liệt thà rằng tự mình một người một người bị đổi mười năm quan sát kỳ trước dưỡng thương sau đó luyện hóa mở vị này xương ngọc chân quân túi càn khôn nếu là có thể lời nói lại cầu mua đến một thành ngũ giai cực phẩm phi kiếm tam diễm vân quan g kiếm thụ tổn hại thật nghiêm trọng kim đan phía dưới tu sĩ túi càn khôn bên trên có thể sẽ bị tông môn gieo xuống đủ loại truy tung bí pháp thậm chí siêu đại hình tông môn lời nói liền kim đan chân nhân vật phẩm tùy thân cũng sẽ bị gieo xuống loại này bí pháp nhưng là tại nguyên anh chân quân trên thân loại chuyện này cũng rất ít gặp bởi vì tại nam hoàng kim đan chân nhân đã là một cái tông môn tầng q u ả lý mà nguyên anh chân quân tại huyền hoàng đ đều là cao t ầ nhưng g bọn nếu dần, dần thuộc về một t h cái về luôn luôn khôn không, không phải trương liệt lời nói huyền hoàng đại thế giới quá nhiều tu sĩ sát nhân đoạt bảo sao hoặc là lựa chọn khắp nơi chạy trốn hoặc là lựa chọn đem túi càn không ném tới phủ cận dòng sông bên trong đi chỉ lấy đi bộ phận lợi ích đặc biệt là d i ế t vẫn là siêu cấp tông môn thế lực nhân vật cao tầng tại gan lớn đồng thời chương liệt bản thân cũng là phi thường thận trọng hắn trước dùng thai hóa dịch hình cải biến tự thân hình dáng tướng mạo cùng khí chất sau đó tại lục địa phi đ ẳ n g thuật đi về phía tây mười vạn dặm căn bản cũng không phi đột chỉ là dựa vào nhục thân cùng pháp lực đi xa sau đó tìm tới một chỗ chính mình cũng không biết là nơi nào địa phương thành lập độc phủ đục vách lệ u y n công an dưỡng nội thương luyện hóa túi cắn thôn mấy năm sau đó hắn luyện hóa mở xương ngọc chân quân túi cắn thôn từ trong tìm tới địa sắt đan kinh trừ thạch lộng hoàn hai quyền pháp môn chuyện mới của đại thân phản phái xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đèm bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa x a đ o ạ bắt đầu mời đọc chương năm trăm chín mươi chữ thạch lộng hoàn quyền dốc lòng tinh t u chữ thạch có thể luyện chế đan dược chính là luyện đan thuật lộng hoàn đây là ngoại đan chi pháp kim đan đại đạo tuyệt diệu đan quyết cả hai kết hợp chính là chữ thạch lộng hoàn quyền động phủ bên trong pháp đài phía trên chương liệt lật xem đan kinh tâm sinh hiểu rõ tán thưởng cảm giác ta nói đã nhiều năm như vậy Ta d u mà, mà tu luyện lãnh sao là n đạo a thống màn xoay vần tạo hóa nhưng cần hai quyển địa sát đạo thư đặt cơ sở sau đó mới có cơ hội dòm ngó hắn bên trong thần diệu bởi vậy cũng có thể ẩn lẫn nhìn ra thái thanh đạo thống tại toàn bộ thái hạo kim trương hệ thống bên trong trọng yếu địa vị trừ thạch lộng hoàn quyển mặc dù đối lập xoay vần tạo hóa đối lập đơn giản nhưng là hắn liên quan lý luận nhưng càng tinh thâm nó dính đến luyện đan thuật căn bản nguyên lý hơn nữa trình bày linh dược ở giữa quân thần không gặp nhau lẫn nhau sống nhờ vào nhau khắc sâu quan hệ d u y ệ t đọc sách này sau thậm chí đều không cần liên quan đến huyền hoàng đại thế giới sản xuất linh dược liền có thể đối dược tính dược lý thậm chí cả đan đạo sinh ra càng thêm khắc sâu lý giải nếu là lại đặt chân ở thế giới này hiện thực cơ sở như vậy thì sẽ có thu hoạch lớn hơn o ạ t được t r ư ơ n g liệt trong tay thật đúng là có một bộ cực kỳ chân quý thế giới này đan đạo truyền thừa h ã n hải giới huyền dương hải vực lưỡng đại nguyên anh tông môn chi nhất đan đ ỉ n h tông di sản cái này nguyên anh tông môn năm đó liền là dùng luyện đan thuật nổi tiếng h ã n hải giới đạo nhân so sánh lĩnh hội bởi vậy được gợi ý lớn đáng tiếc h ã n hải giới đan đ ỉ n h tông truyền thừa nhiều dùng yêu thú huyết nục nội đan luyện đan truyền thống linh dược luyện đan vẫn tương đối hiếm thấy lần này trở về tông môn sau đó ta tại nhiều hơn lĩnh hội một chút đan dương cung đạo thống truyền thừa phong phú nội tỉnh chương liệt bản nhân đối với luyện đan loại chuyện này không có gì hứng thú so sánh luyện đan hắn càng ưa thích dùng luyện kiếm kiếm nhưng phía trong có lượng lớn từ lương có thể đi khai quật lĩnh mộ tại dạng này điều kiện tiên quyết chớ nói không có gì hứng thú liền xem như chẳng ghét trương liệt cũng lại cố nén cắn răng đi học tập lĩnh hội thú chi tịnh không có đến tình trạng kia loại trừ này ba bộ đạo thư bên trong gần như có thể nói là trực chỉ trường sinh tuyệt diệu đạo luận bàn bên ngoài bởi vì nhiều năm đọc thái hạo kim trương trương liệt đạo pháp cảnh giới xa xa cao hơn tại thực tế tu vi cảnh giới ý vị này hắn có thể phục dụng đại lượng tăng tiến pháp lực linh đan mà không cần phải lo lắng hữu đạo cơ thụ tổn hại thậm chí tàu hỏa nhập man g u y hiểm cực lớn tiết kiệm bên giới pháp lực tiếp xúc thời gian Bất quá tử phủ cảnh giới còn vẫn tốt tu luyện tới kim đan cảnh giới chí ít tại nam hoa n g Bách tông gần như liền không có kim đan cảnh giới gia tăng pháp lực đan dược bán ra mặc dù có ngươi cũng là không có thành thị đây là thuộc về chiến lược tư nguyên có linh thạch cũng rất khó mua sắm đến bởi vậy chính mình thu thập linh dược sau đó lợi chế vẫn có thể xem là một lựa chọn Trừ những n à y bên ngoài mạo hiểm chém giết sương ngọc trân quân còn có một cái chỗ tốt rất lớn sương ngọc trân quân gia hỏa này cuối cùng bị trương liệt cận thân chém giết nguyên anh cũng không cùng chạy thoát này nguyên anh bản thân cũng là thiên tài địa bạo người tu đạo gần ngàn năm khổ sở tu luyện vật được vô luận đem l vẫn là đem cho ăn cho thiên sát ma thi đều là ích lợi cực lớn tại hơi chút cân nhắc sau đó trương liệt quyết định đem luyện vào thái âm phiên bên trong dùng cái này để b ạ t thái âm phiên pháp khí phẩm giai bởi vì thái âm phiên cùng mình đệ tử vân mộng giao một thân pháp lực trực tiếp liên quan mà thiên sát ma thi nhưng là dưỡng được quá hung lợi nói liền không dễ khống chế mấy ngày sau động phủ bên trong pháp đài phía trên trương liệt đã làm hết t h ể chuẩn bị cùng bố trí mộng giao mở ra u minh thông đạo hay chưa hiên viên tam thanh giáo có khả năng nắm giữ lấy câu hồn dẫn phách bí pháp ta đem hắn một điểm chân linh lấy ra đầu nhập u minh không thể để hắ mộng g i a o đã chuẩn bị xong tuyệt đối không có khả năng này có thể luyện hóa một cái nguyên anh vân mộng g i a o đối với cái này hay là vô cùng hưng phấn mặc dù nàng cảm thấy hoàn toàn khỏi cần thả kia một điểm chân linh rời đi nuốt hồn luyện phách thái âm viên lại phù hợp cái này cực kỳ nhưng mà những năm gần đây kinh lịch nhiều chuyện như vậy trương liệt tâm bên trong đối với thiên đạo vận mệnh một sự tỉnh cũng có một chút cảm nhận cùng quen biết luyện hóa người ta ngàn năm tu chỉ ra đây nguyên anh thì cũng thôi đi một điểm chân linh đều không công tha quá mức có thiên hỏa coi như mình k h n g sợ trước mắt mình cái này đệ tử chưa hẳn chịu nổi trương liệt không có hứng thú vì những cái kia hứa thái âm viên uy lực để bạn. đem sự t chân triệt để làm tuyệt. làm Theo ư g linh kiếm, phi tàn ra. Ra, vô vô ra nguyên h nhỏ o n anh gần như đồng bộ bắt đầu tiêu tán nếu là trễ làm ra xử lý lời nói nơi này lại xuất hiện nguyên anh tiêu tán linh khí có sáng ngàn dặm có thể thấy được thế nhưng là trương liệt đối với cái này đã sớm chuẩn bị Pháp q u y ế tại vân mộng giao triệt để củng cố tu vi cơ bản tiêu hóa được, được có thể chống đi tâm thần sau trương liệt trịnh trọng lấy ra một bản đạo thư g i A o cho t r ê nghe tay của n n à t á i t h ư nói g thường thánh sư thuyết thưởng thành tĩnh sư này h Sư tôn, n g l l i n vân mộng giao là có một ít không nguyện thái âm phiên bình thường luyện pháp là s á t lục càng nặng ma bảo uy lực càng mạnh vân mộng giao nàng không cầm cờ này đi hoành hành s á t lục liền đã rất tốt kết quả hiện tại sát phạt không tính t r ư ơ n g liệt để nàng đối với cái này siêu độ v o n g linh tích lũy phúc đức ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì trong lòng ngươi nhất định đang nghĩ sư tôn ta giết người không tính toán là gì không tu phúc đức t r ư ơ n g liệt tại động phủ trong đó đứng chắc tay dạng này cười nói ách đệ tử không dám vân mộng giao nghe nói này lời tranh thủ thời gian túi đầu nhưng là trong t h ầ n sắc lại là có loại này không che giấu được ý tứ cũng là bởi vì ta sắt lục không tính trong tay huyết nhiệt đầy g i y cho nên xem như đệ tử của ta ngươi m ớ i muốn siêu độ vòng linh tích lũy phúc đức bởi vì ta có thể gánh b á c được sự t ì n h ngươi tám thành vác không xuống sư đồ một hồi ta không muốn xem lấy ngươi chết đệ tử tuân mệnh kỳ thật loại này lời nói trương liệt không nên nói rõ ra đây có hiệu quả và lợi ích tâm lại siêu độ vòng linh tích lũy phúc đức hiệu lực giảm phân nửa đều là thiếu nói nhưng là trương liệt tâm bên trong lại rõ ràng vân mộng giao đi theo chính mình quá lâu quá biết mình là một người như thế nào chính mình không đem sự tình nói do nói t ấ u này nha đầu chết tiệt kia nhất định là không nghe mình nói như thế nào chỉ nhìn chính mình làm thế nào nhưng có một số việc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 Thế thế, Trước nhưng m là tại u â n theo t kim đan chân nhân bên trong sương ngọc trân quân vốn liếng đã không ít mặc dù hắn trong túi c ả n không rất nhiều thứ chương liệt tạm thời không dám ra tay nhưng là linh thạch sử dụng vẫn là không có vấn đề thượng vàng hạ cám linh vật dược thảo tính được cũng đã là một khoản đồng thể lớn h th theo r ư ơ n g thần cũng t u thức pháp lực dốc vào cái này màu xanh pháp ấn tùy theo phủ không đại phóng hào quang toàn bộ khu vực phạm vi bên trong sơn nhạc đều tựa hồ sinh ra hô ứng một loại thiên sơn một hô trong mơ hồ núi thành một mảnh t r ư ơ n g liệt tại hắn một bên không ngừng không ấn chuyển quyết để cho cho pháp lực dùng t h ầ n thức cảm ứng đến hắn bên trong lần uy năng cô bảo tức là chỉ thượng cổ thời đại để lại pháp bảo những này pháp bảo uy lực đã không phải là hiện tại phổ thông pháp khí có thể so sánh được mà cái này màu xanh tiểu ấn uy lực nhưng còn thắng phổ thông c ổ bảo bà phân chí ít trong tay mình thanh minh h u y ễ n trung xa xa không có nó có thể điều động lực lượng cường đại đáng tiếc mặc dù công thủ cực mạnh nhưng là liền xem như bằng vào ta pháp lực chuyển vận cũng khó có thể làm đến khống ngự tự nhiên khống chế tùy tâm ta chuyên kiến thuật h â phong hoán vũ pháp cũng có thể xem như sợ trường về nhưng tỉnh không có tu luyện phối hợp loại này đơn thuộc tính thổ hành pháp bảo đạo pháp chẳng lẽ lúc cần thiết cơ lấy này ấn hướng đối thủ trên đầu cứng rắn đập t r ư ơ n g liệt trong lòng bên trong tính toán chính mình luyện thể cường độ t ẩn ẩn cảm thấy đây cũng là một cái biến báo dụng pháp chỉ là đấu pháp quá bạo lực có sai lệnh tu phong độ tuổi trẻ đạo nhân mang lấy quỷ tu vân mộng giao tại tòa này núi hoang động phủ trong đó cư ngụ bốn năm thỉnh thoảng dò la tình báo quan sát nam hoang mỗi cái tông tình thế theo thời gian trôi qua cảm thấy sự tình báo quan sát nam hoang mỗi cái tông tình thế cha bọn hắn đương nhiên vẫn là môn cha nhưng là h i ê n viên tam thanh giáo gia đại nghiệp đại tông môn trọng tâm không có khả năng vẫn luôn đặt ở nam hoàng vào lúc giữa trưa thâm sơn bên trong c h ư khí hôn tạp lưu c h ứ n g khí sương mù tím khói mỏng mờ mịt như thế ác địa không phải thành tịnh hữu đạo chi sĩ chỗ tu hành nhưng mà thâm sơn động phủ bên trong lại là cựu khí về lưu linh vân bước lên gần như ngưng tụ làm thực chất hóa linh khí phiêu động chảy xuôi đây là bố trí linh thạch hơn nữa làm cao minh trận pháp mới có thể làm đến tự thành tiệu t h i ế niệm muốn đạt tới cái hiệu quả này hàng năm linh thạch hao tổn liền muốn chi ít gần mười vạn linh thạch to lớn nhưng là trương liệt cũng không thèm để ý bởi vì hắn cũng không muốn tiết kiệm chút này linh thạch tiêu hao liền kéo chậm tự thân thần thức pháp lực tu vi tinh tiến tốc độ ưu tiên tư yếu t à i vật pháp lữ địa phương nhiều khi tài vật đặt ở phía trước nhất dùng trương liệt tới nêu ví dụ hắn kế thừa thái hạo đạo thống vận mệnh di trạch một thân đạo pháp tinh thâm c h í ít tại ngang nhau cảnh giới giới này ít có người cùng nhưng là thì là như vậy cường đại đạo thống cũng cần đủ cường đại linh mạch thậm chí tư nguyên tới phối hợp tu hành mặc dù cựu tức phục khí bên trong cũng có thôn nạp tạp khí luyện hóa để thuần thuật, nhưng này không hề nghi ngờ là muốn tiêu hao quá nhiều tâm lực cùng với thời gian. bất quá có lợi cho mài d a đạo tâm tăng trưởng đạo hạnh nhưng cái này cũng không hề thích hợp t r ư ơ n g liệt hiện tại như vậy đạo pháp cảnh giới xa xa cao hơn chân thực cảnh giới pháp lực thời điểm hợp báo chi m ụ c sinh tại một t í cựu trọng đài bắt nguồn từ mệnh n g i thổ ngàn d i m hành trình bắt đầu tại tức h ạ pháp đài phía trên t r ư ơ n g liệt không ngừng thổ nạp hành khí tâm bên trong đọc thẩm lấy cựu tức phục khí bên trong đạo quyết tại bốn phía mạnh đ ồ n g độ linh khí hoàn cảnh bên d ư ớ i lựa chọn tu luyện một thiên này đạo quyết nó đặc điểm là tích lũy tiết kiệm một cơm ộ t hào cũng không lãng phí tu luyện pháp quyết này thời gian tu luyện càng dài tích lũy tiết kiệm càng nhiều tu vi càng mạnh. nếu là tại thấp nồng độ linh khí hoàn cảnh bên dưới t r ư ơ n g liệt liền muốn cải biến chọn môn học cựu tức phục khí bên trong khác một quyển đạo quyết ngày đó đạo quyết đặc điểm liền là để thuần luyện hóa để bạt pháp lực tu vi đồng thời mài giũa tâm tính đạo hạnh nhưng tại pháp lực tích lũy bên trên liền biết c h ẩ m quá nhiều t r ư ơ n g liệt kim đan sơ kỳ có thể chém giết nhân đạo nguyên anh sơ kỳ hắn hiện tại có lợi nhất lựa chọn chính là nhanh chóng để bạt tự thân pháp lực cảnh giới pháp lực lại cao hơn mà vô đạo đi là vì đạt được tổn hại tìm chết đạo đạo hạnh lại cao hơn mà vô pháp lực cũng không có chống cự ứng tiết lực khí đi trong mạch nhiều mấu chốt dưới chân dũng tuyển hậ sương sống thần khuyết ngự tím cung phần cổ yết hầu đầu mặt trời đỉnh đầu b á c hội h khí thứ chín chuyển hoàn thành một hơi chu thiên luyện hóa thu nạp đưa về ở đan điền một thân hốn nguyên ngũ hành pháp lực bởi vậy tăng d ậ y một phần nhất giai tiên tiên cảnh giới luyện hóa linh khí chuyển hóa pháp lực có cường thân kiện thể hiệu quả tu sĩ lại so với người bình thường càng thêm cường tráng một chút nhị giai luyện khí cảnh giới có thể sử dụng cấp thấp linh phủ nuốt linh đan khống chế pháp khí tại luyện hóa linh khí chuyển hóa pháp lực có thể vận chuyển toàn thân thời điểm liền là luyện khí hậu kỳ cảnh giới khi đó liền có thể bách bệnh công sinh cố bản giữ nguyên thọ nguyên cũng lại so với phổ thông người tăng trưởng một cái giáp t í tam giai trúc cơ cảnh giới tu sĩ pháp lực hùng hồn ngưng n h i ề u gần như hóa lỏng luyện vào kinh mạch thể mấu chốt bên trong thọ nguyên gia tăng một trăm hai mươi năm lại thêm phía trước một trăm hai mươi năm tổng cộng hai trăm bốn mươi năm dương thọ t r ư n g liệt năm nay hai trăm m ư ơ i hai tuổi nếu không phải tu đạo có thành giờ phút này liền hẳn là đã tóc mai điểm bạc hóa thành một lá hủ tứ giai tử phủ cảnh giới tu tiên giả có người phía dưới đan điền mở mang t ử phủ có người dùng trung đan điền mở mang tự phủ có người dùng n g ư c tím cùng chỗ mở mang tự phủ có người ở trên đan điền mở mang tự phủ đây là sở tu công pháp khuynh hướng bất đồng bản thân tỉnh không có cao thấp thượng hạ phân chia t r ư ơ n g liệt phía dưới đan đ i ể n mở mang tử phủ này quyết định hắn ngưng tụ kim đan thậm chí ngưng tụ nguyên anh lúc mới đầu cũng đều là an bài tại hạ đan đ i ể n chỗ bất quá tu luyện tới trung hậu kỳ sau kim đan nguyên anh thậm chí có thể thoát thể mà ra bởi vậy khiến cho giao động quanh thân cũng là có thể tu luyện tới cái này cảnh giới kim đan nguyên anh mới là chân linh ở mà lại không phải nhục thân tử phủ tu sĩ tăng thọ ba giáp một trăm tám mươi năm bình thường thọ nguyên có tới hơn bốn trăm tuổi chương năm trăm chín mươi hai thành lập tông môn tuân theo thiên mệnh thu thái hạo vận mệnh di trạch xuất thế nhập thế hai c h ư n g liệt sáu tuổi đạo l u y ệ n khí hai mươi tám tu sửa hàng năm thành trúc cơ bảy mươi sáu tuổi mở mang t ử phủ một trăm bốn mươi tám tuổi tu luyện đến t ử phủ chín tầng cảnh đ ỉ n h phong một trăm chín mươi bốn tuổi mới vừa t ấ n thăng kim đan cảnh giới tu thành thái hạo thiên tử phát thân mấy chục năm như cấp thiết như gọn như r u a như mải tu ngũ hành h i ể u âm dương khổ tu du lịch đốn g ộ t ử chiến lịch kiếp một thân thần thức pháp lực cuối cùng tại thiên truy bách luyện lại không có tác c h ế t từ dịch chuyển vững chắc kết thành kim đan đến tận đây tăng thọ năm cái giáp tý ba trăm năm lại thêm cố bản bồi nguyên tu thân dương tính kim đan tu si chỉ cần không có nhận qua trọng thương hao tổn nguyên khí thọ nguyên nơi nơi có thể vượt qua tám trăm tuổi trương liệt năm nay mới vừa hai trăm m ư ơ i hai tuổi lui về phía sau còn có gần sáu trăm n ă m tuyến nguyện hoàn toàn có thể nói là là nguyên anh có hy vọng thế nhưng là nguyên anh đại đạo cũng có hư anh t h ự c anh nhược anh cường anh phân chia bằng vào ta tính tình tinh lịch tu thành nhân đạo địa đạo nguyên anh đều là hàn phải chết không nghi ngờ tầm thường nguyên anh cũng căn bản không đủ tiếp nhận thái hạo đạo thống vận mệnh trọng áp ta tại nỗ lực tinh tiến pháp lực du lịch thiên h ạ tăng trưởng đạo hạnh vì hư dưỡng bệnh thai tiến tới thai hóa nguyên anh làm chuẩn bị đầy đủ nếu là tầm thường người tu đạo, cuối cùng sức bình sinh có thể tu luyện tới kim đan đại đạo cảnh giới liền đã chân an ủi bình sinh kim đan tầm hai liền bắt đầu suy nghĩ nguyên anh đại đạo lựa chọn nguyên anh càng làm mơ tưởng xa vời tiến hành nhưng trương liệt cũng không phải là tầm thường người tu đạo trên thực tế những cái kia đại tông đại tộc một đời thiên tiêu cũng tất nhiên có dạng này lòng dạng dạng này tầm mắt cùng kiêu ngạo tuyệt đại đa số người làm không được không nên làm sự tình cũng không phải là chính xác luôn có số người cực ít có thể làm được đại đa số nhiều khi vẹn vẹn chỉ là ôn thỏa mà cũng không phải là tối ưu thậm chí khá ưu tuyển chọn hôn nguyên ngũ hành khí tu luyện tới trương liệt hiện tại cái này cảnh gi nắm giữ tầm t h ư ờ n g kim đan tầng hai tu sĩ hai mươi lăm lần pháp lực tu luyện tới kim đan chín tầng chỉ cần công pháp lĩnh hội tu luyện không có sai cao nhất cực hạn có thể thu hoạch được tầm t h ư ờ n g kim đan chín tầng tu sĩ năm mươi lần pháp lực kết thành nguyên anh chỉ cần đạo cơ mạnh mẽ kết thành là thiên đạo nguyên anh sẽ có đối lập cùng cảnh nhân đạo nguyên anh một tầng tu sĩ cực lớn thần thức pháp lực ưu thế nhưng lại như vậy thần thức pháp lực t r ê n l ệ n h cũng không phải là đơn giản dựa vào khổ luyện liền có thể lấy được còn cần tu sĩ nghiên cứu đan đạo nuốt ngoại đan tăng cường pháp lực không phải vậy đơn giản bằng tự thân luyện công lợi nói thần thức pháp lực tích lũy thực tế quá chậm tại vân mộng giao nhận biết khái niệm bên trong tự thân sinh mệnh là sư tôn ban cho lại thêm trương liệt tu vi cùng với pháp lực thần thống vân mộng giao kính chính mình sư tôn cũng như kính thần phát tử đáy lòng không giữ lại chút nào mộng giao đứng lên đi chúng ta ở trong núi này tu luyện cũng có một thời gian hôm nay ngươi liền xuống núi đi phụ cận huyền quang núi hồng phong phường nhìn một chút dò la một cái nơi nào có phải hay không còn có một cái giải ra t r a một chút giải cảnh lương có hay không đã tọa hóa giải ngũ nương hiện tại như thế nào lời nói đến tận đây chương liệt một chút dừng lại một chút sau đó tiếp lấy trực tiếp nói năm đó ta từng tại nơi này cũng nhận lấy qua một cái đồ đệ coi như vẫn là ngươi đại sư tỷ chỉ là trong nháy mắt đã có trăm năm không thấy lời nói đến đây lúc phát đài phía trên thanh niên đạo nhân trong mắt cũng hiện lên một vệ hồi ức chi sắc năm đó hắn mới vừa vận tu thành tử phụ cảnh giới phụng sư mệnh thăm dò huế vân thiên tại h u y ề n quan g núi hồng phong phường ngoài ý muốn nhận lấy một tên tính tình cố chấp nữ đệ tử khi đó mặc dù dạy nàng một vài thứ nhưng là sau đó liền rốt cuộc không có để ý quan à n g nói đến cũng là chính mình cái này tại sư tôn vung tay mà đi có phần không chịu trách nhiệm sư tôn chúng ta ở trong núi này tu luyện hào h ả o pháp lực đạo hạnh này g một rõ tăng trưởng hào h ả o tìm cái gì đại sư tỷ a vân ngộng giao có chính mình tiểu tâm tư không huyện rời đi trên ngọn núi này loại trừ thiên sát ma thi bên ngoài liền nàng cùng sư tôn hai người vân n g ộ giao bản tâm bên trong cũng không hy vọng chính mình bất ngờ thêm ra một cái chưa không vọng mình ngờ từng hy thêm thấy một bất ra qua đại sở ư người tỉ. một Hai chỗ cùng chung nhiều nháy nhận năm, Trương、liệt、trong nháy mắt liền đã nhận ra vân mộng Liệt mắt ra đã dĩ muốn ngươi đi gặp ngươi đại sư tỷ là bởi vì vi sư muốn xem thử xem nàng phải chăng còn nhớ kỹ vi sư năm đó thụ nghiệp tân tình nếu là còn nhớ rõ liền coi như là có duyên phận liền đem chi trọng mới quy về muôn hạ nếu g n là đã quên mất đó liền là chúng ta sư đ ổ duyên phận đã thận sư tôn cũng không lại cơ cầu dư lại lời nói lời trương liệt cũng không hướng vân n g giao toàn bộ nói ra hoàng sơn xích dương cốc trương ra là chính mình cốt lõi chính mình muốn khai tông lập phái tu â n theo t h i luyện thành tuyệt phẩm kim đan thái hạo thiên tử pháp thân chương liệt sở dĩ muốn thành lập tô môn đã không phải là vì tu tiên tư yếu tại vật pháp lữ những ngày tu hành tư nguyên hắn xem trọng là tự thân đã ẩn ẩn ý thức được vận mệnh sở hệ hắn cần này cỗ khí mấy tới chính cường hóa tương lai tu luyện thiên đạo nguyên anh mọi loại còn cần sự tình bên trên mải bằng vào ta tu vi hiện tại c h ấ p trưởng chống lên một cái tông môn thực tế quá mức n ô n g cạn nhưng là thành lập tới một cái tông môn cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành sự tình hiện tại t r ư ớ c bắt tay vào đi để chuẩn bị a nhập thế tu đạo dài đạo hạnh xuất thế tu luyện tích pháp lực này bốn năm thâm sơn ẩn cư tựa như vân mộng giao nói tới một dạng sư đồ hai người không chỉ tu dưỡng tốt nội t h ư ờ n g cũng là pháp lực này g một rõ tăng trưởng nhưng là chương liệt hiện tại pháp lực là kim đan tầng hai tu sĩ hai mươi lăm lần trở lên hắn pháp lực chỉ gặp tăng trưởng nhưng căn bản cảm giác không thấy cảnh giới lệ bạn nếu là không tu luyện ngoại đan đạo lời nói cho dù có cựu tức phục khí pháp phụ trợ trương liệt cảm thấy mình tu luyện tới kim đan chín tầng cảnh giới cũng chí ít cần bốn trăm n ă m thời gian khổ tu tu luyện trừ thạch lộng hoặc quyển xoay vần tạo hóa ba môn đạo thư nắm giữ ngoại đan đạo cướp bóc tư nguyên luyện thành đan dược tích xúc pháp lực sau đó thành lập tâm môn tích lũy đạo hạnh này chính là trương liệt lúc này kế hoạch đương nhiên bất kỳ cái gì kế hoạch đều là muốn dùng hiện thực tình thế phát triển thành chuyện gì một bên làm việc một bên đối ứng tính sửa đổi đây cũng là một loại chứng minh thực tế pháp môn vân mộng giao p h ụ c mệnh sau khi xuống núi trương liệt tiếp tục trong núi tu luyện hai tháng sau vân mộng giao mang lấy giải ngũ nương một lần nữa lên núi lần nữa bái nhập trương liệt muôn h ạ hiện tại đã là trăm năm quang âm đi qua năm đó giải ra lão tổ giải cảnh lương đã sớm đã thọ nguyên hao hết tọa hóa mà đi đời này của hắn tu trì thưởng thọ bốn trăm m ư ơ i bốn năm cuối cùng tại con cháu c u ố n đầu gối thế thiếp trong lồng ngực bình yên trôi qua cũng coi như kết thúc i ế n lành nhưng là bởi vì năm đó trương liệt tiêu sơn bọn người quét ngang huyền quang núi p ụ cận mỗi cái đại hung điệu tà tông này cũng trực tiếp đưa đến rất nhiều tình thế biến hóa bạch q ố c t u ê n vong nhân hương vô hồi nhai bị cắn quét thế nhưng là nam h o à n g đệ nhất hung vực huế vân thiên vẫn còn nơi này vẫn là rất nhiều tà tu ma tu tránh né báo thù truy tìm lựa chọn hàng đầu chi địa thậm chí bởi vì tam đại hung địa tiêu vong dẫn đến huyền quang núi một vực càng thêm trật tự dối loạn sinh tồn hoàn cảnh ác liệt nhất một đoạn thời gian huyền quang sơn thượng quá nhiều tu tiên gia tộc bị từ bên ngoài đến tà tu ma tu chỗ cướp phá gia tài cướp tận tộc nhân thương vong loạn thế sóng gió nổi lên anh h ả o xuất hiện lớp lớp liền là ở vào tình thế như vậy vốn là có chút cơ kỳ tu vi giải ngũ đương dựa vào chương liệt chuyển thụ một thân ngũ độc tà kiếm phiên kiếm cùng sử dụng hợp kích chi thuật tung hoành nhất thời cứ thế mà dết ra danh tiếng nàng vốn là có giải r a xem như cốt lõi bởi vì t h ở nhỏ bị độc vật hủy d u n g bởi vậy cả đời đều tại giải r a không cưới không gả dùng hát xa che mặt lại thêm huyền quang núi phụ cận bên trong gia tộc loại nhỏ đều bị những này từ bên ngoài đến tà tu ma tu giết sợ giải ngũ nương thuận thế mà tới thành lập tới ngũ độc giáo hiện tại cùng t à nhật môn hàn v ụ sơn này hai cái thế lực tịnh xưng huyền quang núi tam đại tà tông chương năm trăm chín mươi ba thái hạo hiên viên kiếm tông độc kiếm nhất mạch độc lòng tâm kinh một quất sinh hoài nam chính là vị quất sinh tại hoài bắc chính là vị trị trương liệt năm đó sáng lập ngũ độc tà nguyên công là so sánh hôn nguyên ngũ hành khí khai quật chủ tu công pháp mặt trái tăng cường tự thân đối với công pháp nắm giữ lý giải đồng thời cũng đem giải ra ngũ độc yên lam đạo pháp từ tài truyền chính chí ít tại đạo pháp hệ thống tầng diện hoàn thành hệ thống thăng hoa nhưng mà này hơn một trăm n ă m tới duy nhất nắm giữ này chuyển thừa giải ngũ đ ư ơ n g thường thấy quá nhiều nhân gian thảm sự khổ sự k i ế m thuật của nàng trong đó tràn đầy hận ý hoán độc cùng lệ khí tràn đầy kịch độc trương liệt lưu lại ngũ độc tà nguyên công để bảo toàn nàng không chết thậm chí trợ giút nàng thành công tấn thăng tử phủ cảnh giới nhưng dù vậy ngũ độc thực、thể. tại lệnh giải ngũ nương một càng càng t lời lời. đầu dập đầu trên đất thanh âm khăn giọng nhưng như đao như kiếm âm vang hữu lực nàng không chỉ là một thân người thụ ngũ độc nỗi khổ mà thôi sáng lập ngũ độc giáo sau đó giải ngũ nương yêu cầu ngũ độc giáo nhập môn đệ tử đều làm muốn tự hủy dung mạo nếu không, không được tông môn hạch tâm đạo pháp truyền thừa trên thực tế nếu không phải giải ngũ nương tâm tính cực đoan nàng cũng không lại nhớ kỹ chương liệt thụ nghệ tri ân ghi hơn một trăm linh năm bởi vì đời này không có điều kiện chỉ điểm trợ giúp qua nàng người thật sự là cũng không nhiều v â năm mộng muốn thêm một lần này xuống núi bởi vì không muốn bằng không giao gây bởi cái đại ra là vì khó k h tỉ, rất sư n ngũ nương giải ộ t thể phen, nhưng không không cùng cuối lại đó e m nàng nối đến, kéo bởi vậy c ta h thấy Nhìn nghe thuật chính mình những năm này kinh lịch, chương liệt hơi có chút không thể làm gì, biết mình không ể quyết. trước mặt tên tử liệt biết t này, này được đệ đó có kiên giảng nên chắc nàng năm nàng. Năm gì, xem làm sáng lập ngũ độc tà nguyên công là hy vọng ngươi từ tà truyền chính đ ặ p vào chính đạo không nghĩ tới ngươi càng luyện càng lại ngược lại dùng chính pháp luyện độc công độc bên trên t h ê m độc hiện tại ngũ hành độc khí tích lũy tại trong cơ thể ngươi ngũ tạng bên trong chỉ cần một cái lý do bạo phát lập tức liền có thể để ngươi chân khí bạo tẩu ngũ tạng đốt sôi mà chết khó được chết tử tế ngay vậy giải ngũ nương còn chưa phản ứng gì vân mộng giao có chút sợ hai quỷ sát tại địa phương khẩn cầu nói sư tôn ngài mau cứu ngũ nương sư tỷ a ngũ độc giáo tuy đứng hàng tà tông nhưng là những n à y năm quản thúc huyền quang núi trật tự tuy có tà tông chi danh nhưng đi chính đạo sự tỉnh ngũ nương dù chết không tiếc chỉ cầu sư tôn có thể xem ở chúng ta sư đổ một hồi phân thượng tại ngũ nương sau khi chết phù hộ ngũ độc giáo phù hộ hắn bên dưới mấy ch trương liệt nhìn phía dưới quỳ xuống vân mộng g i a o cùng giải ngũ nương nửa ngày sau đó lắc đầu cười nói nghĩ không ra trương ngũ cả đời cầm kiếm hoành hành không có chỗ bận tâm cuối cùng dạy dỗ hai cái đồ đệ lại đều có phần có phù hộ thương sinh chính đạo chi niệm lại hạ một khắc lúc đạo nhân này thân hình cũng như huyễn ảnh một loại sát na đi tới giải ngũ nương trước mặt vô hình cự lực phát động phía dưới giải ngũ nương thân hình không bị khống chế thẳng tắp lên tới bị trương liệt t h ò ra bàn tay một trường đặt tại chắn chỗ thân vị ngũ độc giáo trường giáo cùng các phái tà tu cao thủ chém giết nhiều năm đây là long uy thuật hình như có thiên long may múa lực áp thiên địa trương liệt hiện tại mặc dù là thuần nữa tuy bất quá nhân tộc tu sĩ nhưng là hắn tu luyện vũ bộ luyện hóa long tộc tinh nguyên du nhập pháp thể bên trong tuy không phải long tộc lại có thể tự nhiên khống chế long uy thi triển long tộc rất nhiều pháp thuật thủ vững đạo tâm hảo hảo cảm thụ ta hiện tại truyền thụ cho người đồ vật nghe vậy giải ngũ nương mặc dù kinh ngạc với mình vị này biến mất nhiều năm sư tôn kinh người thủ đoạn nhưng cũng phúc chi tâm linh biết được chính mình cơ duyên đến theo chán chỗ liên tục không ngừng mạnh mẽ pháp lực d ố p vào giải ngũ nương khoanh chân ngồi t ĩ n h t ọ a đại khái thời gian một nén nhang bình tâm tĩnh khí dần dần liền tiến vào trạng thái dần dần giải ngũ nương cảm giác được toàn thân mát mẻ giống như tắm mình tại trong gió mát toàn thân trong lỗ lô chân lông đều hô hấp lấy thanh khí cả người phiêu phiêu dục tiên không gì sánh được thư sướng may mắn nàng tu luyện nhiều năm rất nhanh liền tâm bên trong cảnh giác ép buộc chính mình thoát khỏi loại cảm giác này khống chế chính mình nắm giữ bản、tâm. nhưng là trong cơ thể nàng kịch độc nhưng bởi vậy h o à n hóa lên tới theo nguyên bản yên lặng chậm chạp ăn mòn chuyển hóa làm không gì sánh được h o à n hóa không gì sánh được nhanh chóng dần dần thậm chí từ trong ra ngoài để giải ngũ nương một nửa trên gương mặt thâm nhập ra vô cùng kinh khủng màu tím độc dịch nhưng là sau một khắc nhẹ nhõm cảm giác biến mất thay vào đó là toàn thân n h ó i nhói nội phủ lật sôi quanh thân xương cốt m u t nước sau đó lại là n g ọ t bùi tay đắng mọi loại tư vị sông lên đầu c ự n hạn thống khổ đau nhức nhập nội tâm vân n g ộ n dao ở một bên ngơ ngác nhìn xem nhìn xem sư tôn đột nhìn đến một tay đặt tại giải ngũ nương chán bên trên, nhìn xem theo thời gian trôi qua giải ngũ nương quanh thân bạch khí c u ầ n c u ộ n một cô nói không nên lợi là hương là thối chất độc thông qua hắn quanh thân lôi chân lông chảy ra đặc dính rực rỡ nhìn đến vô cùng kinh khủng nàng hiện tại ngay tại chịu đựng các loại u y ễ n cảnh t r à tấn chịu đựng được liền có thể được ta truyền thừa không chịu đựng được đi qua lần này loại trừ độc tố cũng có thể kéo dài nàng trí ít m ộ ư ơ i năm phòng bệnh bất quá bây giờ nhìn tới kẻ này quả nhiên có phần có tư chất ứng với có thể tiếp nhận ta vì nàng lựa chọn công pháp theo thời gian trôi qua các loại viễn cảnh từng việc chống nổi giải ngũ nương chỉ cảm thấy chính mình hành tẩu tại một mảnh tràn ngập mê vụ vô cùng dài con đường bên trên bỗng nhiên không biết trải qua bao lâu vốn phía dần dần khoáng đạt giải ngũ nương phát hiện chính mình đi tại hãn hải phía trên trong sương ngủ dày đặc dưới chân là một đầu chật hẹp mà dài màu trắng cây cầu dài không biết nó đến cùng lại mang lấy chính mình đi tới chỗ nào chỉ là giải ngũ nương biết rõ mình tuyệt đối không lại lưu lại cực đoan cố chấp chỉ có tiến không lùi này vốn là tính tình của nàng loại này tính tình có lẽ cũng không thích hợp tu luyện thế gian này tuyệt đại đa số đạo pháp nhưng là ba ngàn đại đạo luôn có một đầu có thể để cho nàng loại người này đi thông con đường mà t r ư ơ ngay l sau đó tứ phía nặng nề hơi nước tùy theo tắn đi tại kia hãn hải phía trên có một đầu cự đại bạc tóc mai hắc long du đang ở ánh trăng bên trong túi đầu nhìn chăm chú hướng giải ngũ nương sau đó nhẹ nhàng gật đầu lại hạ một khắc giải ngũ nương liền gặp kia hắc long túi người đập xuống hóa thành một đạo cự đại hắc quang cùng tự thân hỏa làm một thể thân rắn vải cá mắt rủa xứng hiệu ngũ trạo Có thể lộ ra, có thể ẩn, có thể lớn, có cựu thể thể thể thể tứ hải, ngồi phong trời, thần thông tự trong trong mắt tụ này độc long pháp tướng, hơn nữa trong một quyết nhỏ, hải, phong nhiên. phương hợp, nháy pháp hơn nhiều hơn lộ lớn, liền lòng độc ra ra ngao nữa ẩn, ngồi Song dung ngũ nương ngưng này quyền giải đạo du đầu đầu khi i n thư. Hô hô hô hô hô. k phục hồi tinh thần lại thời điểm giải ngũ nương quanh thân n ư ớ t đ ấ m mồ hôi q u dạp trên đất mặt bên trên chỉ có trong đầu kia do nét p h ù động độc lòng pháp tướng cùng với tuyệt diệu đạo quyết nhắc nhở lấy nàng đây hết thể đều không phải là huyết thuật ở thời điểm này chương liệt mở miệng những ngày năm ngươi vì cầu tinh tiến pháp lực lung tung uống thuốc độc luyện công hiện tại ngũ độc tà nguyên đã không cách nào lại phụ tải chuyển hóa trong cơ thể ngươi kịch độc ta chuyển cho ngươi độc lòng tâm kinh theo căn cơ bên trên gia tăng ngươi thể phách nguyên khí chỉnh thể khí lượng hóa hại l à m s á c nhưng là bổn tọa cũng không bức bách ngươi ngũ nương ngươi nếu là nguyện ý một lần nữa đưa về môn hạ của ta ngươi chính là môn hạ của ta độc kiếm nhất mạch ngươi nếu là không nguyện ý ta phong bế ngươi khí mạch này độc lòng tâm kinh độc lòng phát tướng như xưa có thể bảo vệ ngươi hưởng hết từ phủ tu sĩ số tuổi thọ đối với cái lựa chọn này giải ngũ nương căn bản cũng không có bất cứ chút do dự nào. nàng vốn là tính tình cực đoan cố chấp người dù là trương liệt đã không có đồ vật có thể dạy nàng bởi vì trước kia ân tình nàng cũng như x ư ơ n g nguyện ý nhận trương liệt cái này lao sư húng chi giờ này k h ắ c này cảm thụ được độc long tâm kinh cường đại thơm ảo cùng với cùng tự thân hết sức phù hợp giải ngũ nương thật lòng khâm phục lại một lần nữa quỳ bái trước mặt trương liệt mời sư tôn thụ đệ tử cuối đầu sư tôn tái tạo tri ân đệ tử đ ờ i này kiếp này đều không thể bồi thường trên thực tế cũng đích thật là như vậy những n à y năm đến nay giải ngũ nương mặc dù tu luyện tới từ phụ tầm bốn cảnh giới trở thành ngũ độc giáo trưởng giáo nhưng trên thực tế nàng vì cầu nhanh chóng tăng cường công lực dựa vào ngũ độc t à nguyên đặc tính đại lượng nuốt độc vật lại dựa vào ngũ độc t à nguyên chuyển hóa làm tự thân nguyên khí ngũ độc t à nguyên là có thể hóa hại làm sắc nhưng cũng không phải là như vậy luyện hướng giải dược bên trong chút xuống độc thủy chỉ cần độc thủy số lượng đủ nhiều hiệu lực mạnh hơn giải dược cũng không có khả năng vô hạn hóa giải x u ố n g dưới bởi vậy những năm gần đây giải ngũ nương không chỉ là công lực để bạt đỉnh trệ mà thôi hơn nữa còn thân thủ kịch độc hại sống được k h ổ không thể tả thọ mệnh đều bởi vậy đại phúc giảm bớt nhưng là theo trương liệt đem hộ phong hoán vũ trong đó long tộc độc long tâm kinh truyền thụ cho nàng để hắn theo thân người hướng độc lòng chi thể chuyển hóa kể từ đó thân người khó mà phụ tải k í c h độc đối với độc long tới nói nhưng xem như cơ sở tư chất ưu tú thậm chí đều chưa hẳn được coi là tư chất cực kỳ ưu tú đương nhiên trương liệt cũng không phải là nắm giữ lấy thái hạo k i m trường tùy tiện l i ề n có thể chuyển nhân công pháp giải ngũ nương là tự thân căn cốt vốn là cực kỳ ưu tú khổ tu nhiều năm tâm trí cũng k i ê n nghị cho nên có thể đột phá đủ loại tâm thần huyết cảnh bằng không mà nói trương liệt cũng vô pháp nhanh như vậy trợ giúp nàng dịch cân tẩy tủy lệnh độc long tâm kinh n h i ệ môn Độc long nhất mặt ạ tại dòng bộ nhất mạch c h nhất trong dòng bên bộ m c dù í n h khác ô không tôn n cường đại, nhưng là ta cho rằng ngươi nó luyện cường ngày muốn lòng đừng vọng. nhất định vọng g được đặc đại, đưa được đặc đại, Đệ sư sư cho có dốc chỉ, cho cố cao. là là Mặt biệt biệt vi ta thể tu tu thất tử, phụ h sau kỳ k sư tôn đây là đệ tử ngũ độc giáo p h ủ khố linh vật danh sách đại bộ phận đều đã ghi lại ở sách mấy ộ t số sách, nhỏ không có ghi có lại ở m ngày nay cũng lại ở chỉnh lý sau đó đưa tới vừa nói giải ngũ nương một bên lấy ra ngọc giản dùng hai tay phụng đi lên hiển nhiên là sớm đã như thế chuẩn bị xong nàng vừa mới nghe chương liệt để nàng trở thành động kiếm nhất mạch đã biết được sư tôn muốn thành lập tông môn thì là sư tôn thần thông còn đại thành lập tông môn cần có lượng lớn tư nguyên cũng là không có khả năng đ ố n g dưng ơ b i ế n đến ra ngũ độc giáo này trăm năm vốn liếng bao n h i ê u coi như có một ít nhưng cùng tự thân đạo đồ so sánh nhưng căn bản không coi là gì đó tiếp nhận ngọc giản sau đó nhìn một cái t r ư ơ n g liệt cũng không có cự tuyệt giải ngũ nương tu luyện độc l o n g tâm kinh loại trừ quán tưởng cùng với đạo quyết hành khí tu luyện bên ngoài còn cần đại lượng đối ứng tính đan dược phụ trợ không có những này đ a n dược không chỉ tu luyện tiến bộ chậm chạp lại còn nguy hiểm chủ、điểm. trên tay mình có một ít vật liệu ngũ độc giáo phủ khố trong đó cũng có thể bổ sung một chút dạng này luyện chế một chút phụ trợ đan dược vật liệu mới xem như đầy đủ sư tôn muốn phải thành lập tông môn truyền thừa đ ạ o thống nhưng là bây giờ còn tại kiếm giai đoạn ngươi phản hồi giáo bên trong sau không cần nóng lòng tuyên bố nhưng có thể hướng trong giáo cao tầng lộ ra một chút mặt khác ngũ nương căn cứ ngươi cùng mẫu giáo nói những n à y năm ngũ độc giáo cùng t a nhật môn hàn vụ sơn tranh đấu được có chút lợi hại có cần hay không sư mội của ngươi xuống núi giúp ngươi một chút sức lực ngũ độc giáo trăm năm tích lũy phủ khố tư nguyên ở trong mắt trương liệt nhìn tới chỉ có thể coi là miễn cưỡng còn có thể nếu là có thể diệt đi t à nhật môn hàn vụ sơn hai cái thế lực đối địch như vậy thái hạo hiên viên kiếm tông sáng tạo nội tình liền có thể càng thêm thâm hậu một chút khi lấy được sư tôn độc long tâm kinh truyền thừa phía trước đệ tử liền đã có biện pháp đối phó t à nhật l ạ n h ngưng hai người hiện tại được sư tôn truyền thụ công pháp trong vòng ba năm đệ tử giết hai bọn họ như giết một con chó gặp lại trương liệt thể nộ cảm thụ được độc long tâm kinh tinh nào cường đại giải ngũ nương lòng tràn đầy hào hùng không nguyện bởi vì những n à y việc vặt quấy dày sư tôn thanh tu dạng này nói vậy liền giao cho ngươi ngoài có cường địch chưa chắc là chuyện xấu có thể dùng tới mài rỗi tuyển chọn đệ tử để bạn tông môn lực hưng tụ hôm đó trương liệt lại cùng hai người nói chuyện với nhau một chút đạo pháp nguyên cơ ngày kế tiếp liền để giải ngũ nương xuống núi về dạy nhưng là từ một ngày này lên theo tu tiên giới pháp lý có lợi ngũ độc giáo từ đây liền họ trường giải ngũ nương mặc dù là trường giáo c h i tôn nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thay người quản lý mà thôi sư tôn lần này xuống núi ta đã từng cùng tà nhận môn tà nhận tôn giả giao thủ qua một lần đạo pháp của hắn tinh xào thủ đoạn lão lạt đặc biệt là đảo mệnh thủ đoạn xuất sắc khá khó sử dụng đối phó tại giải ngũ nương sau khi rời núi vân mộng giao tìm cái thời cơ mới vừa tiến đến trương liệt bên cạnh nói như vậy vân mộng giao một thân thái âm ngọc sách truyền thừa chấp trưởng thái âm tiên t ấ m mắt thủ đoạn tại cùng cảnh giới tu sĩ bên trong không thể bảo là là không cao minh thì là giải ngũ nương luyện thành độc lòng tâm kinh tại truyền thừa bên trên cũng chưa chắc thấy liền cao hơn nàng vân mộng giao đều cố ý đã nói như vậy nói rõ tà nhật rất có thể không có giải ngũ nương nói đến đơn giản như vậy người là thế nào gặp được hắn đó cũng là một lần ngoài ý mớn tà nhật môn môn nhân hóa thân kiếp tu truy sát một đôi bại lộ tài vật n g n g nguội ta thuận tiện xuất thủ giải cứu giết mấy cái ma thể tử. nhưng thả chạy một cái sau đó liền đem cái này tà n h ậ t tôn giả dẫn ra ngoài hắn mang lấy mấy tên trợ thủ âm thầm bố trí mai phục m a i phục mặc dù bị ta đánh lui nhưng tà n h ậ t nhưng toàn thân trở ra t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm ngoại đan đạo tinh tiến công phản s á t lục cầu cất giữ cầu đặt mua t i ễ n giải ngũ nương xuống núi để vân mộng g i a o xuống dưới sau khi nghỉ ngơi trương liệt lại cầm lấy đạo thư trừ thạch lộng hoàn quyển bắt đầu d u y ệ t đọc bắt đầu tìm hiểu tới lặp đi lặp lại suy nghĩ cân nhắc này hai sách địa s á t cùng thiên cương xoay vần tạo hóa đ a n kinh nhận ẩn tương hố là một khối lặp đi lặp lại đọc hiệu sau đó tự thân đối với đan đạo đối với xoay vần tạo hóa lĩnh nộ g càng lúc càng thâm nhập đây là lợi ích cực kỳ lớn thái hạo thiên tử pháp thân tu luyện tới cao minh cảnh giới cuối cùng có thể nắm giữ gấp trăm lần tại cùng cảnh tu sĩ cường đại thần thức pháp lực đem tu sĩ、si、ra chỉ đến có thể càng đại cảnh giới khiêu chiến cường giả tình trạng nhưng đây là muốn trả giá thật lớn chuyện thiên hạ có một sắc tất có một tệ muốn p ả i pháp lực cường hãn còn không muốn tiêu hao tư nguyên làm sao có thể kia là trộn đoạt thiên vận tất nhiên phải bỏ nhưng là thái hạo thiên tử pháp thân rất tốt bổ sung này môn vô thượng công pháp liền căn bản không phải cấp tu sĩ nghèo sĩ luyện hoặc là nói tu luyện này môn vô thượng công pháp còn vô pháp thu hoạch được đầy đủ tư nguyên q u ê n đi à, đừng cho môn công pháp này mất mặt giải ngũ nương từ trên núi xuống tới sau chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần liền phảng phất hơn một năm bệnh nan y sắp tử v o người n g bất ngờ thu được thân thể khỏe mạnh nhất dạng trên thực tế cảnh giới của nàng gặp cũng cùng sai biệt không nhiều những n à y năm nếu không phải là vì ngũ độc giáo vì toàn bộ huyền quang núi chống đỡ giải ngũ nương thân thể đã sớm sụp đổ biết rõ là tại thiêu đốt sinh mệnh còn muốn cùng tài nhật môn hàn vụ sơn những cái tiêu tả tu đấu trí đấu dũng đối trọi gây gắt dù là không oán không hối gánh nặng trong lòng cũng là cực kỳ to lớn bởi vậy trương liệt cũng không có nghĩ đến đang truyền thụ độc long tâm kinh sau chính mình tại giải ngũ nương tâm bên trong địa vị cao chính mình thuận miệng nói tới độc kiếm nhất mạch thật sâu l à c ấn vào giải ngũ nương trong đầu sư tôn chính là cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn thâm bất khả chắc nhân vật hàn lao nhân ra muốn thành lập một phái cũng tất nhiên là kinh tiên động địa có thể truyền lưu vạn cổ tôn ta hôm nay có thể chỉ huy ngũ độc giá là cơ duyên to lớn trong vòng ba năm ta tất nhiên muốn tiêu diệt tài nhật môn hàn v ũ sơn hiện ra ta thống lĩnh độc kiếm nhất mạch năng lực để sư tôn đối ta càng thêm tin tưởng nghĩ tới đây giải ngũ nương chỉ cảm thấy trong lòng mình có loại h ỏ a diễm tại đốt hùng tâm b ừ n g b ừ n g thân thể của nàng lúc đầu đã bệnh nguy kịch ngũ độc thực thể khó mà trừ bỏ mà ở bị trương liệt quán đỉnh c h u y ể n thụ độc l o n g tâm kinh sau hóa hại l à m s á c lục thân dần dần hướng độc l o n g chi thể chuyển hóa không chỉ t ử phụ tầm bốn cảnh giới pháp lực bên trên lần lại có đề bạn thậm chí dần dần chuyển pháp thể song tu bố c ụ tại tu tiên giới lần này gặp mặt sau đó ngũ độc giáo bắt đầu liên tục không ngừng hướng trương liệt bế quan sở tại chuyển vận đủ loại linh vật tư nguyên nô bục nô tài chỉ là bởi vì trương liệt yêu cầu làm cực kỳ ấn ấp không cho người ngoài biết nay theo giải ngũ nương cũng là chuyện đương nhiên sự tình hiện tại trong vỏ cùng đã chém ra phong mang tất lộ lúc có uy lực nhất yếu nhất thời khắc ngay tại ở hắn đem rút nhưng chưa từng rút ra thời khắc đồng thời trương liệt cũng thông qua ngũ độc giáo cửa ngõ hướng ra phía ngoài bán đi một chút được mình huế vân thiên linh dược cao cấp những n à y vạn n ă m linh dược dùng trương liệt hiện tại luyện đan thuật dám sử dụng liền là tại không có ích lợi đốt linh thạch mà hắn bên trong có ũ n g c một ít khó mà thời gian dài bảo tồn dưới tình huống như vậy chút ít tuật tay một chút chính là cùng có lợi sự tình ngũ độc giáo là một cái thế lực chút ít ẩ n nấp bán ra một chút cao cấp linh vật đây cũng là chuyện rất bình thường nó bản thân liền tương đối gần huế tại sư tôn luyện chế đan dự phụ trợ bên d ư ớ i giải ngũ nương đột phá đến t ử phủ năm tầng cảnh giới đồng thời độc long pháp thân cũng hơi có tạo thành đồng thời giải ngũ nương đối với hàn vũ sơn bố cục cũng hoàn thành tại năm thứ hai sáu tháng cuối năm phát động đối với tà tu sơn môn hàn vũ sơn tổng tiến công thông h u y ề n giới tu tiên giả thế lực một cái thế lực cưỡng ép công phạt k h á c một cái thế lực sơn môn đây là quá thua thiệt trận pháp hình thành địa lợi có thể đem yếu thế một phương thực lực kịch liệt đề bạt một cái trúc cơ gia tộc có thể bằng một tòa tam giai pháp trận hộ sơn mạnh kháng từ phủ tông môn tiến công thống chi ngũ độc giáo vẹn vẹn chỉ là hơn một chút g ầ như n huyền quang núi p h ụ cận hết t hệ thế lực đều là cho là như vậy đây cũng là thông huyền giới lẽ thường phán đoán ngũ độc giáo vẫn là có ưu thế giải tiên tử trong giáo hy u vọng cực cao ngũ độc giáo từ trên xuống dưới phần lớn đều là bản địa tu sĩ vì chống cự t à tu bảo hộ gia tộc mà gia nhập mọi người đồng tâm hiệp lực trái lại hàn vụ sơn tu sĩ phần lớn là k i ế p tu ra thân có lợi chính là tụ không có sắc chính là tán là không đánh được trận đánh ác liệt k i ế p tu ra thân thì thế nào dùng cướp bóp tu hành liếm máu trên lưới đao đầu treo ở trên đai lưng chiến đấu kinh nghiệm vô số sợ là sợ hàn vụ sơn tiếp tu dựa vào địa lợi ngũ độc giáo căn bản tài h nhân được để bọn c ả luôn luôn、like、môn hàn vũ sơn tĩnh sư mãng? huyền quang núi tam đại tà tông nhưng là tài nhân môn hàn vũ sơn gần như đều là kiếp tu hội tụ không có cái gì phụ trách trật tự có thể nói mà ngũ độc giáo lại là dân bản xứ tổ chức đối kháng nơi khác tà tu bởi vậy cái này tông môn mặc dù độc công bí hiểm h u n g ác nhưng là ở chỗ này nhưng rất được nhân tâm gần như hết thể huyền quang núi tu sĩ đều cảm thấy ngũ độc giáo lần này công phạt là binh hành hiểm c h i ê u vô luận song phương ai thắng ai bại đều tất nhiên sẽ là một hồi thảm lễ i tác chiến kết quả nhưng ra ngoài dự liệu của mọi người tại ngũ độc giáo chủ lực hội tụ đến hàn vũ sơn bên l i ớ i cựu u quỷ minh trước trận lúc tứ giai định cấp cựu u quỷ minh trận trực tiếp từ nội bộ bị giải khai lại là hàn v ũ sơn phía trong một chi rất có lực lượng k i ế p tu gia tộc lưu gia phản bội lưu gia là nhiều năm k i ế p tu thế g i a g i a chung người am hiểu thi quỷ đạo pháp tại tà tu trong đó có phần có thanh danh bởi vậy hàn v ũ sơn thượng tu lệnh ngừng tàn nhân thực không nghĩ tới này gia nhân sẽ làm phản bị hung hăng tinh kế mặc dù cựu h u quỷ minh trận không phải bị hoàn toàn phá hết nhưng khi ngũ độc giáo tu sĩ đại lượng xông vào hàn v ũ sơn sau trận pháp này lại chữa trị khởi động cũng không có ý nghĩa hàn v ũ sơn đã phá còn mời hiệu giáo chủ tuân thủ hứa hẹn tại huyền quang sơn thượng cấp ta lưu gia lưu lại một chỗ cắm rủi hàn vụ sơn bên dưới một tên i ngồi cưới lấy huyết đồng yêu cới ư hôi bảo lao giả hướng giải ngũ nương c h ắ p tay dạng này nói tiếp tu là bởi vì không có linh thạch mới đi làm tiếp tu làm như vậy nhiều năm linh thạch để giành được ngủ lại không cách nào ăn nghỉ lưu ra người cũng tuyệt đối không muốn t ử tôn đời đời kiếp kiếp đều làm tiếp tu bởi vậy mới có này cột b u ô n bán huyền quang núi mặc dù không phải địa phương tốt gì nhưng là lưu ra người không soi mói tại nơi này định cư lại ở cái một hai trăm năm lại đi địa phương khác khi đó lưu ra t ử tôn chính là sạch sẽ xuất thân nhìn chăm chú lấy trước mắt bóng đêm trong đó thiêu đốt hàn vụ sơn giải ngũ nương mặt nạ hát xa lệnh người nhìn không ra hắn thần sắc biến hóa lưu gia muốn phải sạch sẽ thoát thân loại trừ này hàn vụ sơn bên ngoài còn muốn giúp ta chiếm đóng tài nhật môn trở về nói cho lưu lao thái gia ta đáp ứng hắn sự t ì n h tuyệt sẽ không nuốt lời nhưng là hắn lương thuận ta sự t ì n h cũng mời không nên quên nhà ta lão tổ tông nói lưu gia có thể xuất ra một món linh thạch nợ máu cần trả bằng máu làm sao lưu gia người tiếp mệnh rồi đ ô n g nhiên quay đầu giải ngũ nương ánh mắt sắc bén nhìn về phía kia hôi bảo lao giả trực tiếp đem hắn tiếp xuống lời muốn nói để ép trở về ta hiểu được ý của giáo chủ ta lại trở về hoàn hoàn trình truyền đạt cho lão tổ tông c ũ n g giáo thỉnh t chủ yên â m chuyện cho tới bây giờ lưu ra cũng lưu bây tới giờ ra đó ã không c đường nuôi, tự nhiên sẽ dùng huyết tự sẽ chương ấ p u n n liệt thu mãn. Nói hoạch ư được giải ra ngũ độc yên lam đạo pháp lĩnh hội này công đem từ tà chuyển chính sáng chế ngũ độc t á n g u y ê n công nhưng hắn tỉnh không có quá nhiều đi nghiên cứu môn công pháp này d i n g pháp bởi vì hắn vẹn vẹn chỉ là đạt được hắn tinh hoa phụ trợ chính mình càng sâu lĩnh ngộ hôn nguyên ngũ hành khí nhưng kỳ thật giải ra ngũ độc yên lam đạo pháp t r u y ề n thừa nhiều năm trừ trương liệt lấy ra kia bộ phận bên ngoài cái khác cũng không phải là toàn bộ đều là c ặ t bã kỳ thật cũng là một môn có chút lợi hại đạo thống ngũ độc giáo theo độc xà thân bên trên lĩnh ngộ g a thanh xà kiếm tức là phi kiếm cũng là kiếm quyết có chút lấn sắc nhọn từ trên thân ngô công lĩnh ngộ g a đốt người đan phục hướng tránh chấn áp bất độc li từ đấu thời điểm phục d ụ n g có thể khiến người không đếm sửa cảm giác đau dũng manh t u y ệ t luân từ trên thân tiềm thử lĩnh nộ ra bạo khí đan phục chi pháp lực bạo tẩu hai canh giờ phía trong pháp lực hùng hồn độ pháp lực bạo phát lực toàn bộ đều để đề bạt ba đến năm tầng mặc dù vô luận đốt người đan bạo khí đan đều là đối thân thể có hại hơn nữa rất dễ dàng tích lũy đỡ dự tính nhưng là tại hôm nay loại này quyết chiến bên trong thấp trung giai tu sĩ phục có thể cực lớn để bạn sinh tồn tỷ lệ cùng loại ưu thế này so sánh hai loại độc đan khuyết điểm căn bản cũng không tính là gì ngũ độc giáo còn theo bọ cả thân bên trên lĩnh nộ ra hạt vi truy ném một cái mà ra phá rác ph t độc độc chỉ chỉ không không đáng tiếc u duy nhất là những này đang dựng pháp khí tại ngũ độc giáo phía trong cung khó có thể đại lượng phổ cập đại bộ phận ngũ độc giáo tu sĩ tu luyện nhiều năm trên tay có một hai loại thế là tốt rồi chỉ có trung giai tu sĩ trên tay mới có thể có số nhiều đan d ư ợ c pháp khí nơi nơi có thể nhờ vào đó tại quần tu trong đó tung hành tùy ý s á t lục trừ cái đó ra ngũ độc giáo tu sĩ còn am hiểu tự dưỡng k h ô n g chế ngũ độc xem như linh sủng phụ trợ chiến đấu bởi vậy, vậy mặc dù bị nào đó người coi như là cắt bã có thể nói là đều là ngũ độc tà nguyên công chỗ khắc chế nhưng là trên thực tế thực luyện tốt tại đại đa số tu sĩ trong đó cũng là rất khó t r e o chọc giết giết giết! những n à y bên ngoài đ ị a k i ế p tu đến ta huyền con núi giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm hôm nay có đoàn bà v à n có cựu báo cựu cùng ta cùng nhau xông đi lên bởi vì bản thân liền cùng hàn vũ sơn tu sĩ có cửu hoán lại thêm c ử u hữu quỷ minh trận nhất t r i ề u bị phá ngũ độc giáo tu sĩ khí thế như hồng quá nhiều nuốt đốt người đan bạo khí đan tu sĩ thân bên trên bục phát ra khí tức kinh khủng hai mắt trong đó huyết quang lộ ra như là đền dại xông vào hết thẻ tu sĩ phía trước nhất nuốt đốt người đan bạo khí đan tu sĩ nơi nơi đều biết đánh mất rất lớn trình độ tự điều khiển lực biến được cực độ hiếu chiến thác máu này trên chiến trường là chuyện tốt ít nhất là lợi nhiều hơn hại nhưng trên thực tế chỉ có có thể khống chế lại tự thân tu sĩ mới là ý chí cùng đạo cơ thâm hậu bảo lưu lại một đường thanh minh cơ sở lý trí những cái k i a hoàn toàn xa vào dược lực t r ù n g kích bên trong là không có cái gì đạo đồ có thể nói chiến tranh lúc đầu hàn vụ sơn kiếp tu còn vẫn có thể sơ sơ ngăn cản một cái nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều kiếp tu chiến tử hàn vụ sơn bên trên càng ngày càng nhiều tu sĩ phát giác được đại thế đã mất bắt đầu đường ai n ấ y đi mỗi cái tìm đường lui đích thật là ưng thuận câu nói kia hàn vụ sơn tu sĩ phần lớn là kiếp tu ra thân có lợi chính là tụ không có sắc chính là tán là không đánh được trận đánh ác liệt mặc dù cũng có mấy cái hàn n g ư n g tán nhân đệ tử thân truyền xem như đốc chiến đội đốc thúc kỷ luật nhưng là hàn vụ sơn căn cơ quá nhỏ bé nội tình quá mỏng có trận pháp đè ép còn vẫn tốt không có trận pháp không gì sánh được rối loạn phía dưới có hai tên hàn ngưng tán nhân đệ tử thân truyền trực tiếp liền bị sau lưng đao n h ỏ t học chết được mơ hồ nửa đời tích lũy ta nửa đời tích lũy đều không còn tất cả đều không còn một tên áo lam láo giả bên hông treo một thanh hiếm thấy dài kiếm sau lưng còn đi theo mấy tên đệ tử nhìn chăm chú lên khắp núi hòa diễm lệ rơi đầy mặt nhưng là trong mắt của bọn hắn còn có hy vọng áo lam láo giả hàn ngưng thượng tu trong mắt hàn ngưng thượng tu mang lấy chính mình mấy tên đệ tử thành công tìm tới ngay tại lên núi giải ngũ nương hàn ngưng thượng tu là tử phủ hậu kỳ tầng tám tu sĩ một thân kiếm thuật tinh tuyệt không so là t à n h ậ t môn hàn ngụ sơn ngũ độc giáo huyền quang núi tam đại tà tông bên trong bên ngoài tu vi cao nhất người ngũ độc giáo giải ngũ nương là ba tông tu sĩ bên trong pháp lực yếu nhất một cái kia chỉ là giải r a trừ giải ngũ nương bên ngoài còn có một vị tử phủ ba tầng khách khanh trường lão bởi vậy tam vương thế lực mới được cân bằng chỉ là hiện tại vị kia khách khanh trường lão ngay tại tiền tuyến chỉ huy chiến trường giải ngũ nương nhưng mang lấy một chút môn đồ đệ tử sớm cùng giết ngươi lại giết hộ dung cái k i a lá quỷ hàn v ụ sơn liền có thể chuyển bại thành thắng tu sĩ chiến tranh chính là như vậy thấp trung giai tu sĩ mặc dù có thể đưa đến một chút tác dụng nhưng cuối cùng vẫn từ cao giai tu sĩ tới quyết định thắng bại đi hướng dù là tại quyền mưu tâm cơ bên trên hàn ngưng thượng tu t ố n sắc một bậc nhưng trên cá nhân thực lực hắn nhưng có đầy đủ nắm chắc có thể áp chế giải ngũ đ ư ơ n g theo hàn ngưng thượng tu ra lệnh một tiếng phía sau hắn bốn tên đệ tử đột nhiên thoát ra vậy mà đều có trúc cơ cảnh tu vi chương năm trăm chín mươi bảy văn hỏa cựu trọng trân quyết tà hỏa ám nhật cái thế hưng văn hai ngay vậy giải ngũ nương bốn phía nhìn một chút cái tia trận pháp người lạnh thuyết đạo người truyền thụ cho bọn hắn trận này thời điểm có hay không nói cho bọn hắn trận này cùng bọn hắn sinh mệnh lực cùng một nhịp thở tiếp nhận công kích càng nhiều tuổi thọ của bọn hắn liền giảm mất càng lợi hại nay tứ tượng quy nguyên trận bị trung châu mười hai tông liệt vào cấm pháp một giúp cho tiêu hủy ngươi lại còn có thể tìm tới cũng là không dễ bớt nói nhiều lời giải ngũ nương ngươi chết ở chỗ này a hà ngưng thượng tu căn bản liền sẽ không để giải ngũ nương nói tiếp để cho mình đệ tử biết rõ tứ tượng quy nguyên trận đối thọ mệnh hao tổn đến cỡ nào nghiêm trọng hắn bang ở giữa rút ra pháp kiếm hắn bên trên màu xanh đậm khí diễm lưu chuyển giữ quyết ngự kiếm công ra thời điểm ẩn ẩn hình thành một cái cự đại hàn khí vòng xoái phảng phất giống như cự đại mũi quan công phá hết thảy loại trừ hàn hệ đạo pháp bên ngoài hàn g ngưng thượng tu chân chính áp đáy hỏng đạo pháp là băng hỏa cựu trọng c h â n quyết hàn ắ n luyện đạo pháp thủy giống nhau, tu thủy vậy đạo pháp hòa h bởi ngưng thượng tu công kích vừa ẩn chứa vô tận viêm lực lại ẩn chứa vô tận băng lực sau đó viêm băng d u n g hợp đông lạnh xong lại nóng nóng xong lại đông lạnh hình thành một loại đáng sợ lực ăn mật lượng một kiếm phát ra tam trọng ám kình lẹn vào hình thành trí mạng thương tổn cũng là bởi vì có này một thân đạo pháp hàn ngưng thượng tu mới có đầy đủ tự tin đừng nói là một cái giải ngũ lương liền xem như hắn cùng hộ dung liên thủ hàn ngưng tán nhân cũng có đầy đủ lòng tin chiến thắng mà ở sau nửa canh giờ tại bốn phía hàn ngưng tán nhân bốn tên đệ tử không gì sánh được ánh mắt tuyệt vọng bên trong toàn lực thi t r i ể n ra băng hỏa cựu trọng c h â n quyết hàn ngưng tán nhân bại hắn mặc dù hoàn toàn chính xác thành công ngưng tụ ra c ự đại băng cứng đem giải ngũ nương phong bế nhưng là tại hắn dơ lên pháp kiếm hội tụ to lớn đại viêm lực một khắc này giữa hư không tựa hồ có to lớn âm ảnh loay lên lại hạ một khắc giải ngũ nương phá băng mà ra dùng nhanh ngoan độc chuẩn một kiếm sẽ rách hàn ngưng tán nhân hộ thể đem chi trọng sáng lập triệt để đánh bại làm sao có thể chiến thắng ta băng hỏa cựu trọng chân quyết băng hỏa cựu trọng chân quyết là rất nhiều lai lịch một môn công pháp và năm trước có tu sĩ tu luyện công pháp này tới nguyên anh cảnh giới băng hỏa hợp nhất hàm ẩn cựu trọng cựu cựu quy nhất tuần hoàn không ngừng sinh sôi không ngừng này pháp một quyết phát ra nấu biển đốt trời đóng băng đại địa lợi hại tuyệt luân cũng là bởi vì biết rõ đoạn lịch sử này tại một lần kỳ ngộ bên trong thu hoạch được này công quyết sau hàn ngưng tán nhân cả đời đều đem coi như trí bảo bí mật không đầy ra âm thầm đau khổ tu chỉ cho tới bây giờ cảnh giới nhưng cũng là bởi vậy hàn ngưng tán nhân làm sao cũng không nghĩ ra tu luyện như vậy thần công chính mình. lại ở công lực chiếm ưu thế thế tình hôn g d ư ớ i thua cấp biên hoang vắng vẻ chi địa một cái tu luyện ngũ độc đạo pháp tiểu cô đương đây không có khả năng nơi này xác nhận không thể nào hô nhẹ nhàng hơi thở giải ngũ nương tâm bên trong đương nhiên biết rõ đây là bởi vì gì đó tự thân tu luyện độc l o n g tâm kinh thể chất dần dần chuyển hóa làm độc l o n g thể phách vô luận là đối với băng lực vẫn là đối với viêm lực kháng tính đều phi thường cao mặc dù cảnh giới chưa tới vẫn là không cách nào cứng r ắ n kháng băng hỏa cựu trọng chân quyết lợi hại nhất lực ăn một lượng nhưng lại hoàn toàn có thể đem băng lực đối với mình hạn chế áp chế đến thấp nhất khoái kiếm tấn công mạnh làm cho đối phương đứng đầu đại công kích lực không phát huy ra được được làm vua thua làm giặc hàn ngưng tán nhân ngươi hoành hành cả đời g i ế t người vô số hôm nay chết ở chỗ này cũng không có cái gì đáng oán hận nói xong giải ngũ nương cũng không nhích tới gần giương tay háo ở giữa có một đạo hạt vi truy bí hiểm không gì sánh được phát ra hiếm thấy tấn tuyệt luân trực tiếp liền đem hàn ngưng tán nhân linh trụ rất nhanh kịch độc phát tác khắc toàn thân đem sinh hạ độc chết dùng từ phủ trung kỳ tu vi rét từ ph giải ngũ nương tự thân tiêu hao cũng là không nhỏ bởi vậy nàng căn bản cũng không nhích tới gần không cấp đối phương đồng quy vô tận cơ hội theo hàn ngưng tán nhân chết đến tận đây huyền quang núi tam đại tà tông một hàn vũ sơn bị ngũ độc giáo sở diện tiêm một dạ hoan hô thanh âm chuyển khắp cả tòa hàn vũ sơn ban đêm hôm ấy giải ngũ nương tỉnh không có tham gia ăn mừng thực r ư ợ u mặc dù nàng biết mình hẳn là tham gia đối với tông m ô n sĩ khí sẽ có cực lớn để b á tác dụng nhưng là tại thí nghiệm qua độc long tâm kinh to lớn đại uy lực sau đó theo hàn ngưng tán nhân thân bên trên tìm tới sách cổ băng hỏ cựu trọng trần quyết giải ngũ nương thực tế đẻ nén không được tâm bên trong bước lên tâm tại đêm liền trực tiếp đi tới sư tôn cư trú động phủ chia sẻ vui sướng hơn nữa dâng lên đạo thư cứ việc theo giải ngũ nương sư tôn học cứu thiên n h â n đối này băng hỏa cựu trọng chân quyết khả năng cũng không coi trọng như vậy nhưng làm ư ợ n hắn núi thạch công ngọc lúc nào cũng có chỗ có ích nhưng mà đêm khuya tại giải ngũ nương hào hứng ngự kiếm mà tới bay chống đỡ kia thâm sơn động phủ lúc đánh vào pháp quyết xuyên qua phòng ngự t r ậ n pháp tiến vào động phủ bên trong giải ngũ nương cũng không có tìm tới chính mình sư tôn n g giao sư muội n g giao sư muội sư tôn ở đâu ta vừa mới đạt được một bản cổ tịch đạo thư là vạn năm trước tung hoành nhất thời băng hò lưu lại đạo quyết sư tôn hắn sẽ thích mặt khác lần này công phá hàn vụ sơn đoạt được không ít qua hai ngày ta lại để bọn hắn liệt một phần danh sách để cho sư tôn sư muội tuyển dụng mặc dù vân mộng giao là kim đan tu vi dựa theo thông huyền giới lẽ thường để tính ứng với là cao hơn giải ngũ nương r a đồng lửa nhưng là bởi vì giữa hai người có minh sát sư t h ử a phả hệ ngọn nguồn bởi vậy giải ngũ nương vẫn là sư tỷ vân mộng giao vẫn là sư muội dù là tương lai vân n g giao tu luyện tới nguyên anh hóa thần chỉ cần giải ngũ nương không chết không phản bội sư môn giải ngũ nương cũng vĩnh viễn là nàng sư tỷ đương nhiên giải ngũ nương đối với v vậy â n mộng g i được rồi nghe sư mội vân mộng giao nói như vậy lại thêm giải ngũ nương cũng biết rõ ngũ độc giáo vừa mới công phá hàn vụ sơn chính là giáo vụ nặng nề thời điểm chính mình thực tế không tốt thoát thân quá lâu khi biết sư tôn không tại sau đó nàng đem đạo thư giao cho vân mộng giao chính mình ngự kiếm quay người mà về nhìn xem giải ngũ nương bóng lưng rời đi lại nhìn một chút trong tay đạp thư vân mộng g i a o lắc đầu cùng lúc đó toàn bộ huyền quang núi một vực thông huyền giới đều là dung chuyển một cái thế lực cầm vang sụp đổ đương nhiên sẽ có một chút dư ba cùng chấn động nhưng là đối với tà nhật môn tu sĩ tôi nói càng nhiều hơn là cảnh giác tà nhật tôn giả khi lấy được ngũ độc giáo bên trong nội tuyến tình báo sau đối với giải ngũ nương trạng thái cảm thấy có chút sợ hãi một tên bề ngoài bên trên có chút anh tuấn chỉ là tóc dài ở giữa ẩn hàm đỏ sậm hơi có mấy phần tà dị thanh niên tu sĩ tại phòng đi qua đi lại mặc dù nhìn qua tuổi trẻ nhưng là ánh mắt của hắn trong đó ẩn có xảo trá giàn mua cảm giác chính là tà n h ậ t môn môn chủ tà n h ậ t tôn giả tiêu độc hành không đúng không đúng giải ngũ nương hiện tại trạng thái hẳn là là ngũ độc thực thể đ ộ c lực ứ động ở ngũ tạng nàng làm sao có thể đấu qua được tu luyện có băng hỏa cựu trọng c h â n quyết hàn ngưng t á nhân n k i a l á o thất phu mặc dù hưu dung vô n h ư u nhưng là tu luyện nhiều năm cũng không phải dễ đối phó như vậy tà n h ậ t tôn giả tiêu độc hành là một cái tính tình quá người cẩn thận hắn tại ẩn ẩn cảm thấy không đối với đó sau lập tức triệt để lục soát trên tông môn bên giới đang tìm được một kiện có phần có giá trị linh vật sau đó che giấu ả theo t à n h ậ t môn lệ ra đi về hướng tây mấy ngàn giảm thẳng đến đ ế nơi n đến một chỗ thâm sơn đ ũ cốc bên trong ở chỗ này sau nửa canh giờ tiêu độc hành mới hài lòng rời đi nhưng là mặc cho tiêu độc hành lại thế nào chú ý cẩn thận hắn cùng trương liệt tại đạo công lực đạo Pháp bản ê trên n trên lệnh cũng thực quá lớn. Trương thực tế liệt quá b thân còn chuyên trận pháp chi đạo hắn vẹn vẹn chỉ là tại tiêu độc hành trở về núi rừng bên trong hơi bố thí thủ đoạn sức ảnh hưởng trận liền đem tiêu độc hành không chê phi kiếm ở mảnh này sơn lâm chết không bên trái bất ngờ rẽ phải nhưng liền là không bay ra được nguyên địa xung quanh hơn nữa tựa hồ còn chứng kiến gì đó kinh khủng sự vật mặt hiện vẻ sợ hãi cuối cùng tại giữ vững được nửa đêm sau đó tiêu độc hành cũng không còn cách nào nhấn lại bóp nát một khối ngọc bội tại hắn chỗ rời đi tòa sơn cốc kia bên trong rất nhanh liền có một cỗ cường đại kinh khủng khí tức bay lên nhiệt độ cao v ú t không phản phất giống như hồng nhật rơi về phía tây quả là thế khó trách liền ngay cả mậu giao đều nói kẻ này đ ạ o pháp tinh xảo thủ đoạn lao lạc nguyên anh lão quái bồi dưỡng ra được đệ tử đương nhiên sẽ có loại tiêu chuẩn này nếu như ta chưa từng xuất hiện lời nói huyền quang núi tam đại tà tông cuối cùng tất nhiên là này ta nhật môn thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tịch h diện n o a đây là tại đại mạc bên trong tại vô tận lữ giả trong tuyệt vọng tu luyện ra được công pháp có thể tu thành này công người cũng tất nhiên là cái thế hung hoan trương liệt quan sát đến này người ẩn thân ở trong trận pháp từ đầu đến cuối không có hiện thân tuyệt phẩm kim đan thái hạo thiên t ử pháp thân mặc dù có thể lấy yếu thắng mạnh kim đan giết nguyên anh nhưng đây cũng là muốn b ư ớ c lên tuyệt đại nguy hiểm nếu là không có đầy đủ tự tin trương liệt sẽ không dễ dàng xuất thủ mặc dù thông qua hạo thiên pháp mục trương liệt có thể nhìn ra người tới pháp lực tu vi tuyệt đối cũng không quá cao cũng không có địa đạo nguyên anh hùng hồn khí giống như nhưng vẫn là cần quan sát suy tính vì huyền quang núi ngũ độc giáo bên này lợi ích xuất thủ đối phó một vị nguyên anh tu sĩ đến cùng có đáng giá hay không được ngươi làm sao lại hãm đến trong này đi phế vật bởi vì chút c h u y ân không đúng trận bên trong giấu trận thuật nhưng cũng chính là bởi vì một trào này dùng tiêu độc hành thân thể làm trung tâm thứ phía không gian bất ngờ xuất hiện gợn sóng ba động thanh hoàng xích trắng hát ngũ sắc quang hoa bỗng nhiên k h u ộ c h tán phân vì nằm tâm kỳ phiên phân loại tại bốn phía hư không bên trong khí tức hô ứng phóng ấn t h i ế niệm ngũ hành trận là này tu tiên giới bên trong thường thấy nhất trận pháp loại hình ngũ độc giáo phủ khố bên trong hết lần này tới lần khác liền có một đ ộ ngũ giai hạ phẩm trận pháp t r t kỳ mặc dù không cao minh lắm nhưng là đối với trương liệt tới nói lại là đầy đủ dùng hắn là trên đời này có khả năng nhất phát huy ra âm dương ngũ hành trận pháp uy lực trận pháp sư một hồng nhật trong đó kia tên nguyên anh lao quái trên thực tế trương liệt vẫn luôn đang cho hắn cơ hội nếu như hắn pháp lực cao cường nếu như hắn là địa đạo nguyên anh nếu như hắn có thể sớm nhìn ra trận pháp phát giác không đúng như vậy trương liệt liền biết một mực cẩn nặng tại âm thầm sau đó như vậy rời đi từ đây để giải ngũ nương tuyệt ạ i ta môn á phẩm kim đan thái hạo tiên tử pháp thân vốn là có thể đem tu giả tăng lên tới vượt đại cảnh giới tình trạng mà trận pháp lại là tu tiên giới lấy yếu thắng mạnh thường thấy nhất thủ đoạn hơn nữa đối với phương tu luyện ma công quanh thân đoan hồn đầy giấy như vậy thì không có gì đáng nói mạnh được yếu thua xem ai thủ đoạn cao minh ầm ầm một tiếng vang thật lớn bạo tạc hung manh bạo tạ kinh khủng nguyên khí ba động tức khắc dùng cái này không chung làm trung tâm điên cuồng khuyết tán ra tới tức khắc cuốn lên tới trăm dặm ngàn lý phong vân nguyên khí biến hóa hạo thiên kính thái âm t i ê n tam diễn p h n q u a n kiếm thanh minh huyết trung cùng với di sở lớn trương liệt dùng bộ kia hôn thiên ngũ hành chất pháp gia trì tự thân áp chế đối phương trưởng khống nguyên khí quyền chủ đạo khiến cho nguyên anh thần thông vượt thủy trung vô pháp mở ra hoàn toàn thái âm viên dùng n u y ễ n thuật câu hồn và phách tam diễn p h n q u a n kiếm kiếm quang dù đi ngang qua toa thanh minh huyện trung hóa thành cự đại màu xanh chu hành o ngong kinh động kêu rung động bao ph nhưng mà những n à y đối với nguyên anh lão quái tới nói nhưng cũng không tính là gì đó mặc dù đánh đối phương một trở tay không kịp nhưng là nguyên anh cảnh tu sĩ một thân pháp lực thông tin h ê hoàn toàn nhân gian phạm nhân trong miệng di sơn đào hải chỉ liền là những nhân vật này dùng chỗ kia sơn lâm làm trung tâm thông tin h ê viêm lực hỏa trụ phá không mà lên phản phất giống như ngàn năm núi lửa cuối cùng tại bạo phát cùng lúc đó đất cắt như rồng che khuất bầu trời bị từng vòng từng vòng c u ố n về phía không trung phản phất đáng sợ nhất bao cắt tiền đến hừng hực tà hỏa hàng lâm mà hạ mà tại này quay quanh xoay tròn cùng xa gió lốc bên trong mơ h ổ có từng đạo h ắ t ảnh oan hồn vặn vẹo bất định vô hình vô chất âm khí nghiêm trọng tiếng kêu thê lương không ngừng mải nào về phía b ố n phía bắt giữ tìm kiếm kia hư vô địch nhân trương liệt tu luyện hôn nguyên ngũ hành khí lúc này trưởng hôn thiên ngũ hành trận pháp ra trì tự thân cùng trận một khối nhất thời nửa khác kia ẩn thân ở tà hỏa ám nhật bên trong lão quái thật đúng là tìm không thấy hán nhưng là trương liệt không có hứng thú thực đem một trận đánh thành đánh lâu dài nguyên anh tu sĩ kim đan thai hóa nguyên anh linh anh một thành phun ra nuốt và ở giữa đều là lượng lớn thiên địa nguyên khí. liền xem như nhân đạo nguyên anh tu sĩ sức khôi phục cũng tuyệt đối sẽ không so với mình kém kéo thành tiêu hao chiến sẽ chỉ gây bất lợi cho chính mình bởi vậy trương liệt h ư u h ư u nhắm mắt vận chuyển thần thức pháp lực đưa tay đem hư không bên trong kia mai thông thiên linh bảo hàng nhái di sơn ấn dự nắm lên đến hắn quanh thân gân cốt cơ bắp nhanh chóng bành trướng ẩn hiện vẻ ngoài k i m thiết đạo hữu thế nhưng là đang tìm ta lúc này thái âm phiên bay rời qua tới bao khỏa trương liệt thân hình nhận ẩn hình thành một bộ cự đại dữ tợn chiến l í n giáp vượt ngoại thiên ma chiến l í n giáp chỉ có hắn chán chỗ mi tâm lộ ra một đầu ám kim sắc pháp m ụ hiện ra th À à à à. lại hạ một khắc nương theo lấy một tiếng cực điểm tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ gặp không chung bên trong rừng nhiệt đới phía trên có một cái cực lớn hát giáp cự nhân cầm trong tay núi nhỏ đối một mảnh tà hỏa ám nhật điên c u ồ n g m á n h liệt vung mạnh đập mạnh kỳ thế như thương không sụp đổ trời lật phủ xuống tới nhất dạng tại này kinh khủng c u ầ n bạo cùng tuyệt đối bạo lực thế công phía dưới kia tà hỏa ám nhật bên trong chỗ ẩn tàng tu sĩ chống đỡ mấy chục hơi thở cuối cùng bị s i n h s i n h đập bạo ám nhật nổ tan mở một vòng b ê n ngông dung nham h o à lưu thừa dịp kia giữ t ậ n h ắ c giáp cự nhân bị dung nham hỏa lưu sơ sơ một trở ngại mình ta hỏa ám nhật trong đó bay ra một tên thấp tiểu tu sĩ lưu tinh bay xéo trốn đi thật xa tốc độ t u y ệ t luân gần như sát na vô tung này người công phu là thâm sâu chỉ là tính tình thận trọng gió thổi không đúng lập tức trốn xa mà chạy xác nhận kiếp tu trong đó hiếm thấy nguyên anh trân quân cũng là thật sự là có vận mệnh bèo g i ạ c mây trôi theo k ê u tên kiếp tu nguyên anh trân quân t r ố n xa thư không mà lập trương liệt quanh thân t r â pháp áo giáp khủng bố pháp lực ba động cùng với hắn chán chỗ mi tấm pháp mục đều tiêu tán tiêu tán khép kín khép k giống như vậy tu sĩ tất nhiên thủ d a i sâu xa về sau tất nhiên tới tìm vết dạn dò xét nhưng là dùng tự thân pháp lực tinh tiến tốc độ hắn lần này có thể t r ố n xa lần tiếp theo dũng khí tái k h ở i lại đến dò xét lúc liền chưa hẳn còn có thể đi được nơi đây bởi vì hai tên nguyên anh cấp chiến l ự c tu sĩ giao thủ tại trong thời gian ngắn hóa thành đốt cháy b ù n địa đến mức kia tên t à n h ậ t môn m ô n chủ càng đã sớm hơn đã hóa thành cho bụi. Trưng 599, khổ tu trăm năm nay ngộ khổ đ ạ o k i m một hạt nhất định sinh, thăng Kim đan h hồng nhật lao quái chịu t r ư ơ n g liệt bốn năm ghi nhớ di sơ đớn địch thủ cũng còn không có nhìn thấy liền bị nện được xương cốt đứt gãy nôn ra mò hóa cầu vồng trở ra hắn này vừa lui t r ư ơ n g liệt dự tính ngắn thì mười năm lâu là hai mươi năm hắn cũng không thể có thừa lực có dũng khí trở về mà mười năm hai mươi năm sau đó tự thân pháp lực tất nhiên sẽ trên diện rộng tăng trưởng những n à y năm chính là tự thân pháp lực cao tốc tăng trưởng kỳ đứng ở giữa hư không thanh niên đạo nhân nhìn chăm chú lên xa như vậy độn mà đi quang cầu vồng cũng không có lựa chọn truy kích ngồi hắn bệnh đòi mạng hắn như hồng nhật lao quái dạng này tu sĩ hơn phân nửa có bảo mệnh bí thuật thậm ch tám tu so tông môn tu sĩ trưởng thành càng thêm gian nan nhưng là một khi trưởng thành hắn sinh tồn năng lực nơi nơi cũng lại mạnh hơn cái này rất giống cỏ dại hoa dại càng thêm có sinh mệnh lực nhất dạng chén trà nhỏ sau đó trương liệt đi tới phía trước tòa sơn cốc kia sơn cốc bốn phía có, có chút ó c cao minh lấp liếm cùng với phòng ngự cấm chế thế nhưng lại ngăn không được trương liệt nương theo lấy thanh niên kia nói người huy kiếm quét qua bốn phía cấm chế phát ra cũng như thủy tinh phá toái một loại âm hưởng sau đó trương liệt bay vào hắn bên trong liếc nhìn từ phương bên ngoài còn chưa gì đó nhưng là tại trương liệt đã phá thành môn bay vào động phụ địa cùng chỗ sâu sau liền phát hiện bốn phía đá núi trên vách đá tạo ra lấy quá nhiều màu đỏ khóng thạch cũng như đại điệp như máu pha tạp hiện ra đây đều là huyết cái kia lão quái vật sở dĩ lại chiếm cứ tại nơi này âm thầm thành lập thế lực là vì những ngày huyết nhất nhất phá giải ra c ầ m chế cơ quan tại trương liệt đi vào động phủ trọng yếu nhất chỗ thời điểm phát hiện hắn bên trong cất đặt lấy mười mấy tôn đan đỉnh đỉnh phía trong đều có linh dược bổ sung nhiệt độ cao k huyết tán phân biệt chấn áp tại địa mạch linh khí vận hành chỗ mà tại cái đỉnh này t ạ ậ n n g a y trung tâm chỗ mở một sử cơ đóng đem phía ngoài ánh trăng khúc xạ tiền đến trung Giờ này k hồng ắ c chính lực, có chuyển cảnh. chỉ còn này hướng bốn tán giống như có thể đem người nhập đến nhiên linh không hoàn toàn thành vào là là huyết thủy, phía thể thủ. ma đặt một tâm đem loại mị điệu quỷ Quả dị có nhật lao quái có, có thể tu luyện tới tình trạng này quả nhiên là có đạo pháp của mình truyền t h ừ a hắn trận pháp chẳng ra sao cả nhưng là này tay đan đạo chi thuật vậy mà tu luyện tới ngưng tụ luyện hóa huyết hình thành điệu tâm linh thủy t r ư ơ n g liệt thân kiêm m ấy nhà đạo thống bởi vậy kiến thức cực kỳ huyến bác hắn nhận ra trước mắt chính là thiên tài địa bạo địa tâm linh thủy đồng thời cũng là thông huyền giới í c có phục liền có thể không có tác dụng phụ để bạn tu sĩ pháp lực thiên địa linh bạn một chỉ là trước mắt này một k h ỏ a còn chưa hoàn toàn thành thục những này linh vật chân chính thành hình động một tí muốn hơn mấy ngàn vạn năm thời gian tu sĩ đặc biệt là tán tu đương nhiên là chờ không tới hồng nhật lao quái phát hiện k h ỏ a này đ ị a tâm linh tủy sau đó liền dốc hết tự thân cả đời sở học dùng luyện đan thuật phụ trợ thôi hóa k h ỏ a này đ ị a tâm linh tủy chỉ đ ợ i nó hoàn toàn thành hình phúc liền có thể tăng trưởng một hai t ầ n g pháp lực t ỉ n h đi đ ế n trăm năm tu chỉ khổ công t r ư ơ n g liệt tiến lên phía trước hai bước đầu tiên là gọi ra thiên sát ma thi để nó đi bên ngoài trông coi sau đó hai tay biến ảo pháp quyết đánh ra một đạo hồng quang đem đ i ệ tâm linh tủy bao phủ h ẳ n bên trong sau một lát huyết t một khoả đỏ thâm chi sắc p h ả n g phất giống như trái tim một loại chậm dai khiêu động địa tâm linh thủy bị trương liệt thu lấy ra đây bắt được trong tay ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha có vật này có thể tỉnh ta trăm năm khổ tu chi công chưa thành thục địa tâm linh thủy hồng nhật lao quái dùng không được nhưng là thành thục địa tâm linh thủy liền là trương liệt dùng ghê gớm hồng nhật lao quái sở dĩ lại như vậy mà đơn giản bại lui mà đi cũng là bởi vì hắn biết rõ địa tâm linh thủy còn cần gần trăm năm tế luyện chi công mới có thể thành thục phục dụng mình coi như nhất thời bị đánh lui cũng không có cái gì từ, từ mưu toán có lẽ cuối cùng hái quả đảo người hay là chính mình Nhưng là hắn nằm mơ c ũ n g không lập tức bắt đầu bế quan g không phải chuẩn ũ n g mình g bị nuốt h l u y ê n hóa kết u Sĩ. chưa thành thục địa tâm linh thủy hiệu lực đại giảm m ư ờ i lần nhưng là đối với kim đan cảnh tu sĩ tới nói ý nguyên vẫn là hữu hiệu trương liệt phát ra phi kiếm truyền thư đem vân ngộng giao điều đến chỗ này hồng nhật độc phủ sau đó một lần nữa bố trí ẩn nặc phòng ngự t r ậ n pháp bảo đảm thì là hồng nhật lao quái trở về vân ngộng giao chủ trì t r ậ n pháp cũng có thể có sức liệu mạng sau đó hắn liền lập tức bắt đầu bế quan chuẩn bị nuốt luyện hóa kết quả chưa thành thục địa tâm linh thủy t r ư ơ n g liệt hiện tại mỗi tăng cường một phần pháp lực đều biết để hắn thực tế chiến lược bay vọt thức đề b ả n bởi vậy hắn căn bản cũng không khả năng như hồng nhật lao quái một dạng lựa chọn chờ đợi mấy trăm năm các vùng huyết tương địa tâm linh thủy tẩm b ộ hoàn toàn thành thục cùng tự thân tấn thăng nguyên anh cảnh giới lại nuốt nó dùng đi đến lớn nhất hiệu lực sư tôn chưa thành thục địa tâm linh thủy tính chất tột cùng dữ dằn mặc dù cũng có thể phục dụng nhưng là sẽ đối với thân thể sinh ra gánh nặng rất lớn mời ngài nhất định phải cẩn thận vân n g ộ g i a o tới đến hồng n h ậ động phủ sau đó mặc dù cũng đối sư tôn lần này tế ngộ cảm thấy thập phấn vui v ẻ nhưng vẫn là có chút lo lắng. so sánh thành thục địa tâm linh tùy tính chất ôn hòa loại này chưa thành thục địa tâm linh tùy dược lực quá quá mạnh mẽ i ê n tâm đi mọc dao nhục thể của ta cường độ không kém gì ngũ giai luyện thể tu sĩ pháp lực sức chịu đựng không kém gì ngũ giai pháp lực tu sĩ tại kim đan điều hòa lại có thể tăng lên tới lục giai cảnh giới thời gian nhất định phía trong không kém gì nguyên anh cảnh pháp thể song tu tu sĩ phục dụng này chưa thành thục địa tâm linh tùy tu sĩ mặc dù tám chín phần mười đều biết bạo thể m à chết nhưng dựa theo ghi chép lúc nào cũng có mấy tên người thành công ta trời sinh sắc cốt lại kế thừa giới ngoại thiên thư truyền thừa không có chuyện gì yên tâm nhất định không có việc gì vũ vô, vô thiếu nữ tóc trắng đầu vân mộng giao mặc dù biết được trương liệt kế thừa giới ngoại thiên thư truyền thừa nhưng là cũng không hiểu biết trương liệt tu thành thái hạo thiên tử p h á p thân trương liệt cũng không lại tận lực đi nói cho nàng loại bí mật này tại không có đầy đủ sức tự vệ trước kia thiếu một cá nhân biết được liền ít đi một phần nguy hiểm trương liệt cùng hồng nhật lao quái tiêng ngắn ngủi giao thủ mặc dù thời gian rất ngắn nhưng là tạo thành ảnh hưởng nhưng tuyệt không nhỏ nguyên anh cảnh cao thủ ngắn ngủi dữ dội chém giết như xưa tạo thành linh khí g ợ sóng trùng kích n à n dặm đây đối với biên thủy tri địa huyền quang núi tu sĩ tới nói rung động quá lớn ngay sau đó t môn môn đối với huyền quang núi tu sĩ tới nói vẹn vẹn chỉ là loại này suy đoán cũng đã đầy đủ rung động ngũ độc giáo thanh thế bởi vậy ngày càng hiến hách gì đó nguyên anh tổ sư hôn nguyên lão tổ các ngươi đều là ở nơi nào nghe được vừa mới tan vỡ tà nhật môn hàn vụ sơn ta nhìn trong giáo rất nhiều người liền đã mắt cao hơn đầu không biết mình là người nào loại này phong cách không thể giúp tăng đối tông môn không có bất kỳ chỗ tốt nào chương sáu trăm khổ tu trăm năm nay ngộ đạo kim đan một hạt nhất định trường sinh tấn thăng kim đan t ầ n g bốn cảnh hai ngũ độc giáo tổng đàn bên trong giáo chủ giải ngũ nương nổi trận lôi đ ỉ n h đem các nơi đàn chủ hương chủ gọi vào tổng đàn thống mạ một bữa sau đó bố trí nhiệm vụ để bọn hắn xuống dưới ép một chút các nơi đã hương khởi hung hăng càn quái khí diễm ngoài tài nhật môn hàn vũ sơn bị công phá ngũ độc giáo không có hai năm liền phát triển thành mới tài nhật môn hàn vũ sơn thậm chí càng hung càng ác ước hiếp hương lý vung tay một cái để các nơi đàn chủ hương chủ rời đi sau đó nhưng là giải ngũ nương trong lòng cũng là động tâm tới niệm sư tôn ở trước mặt ta biểu hiện vẫn luôn là kim đan cảnh tu vi nhưng trên thực tế nào có kim đan cảnh tu sĩ có thể có sư tôn thần thông như vậy sư tôn truyền ta độc l o n g tâm kinh ta càng luyện thành càng là cảm thấy tinh diệu nếu nói sư tôn nhưng thật ra là nguyên anh lão tổ ta kỳ thật cũng là tin sở dĩ vẫn luôn không nói cho ta t r ậ n tướng ứng với là để ta không tiêu không n ạ o a đến mức ngũ độc giáo gần đây nhân tâm linh độc khí giải ngũ nương nhưng trong lòng thì sớm có dự liệu đây thật ra là tất nhiên sẽ phát sinh diễn biến nhưng là giải ngũ nương có đầy đủ lòng tin chỉ cần môn quy uy nghiêm nhiều thêm có thúc huyền quang núi tu sĩ thời gian khẳng định là nếu so với đi qua tốt hơn nhiều lắm tại tu luyện độc long tâm kinh phá diệt tài nhập môn hàn v g ũ sơn này hai cái thế lực sau giải ngũ nương cũng tuyên bố giải trừ tiến vào tông môn sau nhất định phải hủy dung tông môn quý cụ nhưng tại trong giáo rất nhiều trưởng lão đàn chủ đề nghị bên dưới vẫn là cấp mới nhập môn tu sĩ tự do lựa chọn quyền lực nếu là nguyện ý kế thừa ngày xưa ngũ độc giáo truyền thống sẽ tại tu luyện tư nguyên bên trên dành cho nhất định như v ậ nếu là không nguyện cũng giống vậy trao tặng ngũ độc đạo pháp hủy đi dung nhan chuyên tâm tu luyện nay bản thân cũng có thể coi như là hướng đạo tri tâm thành kính một loại biểu hiện Mà n giải ũ đ ộ ngũ nương chỉ có tại tu luyện độc long tâm kinh tấn thăng kim đan sau mới có thể triệt để hóa giải máu độc khôi phục dung nhan cùng lúc đó một bên khác hồng nhận động phụ trong đó tại vân mộng giao thủ trận hộ pháp phía dưới trương liệt bắt đầu toàn lực luyện hóa tới chưa thành thục địa tâm linh thủy địa tâm linh thủy lối vào sau đó c u ầ n bạo dâng lên pháp lực rất nhanh bắt đầu chủng kích tự thân kinh mạch trương liệt không v ộ i không chậm không chế bảng bạc lực lượng tại thể nội vận chuyển dần dần cũng liền minh bạch vì sao chưa thành thục địa tâm linh thủy người dùng cựu tử nhất sinh địa tâm linh thủy bản thân là cực tốt linh vật nhưng là chưa thành thục trạng thái hán bên trong thạch khí quá nặng không thể thu nhận quá nhiều thu nhận nhiều đối thân thể không xác lại hóa đá kinh mạch tu sĩ vận chuyển linh khí pháp lực kinh mạch bị hóa đá lực lượng quần bạo sông lên theo ứ c k c chương thổ liệt thẳng đối với điệu tâm linh tùy luyện hóa quân bão pháp lực vận hành toàn thân đồng thời cũng mang lấy thạch khí hóa đá những nơi đi qua kinh mạch nhưng là theo chương liệt ý chí đi tới trương liệt thể nội kinh mạch đều ẩn ẩ n từ trong đến ngoài khuyết tán ra kim quan g cùng phu văn thái hạo thiên tử pháp thân chí kiên tới vững chắc đặt đến kim đan cùng nhục thân hoàn mỹ cân bằng địa tâm linh thủy có ẩn hàm thạch khí vô pháp hóa đã trương liệt kinh mạch thậm chí bị thái hạo thiên tử pháp thân luyện hóa thu nhận tựa như là ngũ độc giáo đạo pháp một dạng nguyên bản truyền thừa này pháp giải ra vừa thụ hàn lịch cũng thụ hắn hại mà trương liệt đạt được ngũ độc đạo thống sau trực tiếp sáng chế ngũ độc tàng u y ê n công hóa hại làm sắc chuyển ta vì chính bản địa tâm linh thủy bên trong tính nguy hiểm bị hóa giải sau đó dư lại cũng chỉ còn lại có có có có ích này cố trương liệt cảm thấy một trận mãnh liệt thống khổ phảng phất toàn thân cơ b ắ p đều bị x u n g kích xé rách nhưng trương liệt rõ ràng đây là nguyên nhân gì cũng biết đây là một cái quá trình nhẫn nhịn thống khổ toàn lực luyện hóa thể nội c n g bạo d ư lực pháp lực mỗi luyện hóa một điểm d ư lực đều biết tăng nhiều một chút theo thể nội pháp lực càng ngày càng nhiều không chỉ xông phá toàn thân mỗi cái đại khiếu huyệt cuối cùng dư thừa pháp lực lại tụ tập đến trong đan điển mở mang đan điển cường hóa nhục thân thái hạo thiên tử pháp thân là pháp lực cùng lục thân ở giữa hoàn mỹ động thái cân bằng bởi vậy hắn chống chịu áp lực năng lực là bình thường rất nhiều kim đan đạo thống q u á nhiều k i n t ngày ngày ngay hôm đó vân ngộng giao cầm trong tay thái âm thiên tại động phủ bên ngoài tế luyện lấy thiên sát ma thi đồng thời trấn thủ trật pháp bất ngờ cảm nhận núi bên trong động phủ bên trong phong vân hội tụ gào thét hắn bên trong có một thanh duyệt ngâm tụng truyền ra khổ tu trăm năm nay ngộ đạo kim đan một hạt nhất định trường sinh tại này do dụng mây vần ở giữa có một tên tuổi trẻ đạo nhân mình hồng nhận động phủ bên trong bay ra không phải t r ư ơ n g liệt lại sẽ là người nào sư tôn gặp mình sư tôn quả nhiên thành công luyện hóa đ ị a tâm linh tụy phá quan mà ra vân n g ọ n giao g cực kỳ hưng phấn vung lên thai âm viên hóa cầu vồng mà đi cung h ỷ sư tôn thần công đại thành nói xong vân n g ọ n giao g còn có chút khẩn trương nhìn xem t r ư ơ n g liệt chỉ gặp sư tôn y hệt năm đó ngọc diện tóc dài giống như thần quân t ì n h không có đạo thư bên trong ghi lại những cái kia cưng ép nuốt chưa thành t h ụ c đ ị a tâm linh tụy tu sĩ một loại dù là may mắn không chết cũng đa số hai mắt đỏ thấm tóc dài hóa trắng sư tôn ý hệt năm đó thật giống như chính mình này dài rằng giặc thủ hộ vẹn vẹn chỉ là qua mấy canh giờ. dùng sư tôn tu vi hiện tại kia hồng nhật lao quái không trở lại thì cũng tôi đi hắn nếu là ngựa nhớ chuồng không đi còn dám trở về về sau liền đều không cần đi vân mộng giao hưng p h â n nói như vậy sau đó bị trương liệt gõ một cái đầu chúng ta đạo đức thanh tu bị ngươi nói như cướp đường cường nhân nhất dạng bất quá kia hồng nhật đạo nhân một thân đoan hồn đầy giấy lần sau nếu là gặp lại lại là không tốt lại để cho hắn ung dung chạy thoát trương liệt biết rõ hồng nhật lao quái sở dĩ như vậy ngồi đ ư ợ c vững là bởi vì đối phương cho là mình cũng là nguyên anh tu sĩ tất nhiên sẽ không dễ dàng luyện hóa chưa thành t h u c địa tâm linh thủy bởi vì đây đối với nguyên anh tu sĩ tới nói không có ý nghĩa mà tiếp tục dùng hắn đan đỉnh pháp tối luyện chí ít cũng cần trăm năm thời gian hắn đương nhiên là có đầy đủ thời gian chuẩn bị chỉ là hắn có thể chờ đến chương liệt nhưng đợi không được hắn mấy ngày sau ngũ độc giáo bên trong giải ngũ nương thu vào tới mình chương liệt một phong linh p h ụ truyền thư ngũ nương vi sư thân bên trên còn có chuyện quan trọng không thể quá nhiều thời gian tại nơi này ở lâu lưu lại cho ngươi ngọc p h ù một khối như gặp vô pháp xử lý gian uy đem bóp nát vi sư lại nhanh chóng chạy về hảo, hảo kinh doanh ngũ độc giáo ngũ độc tà nguyên công còn có thể truyển thụ trong giáo hạch tâm người nhưng là độc long tâm kinh. không phải ngươi càng tin tưởng người không thể nhẹ truyền đây là ta tông môn hạch tâm đạo thống truyền thường một nhớ lấy nhớ lấy huyền quang núi bên trong có một hồng nhật lao quái chiếm cư không đi này ngươi không phải ngươi có khả năng đối đầu nhưng là ngươi ta quan hệ thầy trò còn không bại lộ tại người phía trước hắn tu luyện nhiều năm giết người vô số cựu gia cũng nhiều nghĩ đến nhất thời liên lụy không tới trên người của ngươi nếu là gặp nhưng cùng lá mặt lá trái cẩn thận ứng đối tự vệ vì chủ chương sáu trăm linh một trở lại gia tộc tu tiên không có tuế nguyện t r ớ c mắt ở giữa trương liệt đã rời khỏi xích dương cốc trương ra một giáp có thửa nam đó ra đây lúc là vì giải trừ bên ngoài kiếp uy hiếp mặc dù cuối cùng thành công chém giết n g u y ệ t ma nhưng lại thất thủ tại hãn hải giới phí thời gian nhiều năm mới vừa một lần nữa trở lại giới này tiêu sơn sư tôn tộc trưởng năm đó tộc bên trong đã từng cùng một chỗ k ề vai chiến đấu huynh đệ mặc dù biết hắn bên trong quá nhiều người số t u ổ i đã đến sợ l à đã đ i ê u linh nhưng là học có s ở thành sau đó trương liệt vẫn là muốn phải trở về nhìn một chút gặp lại gặp một lần những cái k i a cố nhân thời gian qua đi một giáp sau trương liệt giáp đệ tử vân mộng giao trải qua thiên sơn lại một lần nữa trở lại về hoàng long quận tòa này thành trấn so với năm đó xây dựng thêm quá nhiều nhân khẩu càng thêm phồn thịnh tại nam hoang địa vực p h à m nhân khó mà tách rời tu tiên giả phù hộ mà h ư n g thịnh đồng thời cơ sở số lượng to lớn p h à m nhân nhân khẩu cũng mang ý nghĩa cái này tông môn hoặc là gia tộc cường thịnh hay là gần tình quê càng e sợ hay là nghĩ từ một phương diện khác nhìn một chút gia tộc những n à y năm đến nay tình huống phát triển trương liệt tịnh không có mang lấy vân mộng giao trước tiên trở về trương g i a sơn thành mà là ngụy trang thành p h à m nhân nhìn một chút hoàng long quận những năm này phát triển hoàng long quận đại phúc h ư n g thịnh đây là tại trương liệt trong dự liệu tại chính mình trước khi rời đi tiêu sư thành công tấn thăng nguyên anh cảnh giới diện ảnh ma giáo phá thập thất tông liên minh lệnh đan dương cung thế lực phạm vi cực lớn quyết trương dùng trương gia khi đó tại đan dương cung địa vị quan hệ sơ sơ dành cho thời gian không có đạo lý không thế lực đại phúc bành trướng thậm chí trước mắt hoàng long quận hưng ơ thịnh trình độ ở trong mắt trương liệt cũng chỉ là quy quy cụ cụ không có quá to lớn kinh hỷ cảm giác trên đường gặp được một chút mặc trương gia tu sĩ bảo phục tu sĩ từng cái một bị hụt pháp lực nhưng mắt cao hơn đầu vênh và hung hăng trương liệt mặc dù chưa nói tới cỡ nào ưa thích nhưng cũng biết gia tộc lớn tất nhiên có cảnh khô là heo ứa này nhưng cũng nằm trong dự liệu tình lý bên trong tới đến một chỗ trương gia phương thị trương liệt tìm tới một nhà náo nhiệt nhất q u ả n rượu cùng người liều bản cộng、đầm. tại thông huyền giới có linh thạch tới quán r ư ợ u hưởng thụ linh thực linh i ể u bao nhiêu là có một ít địa vị cùng bản sự tu sĩ nhưng là cũng không nhịn được trương liệt huyễn thuật thi triển nhất thời đã cảm thấy trương liệt vì người thân thiết phăng khoáng gì đó lời nên nói không nên nói lời nói cũng bắt đầu ra bên ngoài nói hắn kiêm tu phật đạo ma tam giáo công pháp đã tàu hòa nhập ma hao hết nguyên khí linh thọ lập tức liền m u ố tới người sắp chết có người lại cực độ đ i ê n cuồng không cam tâm chính mình thất bại không cam tâm mất đi hết thảy mong muốn lôi kéo tất cả mọi người đi chết cho nên những n à y năm hắn làm điều ngang ngược toàn bộ xích dương cốc trương gia những n à y năm cũng không có cái gì nhân tài nghe nói không phải là không có mà là sơ sơ ló ra liền bị chính bọn hắn gia tộc l a o tộc trường giết chết cho nên hiện tại người trương gia tâm hoảng sợ phàm là có một chút bạn sự người đều tại rời xa a thật là như vậy sao thế nhưng là ta nhìn này hoàng long quẫn phát triển rất tốt t không giống n g ư ơ i nói vậy không chịu nổi a trương liệt cực kỳ tôn trọng nhà mình lao tộc trưởng trương tương thần căn bản không tin kia cương liệt cả đời trương tương thần cuối cùng lại luân lạc tới như vậy tình trạng hắn là loại nào chết cũng không lại thương tổn gia tộc người việc không phải đối phương miệng bên trong nói tới bất công hẹp hòi thế hệ có thể phát triển không tốt sao trương gia một môn bốn tử p h ụ đan dương mười bảy quận có mấy cái gia tộc có thực lực như vậy thế nhưng là chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ không có trương gia bốn tử phủ tộc trưởng lao trương truyền linh khách khanh trưởng lao tần tô tâm bạch văn tĩnh trương tương thần điên rồi sau đó Cung tần h linh đại náo một hồi, hiện linh tránh không ấ t trưởng trương truyền một tại trương truyền trở t Dương ở náo Đan cung căn bản cũng lao về. đại tố tâm bạch văn tính hai người là khách khanh t r ư ở n g lão không quản lý gia tộc thực tế sự vụ những n à y năm hoàn toàn là t r ư ơ n g tương thần tại làm điều ngang ngược trọng dụng vô đ ứ c tiểu nhân bạch g i a những n à y năm ngày càng hưng thịnh vị tiêu bạch trưởng lão hiện tại đã là bạch gia gia chủ người ta cũng không có khả năng quá nhiều tham gia đến t r ư ơ n g gia sự t ì n h bên trong đến tần tố tâm tại chính mình trước khi rời đi cũng đã là tử phụ cánh tu sĩ bạch văn tính thành công mở mang tử phụ có thành cũng quá hợp lý nàng vốn chính là bạch gia thiên tài tu sĩ tại gần như không có cái gì tư nguyên tình huống dưới tu thành trúc cơ đi theo trương liệt sau đó mặc dù vẫn l u ô n hữu danh vô thực nhưng là hoàn cảnh cùng tư nguyên cùng nàng tại phái sơn bạch g i a lúc một cái trên trời một cái dưới đất không thể so sánh nổi dưới tình huống như vậy nàng có thể tu luyện có thành cũng là hợp lý nghe đối phương không có đề cập t r ư ơ n g truyền thư cùng trương truyền hồng trương liệt liền biết hai người này đã thọ tận mà đi chính mình đều đã hơn hai trăm m ư ơ i tuổi t r ư ơ n g truyền thư cùng trương truyền hồng đều lớn hơn mình hơn vài chục tuổi, tu luyện tử phủ thất bại cũng chỉ có thể thọ tận mà chết trương truyền thư là trước kia vì gia tộc nhận qua nội t ư ơ n g đến sau vừa trầm mê tại tình yêu nam nữ chính mình bỏ đi đạo đồ sinh con dưỡng cái trương truyền hồng là từ thiếu niên lúc liền so sánh hành vi phong túng trương liệt trước khi đi hắn liền đã có hơn năm mươi nhi tử đến sau nghiên cứu xong tu thuật nhìn tới cũng là không có nghiên cứu minh bạch bất quá đời này của hắn hẳn là là chơi đến thật vui vẻ hai người này cả đời đều muốn so bạch văn tĩnh đặc sắc tráng lệ cùng cảnh giới lúc cũng nếu so với bạch văn tĩnh càng có thực lực đáng tiếc tại đạo đồ bên trên n h ư n g tốn sắc n à n bậc rơi khỏi phương thị quán rượu sau đó trương liệt thần sắc hơi có một chút âm trầm biến hóa hắn dùng huyễn thuật dùng mấy tên tin tức linh thông người nói ra rất nhiều chuyện nhưng bọn hắn đều cho rằng t r ư ơ n g gia trong vòng trăm năm tất nhiên suy vong sư tôn những n à y tin đồn sự t ì n h chưa hẳn làm được chuẩn húng chi sư tôn lại trở về cho dù có vấn đề gì cũng có thể bình định lập lại trật tự để nó không còn là vấn đề vân ngộng giao chưa từng gặp qua t r ư ơ n g tương thần nhưng là nàng nhìn ra được t r ư ơ n g liệt tâm tình không tốt bởi vậy dạng này trấn an nói không có gì bất quá là theo từng cái phương diện h i ể u những n à y năm gia tộc biến hóa mà thôi hơn nữa ngươi nói đúng dạng này lấy được tin tức cũng chưa chắc làm được chuẩn chúng ta đi thôi chương liệt hai người đi ra phương thị vân mộng giao tuy là quỷ tu nhưng là kim đan tu vi dù là tại thanh thiên bạch nhật cũng hoàn toàn có thể hiện hình như thường nếu không phải nàng l ư u ý dùng huyễn thuật lấp liếm tự thân các b ạ cáo tơ t r ắ n g dung mạo tuyệt sắc cũng tất nhiên sẽ làm cho người c h ú m ụ mới vừa đi ra phường thị không có mấy bước chương liệt nguyên bản dần dần biến được bình hòa sắc mặt lại khó nhìn lên kim đan cảnh giới tu sĩ hãn thần thức phạm vi bao phủ là cực xa cực lớn đặc biệt là tại này thấp trung giai p h ư ờ n g thị quá nhiều luyện khí trúc cơ tu sĩ tự cho là thần không biết quỷ không hay sự tỉnh kỳ thật đều tại những này cao giai tu sĩ thần thức phạm vi cảm ứ n g trong đó chỉ là đa số tình hướng giới sẽ không đi cảm ứng cũng không lại để ý tới mà thôi nhưng là mới vừa đi ra phương thị t r ư ơ n g liệt liền cảm ứng được sát ý cùng k i ế m khí mặc dù đối lập hắn mà nói yếu ớt không gì sánh được nhưng thần thức tự nhiên mà vậy liền đạo qua đi chỉ gặp một nhóm mặc lấy t r ư ơ n g gia đạo bảo phục sức người cầm trong tay công khai lấp lánh trường kiếm đem một nam một nữ hai người vây giao ra thân bên trên bảo vật nếu không này dừng sâu núi thảm đạo ra có khi là thủ đoạn để các ngươi hối hận tới qua trên đời này các ngươi tại nơi này sát nhân và bảo không sợ bị gia tộc phát hiện hủy bỏ pháp lực giáng thành phạm nhân tên nam tử kia dơ kiếm ở sau lưng nữ tử trước mặt phía sau hắn kia tên nữ tu cũng là giữ gia phụ trú nhưng l à đối diện bốn phía này hơn mười tên trương thị đệ tử hai người rõ ràng là không ngăn nổi bởi vậy trên mặt đều là hiện ra vẻ tuyệt vọng h ừ giết các ngươi dấu vết làm được sạch sẽ một chút ai sẽ biết rõ húng chi ta thúc thúc là phường thị c h ấ p sự chớ nói sẽ không xảy ra vấn đề liền là xảy ra chuyện hắn cũng sẽ giúp bọn ta che giấu bên trên trương gia kia tên đứng đầu vị trí trung tâm tu sĩ trẻ tuổi sợ bị đối phương yếu đi sĩ khí liền chỉ ra qua phiếu sau đó ra lệnh một tiếng bốn phía hết thẻ trương gia tu sĩ toàn bộ ngự kiếm công bên trên sát nhân và bảo loại này sự tình năm đó ta cũng đã từng làm quả nhiên là trên làm d ư ớ i theo nhất mạch tương thừa dùng thân thức nhìn hết những n à y trương gia con cháu tham lam bá đạo vênh v o hung hăng chương liệt đều tức cười đối vân mộng giao dạng này nói cùng lúc đó kia hơn mười tên vây công đôi huynh m g ộ i kia trương gia con cháu phi kiếm trong tay bỗng nhiên không bị khống chế bay vút lên trời mà phần sau c h ố n g không vòng một chút quay trở về m a n h á c sắc bén đâm về phía chính mình nguyên bản chủ nhân tu vi căn cơ không t ụ tả hữu đằng na phía dưới còn có sống sót cơ hội chỉ là bị phi kiếm xuyên qua bả vai bắt đùi Du vi chương ă sáu trăm linh hai đầu người cuồn cuộn thiện danh lan xa cùng hung y hiển hách một chương liệt tu thành thái hạo thiên tử pháp thân lại sở trường tại kiếm thuật bởi vậy hắn kim đan thần thông ngực vì vạn kiếm thần thông ngực dùng thiên nhân hợp nhất vạn vật làm kiếm Tung hành thiên hành hạ. không chỉ là có thể cực hiệu cường hóa tu sĩ bản thân kiếm khí mà thôi hơn nữa có thể đối thế gian phi kiếm đều có rất mạnh quáy nhiều không chế năng lực đặc biệt là những n à y thấp cảnh giới trương gia đệ tử tại hắn trước mặt ngự kiếm liền như là t h à n h kiếm trôi giao cho trương liệt trong tay nhất dạng vô pháp công người sẽ chỉ vì hắn gây thương tích bị chính mình phi kiếm gây thương tích có mấy cái cơ linh trương gia đệ tử muốn chạy trốn nhưng bị những cái kết như xưa linh tính mười phần phi ầ n p h kiếm treo lơ lửng giữa trời uy hiếp chia thẳng vào vô pháp thoát đi mà ở thời điểm này trương liệt một cái t r ớ c mắt v ư ợ không hắn đi tới những người kia trước mặt đối kia đối diện lộ kinh ngạc vẻ sợ h ã i thanh niên nam nữ nói hai vị tiểu hữu không cần lo lắng trương gia là chính đạo danh m ô n tự có người vì ngươi nhóm chủ trì công đạo nhìn thấy vừa mới q u ỷ dị tình cảnh cùng với lúc này trương liệt xuất hiện kia hai tên thanh niên nam nữ thần sắc sơ sơ hòa hoãn nhưng là một bên khác những cái kia trương gia đệ tử nhìn chăm chú lên trương liệt quá nhiều người tại lúc đầu sợ h ã i sau đó thần sắc dần dần biến hóa sau đó chẳng có người quỳ trên mặt đất cao giọng nói nguyên liệt lao tổ tông ngay cuối cùng là về nhà ta ta là truyền hồng gia ra tôn tử trương tư h ọ ca ta lúc nhỏ ngài còn ôm qua ta trương liệt thanh niên nam nữ sắc mặt t r ở biến sợ hãi t r ắ n g bệnh vốn cho rằng tới đại cứu tinh không nghĩ tới lại là những này kiếp tu thân tộc lao tổ thượng bất chính hạ thất loạn tôn nhi thế hệ là kiếp tu tại gia gia còn có thể là người tốt lành gì không được ngâm miệng một nhóm n g h i ệ n chướng phàm nhân giặc cướp ăn cướp còn biết do thọ không ăn cỏ gần hang đạo lý sẽ không đi thai họa xào hệ phụ cận người ta các ngươi tại nhà mình phường thị phụ cận liền dám giết người đối với gia tộc tín dự sẽ tạo thành cỡ nào lớn tổn thất vì bù đắp cái này tổn thất gia tộc muốn hao phí bao nhiều công phu các ngươi không nghĩ qua những này a chỉ nghĩ lấy chính mình có thể chia được bao nhiêu linh thạch ra trương liệt thần sắc băng lãnh ánh mắt như kiếm quét xuống phía dưới rốt cuộc không một người dám kêu khóc nói chuyện thân vì trương gia lão tổ trương liệt chân dung là tộc bên trong tiểu bối ngày đêm quan sát qua những năm gần đây hình tượng của hắn lại không có biến hóa gì bị rất nhanh nhận ra rất bình thường đến mức trương truyền hồng tô n tử trương liệt rời khỏi trương g i a phía trước trương truyền hồng liền đã có hơn năm mươi nhi tử đến mức có bao nhiêu tôn tử chỉ sợ hắn chính mình đều không nhớ được vì gia tộc lợi ích trương liệt muốn giết mấy cái trương truyền hồng mí mắt đều không lại ngáy một cái sát nhân đoạt bảo loại chuyện này trương liệt năm đó cũng đã làm. tại này huyền hoàng đại thế giới cái này sự t ì n h chỉ sợ mỗi một thiên đô đang phát sinh thế giới quá lớn nhân khẩu quá nhiều tu tiên nhất đạo lại cạnh tranh tàn khốc dữ dội nhưng là trương liệt không thể chịu đựng những con em gia tộc này tổn hại công p h ì riêng hành động thì là tương lai thái hạo h i ê n viên kiếm phái lại sơ định vì ma môn cái kia có tông môn trật tự vẫn là phải có nếu không căn bản phát triển không nổi mộng giao, ngươi giao, n lại chế trụ bọn hắn đợi qua một đoạn thời gian chúng ta sẽ chậm chậm xử trí tuân mệnh sư tôn vân n g giao tại trương liệt bên cạnh đông dưng hiện ra thân hình sau đó trong tay thái âm p i ê n ba một cái hắc quang bao phủ xuống phía dưới những người này toàn bộ đều không có lực phản kháng chút nào bị hấp thu t h a i âm phiên trong đó vân ngộng giao kim đan thần thông vực cùng trương liệt bất đồng vì u minh không gian mặc dù thời gian dài dùng đến con nhân sẽ cho người nhận u minh ăn mòn nhưng là vân ngộng giao h ữ u ý khống chế lời nói trong thời gian ngắn đóng mấy cái tu vì xa xa yếu ớt qua bản thân mình vẫn là có thể sư tôn ngài tiếp xuống không mang theo bọn hắn đi phường thị vì trương gia chính danh sao h a i nghe là giả mắt thấy mới là thật mắt thấy vì huyễn chứng minh thực tế vì thực tình huống trong nhà mặc dù nháo thành cái dạng này nhưng ta vẫn còn muốn đi xích dương cốc trương gia sơn thành nhìn một chút lao tộc trưởng hắn một thế anh hùng ta không tin hắn cuối cùng lại hồ đồ đến nước này đêm đó hoàng sơn xích dương cốc trương gia chỉ gặp trong một ngọn núi tiểu thành đ a n g hỏa sáng lời phản phất giống như bất dạng hắn bốn phía ẩn ẩn có một tòa đại trận ở vào nửa mở bắt đầu trạng thái như long xà du tẩu có một loại kỳ gì thế lưỡng nghi phần thiên trận có thể bày ra lợi hại như thế đ ạ i trận nói lao tộc trưởng hắn đi ê n rồi ta là thế nào cũng không tin lưỡng nghi phần thiên trận là tứ gia trong trận pháp thật khó bố trí vậy vô cùng lợi hại một loại công thủ vẹn toàn sát lực kinh、người. Tương một chỗ t đ khác là ngưng nguyên cung chủ yếu cung cấp nuôi dưỡng vị thành niên gia tộc tu sĩ cùng lão niên tu sĩ tu luyện cuối cùng một chỗ tại hậu sơn cung cấp nuôi dưỡng tộc trường trường lão môn bên trong tinh anh tu luyện cung, dữ đạo phía sau núi tu sĩ thực lực mạnh nhất sơn thành phòng ngự đẳng cấp cao nhất ngưng nguyên cung khoảng cách sơn thành rất gần vậy tại hộ sơn trận pháp phạm vi bao phủ bên trong này ba đầu hoàng sơn phía trên linh mạch cũng có thể dẫn đạo điều tiết mở ra khép kín trương liệt dùng tu sĩ vọng khí chi thuật theo chỗ cao nhìn xuống quan c h ắ c đến t ử phủ tu sĩ linh khí bốc lên phát hiện hắn còn tại phía sau núi liền ngự kiếm bay trốn đi tới đến phía sau núi sau đó liền phát hiện nơi này đại biến bộ g á n g lại không là năm đó loại nào tu sĩ đục vách luyện công ẩn cư thâm sơn tự nhiên phong bạo mà là một tòa bố cục rộng lớn tráng lệ cầm thạch thạch làm thềm mạ vàng vẽ màu vì cột trụ hành lang khắp nơi cao lớn rộng lớn k h í thế hùng vĩ ngọc điện đạo cung chỉ là này đạo cung bên trong nhân khí nhưng thiếu hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc s ă n sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương sáu trăm linh ba đầu người c u ộ n c u ộ n thiện danh lan xa cùng hung u y h i ề n hách hai chương liệt đi vào hắn bên trong bước chân đạp ở cầm thạch trên đá phát ra trống trải tiếng vọng lọt vào trong tầm mắt là ngọc cung trong đó một mảnh tối tăm tình huống như thế nào làm sao một điểm phòng bị cũng không có tìm khí tức t r ư ơ n g liệt như chậm thực nhanh nhanh trong cất bước hướng về phía trước tại tới đến ngọc cung bên trong một chỗ cột trụ hành lang g ó c rẽ lúc nhỏ bé chiến minh thanh âm bên trong một đám sen vào nhau thanh thúy trúc lâm khói trướng liền bỗng dưng t r ư ở n g thành cương phong thổi qua s ả n sạt có thanh âm đâm thẳng mà đến t r ư ơ n g liệt thân hình như nước chảy mây trôi na gì tránh đi vậy không ra kiếm vẹn vẹn chỉ là dùng bàn tay nhẹ nhàng chọc lên nghiêm cấp thiết k ế m ý hắn sớm đã như thế cảm ứng được này cố ẩn tàng khí tức nhưng là bởi vì biến hóa cực lớn có chút không thể xác định một kiếm này sau đó chương li nguyên thư chết. Trương chưa ngươi còn chưa liệt một trưởng phá vỡ kia tên nỗ lực đánh lén tu sĩ kiếm ý dù chưa dùng pháp khí nhưng là hắn tu luyện vũ bộ hiện tại đục thân liền đã có thương long lực lại thêm kiếm thuật xa xa cao minh qua phất một cái phía dưới kia tên đánh lén tu sĩ ngã xuống nhiều bước tại hắn còn muốn lại tiếp tục tập hợp lại tiến hành cướp công lúc trương liệt đã thấy rõ người tới mở miệng nói cũng làm cho trước mắt cái này sợi dâu lôi thôi ăn mặc cú nát một tay cầm kiếm bên hông treo hồng sắc rượu hồ lô trung niên tu sĩ đình chỉ cướp công kiếm quyết n g u y liệt ngươi, ngươi trở về năm đó là cùng một chỗ sóng vai sinh tử cùng tộc huynh đệ bây giờ lại là gặp gỡ mấy không biết t r ư ơ n g liệt bởi vì tu vi tinh tiến hình dáng tướng m ạ o bên trên cơ hồ không có gì thay đổi mà t r ư ơ n g c h u y ể n thư tu vi vậy rất là tiến bộ giờ phút này đã tấn thăng tử p h ụ cảnh giới nhưng là thân bên trên tang thương ý vị dãi dầu xương gió cảm giác nhưng gần như đã là lại tan không ra nhưng là khi nhìn đến t r ư ơ n g liệt một khắc này hắn vẫn là trong mắt tần hiện nước mắt tiện tay cầm trong tay trường kiếm ném ném bước đi lên tiến đến cùng chương liệt ôm cánh tay mà cười cười to lại cười to trở về liền tốt trở về liền tốt ta cho là ngươi đã chết ta cũng là cho rằng như thế ngươi như vậy nhiều năm liền một chút t â m hơi cũng không có ngay lúc này trương liệt cảm nhận được một cỗ khí tức tới gần d ừ n g bước sau đó t r ư ơ n g truyền thư vẻ mặt thần sắc liền cứng ngắc ở nguyên liệt ta trở về vì ngươi chuẩn bị kỹ càng rượu vừa nói t r ư ơ n g truyền thư một bên v ô vỗ trương liệt b ả vai sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời khỏi trương liệt quay người trở lại nhìn thấy một tên vải bố đạo bảo thân hình cao lớn tóc trắng thơ nhưng là da thịt như là bạch ngọc vẻ mặt tuấn giật lao đạo nhân đứng ở nơi đó nguyên liệt trở về tộc trưởng ta trở về trong t r ớ c mắt trương liệt liền hiệu được t r ư ơ n g truyền thư cùng tộc trưởng trương tương thần ở giữa tất nhiên xuất hiện rất lớn mâu thuẫn nhưng loại này sự tình rất khó tưởng tượng năm đó trương truyền thư cùng trương truyền hồng thậm chí bao gồm trương liệt kính tộc trưởng như kính thần minh tộc trưởng trương tương thần vẫn luôn là xích dương cốc trương gia bảo hộ thần dường cột đi theo tộc trưởng trương tương thần tới đến cung điện chỗ sâu nơi này tịnh không có người phụ c thị trương tương thần tự thân vì trương liệt pha trả nghiên đồ sau đó hắn cũng không đợi trương liệt mở miệng thăm dò trương tương thần liền đã đem sự tình phát triển tiền căn hậu quả hướng trương liệt toàn bộ nói rõ mình nguyên liệt ngươi sau khi đi gia tộc những năm gần đây phát sinh quá nhiều sự tình. Phá ảnh ma giáo. Quét biến hóa này tại huyền nguyệt giáo chủ tạ mị nương chuyển tiếp trở về phát triển đến tôi đình phong vị tiêu tạ tông chủ mặc dù dốc lòng ma công ít có xuất thủ nhưng là nàng tại cùng không tại đối với huyền nguyệt giáo tới nói lại là hoàn toàn khác biệt đối với thế lực khác tới nói ngược lại cũng thôi nhưng là biến hóa này đối với miệng cọt gan thỏ đàn dương cung tới nói liền là trí mạng chúng ta không chịu nổi huyền nguyệt giáo thế lực khôi phục mang đến đủ loại thăm dò cho nên tộc trưởng ngài liền lựa chọn đem nước trở lẫn t r ư ơ n g liệt tu luyện hai trăm n ă m kiến thức rộng rãi hắn rất nhanh công khai lãnh đạo hiệu tộc trưởng ý tứ ta một chiêu này kỳ thật cũng là hướng ra cắt kính tông chủ học được ra cắt kính tông chủ vì chống đỡ lấy tiêu sơn chân quân sau khi rời đi xuất hiện thế lực thực không đại lượng dẫn vào từng cái gia tộc tông môn tiến vào đan dương c u n g cưỡng ép để bạt tông môn thực lực tổng hợp dạng này mặc dù mang đến quá nhiều phụ diện ảnh hưởng nhưng đích thật là đem tông môn lực lượng nhất thời tăng lên như thế cách làm là uống rượu độc giải khát ta hiện tại loại tình thế này phía dưới liền xem như rượu độc cũng muốn uống á huyền nguyệt giáo tạ mị nương c h u y ể n kiếp trở về nhân tâm q uy thuận sĩ khí tăng nhiều muốn lại xuất hiện năm đó nam h o à n g đệ nhất tông môn phong thái ta cùng ra c ắ t kính tông chủ đem nước trộn lẫn làm ra tông môn g i a tộc sắp sụp đổ tình thế dạng này huyền nguyệt giáo binh phong trí ít không lại trước tiên chỉ hướng chúng ta mà là đi tiến công cái khác xung quanh tông môn huyền nguyệt giáo suy yếu lâu ngày lâu vậy có thể nói tư phía đều là sống nhờ tại nó thời trước thi thể bên trên hút máu bên trong tiểu hình tông môn đan dương cung trí ít có nguyên ảnh tông môn thanh thế giang chống đỡ lấy hơn nữa ẩn có nội lo khả năng ngược lại thôi động toàn bộ tông môn một lần nữa đoàn kết lại đan dương cung tông chủ ra các kính chế tạo ra toàn bộ tông môn đều muốn nội bộ phân liệt giả t n g để huyền nguyệt giáo trước đi đối phó cái k h á c tông môn ngồi đ ợ i đan dương cung phân liệt cái này đích sắc là một loại uống rượu độc giải khát sách lược nhưng cũng là một loại dùng yếu chế mạnh không thể không làm sách lược thậm chí thì là huyền nguyệt giáo cao tầng đã nhìn ra cũng chỉ lại thuận thế hướng đan dương cung nội bộ đại lượng trộn lẫn vào lực lượng mà sẽ không lựa chọn chính diện cường tông chí ít thời gian ngắn sẽ không chương thần này mấy chục năm tận l ư c kinh doanh cũng là này chỉnh lý để bốn phía ngoài sáng trong tối định nhân đ ngồi thu ngư ông chi lợi mà không phải mình ra sân vừa có khả năng mình đã bị p h ả n vệ thì là dáng chống đỡ bên dưới p h ả n vệ vậy muốn không thể thừa nhận nhỏ tổn thất Kia không kia không hiểu,、chỉ、biết là hắn cuối cùng tu luyện ra một môn cái gọi đại diệt cuối tuổi tại cái diễm cái thế, liền giác ta ra la ma truyền thư truyền Truyền thực tu tu thuật tu một sát tịch thân tu chết tu trương truyền chết thế, tình thâm tr luyện luyện đây, dày cùng hồng. hồng hắn song cũng hắn cùng môn cùng hơn dường lên. Nghe hồng như như cùng chỉ pháp, được có cảm là là là ở bộ xem vậy bây giờ không có gì đó vì hắn t r ậ t vật lập trường truyền thư âm thầm tấn thăng t ử phủ ta đích sắc là thuận thế dùng sức dùng một chút thủ đoạn nhưng cũng làm cho hắn bởi vậy hận ta chỉ là truyền thư rất rõ đại nghĩa hắn mặc dù hận ta nhưng cũng như xưa lại thủ vệ gia tộc chỉ tiếp tử phủ cảnh giới trên cơ bản liền là hắn đ ờ i này c h ự c h ạ n tộc trưởng trương tương thần mặc dù tỉnh không có nói tỉ mỉ nhưng là trương liệt cũng có thể ngầm trộm nghe đưa ra thủ đoạn có chút bị ổi khó coi năm đó trương truyền thư sâu l ế n một cái đa tình nữ tử ở gia tộc phù hộ bên giới để hắn được đền bù tâm nguyện hơn nữa ân ái nhiều năm nếu như tiêu sơn chân quân thủy trung đều tại tông môn lời nói như vậy tộc trưởng khả năng liền từ lấy hắn để hắn cả đời hạnh phúc thế nhưng là tiêu sơn chân quân không biết tung tích chương liệt vì hóa giải bên ngoài kiếp không thể không rời đi gia tộc tại dạng này dưới hình thế trương tương thần kiêm tu tam giáo công pháp nỗ lực đem dung hợp là một áp lực c ử đại gia tộc tình thế như nhau h i ể m ác tại dạng này bối cảnh bên d ư ớ i chương truyền thư rõ ràng nắm giữ tiềm lực trương tương thần liền làm thủ đoạn bức bách hắn một cái đem thôi động đến từ phủ cảnh giới nhưng là tại người ta nhân thê nữ thân bên trên cách làm cho dù là thuận thế dùng sức cũng là quá khó coi nhưng xem như nhất gia c h i chủ những này chuyện khó coi ngươi lại không thể không xử lý không đi làm này chính là trương tương thần trương truyền thư đối mặt chung nhau khống cảnh trương truyền thư lý giải chính mình tôn kính nhiều năm tộc trưởng nhưng hắn vô pháp không h ậ n hắn, dùng trương tương thần tính tình không thích lẫn vào những chuyện này bên trong tới nhưng thân vì tộc trưởng hắn lại không thể không đi làm nghe trương tương thần lời nói t r ư ơ n g liệt cũng trả hắn có thể cảm thụ trong lòng hai người không dễ nhưng hắn cũng biết mình có thể cảm động lây bất quá hắn bên trong một hai phần mười hắn trương tương thần loại người này tính tình hắn nếu là một vị thuần t ú tu sĩ hắn sẽ chỉ chuyên chú tự thân tu trì căn bản liền sẽ không đi quản hậu bối t r ư ơ n g truyền thư như thế nào nhiều lắm thì tại hắn bị kia đa tình thê t ử chỗ làm l ú c lúc xem ở đồng tộc phân thượng nỗ lực khích lệ thức tình hắn nhưng vậy vẹn vẹn này một lần căn bản liền sẽ không thiết lập ván cục để t r ư ơ n g truyền thư cùng mình thê tử yêu nhau nhiều năm sinh hoạt hạnh phúc nhưng là càng yêu nhau tình cảm càng thâm hậu cuối cùng mất đi thời gian liền biết càng đau nhức như nhau bởi vì t r ư ơ n g tương thần là tộc trưởng hắn tại t r ư ơ n g liệt rời đi t r ư ơ n g truyền hồng t h ỏ thận gia tộc không có chính mình lực lượng tình hôn giới chỉ có thể làm ra một chút không thể không làm lựa chọn hắn để chương truyền thư thế nữ chết nhưng này cũng không thể tránh được hiện tại tốt hiện tại nguyên liệt ngươi trở về bởi vì cái gọi là đằng xa thâm phục thái thuế tinh tới ta cũng có thể vung lòng một hơi hô trương tương thần thật dài hít vào sau đó nâng chén vung trà cứ việc trương tương thần động tác rất tự nhiên nhưng mà trương liệt tu vi hiện tại cao hơn trương tương thần ra một cái đại cảnh giới hắn vẫn là trong không khí cảm ứng được một tia dị thường trương liệt trợ xuất thủ bắt được tộc trưởng trương tương thần bàn tay nhấn xuống tới chỉ gặp tại trong chén trà tộc trưởng miệng múi c h ỗ toàn bộ đều là tràn ra màu tươi tộc trưởng ngài ngài lây là a a a nguyên liệt So、hơn hơn t an an tâm tâm một, một người tâm huyết tinh lực tinh thần là hữu hạn ma tộc trưởng trương tương thần năm đó bởi vì gia tộc nội tỉnh thiếu thốn không thể không lựa chọn tu luyện phật môn vô tướng quyết tu sĩ tấp nập đổi công pháp là lại tổn thương tu luyện tiềm lực đây cũng là chưa hoàn chỉnh c h u y ể n thừa tán tu nơi nơi xa xa không phải nắm giữ nhất mạch tương thừa c h u y ể n thừa tông môn tu sĩ đối thủ nguyên nhân hay đến mới nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu c ô n chó chương sáu trăm linh bốn đầu người quần quận thiện danh lan xa cùng hung y hiển hách ba chương tương thần không cam lòng đây bởi vậy dùng phật nhập ma lại chả ma nhập đạo nếu là để hắn thành công không chỉ trăm năm trước đây tích lũy phật môn vô tướng quyết tiềm lực không lại bị lãng phí thậm chí cũng có thể thêm dày căn cơ pháp lực tinh tiến một ngày và giảm duy nhất thành một phái ta quá tự cho là đúng cho là mình thực có thể kiêm tu tâm giáo thậm chí tại dạng này dưới điều kiện có thể quản lý tốt gia tộc quản tốt các mặt nguyên liệt đây là ta lấy mạng đội cho ngươi giáo huấn quản gia tộc liền quản gia tộc tu luyện liền chuyên chú tu luyện hai cái phương diện đều không thể bông u xuống lời nói cái nào cũng làm không được lời nói đến đây lúc tộc trưởng trương tương thần trong miệng nguy huyết không cầm được chạy xuôi xuống ánh mắt bên trong đều là lệ quang người u y ê n cần trên n liệt, khỏi g ta lãng l phí pháp ự、so、chớ chết ta p chết à ta lợi này chính ngươi nói với hắn ta vừa về đến ngươi liền chết sau đó ta lại chỉnh đốn gia tộc này tội danh hạ tới trên người của ta vậy coi như là bùn đất mất trong đ ố n g quần không phải cất cũng là cước nhìn xem trong lồng ngực của mình từng ngụm từng ngụm thổ huyết trương tương thần trương liệt một bên hướng hắn thể nội chuyển vận pháp lực vì hắn c ư ơ n g ép kéo dài mạng sống một phương diện khác gọi ra hạo thiên kính mở ra hạo thiên pháp m ụ trong nháy mắt thấy rõ xem thấu tộc trưởng trương tương thần thể nội pháp lực vận hành tình huống phật môn công pháp công pháp m a đạo đạo môn công pháp vận hành lộ tuyến dối loạn hỗn tạp đích thật là đã loạn thành một b ầ y có thể nói thế gian này chín mươi chín phần trăm kim đan cảnh chân nhân tu sĩ đối diện trương tương thần thể nội loại tình huống này cũng không có cái gì tốt xử lý biện pháp giải quyết còn có thể dùng lại chống đỡ cái mấy năm thậm chí mấy chục năm nhưng là trương liệt vừa về đến lại tấn thăng kim đan cảnh giới trương tương thần tâm thần thả lỏng kêu một ngụm dáng chống đỡ lấy khí tức tàn g ra cả người nhất thời lại không được thể nội pháp lực tán loạn lưu chuyển còn có hành thi đan mánh liệt thi độc p h ả n công trương liệt mở ra hạo thiên kính đem trương tương thần đỡ thẳng đứng ở sau người vị trí bên trên song trưởng đặt tại hắn phần lưng vì hắn quán thâu pháp lực tộc trưởng hảo hảo nghe cái này hành công pháp quyết tôn thân đạo chớ g a o không phải loại sâu phòng tránh sự tình trôi tính nhiếp chống không trong lòng còn có mắt nghĩ vi rượu xông lên t nếu h như ì n n h h c là tại n h trương tổn. Hợp liệt n h rời khỏi trương gia phía trước thì la hắn hiện tại vẫn là kim đan tầng bốn cảnh vậy nhiều lắm là trợ giúp trương tương thần chấn áp công pháp dối loạn phản vệ nhưng là bây giờ lại là bất đ ộ n g lần này trở về sau trương liệt thu được c ử u tức phục khí này vì thiên hạ luyện khí thuật tổng cương vô luận là phật đạo ma nho gần như đều bị bao quát bao p h ủ vô pháp vòng qua mà trương liệt muốn thành lập thái hạo h i ê n viên kiếm phái xích dương cốc trương gia đan dương cung huyền quang núi ngũ độc giáo đàng giao núi âm dương tông thậm chí hãn hải giới bộ gia những thế lực này đều muốn thêm vào h ắ n bên trong hóa thành căn cơ trương tương thần càng là trong đó nhân vật trọng yếu nghe trương liệt không ngừng nhập tụng kinh thư nhập hai trương、tương、thần kia dần dần tại mấy canh giờ sau đó trương tương thần dần dần bắt đầu chính mình luyện công hành khí thổ nạp hô hấp trương liệt nhẹ nhàng h g ồ i khí xoay người lại khi thấy trương c h u y ể n thư đứng ở sau lưng mình phương cách đó không xa trong bóng tối ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú trương tương thần n ắ m kiếm khí trên bàn tay phủ đầy g â n xanh trương liệt rơi bước sau một khắc xuất hiện tại trương c h u y ể n thư bên cạnh đưa tay đẻ xuống bờ vai của hắn nói c h u y ể n thư ngươi cũng biết có ta ở đây một ngày ta liền tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đối tộc trưởng xuất thủ cho nên cái này cũng không trách ngươi không phải ngươi không muốn báo thủ mà là ngươi không có năng lực báo thủ cái này cũng không trách ngươi trương liệt lại lặp lại một câu nói kia tại hồi lâu sau trương truyền thư ơ nguyên n g bản toàn thân kéo căng thân thể dần dần chấm tính lại nguyên liệt ta kỳ thật vậy không biết mình có nên hay không hận tộc trưởng tiểu nhi là cựu gia diết tộc trưởng vậy toàn lực giúp ta báo thù nhưng tộc trưởng luôn luôn như vậy tính toán không bỏ sót hắn vì sao hắn vì sao hết lần này tới lần khác liền một lần kia tính sai trương liệt trở lại gia tộc sau đó toàn bộ trương gia tình thế khí tượng trở nên lớn vì bất đồng tiến một bước xây dựng cường hóa lưỡng nghi phần thiên trận trương liệt một thân trận đạo tu vi ở các loại giới cơ duyên xảo hợp có thể được xưng là trận đạo đại gia mà toàn bộ trương gia kinh tr mặc dù nhìn như dùng người không khách quan trọng dụng vô đ ứ c tiểu nhân tệ nạn kéo dài lâu ngày nghiêm trọng nhưng là trương tương thần chính hắn nơi nào có một phần danh sách phía trên lít nha lít nhít ghi chép những người này những n à y năm tham ô rõ ràng chi tiết giao đến trương liệt trong tay sau đó lần lượt tịch biên chém đầu cả đ ờ i vất vả cuối cùng hơn phân nửa gia sản đều thu về gia tộc còn muốn liên lụy vợ c o n t ừ tôn sau nửa tháng hoàng sơn trương gia trương nguyên liệt l ã o tổ tu thành kim đ a n đại đạo trở lại gia tộc chủ trì chính vụ t r ư ơ n g liệt chỗ làm chuyện làm thứ nhất liền là đem phía trước bắt được một nhóm kia t r ư ơ n g tương thần trong tay có minh sát chứng cứ phạm tội đám người kia toàn bộ bắt lại đẩy lên gia tộc kinh doanh từng cái phương thị trước mặt mọi người xử tử giết đến đầu người quân quận hắn bên trong không thiếu gia tộc cao tầng trực hệ người thân t r ư ơ n g tương thần t r ư ơ n g truyền thư t r ư ơ n g truyền hồng t r ư ơ n g tương kiệt người thân toàn bộ đều có gặp t r ư ơ n g nguyên liệt lão tổ quân pháp bất vị thân chém giết tham ô nhận hối lộ vì ác nghiêm trọng cùng một đám chương gia tu sĩ vì đề gia tu sĩ làm chủ báo thủ tại trong phường thị xem náo nhiệt các tu sĩ n h o nhao vỗ tay bảo hay giờ khác này bọn hắn cuối cùng tại cảm thấy đ tu đ ạ o nhiều năm cuối cùng tại gặp phải có cao giai tu sĩ nguyện ý giảng đạo lý vì đề giai tu sĩ làm chủ xuất đầu vị này trương nguyên liệt lão tổ rốt cuộc là ai làm sao lợi hại như vậy lao tộc trưởng thân tín t r ư ơ n g truyền thư t r ư ơ n g truyền hồng những gia tộc này lão nhân trí thân nói dết liền riết một điểm thể diện cũng không lưu lại thật sự là lợi hại người biết cái gì đó t r ư ơ n g nguyên liệt lao tổ năm đó người xưng tam thi ma quân năm đó ở bắc thập thất tông nói ra tam thi ma quân danh h ả o có thể để tiểu nhi dừng tê、ở. đi qua chương truyền thư chương truyền hồng những gia tộc này lão nhân đều là người ta m a g ra hiện tại giết bọn hắn mấy đứa con cháu thế nào trương nguyên liệt lao tổ muốn giết bọn hắn bọn hắn cũng phải rửa sạch xe cái cổ trở lấy năm đó không có trương nguyên liệt lao tổ những người này đều không sống tới hiện tại ta nhìn trương gia là muốn đại hưng kim đan chân nhân a hoàng sơn trương gia thật là có vận mệnh a lao tộc trưởng mới điên rồi không mấy năm trương nguyên liệt lao tổ liền tu thành kim đan trở về kim đan chân nhân a danh tiếng nhiều khi chính là muốn dùng huyết tới rửa không có so cái này càng có sức thuyết phục đi qua việc này sau đó hoàng sơn xích dương cốc trương gia thiện danh lan sa phụ cận phương viên mấy ngàn dặm tu x í đều đang đồn trương gia phường thị làm ăn mà nói hơn nữa tuyệt đối không người nào giám sát nhân và bảo một vị hung uy hiển hách kim đan lão tổ tự mình chấn áp hơn nữa tại trường già trong phố c h ợ cất đặt lấy c h ấ p pháp t r u n g mặc kệ người nào có đ o a n tỉnh chỉ cần gõ vang c h ấ p pháp t r u n g trường gia chấp pháp tu sĩ tất nhiên sẽ đến đây truy cứu cha đến cùng tuyệt không nhân lượng hay đến mới nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó trương nguyên liệt lao tổ trở về đối với toàn bộ hoàng sơn trương gia ảnh hưởng là các mặt cứ việc vị lao tổ này bụng dạ gác s á t tính cực nặng vừa mới trở lại gia tộc liền bức lao tộc trưởng không thể không lui khỏi vị trí phía sau màn sau đó tại toàn cả gia tộc nhấc lên gió canh m ư a máu g i ế t đến đầu người c u ộ n c u ộ n têu rên một mảnh nhưng là trương gia tu sĩ sĩ khí lại là đang không ngừng tăng lên bởi vì có thể tu tiên hơn nữa có thể tu luyện tới nhất định cảnh giới tu sĩ không có mấy cái làng ốc trương nguyên liệt lao tổ trở về phía trước gia tộc là rộng rãi bởi vậy có thể đầu cơ trục lợi khi hành khách thị thượng hạ kiếm tiền cơ hội là nhiều nhưng toàn cả gia tộc loại nào bấp bênh dần dần lái về phía hủy diệt tấm ảnh nhưng cũng bao phủ tại hết thể có c h i thức chi sĩ trong lòng chỉ là những này có kiến thức người có năng lực đều bị lao tộc trường chèn ép t u y ế t tàn g hoặc là rời khỏi gia tộc hoặc là tuyệt vọng nhìn xem gia tộc đi hướng diệt vong mà t r ư ơ nguyên n g liệt lão tổ trở về nhưng cấp gia tộc này mang đến m ố i khí tượng quyết đoán chém lớn rất lớn đem những cái k i a tham lam mặc giả toàn bộ sử tử đem hắn ra sản thu về trong tộc đem bọn họ thê nữ d á n g thành tiết tịch quán nô đồng thời đem những cái tia có kiến thức người có năng lực đặt ở thích hợp cương vị của bọn hắn lên mặc dù trong quá trình này đích thật là có đau từng h ư cơn bởi vậy chết rồi quá nhiều người nhưng là toàn cả gia tộc khí tượng cũng như trải qua cuồng phong bạo vũ không trùng bị thanh tẩy được rực r ơ hẳn lên mạnh mẽ hướng về phía trước đại đa số người đều cảm thấy gần đoạn thời gian thay đổi nhân sự người a n bài là lao tổ pháp nhãn như đuốc nhìn rõ mọi việc nhưng trên thực tế trương liệt rời khỏi gia tộc nhiều năm nào biết được người nào càng trung thành người nào có tài năng những nghề nghiệp này lên chức biến động danh sách đều là t r ư ơ n g tương thần trong những năm này trong bóng tôi tính toán chuẩn bị xong chỉ là hắn đã không có lực lượng tới chấp hành trương liệt trở về sau đó dựa theo kế hoạch tiến lên là có thể toàn cả gia tộc không có người có thể chống đỡ được lực lượng của hắn cùng nguy quyền mà đây cũng là trương tương thần không có tu tiên giả đem vĩ lực quy về tự thân t h ắ p trung giai tu tiên giả rất khó phản kháng một ngày sáng sớm hoàng sơn phía sau núi đạo điện bên trong tộc trưởng trương tương thần phun ra nuốt vào nguyên khí vận chuyển cựu tức phục khí pháp quyết mà trương liệt ở sau lưng hắn song trưởng án tại hắn trên s ố n g lưng phụ trợ thôi động chỉ gặp động p h ủ bên trong cựu khí về lưu tại thiên cương đạo pháp cựu tức phục khí về lưu tại thiên cương đạo Tam giáo pháp cựu tức phục khí về lưu tại t h i n cương đạo pháp lĩnh hội cựu i tức phục khí chỉ sau đó toàn bộ công pháp vận hành hệ thống chí ít có thể ưu hóa ba tầng tu vi càng cao nơi nơi thu hoạch càng lớn chương tương thần so chương liệt vượt ra ngoài hơn một trăm sáu mươi tuổi trước kia bị gia tộc liên lụy đạo đồ nhưng là vô tướng quyết nội tình đánh cực kỳ cứng rắn đến sau kiêm tu tâm giáo cuối cùng tâm huyết một thân pháp lực đột nhiên tăng mạnh đến chương liệt lần nữa trở về lúc hắn đã là tử phụ tầng tám cảnh giới chỉ là tâm huyết đốt sạch đèn cạn dầu linh thọ sắp muốn chung kết bất đắc dĩ dùng kịch độc hành thi đan kích động tiềm năng hình thành một loại nào đó đối kháng cân bằng để cho mình có thể tiếp tục sống sót nhưng là hành thi đan không chỉ là ăn mòn thân thể mà thôi dùng cái này đ a n kích động tiềm năng toàn bộ quá trình cũng là dị thường thống khổ người bình thường thà chết chỉ sợ cũng không lại nguyện ý mạnh như vậy đi kéo dài thỏ nguyên chính chương tương thần đều coi là chính mình này cả đ ờ i đạo đ ổ d ừ n g ở đây rồi không nghĩ tới trương liệt trở về sau mang đến một bộ vô thượng t u y ệ t học hơn nữa dùng tự thân vạn kiếm thần thông vực hạ t h i ê n kính lấy khí đi kiếm công hiệu thi đậu mấy lần hành công sau đó đem trương tương thần thân bên trên hành thi đ a n thi đậu cứ thế mà hóa đi mà chính trương tương thần tu luyện cựu tức phục khí vậy thống hợp tam giáo rất nhanh liền có thể xông vào t ử p h ụ chín tầng thậm chí t ử p h ụ chín tầng định phong hô hiện tại tộc trưởng ngài đi hỏi đề là thì là dùng cựu tức p h ụ khí thống hợp tam giáo công pháp ta lại trợ giút ngài hóa giải hành thi đan độc ngài dư lại linh thọ nguyên khí vậy nhiều lắm là kéo dài hai mươi năm là không đủ nhờ vào đó đột phá kim đăng cảnh tu tiên giả càng là số tuổi thọ giả yếu thân thể tiềm năng hao hết tấn thăng đột phá cảnh giới tiếp theo cơ hội lại càng nhỏ tựa như luyện khí tu sĩ tại sáu mươi tuổi sau đó khí huyết lại từng bước hao tổn trúc cơ nắm chắc vậy lại càng ngày càng nhỏ thành công nắm chắc lại càng ngày càng thấp nguyên liệt ta đã rất thỏa mãn khỏi cân lại tiếp nhận hành thi đan hàng vạn con kiến toàn tâm ngàn đao bầm thây nỗi khổ còn có thể có thời gian hai mươi năm n h ì n ngươi đem gia tộc phát triển ta đã là đời này không tiếc so sánh t r ư ơ n liệt trương tương thần ngược lại càng thêm nhìn thoáng được cảm thấy mình hiện tại sống mỗi một thiên đô là kiếm lời theo mỗi ngày tiếp nhận hàng vạn con kiến toàn tâm ngàn đao b ầ m t h â y nỗi khổ đến bây giờ dạng này bình thường sinh hoạt cảm giác hạnh phúc lại đại phúc đề bạt chương tương thần thỏa mãn t r ư ơ n g liệt lại là không nguyện ý chị g i a chị phái thống ngự chi tài tại t r ư ơ n g liệt chỗ người quen biết phía trong lao tộc trưởng trương tương thần không phải xếp số một cũng là sắp xếp thứ hai chính mình muốn thành lập thái hạo h i ê n viên kiếm phái tuân theo thiên mệnh thụ thái hạo vận mệnh di trạch có dạng này thống ngự chi tài c ũ n g không có dạng này thống ngự chi tài hoàn toàn là hai việc khác nhau thống chi lao tộc trưởng trương tương thần chiến l ư c cũng rất mạnh chỉ là không có thống ngự chi tài như vậy nổi bật hắn c h ỗ t ự sáng chế tới đoạn sát đa quyết cho tới bây giờ đều vẫn là gia tộc đứng đầu thượng thừa truyền thừa chi nhất rất ít có người có thể lĩnh hội tập được tộc trưởng ngài tại này phía sau núi trong đó an tâm tu dưỡng duyên thọ linh vật sự t ì n h ta đi giúp ngài đi làm thực tế không được bán mấy chỗ phường thị quân mỏ ta cũng phải cấp ngài tìm tới duyên thọ linh vật rời khỏi phía sau núi lao tộc trưởng bế quan động phủ sau đó chương liệt lại ngự kiếm đi tới gia tộc xử lý một chút cần hắn định đoạt quyết định biện pháp sự t ì n h cứ việc những n à y sự vụ đại bộ phận hắn đều đẩy cấp vân mộng giao đi làm nhưng là có chút đại phương hướng bên trên sự tỉnh vân mộng giao vẫn là không cách nào giút h tới đến gia tộc từ đường một ngày này trương liệt triệu kiến một tên gia tộc tiểu bối bên trong một cái có chút đệ tử xuất sắc trương q u ả n g thái này người là nguyên nghĩ thông rộng rãi bên trong rộng rãi chữ thế hệ tam linh căn tư chất nhưng là ngộ tính khắc khổ nghị lực đều có chút không t ủ trọng yếu nhất là vì người máy nhắc nhở bởi vậy trương liệt định cho hắn một cái cơ hội một cái theo tu tiên giới t r u n g hạ tầng bỏ lên cơ hội trương gia đệ tử đời thứ mười hai trương q u ả n g thái b á i kiến nguyên liệt lao tổ từ đường bên trong đại lễ tham bái đây là một thanh niên bộ dáng dáng người cường tráng chắc lịch tu sĩ ừ n trương liệt thân thụ đối phương đại lễ tham bái thượng hạ quan sát một phen khẽ vất c ằ m quảng thái những năm gần đây vô luận là đạo nghiệp vẫn là gia tộc a n bài đưa cho ngươi sự t ì n h ngươi đều làm được cần cù chăm chỉ toàn lực hoàn thành nhưng ngươi giống như ta đều là p h à m nhân gia thế xuất thân sau lưng không có cha mẹ tộc duy trì linh thạch đ a n ăn dược nhân mạch đều là thiếu tiếp tục như vậy xuống dưới ngươi tại sáu mươi tuổi phía trước chỉ có một lần trùng kích trúc cơ cảnh cơ hội ngươi là tam linh căn thể trước, trùng kích thành công năm chắc cũng không phải là rất lớn ta hiện tại cấp ngươi một cái cơ hội đi tới bắc vực hàn châu lệ phong sơn đến đó đem ta một kiện lễ vật giao cho ta một vị cố nhân sau khi chuyện thành công ngươi trở về gia tộc ta khen thưởng ngươi hai vạn tiệc h công nhưng là ngươi cũng muốn rõ ràng nay một đường tiến đến lang bạt kỳ hồ phong đào xương kiếm hơn nữa ta tại bắc vực hàn châu cũng có một chút cựu địch một khi để bọn hắn phát hiện thân phận của ngươi ngươi chính là muốn sống không được muốn chết không xong cơ hội này ngươi có bằng lòng tiếp nhận tại gần hai trăm n ă m trước trương liệt vừa mới tu thành trúc cơ thời điểm đã từng cùng thái huyền tàng kiếm cung thiếu chủ lâu hồng vũ có qua hai trăm n ă m ư ớ c hẹn nhưng là hiện tại bắc vực hàn châu kim hồng cốc địch ta khó nhất định nam hoang gia tộc này một bên cũng căn bản không thể rời đi người bởi vậy trương liệt c nghe vậy lần nữa gật đầu sau đó hắn một tay tiếp nhận vân mộng giao đúng lúc đưa qua một ngụm phi kiếm đem rút kiếm ra khỏi vỏ tại từ đường trong đó rót vào thần thức pháp lực trong lúc nhất thời pháp lực màu vàng óng kiếm khí quanh quần nhảy nhót dần dần tràn ngập đầy toàn bộ không gian bốn phương tám hướng tựa hồ đều hiện ra một tên đạo nhân múa kiếm lúc thân ảnh cuối cùng lại dần dần quy về đến hư vô dùng kiếm để tin một thực hiện năm đó bạn cũ hai trăm n ă m bước hẹn sau đó trương liệt về kiếm tại trong vỏ đem ném cấp trước mặt t r ư ơ n g quảng thái với hắn mà nói lần này bắc v ư ợ t hàn châu lệ phong sơn hành trình liền có rất lớn nguy hiểm đồng thời lại có lợi ích cực kỳ lớn du lịch thiên hạ không chỉ có thể gia tăng hắn chính mình lịch duyệt hoàn thành nhiệm vụ sau đạt được hai vạn thiện công kết xù khen thưởng thống chi hắn gặp qua lâu hồng vũ sau dùng lâu hồng vũ tính tình vậy tuyệt đối không có khả năng để tên tiểu đối này một chuyến tay không lâu hồng vũ thủ chỉ khe hở bên trong sơ qua vẩy ra một chút đầy đủ suất thân hàn vi t r ư ờ n g quảng thái đ ờ i này đều hưởng thụ không hết t ố t đi phòng thu chi lĩnh một món linh thạch sau đó liền chuẩn bị đi thôi một đường cẩn thận nguyên liệt lao tổ bảo trọng thân thể văn bối tất nhiên toàn lực hoàn thành ngài lời nhắn nhủ sự tỉnh đi thôi văn bối cáo lui vân n g ọ n giao cũng không rõ ràng trương liệt tại bắc vực hàn châu kết b i ế t người trải qua sự tỉnh nàng tại trương quảng thái rời đi sau đó tiếp tục hướng sư tôn trương liệt hồi báo trong khoảng thời gian này nàng đối với gia tộc điều chỉnh cùng phụ trách ích lợi cùng tổn thất hay đến mới nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là m ộ tại quyển huyết chiến tranh nhiệt huyết nơi v n săn tộc sáng sát. Văn m này h như nhau cùng sao v chạm c ù gần sáu mươi năm trong thời gian t r ư ơ n g tương thần toàn lực duy trì gia tộc phát triển đồng thời vì tại tiêu sơn chân quân không cáo mà đi tình thế nguy hiểm bên trong bảo tồn ở trường gia cũng cùng quá nhiều gia tộc thông môn ký kết bên dưới một chút bất bình đẳng địa ước năm đó hoàng long quận trương gia vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ chúc cơ gia tộc h á n thế lực phạm vi cứ như vậy lớn đến sau trương gia nhanh chóng phát triển thành tử phụ gia tộc một môn ba tử p h ụ trương liệt trương tương thần trương truyền linh lại thêm trương liệt xem như tiêu sơn chân quân xuất sắc nhất đệ tử trương gia bởi vậy trở thành nguyên a n h tông môn đan dương cung h ả o cường gia tộc nhưng là theo tiêu sơn chân quân gần sáu mươi năm không xuất hiện đan dương cung đều nội ưu bên ngoài n ị c h cảnh dùng duy trì hướng chi là trương gia vì cầu tự vệ trương tương thần dùng g i à n mua hoa mắt ủ h thai dùng mình ô h ế hướng nhiều mặt thế lực tiến hành kết xù vay mượn để nhiều mặt thế lực lực l ư ợ n g tham gia hình thành một loại gian nan thăng bằng ổn định đây là không có biện pháp biện pháp đồng thời cần rất cao minh t gia, trương. Trương gia, gia tộc này dùng vay mượn lập nghiệp chín dạng ra một mươi ba về lãi mẹ để lãi con lan lộn xác bởi vì cái này gia tộc ánh mắt tàn nhẫn chính xác thủ đoạn độc ác bởi vậy những ngày năm kiếm được trậu đầy bắt chân cung cấp nuôi dưỡng ra không ít gia tộc tu sĩ nhưng là hôm nay thượng quan gia thai hòa đến một ngụm phi kiếm tại kiế hạo đảng hắc vân ở giữa đột nhiên đông tới phản phát thần long phụ đồ ra là thủy t h cứ như vậy thượng quan gia đổi dùng vốn lớn tạo dựng lên hộ sơn đại trận liền vận hành không nổi ngay sau đó, đại lượng kiếm quang tại Hắc vân trong đó đập ra bốn phương tám hướng vây công hướng thiên bích núi chuyện gì xảy ra ai dám ức hiếp ta thượng quan gia bàng bạc đen hôi khí lãng tại thiên bích sơn thượng mánh liệt bạo phát phản ứng không gì sánh được mau lẹ trực tiếp liền đem bốn phía quá nhiều muốn đánh vào núi bên trong kiếm quang cưỡng ép bước lui vẹn vẹn đón lấy xông ra một tên thân mang c ẩ m bảo đai l ư n g ngọc nam từ trẻ tuổi hẳn để cho người ấn tượng khắc sâu là dậm mà tạp nham lưng mày cùng với cặp kia sắc bén t ị n h cất dấu nhàn nhạt bạo ngược ánh mắt người trẻ tuổi này phán đoạn năng lực mạnh phi thường bước lui bốn phía bay công tới kiếm quang sau cũng không đuổi theo giết bất luận kẻ nào mà là trợt quay người nào về phía trôi này đinh đắp xuống nhà mình trên trận pháp vàng nhạt phi kiếm quanh thân hiu hiu k h u ế c tán đen hôi khí diễm song quyền bánh xong quyền manh kích tại phi kiếm kia phía trên thế nhưng là kiếm khí thông tiên h trí kiên tới vững chắc cứ thế mà nện đến hắn xong quyền tổn hại lại như cũng là khó mà dung chuyển một chút a a a a gặp đây cái này người trẻ tuổi cũng như cùng thú nộ hống toàn thân pháp lực bành trướng cơ bắp p h ồ n g lên vậy mà dẫn động thiên địa nguyên khí kịch liệt biến hóa dường như muốn thi triển ra một loại nào đó cực điểm giữ g i ằ n pháp môn nhưng mà liền lúc này một đạo s á m trang khí long đột nhiên mình tiên bích núi bên trong bay ra đem phia tên người trẻ tuổi trực tiếp lên bỏ dở hắn thần thông đủ rồi ngang đây là xích dương cốc trương gia nguyên liệt lão tổ phi kiếm bằng tu đi qua này g i công không n phá thời được. điểm à sáu mươi năm phát triển khổ tâm kinh doanh vốn là nội t ì n h không tục xích dương cốc trương gia đã mượn đan dương cung khuyết trương thế truyền thừa đến đời thứ một ư ơ i ba trương thị đinh khẩu đã có hai trăm vạn số tộc bên trong tu sĩ vậy có hơn sáu người trúc cơ kỳ tu sĩ số lượng đã gần tám mươi người tử phủ tu sĩ năm người kim đan tu sĩ một người có thể nói là đan dương cung đỉnh cấp gia tộc quyền thế nhưng là dạng này gia tộc so với thiên bích núi thượng quan gia cũng vẫn là có vẻ không bằng thượng quan gia phạm nhân nhân khẩu không tính tộc bên trong tu sĩ hơn bảy ngàn người trúc cơ kỳ tu sĩ hơn trăm tử p h ụ tu sĩ chín người kim đan lão tổ một người loại trừ bởi vì là gia tộc truyền thừa bên ngoài xuất sắc tu sĩ tỷ lệ ít thượng quan gia hoàn toàn có thể ngang hàng một hạng trung tâm môn thậm chí là nguyên anh tông môn đều tùy tiện gặp bất động một vị kim đan lão tổ t r ú đóng ở một chỗ ngũ giai hộ sơn c h â n pháp hoàn toàn có thể ngạnh kháng một vị nguyên anh lão tổ tiến công tuyệt đại đa số tình huống dưới một vị nguyên anh lão tổ đều sẽ không dễ dàng vào trận chặn kịp chính mình mấy ngàn năm linh thọ cùng một tên kim đan chân nhân liệu mạng bởi vì thật sự có có thể sẽ ch thế nhưng là thượng quan gia thiên bích núi bị trương liệt dùng hạo thiên kính viễn trình quan trắc sau đó một kiếm đinh trụ linh mạch lưu t r u y ề n trực tiếp toàn quân tiến công thượng quan gia tộc trưởng thượng quan kiệt giờ khác này ngự hư lăng không phi thân lên đón lấy trương liệt trương lão tổ sự tình gì không thể hảo h ả o thương lượng như vậy động đao động kiếm nếu là thượng quan gia có cái gì làm không đúng địa phương ngài tùy tiện sai người đến trách cứ một phen thượng quan gia không có không theo thiên bích núi thượng quan nhất tộc xuất sắc nhất ba cái người kim đan lão tổ tiên quan cầu tổng tộc trưởng thượng quan kiệt thiếu chủ thượng quan hành ba người này có thể nói là gia tộc này tinh hoa chỗ giờ này khắp này thượng quan gia tộc trưởng thượng quan kiệt dùng t ử p h ụ cảnh tu v i một thân một mình bay tới đối mặt trương liệt vẹn vẹn chỉ là phần này r ú t khí liền không phụ một môn tàm kiệt chi danh đáng tiếc trương liệt vì chuyện này chu bị rất lâu vô luận thượng quan kiệt như thế nào hủy khúc cầu toàn nguyện ý xuất gia linh thạch hao tài tiêu hai trương gia cũng không thể bởi vậy thu tay lại thượng quan gia chủ bổn tọa theo thứ tự đến đây là không thể nào bởi vì ngươi nguyện ý miễn đi nhà ta lợi tức liền xoay người rút quân còn tại nỗ lực vắt hết g ó thượng quan kiệt nghe được trương liệt lời nói này ngu ngơ nửng này cuối cùng có chút vô lực nói thượng quan gia tuy kinh doanh vay m hết thệ nhưng đều là dựa theo quy củ tới lao tộc trưởng trương tương thần kia bút vay mượn thượng quan gia toàn miễn đi cũng không được sao ta vô tội vậy ta m à t u vậy từ xưa đến nay dùng vay đả thương người liền không có không bị người hận dù là nó khách quan bên trên giải trừ quá nhiều người khẩn cấp nhưng bản thân không làm sản xuất dựa vào loại thủ đoạn này tích lũy t à i phú kết xù lên tới người cầm quyền xuống đến tầng dưới chót thứ dân gần như không có người lại hy vọng nó có thể tốt bởi vậy trương liệt chủ chính gia tộc sau đó âm thầm chủ bị liền lựa chọn dùng thượng quan gia phẫu thuật nó đủ mạnh đủ có tiền danh tiếng vậy đầy đủ kém ra tay với nó đối chương gia tín dự tổn hại nhỏ nhất mà ích lợi lớn nhất đồng thời cũng có thể đối chương gia xung quanh những cái kia ngoài sáng trong tối thế lực đưa đến dung cây dọa k h í tác dụng kiệt lui ra tâm thần đã loạn thượng quan kiệt còn muốn nói cái gì ngự đồ thương lượng thế nhưng là sau người mấy cái pháp lực cường lòng đã manh liệt tập mà tới một đạo hát quan g tại thiên bích sơn thượng lao nhanh mà lên một loại vô tận đáng sợ khí thức tại kia tên lão nhân tóc trắng trên thân xuất hiện trộn lẫn sắc kỳ cựu ngục phá diệt chính pháp thì ra là thế người đã đem môn công pháp này tu luyện đại thành lại từ ngươi huyền tôn thượng quan h à n h tu luyện luyện thể thuật đợi hắn tương lai tấn thăng kim đan thể khí về Dùng chương á i nội này n t ì t kích sáu n anh đại trăm ư ơ linh bảy ta vô tội vậy ta ma tú vậy hai thượng quan gia lão tổ kia đầy đầu yếu ớt loạn thượng quan hồng mới vừa ra tay chương liệt liền xem thấu công pháp hắn tu luyện nay cựu ngục phá diệt chính pháp tuy danh xưng chính pháp nhưng trên thực tế cũng là nam hoàng tu tiên giới có chút nội danh một bộ ma công tu luyện giả tại tu luyện này c ô n g quá trình bên trong cần cảm thụ sầu khổ ai thảm bi thương hận các loại cảm xúc tiêu cực công lực mỗi tấn một tầng liền như một n g ụ c gia thân dùng tự thân tâm phá diệt một n g ụ c chính là công lực tăng tiến một tầng như vậy cựu ngục cựu phá sau đó tu thành kim đan vậy bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay đương nhiên tuyệt đại đa số người căn bản là kiên trì không tới cựu ngục cựu phá tuyệt đại đa số người tại tu luyện quá trình bên trong trực tiếp liền đ i rồi hoặc là nửa đường bỏ đi nhưng lại như vậy m à công chính pháp một khi tu thành một thân pháp lực tạo ra quần quận không dứt thiên n g ụ c luyện ma tâm ma tâm tu thành trí kiên tới vững chắc coi đây là căn cơ tu luyện thế gian hết t h ạ pháp đều biết biến được phi thường dễ dàng khó trách ngươi thượng quan gia biết rõ hung hiểm lại như cũ lũng đoạn này cho vay tiền sinh ý không chịu bông tay nguyên lai nhà các ngươi cần nhờ vào đó tới cảm thụ cựu n g ụ c đạo ngươi tu luyện cựu n g ụ c phá diệt chính pháp ngươi huyền tôn tu luyện luyện thể thuật một khi tương lai để các ngươi thành công bồi dưỡng được nguyên anh tu sĩ cho vay tiền tạo thành những cái kia phản vệ lại có thể đáng là gì tự có thể cường lực chấn áp x u n dưới thượng quan hồng bản mệnh pháp bảo là trộn lẫn sắc bao một cái mà hạ thôn vệ phía trước đánh tới chín đạo pháp lực của long trực tiếp đem trương liệt bao phụ tại một mảnh tràn ngập hung sắt vặn vẹo khí dị độ không gian bên trong tại này thiên ngục không gian bên trong trương liệt chỉ cảm nhận được tự thân t h ầ n thức pháp lực đồng thời nhận lấy công kích của đối phương đồng thời thượng quan hồng lại tế ra hai cái màu đen thiết truy bà chi phi xiên hai cái màu đen lớn thiết truy tại chính diện công thành ba chi phi xin quân chống không xoay nhanh tìm vết dạn mà vào t i ể u bối người muốn giết người lập vi chọn sai mục tiêu gia gia ngươi năm đó ta tung h à n h nam hoang thời điểm gia tộc của ngươi giải trương tương thần đều còn tại trương gia thành bên trong ăn xin ăn mày thượng quan hồng một thân pháp lực t r í ít có kim đan tầm tám cảnh giới lại thêm cựu n g ụ c phá d i ệ n chính pháp uy lực pháp khí tinh xảo có thể nói lao đầu này mặc dù vẫn luôn tại thiên bích núi thượng quan gia làm định hải thần trâm ít có xuất thủ nhưng là một thân thực lực tại kim đan chân nhân bên trong là ít có nhân định thân thức kiên cố pháp lực tinh thuần thâm hậu pháp khí tinh xảo hơn nữa đan thành thực phẩm không phải nhất phẩm kim đan cũng là nhị phẩm nếu không đều có lỗi với cựu n g ụ c phá d i ệ n chính pháp hiện hách chi danh mà ở thời điểm này thiên mục không gian bên ngoài thượng quan gia tu sĩ cũng cùng trương gia tu sĩ tranh đấu lên tới tại tu sĩ số lượng cùng chất lượng bên trên thượng quan gia tu sĩ đều là chiếm hữu nhất định ưu thế thượng quan gia cựu đại tử phủ tu sĩ có bảy người đều ở gia tộc mà trương gia tử phủ tu sĩ cũng chỉ có trương truyền linh tần tố tâm hai nữ đến đây bất quá trương gia thêm ra một tên cầm trong tay thái âm viên k h ô n g chế thiên sát ma thi vân mộng giao xem như cao t ầ n g chiến l ư ợ c bởi vậy tại phương diện này cũng tịnh không t h ể t t i chỉ là trương gia tu sĩ mặc dù kịp thời kết trận nhưng là lâu dài kịch chiến đi xuống trung u y vẫn là ăn thiệt t h i vẫn là lại lại bạn t r ư ơ n g truyền linh cùng tần tố tâm hai nữ mặc dù kiệt lực tác chiến nhưng vẫn là có một ít cảm thấy lo lắng thượng quan gia là bảo vệ gia tộc mà chiến bọn hắn là bằng lòng huyết chiến đến cùng không cần biết đến sinh tử mà ta t r ư ơ n g gia rối loạn lâu vậy lần này mặc dù dựa vào nguyên liệt lao tổ danh vọng cưỡng ép đ ứ n g tụ nhưng là nếu là một hồi đại bại nghĩ tới đây t r ư ơ n g truyền linh gần như không còn dám nghĩ kỹ lại hướng ngay tại kịch đấu bên trong vân mộng giao phát ra thần thức truyền đ ộ n g mộng giao nhanh đi giúp ngươi sư tôn thượng quan hồng thành danh nhiều năm tuyệt đối khó đối phó hề <cười> hề chương truyền linh hảo ý đề nghị lại làm cho vân mộng giao nhịn không được n h ẹ n ngào đối với đi theo chương liệt đánh giết trọng thương qua không chỉ một tên nguyên anh c h â n quân vân mậu giao tới nói chương truyền linh loại này bình thường lo lắng ngược lại là làm cho người bật cười truyền linh tiểu cô cô không cần lo lắng sư tôn chỉ là gặp đến mới lạ công pháp tương đối hiếu kỳ chẳng mấy chốc sẽ có kết quả chẳng mấy chốc sẽ có kết quả chương truyền linh còn tại đối v â n mậu giao lời nói có chút không rõ ràng cho lắm một tiếng thảm liệt tới cực điểm tiếng hét lớn liền đã nương theo lấy thiên ngục không gian băng diệt mà truyền tản ra đến đối với thượng quan hồng đồng thời kích thích lên trộn lẫn sắt kỳ cựu ngục phá diệt chính pháp thiên ngục không gian hai chi hát tiết truy ba chi phi xin toàn lực ứng phó. trương liệt tại dùng hạo thiên tính ghi chép lại cựu ngục phá diệt chính pháp pháp lực vận hành hình thức sau liền vẹn vẹn chỉ là dùng chỉ tay đáp lại tại tới mình bốn phương tám hướng hỗn loạn điên cuồng tấn công bên trong trương liệt bỗng dưng khởi thân t ị n h chỉ thứ thiên thẳng đón lấy phô thiên những cái điệu tấn công tới vô biên hung sát trầm hùng thiết truy bay tán loạn đinh ba một c h ỉ này chi uy chân lay động cả à k h ô n mặc cho ngươi vô biên hung sát t h ầ m p h ụ ta mình chỉ tay quất ngang một c h ỉ này sắc nhọn có thể thấu sân nhạc mặc cho ngươi trầm hùng mánh ác cường công ta mình chỉ tay xuyên thủng một chị này gấp có thể đuổi theo lôi điện mặc cho ngươi bay tán loạn công k dùng hôn nguyên n g ũ hành khí thai ngén nhiều năm tiên thiên cơ ư n g khí phối hợp hiện tại dùng nắm giữ dao long lực mạnh mẽ nhục thân tuy là tịnh chỉ làm kiếm nhưng đem tu kiếm trí cực cưng ơ m á n h mạnh mẽ tám chữ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế nhiều hơn một loại hoành tạo thiên hạ bá đạo uy nghiêm thiên ngục phá thiết truy vỡ phi xiên gấp lại hạ một khắc thượng quan hồng cái c h á n chỗ mi tâm thêm ra một đạo kiếm ngân mặc dù không dâng lên bất luận cái gì máu tươi nao tủy nhưng kiếm khí nhập não không thể vân hồi xem như thượng quan gia lão tổ hắn phải chết hắn đều không chết trương gia lại thế nào xem như vì nam hoang thông huyền giới quét dọn lũ á tính pháp thể s o n g tu một kiếm phi tiên hảo lợi hại quả nhiên là hảo lợi hại tu đạo một thế có thể kiến thức như vậy t h ầ n kỹ ta xem như không có sống ở p h í chỉ là có thể hay không mời thợ tu bỏ qua cho nhà ta ngang ta nguyện đem thượng quan gia trăm năm gia nghiệp hết thẻ bí tảng toàn bộ dâng lên chỉ cầu ngài có thể thu hắn làm đồ đệ chứ nguyên liệt một kiếm xuất thủ trực tiếp liền c ả n quét thượng quan hồng hết thẻ hùng tâm trang trí hắn thoát ra thiên n g ụ c không gian sau hướng đối phương chắp tay thi lễ cầu khẩn nói là vừa vạn huy quyền đập ta phi kiếm đứa bé kia sao cũng là thật là lương tài mỹ ngọc việc này ta đáp ứng ha ha ha, ha tốt, tốt. thượng quan nhất tộc nghe lệnh hôm nay ta đem huyền tôn thượng quan hoành phụng cho nguyên liệt lao tổ làm đồ đệ là buộc thượng quan gia thế hệ đều là muốn hiệu chúng với lao tổ như làm trái này lời muôn lời không được vì ta thượng quan gia t ử tôn ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha bổn t o ạ tự vận mà chết cùng người không o á n lao tổ lao tổ tông kỳ thật tại thời khắc này thượng quan hồng chẳng mấy chốc sẽ bị kiếm khí liệt thần mà chết nhưng là hắn vì tận khả năng p h ò n g ngựa ra tòa quán hận trương nguyên liệt lựa chọn chủ động dẫn động thể nội âm hỏa tự vận mà chết vẹn vẹn chỉ là thông qua một kiếm kia giao thủ thượng quan hồng liền đã dò nét cảm nhận được trước mắt người đạo nhân này sự đáng sợ sơ sơ dành cho hắn thời gian vậy sẽ là một cái so khôn nguyên sơn ly trần tử kẻ còn đáng sợ hơn mình có thể chết thượng quan gia không thể tập diệt chính mình n a n g nhi càng là phải nhanh khoái hoạt vui lớn lên sống ra bản thân phấn khích n a n g đây là g i a g i a cuối cùng có thể đưa cho ngươi tại một mảnh â m hỏa cháy rực cháy bên trong thượng quan hồng tìm kiếm nhìn chăm chú hướng mình sùng ái nhất tôn nhi mỉm cười thiêu đốt hóa thành cho t à n là lao dịch trương gia lão tổ t r ư ơ nguyên n g liệt một kiếm giết thiên bích núi thượng con hồng uy lấn nam hoang mạ tông hay đến mới nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương sáu trăm linh tám thiên lũ kiếm y h i ệ thiên đế chiến bảo một thiên bích núi thượng quan gia lão tổ tại chỗ tự vận triệt để đánh rứt gia tộc này tu sĩ cuối cùng sĩ khí một vị kim đan tầng tám cảnh giới lão tổ càng không được này người một kiếm như vậy dư lại bảy tên tử p h ụ cảnh thượng quan gia tu sĩ lại có thể liên thủ ngăn cản mời kiếm húng chi tại trận cái khắc trương gia tu sĩ cũng không phải người chết kia tên dung mạo thanh lệ kim đan nữ tu như nhau cho thấy cực kỳ cao minh đạo pháp bởi vậy tại thượng quan hồng sau khi chết thượng quan gia nhất có cốt khí một cái là phẫn nộ sông lên tâm mất tâm trí thượng quan hoành mặt khác những cái kia nhưng là coi như thông minh nỗ lực chạy trốn người chỉ là vô luận điên cuồng vận chuyển pháp lực nghịch t i ê n sông lên bên trên thượng quan hoành vẫn là những cái kia nỗ lực chạy trốn tu sĩ toàn bộ đều bị một mạng thành giam giữ thượng quan hoành bị vân mộng giao dùng thái âm ngọc sách bên trong gu minh thần trường c h ấ n áp những cái kia muốn chạy trốn thượng quan gia t ử phủ tu sĩ bị trương liệt chỉ tay một cái điểm hạ xuống hư không phong cấm pháp lực đối với những này bị tù binh địch nhân cao dài tu sĩ tu tiên giới có tự thành hệ thống phương thức xử lý nhưng là loại này đặc thù khu màu cặn người bình thường thậm chí để giai tu sĩ căn bản cũng không có thể đi vào tông môn muốn khai thác khoáng mạch chỉ có thể để trái với môn quy bản tông tu sĩ thậm chí bị tù binh địch nhân tu sĩ tiến hành khai thác loại địa phương này nơi nơi hoàn cảnh ác liệt nguy cơ trùng trùng tại hàn thủy mở rộng thu thập hàn đu băng phách tu sĩ mười cái tu sĩ có tám cái đều biết i ế n thành hàn thủy trọng động băng thi Tại hỏa đương r nhiên g t thập huyền cao giai tu sĩ cho dù là bị tù binh địch nhân cao giai tu sĩ bởi vì có thể sáng tạo cực cao lợi ích cũng là không lại bị khinh lục mặc dù lấy đi hết thẻ pháp khí linh vật còn biết bị thiết hạ cầm chế phục d ụ n g độc đan nhưng lại có thể mang lấy một chút p h à m nhân thê nữ tại lấy quặng sau khi tại khu vực an toàn sinh hoạt đây là một loại tình cảm bên trên công xiềng vâng lớn thượng quan gia trừ thượng quan hoành cùng với những cái kia còn tại nhập môn giai đoạn tiên thiên tu sĩ bên ngoài luyện khí tu sĩ trúc cơ tu sĩ tử phủ tu sĩ Đại đều bộ phận m u ố n t r ở t hai à n h l o này linh quáng t h ợ toàn r Đến m ứ c phàm nhân linh ạ là k h ô g lại bị liên lụy, bị c ỉ là sẽ bị thay h đổi p o năm g tục, Một khích khuyến họ. đổi sau đó thiên bích núi thượng quan gia liền biết bị đồng hóa biến mất lựa chọn ra tay với thượng quan gia vô luận là ở đâu cái phương diện tới giảng đều là một bước rất cao minh cờ làm sao để một cái gia tộc trên giới một lòng dựng nên tới cùng chung một đ ị n h nhân làm sao lan xa tốt tên thắng được nhân tâm đem thượng quan gia những năm này đối ngoại vay mượn linh kế hơn phân nửa đều đốt tại đại đa số người đều trở thành người được lợi lúc bọn hắn tự nhiên mà vậy liền biết hướng về xích dương cốc trương ra nói chuyện dùng vay đả thương người lại nhân tâm mất hết chúng tổn hại sâu xa điểm này thượng quan gia thượng quan hồng thượng quan kiệt chẳng lẽ không biết không trong lòng bọn họ rất rõ ràng chỉ là bọn h ắ n lựa chọn là tích xúc gia tộc lực lượng dùng cường lực chấn áp bảo trụ thượng quan g i a mấy đời nối tiếp nhau hưng vượng chỉ cần thượng quan gia tương lai xuất hiện một vị nguyên anh chân quân chút này thai h o a ngầm mầm hai vạn toàn bộ đều có thể cường lực chấn áp xuống dưới cái này thế giới là quá khách quan lực lượng bản thân chính là lớn nhất công đức đáng tiếc binh hành hi phá vỡ thượng quan gia trăm năm nhu đồ a a a thượng quan hoành cũng như tại kinh khủng nhất trong đó trong cơn ác mộng bừng tỉnh trận lật mình mà lên mặt mũi tràn đầy đều là lâm ly mồ hôi nhưng khi hắn rời mắt nhìn thấy trong phòng một tên mặc màu trắng đạo b ả o duyên dáng tuyệt s ắ c thiếu nữ lúc thượng quan hoành đồng tử đ ỗ n g nhiên khuyết trương thích chặt sau đó hắn cũng như một đầu mánh hổ một loại gia quyển không có do dự hướng vân mộng giao công tới thượng quan hoành tu luyện là thượng quan gia thế hệ cải tiến sửa đổi công pháp thiên mục luyện ma tâm là từ cựu mục phá diện chính pháp cải tiến mà đến pháp thể song tu thuật công pháp uy lực mạnh hơn đương nhiên tu luyện lan độ cũng càng cao có thể cực hiệu đ ể bạt tu chỉ người tâm thần ý chí làm cho cuối cùng tu thành không d i ệ t m a tâm bất diệt m a thể đi đến phá tân vạn pháp vạn pháp bất sâm cảnh giới đáng tiếc cứ việc thượng quan hoành thân hình c h ấ p động cả người hóa thành một k h o a cự đại phẫn nộ quyền dù n g một đi không trở lại thế đánh phía vân mộng giao nhưng là tại nơi hắn đi qua không gian đ ỗ n g dưng tạo ra từng đạo pháp lực phòng ngự bình t h ư ớ n g rõ ràng bất quá là mấy bước khoảng cách nhưng là những pháp lực này phòng ngự bình t h ư ớ n g lít nha lít nhít tầm tầm lớp lớp bỗng dưng mà hiện từ không nói có tại thượng quan hoành cưỡng ép gọn tới vân mộng giao trước mặt thời gian một thân quyền lực đã tan hết thậm chí chính mình đem chính mình đâm đến máu me đầm địa xương cốt đứt gãy mà vân mộng g i a o vẫn là cười không đớt chỉ là liền ngay cả trong lòng cũng của nàng hiện lên một tia kinh ngạc cảm giác bất quá là một tên tử phủ tầng sáu tu sĩ có thể ở trước mặt mình đánh đến tình trạng này đích thật là phi thường kinh diễm mà cũng chính là tại thời khắc này cái này cũng như hung thú một loại thanh niên tu sĩ tại không có khả năng ở giữa lại một lần nữa hội tụ tới lực lượng tại cận thân trô đấm ra một quyền quanh thân đ ô n máu nhưng mà một thân sắt k sắt lực sắt khí lại là không lùi lựa phẩn đối diện một cách này vân mộng giao cũng lại không có vận dụng kim đan lĩnh vực huyền diệu tiến hành p h o n g ngự nàng cũng là một trường đ o à lấy không hề hoa mỹ mà cùng thượng quan hoành nhất quyền chính diện chạm vào nhau quân trường đôi hám một cỗ mạc dành cảm giác rung động đã như gợn sóng khuyết tán toàn bộ hư không để cho hai người bốn phía cảnh vật đều biến được mơ hồ sai lệch lên tới bốn phía cảnh vật đột khởi biến hóa trong lúc đó vặn vẹo biến hình lên tới không thể tưởng tượng làm cho này một phương thiên địa phán g phất biến thành một cái kỳ quái như yêu giống như nguyễn quỷ dị không gian lại hạ một khắc thượng quan hoành thân thể chợt hướng về phía sau nga xuống thiên mục luyện ma tâm là không tệ đang tiếp tại thái âm ngọc sách vân mộng được giao n nghi.、Nháo、đủ chứ? Từ g thúc thúc bá bá lời, lời nói lời đích thật là để thở hồng hộc nhưng là hai mắt đỏ lên thượng quan hoành dừng lại chương gia tu sĩ đều là làm như thế thật sự là bị gội a y nếu là những người khác nói như vậy thì cũng thôi đi người thượng quan gia vì bức bách tiền tài nhục nhân thế nữ đưa tới người tàn tật thậm chí thân tử sự tình c h ẳ n g lẽ có n h í c thì là người thượng quan thiếu chủ chưa từng tự mình làm qua những chuyện này ngươi ngày thường ăn mặc chi tiêu tu luyện cần thiết lại có cái nào một dạng không phải như vậy ép bức bách ra đây hay đến mới nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó luận đến âm hiểm truy động nam nhân là vĩnh viễn đều không kịp nổi nữ nhân húng chi thượng quan hoành thực lực còn xa xa không bằng thiếu nữ trước mắt tại ngươi hôn mê mấy ngày nay sư tôn cử hành cử chứng đại hội đ ê m này mấy trăm năm qua ngươi thượng quan gia làm ra tội n g h i ệ t c h u y ệ n ác từng việc ghi chép lại hơn nữa công kỳ tại chúng kia thật là chữ chữ huyết lệ tội lỗi c h ố n g c h ế t lại đưa ngươi thượng quan gia phần lớn vay mượn linh thế trước mặt mọi người cũng t h i ê u hủy ngươi thực hẳn là tại trận nhìn một chút những tán tu kia những cái kia tầng dưới chót tu sĩ khi đó đối với sư tôn ma ơ n cảm động đến rơi nước mắt d á vẻ nếu là tại thượng quan gia cường thịnh thời điểm v â nhưng, nhưng kỳ thật những tán tu kia tầng dưới chót tu sĩ có thể có bao nhiêu lập trường hôm nay thượng quan gia bị diệt bọn hắn mang ơn cảm động đến rơi nước mắt ngày mai trương gia bị diệt bọn hắn một dạng nhảy cấm hoan hô vô tay khi hay đương nhiên nếu như trương gia tại trong vòng trăm năm bị diệt vẫn có một ít bị miễn mất vay mượn tu sĩ lại nhớ tới trương gia lão tổ tốt chỉ là hiện tại tâm thần thất thủ thượng quan hoành căn bản nghĩ không ra những sự tình này đi theo ta đi sư tôn rút ra trông không tới muốn gặp ngươi bất ngờ vân n g ộ n g giao làm nghiêng thai lắng nghe trạng thái sau đó dạng này nói vừa nghe đến phải đi gặp diệt tộc c ử u nhân thượng quan hoành bản năng cầm kiên nằm đấm nhưng là chính hắn cũng rất nhanh ý thức được chính mình liền người trước mắt đều xa xa đánh không lại lại thế nào khả năng làm gì được cái kia đáng sợ đại địch tại một trận tâm thần dối loạn mơ mà nghiêm túc hành tàu sau đó thượng quan hoành tại vân mộng giao chỉ huy bên l i ớ i đi tới thiên bích núi phía sau núi tại một chỗ bên bờ vực lần nữa gặp được vị kia hủy diệt toàn bộ thượng quan nhất tộc trương liệt đứng ở trên vách đá hắn bằng hương ngự phòng ngay tại nhìn trước mặt thiên tượng biến hóa thượng quan hoành lăng lăng đứng ở sau lưng người này trong lòng chưa tính toán gì tâm tình giao thoa người bây giờ thừa khắp h u y ệ t hiện ra màu đỏ thắm nghe linh h u y ệ t xuyên qua thử khí gò má xe h u y ệ t gân mạch rung động đây đều là t ẩ u hỏa nhập ma dấu hiệu tia đứng ở trên vách đá đạo nhân không ra miệng nói chuyện chính là vậy một khi mở miệng chính là lòng trời lở đất cả kinh vân mộng giao cũng theo đó ghé mắt kinh ngạc càng làm cho chợt nghe này lời thượng quan hoành liên tiếp bởi vậy lui lại mấy bước mặt hiện kinh sợ nhưng là đối với một tên tu tiên giả tới nói lại là liên quan đến cả đời tu chỉ thậm chí cả tính mệnh sinh tử đại sự một khi cần bị dùng bốn chữ này để hình dung kết quả sau cùng nhẹ thì pháp lực tiêu tán hóa thành phế nhân nặng chính là điên cuồng nhập ma gân mạch đứt đoạn phát cuồng mà chết ngươi ngươi này yêu đạo đang nói bậy bạ gì đó lớn mật dám đôi sư tôn vô lễ ngay vậy vân mộng giao sắc mặt trong nháy mắt biến đổi liền muốn tiến lên hung hăng và miệng ai mộng giao hắn mạnh luyện ma công tâm trí thụ tổn hại ngươi cần gì phải nhất định phải khó xử hắn đâu vân mộng giao hành động bị q a y người trở lại trương liệt nói khẽ ngăn trở ngươi bây giờ là tử p h ụ tầng sáu cảnh giới lập tức liền muốn tấn thăng tử p h ụ hậu kỳ dù ngươi bất quá hai trăm tuổi tới nói pháp thể song tu có thể có này tu hành đích thật là đáng quý nhưng là gần đây ngươi tu luyện công pháp thời điểm thế nhưng là cảm thấy trên bụng lương môn thái ớt hai nơi huệ đạo ẩn ẩn đau xót ngày càng tê liệt tại trương liệt mấy lời nói nói đến đây lúc thượng quan hoành sắc mặt đã là một mảnh thanh b ạ c h liền ngay cả một bên vân mộng giao đều liếc mắt nhìn ra sư tôn sở liệu mảy may không có sai ai tán tu sĩ lập nghiệp gian a n nếu là không có lớn kỳ ngộ nơi nơi phải kể tới thế hệ nỗ lực mới có thể khai ra một tên có chút tu hành tu sĩ. bởi vậy quá nhiều tán tu liền không thể không mở ra lối riêng thượng quan hồng từng tổ tiên quan c h ú c mừng cũng là như vậy hắn vì toàn bộ thượng quan gia lựa chọn tu luyện cựu ngục phá diệt chính pháp con đường này nhưng cũng đem toàn bộ gia tộc kéo vào thâm viên t r ư ơ n g liệt gia tộc tu sĩ xuất thân bị tộc trưởng trương tương thần xem như phân tán nguy hiểm đầu tư từ nhỏ đã phái sai đến bên ngoài châu tu đạo bên người chỉ có tứ thúc trương t r u y ề n lễ một cá nhân làm bạn cùng phụ mẫu tách rời quá không dễ dàng nhưng chính hắn cũng biết cảnh ngộ của mình tại tu tiên giới kỳ thật xem như rất tốt có cường đại tô môn có sư trưởng che chở có thân tộc cung cấp nuôi dưỡng phía sau còn có gia tộc duy trì trái lại những tán tu kia con cái một mai luyện khí đan muốn bất và góp nhặt năm năm tổn thất bốn khỏa linh thạch cha mẹ muốn làm không công một năm mấy l ờ i người để cho một cá nhân tu đạo năm đó thượng quan hồng tàn h tổ gia nghiệp không lập tức cũng là tương tự quẫn bách cảnh ngộ bởi vậy hắn liền mạo hiểm lựa chọn tương đối dễ dàng thu hoạch được lại tương đối cao thâm chỉ là tu luyện so sánh thống khổ hung h i ể m cựu ngục phá d i ệ n chính pháp môn công pháp này hại chết vô số người sau hoàn toàn chính xác để nắm giữ vận mệnh thượng quan gia bởi vậy có thời nhưng là dùng cái này công pháp vì căn cơ thượng quan gia muốn tiến thêm một bước cuối cùng tài lực nhân lực tâm huyết vì thiên phú cực giai thượng quan hoành sáng lập ra một bộ thiên ngục luyện ma tâm công pháp đây cũng là một hồi đánh cược đáng tiếc là thượng quan gia chú định t h u ô cuộc bộ công pháp này tại gốc d ễ bên trên liền tồn tại vấn đề chỉ là thượng quan hoành thiên phú cực giai tựa như trước kia trương liệt một dạng bởi vì trời sinh s ắ t cốt thể chất kinh mạch rộng lớn cường t r á n g tu luyện từ tâm đại pháp phản vệ liền không có những người khác tu luyện nghiêm trọng như vậy lại thêm hắn bởi vì sơ kỳ tu đạo nghèo khó thường xuyên chạy nhanh tại tông môn cùng hồng hà phường phượng thị kịch liệt vận động tiêu ma tâm hỏa đoán luyện thể phách hóa hại làm sắc ngược lại xuống hùng hồn căn cơ thượng quan hoành thiên phú cực dai bởi vậy quả thực là đem thiên n g ụ c luyện ma tâm công pháp tu luyện tới hiện tại cái này cảnh giới nhưng là cũng đã đến cực hạn nửa tháng trước trận chiến kia trương liệt dùng hạo thiên pháp mục liếc mắt liền nhìn ra cái này hung thú giống như thiếu niên thể nội chân tức đi quẹo tiếp tục còn như vậy mạnh luyện tiếp sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn thượng quan hồng thân t ử phía trước lựa chọn đem thượng quan ra hết thể bí tàng bảo vật toàn bộ hiến cho trương liệt để đổi lấy tôn nhi thượng quan hoành bình yên đây cũng là một hồi đánh cược nhưng là lần này hắn đánh bạc đúng rồi chấp trưởng thái hạo kim trương trương liệt xưa nay không cho rằng bây giờ không phải là đối thủ mình người. tương lai còn có thể trở thành đối thủ của mình nắm giữ thái hạo kim trương chính mình đều bị kẻ đến sau siêu việt lời nói vậy nói rõ chính mình phải chết tán hình cửu linh khói tím buồn dầu sinh nén nguyên thủ tinh thái nhất nguyên trà đế quân rất sinh b ả y sảng khó ém miễn quan hệ ti mệnh ghi nhớ sinh hồn phách dẹp ăn ngũ hoa sinh công khai thiên thừa và c ư ớ i cùng ta cùng tịnh trước tạo thái tố bác vái thượng thanh nơi này nơi này còn có nơi này toàn bộ đều có công pháp vận hành bên trên vấn đề ngươi tiếp tục như vậy l u y n tiếp nhất định phải chết căn bản cũng không có cưỡng ép đột phá khả năng nghĩ đến chính ngươi cũng ý thức được à hồn phách dẹp an ngũ hoa sinh công khai mấy năm gần đây ngươi căn bản là không làm được không có khả năng không thể nào g i a g i a phụ thân bọn hắn làm sao lại hại ta ngươi g ạ ta t ngươi g ạ ta t nghe được t r ư ơ n g liệt nghiệm tụng công pháp kinh văn trực tiếp liền chỉ ra trong đó đóng muốn sai lầm giờ khác này thượng quan hoành so vừa mới thời điểm còn muốn sụp đổ thiên n g ụ c luyện ma tâm công pháp có căn bản tính sai lầm vậy mình cũng liền căn bản không có gì đó tương lai đạo đồ có thể nói ra ra ngươi, ngươi phụ thân bọn hắn bản tâm đương nhiên không lại hại ngươi không lại lừa ngươi là kỳ vọng ngươi tốt nhưng là d u n g đạo hạnh của bọn hắn tầm mắt nhiều khi làm ra vì muốn tốt cho ngươi lựa chọn kết quả sau cùng lại là lại hại ngươi thượng quan hành ta biết ngươi cũng không nguyện ý bái tại b u ồ n tòa muôn hạ nhưng là ta đối thượng quan hồng đạo hữu cả đời tu trì vẫn là còn có ba phân kính ý cho nên ta cấp ngươi một lựa chọn cơ hội trong vòng ba ngày không có người lại đi còn ngươi ngươi muốn đi liền có thể đi về sau tìm kiếm ngoại lực cũng tốt khổ tâm tu hành cũng được ta c h ờ ngươi tới tìm ta báo thủ nhưng là đừng có lại luyện hiện tại bộ công pháp này cựu tử nhất sinh đều không đủ hình dung hắn hữu hiểm hoặc là bái ta làm thầy ta sẽ vì ngươi chỉnh sửa công pháp trật tự hệ thống ngươi những cái kia thúc bá thân tộc cũng có thể dùng ngươi tại môn hạ của ta tích lũy tiệt công một chút xíu giải cứu ra thiên bích núi thượng q u a n da bảy ngàn tu sĩ trúc cơ hơn trăm tử phủ chín người thượng quan hoành được tại trương liệt môn hạ một khối linh thạch khỏi cần một khỏa linh đan k h ô n g phục gian khổ làm ra bốn ngàn năm mới có thể đem những này người toàn bộ giải cứu ra đương nhiên những người này cũng không có khả năng có cái kia thọ mệnh cùng như vậy nhiều năm thượng quan hoành vất vả nửa đời người không tầm thường đem chính mình mấy tên trí thân cứu ra liền đã rất lợi hại nhưng vô luận như thế nào đây là một đầu lối thoát là một cái cơ hội sư tôn vì như vậy một cá nhân đáng giá ngại phí này rất nhiều thời gian tại thượng quan h à n h rời đi sau đó vân n g ọ n g giao có chút hiếu kỳ dạng này nói cái này thượng quan h à n h vì thượng quan gia mấy trăm năm kinh doanh tinh hoa vận mệnh sở tại trước mắt môn hạ của ta trừ ngươi bên ngoài không có người nào là đối thủ của hán muốn thành lập tới một cái mạnh đại đình được môn phái chỉ là hai chúng ta cá nhân mạnh là không có ích lợi gì thượng quan hồng một thế kiêu hùng là cái nhân vật cực kỳ lợi hại hắn cuối cùng chỗ làm kia mấy món sự tình để chúng ta gần như không có trực tiếp dính vào thượng quan gia huyết chỉ là cắt đức thượng quan gia bảy ngàn tu sĩ đạo đồ dưới tình huống như vậy liền dùng một chút cái này thượng quan、hành. ngược lại khỏi cần hắn tham dự tông môn quyết định biện pháp lại có thể xem như tông môn đao sắc b é n kiếm thậm chí dành cho thượng quan gia kia bảy ngàn quáng nô dùng hy vọng để bọn hắn thiếu sinh sự đoan sao lại không làm hay đến mới nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu công chó chương 610, t h i ê n lũ kiếm y ỉa thiên đế chiến bảo 3. vân ngọc giao nghe sư tôn trương liệt những lời này cuối cùng gật đầu nói đích thật là như vậy chỉ cần có sư t ô n tại lượng kia thượng quan hoành cũng không lật được trời đi không muốn mọi chuyện đều ỉ lại tại ta mộng giao ngươi tính tình quá mức bại hoại một chút ta luôn có không có ở đây thời gian ngươi nếu là mình không nỗ lực tu hành ngày nào đó bị hắn ở sau l ư n g ám toán giết chết ta cũng chỉ có thể là báo thủ cho ngươi t r ư ơ n g liệt nhận lấy cái này thượng quan hoành kỳ thật còn có một số đốc thúc vân mộng giao dốc lòng tu luyện ý tứ nếu không cái này quỷ linh nữ những này năm càng phát có chút lười nhác lười nhác cậu thả ba ngày sau tâm thần trở về lại xuất hiện vẻ kiên nghị thượng quan hành tại thiên bích sơn nguyên thượng quan gia tộc tộc địa trước mặt mọi người dân trả bãi xích dương cốc nguyên liệt lao tổ vi sư mặc dù trương gia nội bộ có thật nhiều người đối với cái này cảm thấy bất mãn nguyên liệt lao tổ cho đến bây giờ cũng còn không có thu bất luận cái gì một tên bản tộc đệ tử làm đồ đệ nhưng thu một tên cựu g i a làm đồ đệ đây không thể nghi ngờ là có nguy hiểm nhất định nhưng là những chuyện này chỗ lộ ra chính diện ý nghĩa lại là so sánh cái khác nguyên liệt lao tổ càng thêm để ý cá nhân năng lực người có tài bên trên vô năng giả bên dưới chỉ cần một nhân tài tình hơn người b ụ t ọ a thậm chí cũng không thèm để ý nhận lấy một tên cựu gia đệ tử làm đồ đệ thượng quan gia kinh doanh vay mượn tích lũy tiếng xấu tích lũy được tài phú kết xù bị trương liệt thu được thượng quan hồng một khắc cuối cùng đem gia tộc cuối cùng mấy chỗ bí tẳng đều hướng trương liệt nói thẳng ra dưới tình huống như vậy trương gia gia tộc nội tình đại phúc đề b ả n đồng thời cũng cực lớn c h ấ n n hiếp trương tương thần nguyên bản dẫn đạo t i ề n đến tiến hành đối kháng cân bằng những nhà khác thế lực hiện tại bọn hắn tuyệt đại đa số đã không trông cậy và có thể phân liệt trương gia có thể cầm lại phía trước đầu tư không lời không lỗ hơi có lợi nhuận liền đã thỏa mãn hữ ho nơi này vốn là một chỗ hoang sơn giã cốc thế nhưng là tại hơn năm mươi năm năm trước có một tên thi đạo cao thủ ở đầy tu luyện kim đan hơn nữa thành công đột phá dần dần nơi này khởi công xây dựng tới luyện thi tô n g môn thi khôi tông mặc dù tà đạo luyện thi thuật bao nhiêu có một ít vì người chỗ chớ chẽn nhưng là cái này thi khôi tông c ó hai vị kim đan l á o tổ toa c h ấ n thực lực hùng hậu cũng hấp dẫn đến rất nhiều t á n tu tự thân đầu nhập vào hoặc đem con nối roi đưa vào hắn bên trong giống như vậy tà đạo tà tông hung hiểm là hung hiểm chút nhưng là hướng lên cơ hội cũng đối lập càng lớn chí ít dùng những tán tu này kiến thức là cho là như vậy sư m i n h nghĩ không ra t r ư ơ n g nguyên liệt tiểu tử kia trở về kế hoạch của chúng ta sợ là khó mà thành công u hoàn g cốc thi khôi tông động phủ bên trong thiên thi thượng nhân cùng sư m i n h quỷ minh chân nhân đang thương lượng lấy việc này trong khoảng thời gian này theo s í c h dương cốc trương gia nhật tân nguyệt dị biến hóa tuyệt đại đa số bị trương tương thần thiết kế c u ố n vào trong cục tiểu môn tiểu phái đều sợ hai chính mình phía trước đầu tư mất hết v ố n liếng đặc biệt là tại trương liệt động thủ diện t i ê n bích núi thượng quan ra sau loại bất an này tầm tình đến nơi đến đỉnh điểm bọn hắn liên hợp lại chuẩn bị lễ vật tới đến này u hoàn cốc thi khôi tông hy vọng có thể có thiên thiên hai vị la năm đó trương tương thần tìm tới chúng ta ta đã cảm thấy việc này có kỳ quặc nhưng là lợi lớn mê người mắt ta khi đó cũng bị mê hoặc tân tân khổ khổ vì tiểu bối này luyện chế hành thi đan hiện tại xem ra lại là không được chia một phần c h ỗ t ố t ủy minh chân nhân này người bề ngoài bên trên gầy yếu không chịu nổi uốn cong cong xoay người một bộ gần đất xa trời bộ dáng mọc ra một tấm bắt mắt m ặ t ngựa mày cung nổi b ậ t hốc mắt cùng hai má ham sâu nhìn qua liền như là bao da lấy k h â lâu xếp bằng ở pháp đài bên trên trong tay ngang một cái màu đen và trượng nhưng là pháp lực của hắn thậm chí so thiên thi thượng nhân còn muốn hùng hồn thâm hậu đôi mắt k i h ủy hồng không minh thiên thi hai người không phải người tốt hiện tại xích dương cốc trương ra thực lực tăng vọt bọn, bọn hắn là biết do thượng quan gia thượng quan hồng cái kia lão quỷ thực lực hiện tại lại nhìn trong tay linh thế chỉ cảm thấy gần như là giấy lộn một thấm không được người ta huynh đệ trung quy là không thể lãng phí thời giờ ta không tin cái kia trương nguyên liệt thật sự có lợi hại như vậy một kiếm giết thượng quan hồng lão quỷ chính mình một điểm tổn thương cũng không có thụ sư h i n h người muốn thay bên ngoài những cái kia người xuất đầu trương nguyên liệt này người năm đó ta chính là giao thủ qua kiếm khí lôi âm kiếm tâm thông minh nhân kiếm hợp nhất ngự kiếm như thần có cổ kiếm tu phong thái bởi vậy thượng quan hồng lão quỷ bị hắn một kiếm chém giết thật là có khả năng này thiên thì thượng nhân còn nghĩ lại khuyên một chút chính mình sư h u n h nhưng là thấy chính mình sư h u n h trong mắt huyết mang càng ngày càng thịnh liền biết căn bản không k u y ế t nổi Tốt ít à, chỉ ít để cái kia chưa để kia n g ủy ê n liệt, đ minh thiên thi hai người năm đó đương nhiên là án phía sau giá cả bán cho trương tương thần chỉ là chuyển đổi thành phường thị quặng mỏ thế chấp nhưng là hiện tại trương tương thần lui khỏi vị trí hàng hai trương gia mới chủ chính người trương nguyên liệt rõ ràng không phải dễ dàng cùng thế hệ trương gia nguyên bản nợ góp thượng quan gia gần trăm vạn linh thạch thế là trương gia trực tiếp tới cửa đem thượng quan gia cấp h ất còn muốn đốt cháy vay mượn linh k h ế siêu tập hành vi phạm tội tại thượng quan gia diệt vong sau đó tại hắn mộ phần bên trên d ẫ m lên một vạt chân tàn nhẫn như vậy thủ đoạn cùng trương gia có tranh chấp từng cái thế lực trừ phi là nguyên anh tâm môn nếu không không có không kinh hồn mà vĩa mà tại u hoàng cốc một đám tu sĩ thương nghị thời điểm trương liệt ngay tại hoàng sơn xích dương cốc tìm hiểu thiên lũ kiếm y p h á p môn bộ này kiếm quyết hoàn toàn khác biệt tại thuấn ngục sắt kiếm không cầu nhanh tản n h ẫ n c ư n g mãnh mà là tại duy tinh duy thuần bốn chữ này bên trên nghiên cứu đến c ự c h ạ n huyền hoàng đại thế giới từ xưa đến nay có thể tu luyện thành luyện kiếm thành ti người liền đã có thể xưng là kiếm đạo cao thủ luyện kiếm thành ti một kiếm chỗ hướng không gì không phá không gì không phá mà thiên lũ kiếm y nhưng l à yêu cầu tu luyện giả tại trên mũi châm lộn à o đem kia trí tinh trí thuần t i ế kiếm luyện thành một kiện pháp bảo mặc trên người mình từ đây công thủ vẹt toàn một kiếm thành t r ậ vô địch thiên h ạ liền xem như trương liệt tu thành tuyệt phẩm kim đan thái hạo thiên tử pháp thân bản thân lại sở trường tại kiếm thuật nhìn thấy loại này thần kỹ cũng cảm thấy tê cả ra đầu khó có thể tưởng tượng tại thái hạo thế giới bộ này thiên lũ kiếm ý luyện thành đó cũng là kinh tế h thần thông tại này huyền hoàng đại thế giới người nào nếu là đem này thiên lũ kiếm ý luyện thành trực tiếp xưng là thiên đế chiến bảo sợ là càng thêm thích đáng một chút hay đến mới nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sau cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó nhưng là những ngày năm chính là gia tộc quyết đoán cải cách quay về cường thịnh thời khắc hắn cái này trương gia lão tổ không ở nhà tộc tộc địa an bại ở từ trên xuống dưới nhà họ trương đều là tâm bên trong bất an bởi vậy trương liệt liền dọn vào đến phía sau núi ngọc cung trong đó phá thiên bích núi thượng quan ra sau tại thượng quan gia bí tảng phụ khố bên trong cất giấu ba thanh ngũ giai phi kiếm thất cầm thanh điệp tài vân cái khác phi kiếm pháp khí đương nhiên cũng là có chỉ là vẹn vẹn chỉ có này ba thanh phi kiếm có thể vào trương liệt trong mắt giờ này khác này lúc sáng sớm tại chính pháp tu luyện sau khi trương liệt tay cầm ngũ giai phi kiếm tại hoàng sơn phía trên từ c h ậ m tới tận mua tới kiếm đến người kiếm tương hợp thân như du long dùng kiếm hợp khí lấy khí giữa kiếm c h i n g liệt một thân kiếm khí chuyển hóa toàn tâm sử dụng tại thân thức pháp lực từ hắn thể nội chuyển chú nhập kiếm khí phía trên lúc kiếm lực khắp nơi thân kiếm mở ra nhảy nhót liền như một đầu sống rồng một loại gặp mạnh phá mạnh gặp kiên phá kiên giống như t i ể u quỷ gặp gỡ rượu ngon dân cờ bạc nhìn thấy đầu tử đạt được ba thanh tốt nhất kiếm khí c h i n g liệt nhất thời h ứ n g khởi trong lồng ngực khí thôi động cổ tay một run run ra mười hai đoá sáng trói kiếm hoa tới như mai hoa ói nhị rực rỡ băng lãnh lễ rượu nhân ánh mắt kiếm thế kiếp như thổi tuyết rơi đúng lỗi giản dị tự nhiên kiếm chiêu thẳng thắn thoải mái thẳng tiến không lùi lại tràn ngập linh động cùng biến hóa n g â n kiếm như lăng không trường hồng khắp bầu trời mưa sao băng hạ xuống đạo nhân cầm trong tay trường kiếm thân hình tại khe núi trong mây ghé qua quanh thân hơn mười t r ư ợ n g phía trong kiếm khí khoái động sắc ý trùng thiên hôm nay khó được trương liệt có hào hứng như nhau tại hoàng sơn phía sau núi tiềm tu tần t ố tâm bạch văn tĩnh vân mộng giao thượng quan hoành bọn người nao h nhao đi ra đậm phủ nhìn này thượng thừa kiếm quyết quan sát mấy người đều ở xa bên ngoài trăm triệu nhưng là quan sát sau một lát nhưng vẫn cứ cảm giác được thân thể lạnh xiu xiu nhìn chương liệt vận dụng trôi này thất cầm kiếm liền như là nhìn chăm chú thiên quân vạn mã hoành không đánh tới chiến ý cùng khí thế phả vào mặt mà tới tần tố tâm bạch văn tính không khỏi hưu hưu lui lại u l chính là cưỡng ép chống đỡ thượng quan hoành cũng trong lòng bên trong thầm chịu một ngụm hơi lạnh năm đó ra ra một kiếm liền chiến bại đây chính là năm đó ra ra một kiếm cũng không thể ngăn cản kiếm thuật sao quả nhiên đang sợ không gì sánh được sắc bén t u y ế n luân vận dụng thất cầm kiếm đem kiếm này linh động cương mánh vận dụng đến đứng đầu cực tình cảnh giới lại hạ mực khắc phi kiếm trở vào bao một đầu thanh điệp bất ngờ mình nơi xa bay tới nhìn như chậm ch tới đến trương liệt bên cạnh hóa thành một ngụm khuyết tàn thanh s ắ c kiếm quan g phi kiếm bị hắn tiếp trong tay lần nữa thi triển ra so sánh thất cầm kiếm bên trong cương manh xuyên qua linh động chi ý thanh điệp phi kiếm kiếm tính liền càng thêm phù hợp truyền thống kiếm khí càng thêm chú trọng linh động biến hóa chuyển xoáy vọt s ô n g lên hạ xuống thổi lay động lơ lửng lui tránh vượt qua vạn bùi hoa phiến la không dính vào người một kiếm đâm ra kiếm quan g vạn hóa vô cùng nhưng chỉ có trí mạng nhất một kiếm ẩn giấu hắn bên trong tìm vết dạn mà vào nhất kích tất sát sử dụng kiếm này thời điểm trương liệt thân hình đều tự hồ i hóa thành một đầu nhẹ nhàng nhạy múa thanh điệp phiêu nhiên như tiên phương thốn ở giữa mỗi ngày địa phương tả hữu chuyển hướng biến ảo vô cùng tự hồ i cho dù là tại bí mật như phồn tinh trong công kích cũng có thể phiêu nhiên xuyên toa không dính vào một chút l i ê n ngự lưỡng kiếm sau đó trương liệt chỉ cảm thấy lồng ngực trong đó kiếm ý kiếm khí huyền náo h á n tu có kiếm tâm thông huyền khí t h ầ n thông kiếm khí chuyển hóa như ý một thân pháp lực nhất nghiệm động liền có thể chuyển hóa làm sắc bén cương manh kiếm khí nhất n i ệ m động liền có thể chuyển hóa làm thuần hậu u y ề n tâm tri pháp lực theo này liền ngự lưỡng kiếm kiếm khí rút tăng, cả người pháp rút tăng, cũng cả lực là đồng thời sôi s ù nó g s cũng là i t chương vẫn kém liệt trước mắt bốn miệng ngũ giai phi kiếm bên trong duy nhất một thanh có thể đem t h ư ơ n g liệt một thân thần thức pháp lực thôi phát đến cực hạn phi kiếm bởi vì trương liệt tu thành tuyệt phẩm kim đan cực hạn hành công trạng thái có thể đem một thân thần thức pháp lực pháp thể ra chỉ đến lục giai nguyên anh cảnh giới bởi vậy bình thường ngũ giai phi kiếm khó mà phụ tải hắn hung dơ kiếm lực sẽ xuất hiện tự tổn nhưng l à n à y miệng tải vân phi kiếm lại là khác biệt cưng nhu hòa hợp kiên trì tuyệt luân bởi vậy kiếm này phương vừa đến tay trương liệt khí ý đề b ạ n tới đ ỉ n h phong một tiếng gầm nhẹ phát ra toàn thân thần thức pháp lực hai tay cầm kiếm như dòng p h thiên bên l i ớ i hung bánh không gì sánh được dĩ cường phá cường dùng lực phá quan chung chung điệp, điệp như vân kiếm khí theo trương liệt một kiếm vung ra giữa hư không phẳng phát xuất hiện một đầu mây trắng thương l ò n g ngạo khiếu gào thét kỳ thế đi tới chạm diệt hết thảy quả nhiên là kiếm như kỳ danh sẽ thiên tài mây cuối cùng khí thế tăng lên tới đỉnh điểm sau hạ xuống chư ơ n g liệt dùng tự thân ngự sử thời gian dài nhất tam d i ễ m phân quang kiếm xem như bậc kết nay chuôi kiếm khí kiếm dài ba thước chín tấc chuôi kiếm là kim sắc kiếm nhận khá bình thường thanh phong kiếm rộng gần nhất bội càng lộ vẻ hung bá tại vận dụng đến chỗ tận cùng lúc lại kiếm quang ba phân ba thanh phi kiếm đều là thực thể coi nhẹ hắn bên trong bất luận cái gì một ngụn đều biết dẫn đến trong nháy mắt chiến bại thất tử chỉnh thể kiế cùng với cùng trời tranh phong lạnh tấu xương nhuệ khí n g ú t trời đặc biệt là tại trương liệt trong tay thời gian tựa hồ thiên hạ không có gì không thể phá người cùng kiếm tâm gần như hoàn mỹ hợp hai là một l i ê n ngự bốn thanh phi kiếm sau đó trương liệt cầm trong tay phân quan kiếm phi đ ộ n trở về tự thân bế quan động phủ bên trong tại tự thân kiếm ý kiếm khí để b ạ n tới đỉnh điểm nhất sau một lần nữa bắt đầu tìm hiểu địa sát kiếm kinh hai trăm năm trước thời điểm ta cũng là tại dạng này lĩnh hội địa sát kiếm kinh khi đó ta liền coi chính mình đã hiểu cái gọi là kiếm thuật không quá nhanh chính xác tàn nhẫn mà thôi một trăm năm trước thời điểm ta mới phát giác chính mình chỉ có t i ế n cái cánh cửa sáu mươi năm trước thời điểm ta có chút hiểu được cho đến hôm nay ta mới biết được chính mình chân chính đi học thông địa s á t kiếm kinh ta hai trăm năm tu kiếm cũng không gì hơn cái này mà thôi thai hóa dịch hình cách viên đ ộ c kiến xoay vần tạo hóa cựu tức phục khí thông n ũ kỹ thuật hô phong hóa vũ như vậy những n à y đạo pháp ta đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu ta thực đọc hiểu rồi tốt tại thế gian này người phần lớn tầm t h ư ờ n g nhiều ta một cái không coi là nhiều thiếu ta một cái cũng không tính thiếu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h cười dài lại cười dài chuyện hay đã đủ mập để thịt len lút chương sáu trăm mười hai kiếm tông vừa ra vạn kiếm thần phục lĩnh hội cựu tức phục khí chân quyết hai động phủ bên trong tại này trận trận tiếng cười bên trong trương liệt quanh thân kiếm khí quang huy sáng c h ó i k h u ế t tán dâng lên bởi vì hắn phát hiện tại thời khắc này tự t h ầ n ngũ giai trận pháp sư hết t h ể học thức cũng có thể hoàn mỹ dung nhập vào địa sát kiếm kinh thiên lũ kiếm ý hệ thống trong đó hơn nữa trương liệt tin tưởng nếu như mình đan đạo học thức l u y ệ n khí học thức cũng tăng lên tới ngũ giai chỉ sợ cũng có thể dung nhập vào này thiên lũ kiếm ý trong đó như nhau một bộ địa sát kiếm kinh chính mình lĩnh hội đoạt được chính là thượng đan trùng mạch bản trường kiếm khí như lũ thuấn ngũ sắt kiếm thiên lũ ki nhưng trên thực tế địa sát kiếm kinh bên trong tịnh không có ghi chép những này đổi một cá nhân bất đồng tư tưởng bất đồng kinh lịch bất đồng tế ngộ cùng t ư chất, hắn liền có khả năng tại địa sát kiếm kinh trong đó tìm hiểu ra hoàn toàn khác biệt pháp môn cùng thần thông cả đời sở học đ o ạ t được người bất quá một hai phần mười vậy còn tốt b ụ n tọa còn trẻ bất quá là khuất khuất hai trăm hai mươi sáu tuổi mà thôi b ụ n tọa còn có ngàn năm vạn năm tuyến nguyện cùng các ngươi còn nhiều thời gian theo hướng đạo chi tâm một lần nữa kiến định chương liệt quanh thân nguyên bản liền sáng chói chói mắt kiếm quang lại một lần tăng gọi quyết tán giờ khác này tại cái này đạo nhân trong mắt tựa hồ có vô số cổ triện chữ đang không ngừng du động biến hóa h ắ n bên trong giống như ẩn chứa vô tận tri thức vô thượng bị pháp hai trăm năm lĩnh hội lấy tuyệt phẩm kim đan thái hạo thiên tử pháp thân làm cơ sở trưng liệt cuối cùng tại tại địa sắt kiếm kinh trong đó lĩnh x u ấ t thứ năm pháp môn vạn kiếm quy tông đây là một môn tựa hồ không có cụ thể hiệu quả gợi mở kiếm đạo trí tuệ giảm bớt kiếm khí tiêu hao để bạn kiếm khí vi lực kiếm thuật một đạo tu luyện tốc độ để bạn nhưng lĩnh ngộ liền là lĩnh ngộ không có lĩnh ngộ lời nói cũng rất khó truyền thụ cho người khác kiếm quyết nhưng là lĩ ngộ nó tự thân một thân một thân kiếm khí quan huy, sông thẳng trời cao kia tuần tuy kiếm quang sáng chói hoàn toàn đem trương liệt bao trùm bao phủ đông thăng hoàng sơn sáng lên thẳng chiếu phương viên mấy trăm dặm kiếm khí quang huy tại hoàng sơn phụ cận mấy trăm dặm phạm vi bên trong tu luyện chấp sự trương gia đệ tử thậm chí cả tám tu bọn hắn bên hông trên lưng thậm chí là trong tay kiếm khí tại kia sáng chói kiếm quang chiếu d ọ i xuống t ự hành bay cao mà lên không ngừng run dậy phát ra giường như hoảng sợ lại như là cuồng nhiệt kiếm rít hoàng sơn không chung ngày hôm đó hiện ra kỳ dị cảnh tượng trong vòng phương viên mấy trăm dặm vô số trôi kiếm khí lơi dao từ các nơi hướng hoàng sơn đỉnh núi b cuối cùng lại đem hoàng sơn không trung hoàn toàn che chắn tức k h ắ c chỉ gặp kiếm quang mà không thấy ánh nắng hoàng sơn xung quanh mấy trăm dặm phạm vi bên trong đám người tới lui cùng tu sĩ đều là bị không trung t r ậ n hiện thần kỳ cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người, người vô số bản ở gia tộc bế quan trương gia đệ tử hoặc là đi theo bay r a kiếm hoặc là tại người khác la lên bên trong bờ r a đều là trận mắt hốc mồm n h ì n chăm chú lên trên bầu trời kia vô số kiếm khí thần phục chiều bãi cảnh tượng n à y n à y cái này sư huynh chúng ta chớ đi lên linh thạch không còn có thể lại gom lại mất mạng nhưng là gì đó đều mất rồi hoàng sơn vương viên mấy trăm dặm vạn kiếm quy tông vạn kiếm thần phục cảnh tượng vừa vặn cũng bị dẫn một đám người đến đây bái sơn thi ê n thi quỷ minh hai vị chân nhân thấy được lúc đầu quỷ minh chân nhân đối với tự thân cả đợi mấy trăm năm quỷ tu đạo pháp tu trì còn có rất mãnh liệt tự tin nhưng là giờ này khác này nhìn xem đầy thiên ô ư ơ n g ư ứng từng đám lớn không ngất kiếm trận trong đầu không khỏi liên tưởng đến một chút tiếp xuống khả năng phát sinh cực kỳ đáng sợ khủng bố tàn nhẫn hình ảnh Quỷ minh chân nhân mặc dù chưa nói tới là vì ác nghiêm trọng nhưng là tu luyện, luyện thi thuật cũng tuyệt đối chưa nói tới là người tốt lành gì nhưng là hắn đối với người khác thi thuật còn mà thôi người khác đôi hắn thi thuật vạn kiếm xuyên tim vạn kiếm nước thể thiên kiếm vạn g i á thịt kiếm sơn địa n g ụ c cho dù là tại chính mình sư đệ thiên thi thượng nhân trước mặt dáng chống đỡ lấy quỷ minh chân nhân cũng không khỏi được vụ n trộm thật sâu nuốt nước miếng một cái không vẫn là phải đi a sư minh thiên thi thượng nhân cùng mình sư m i n h quỷ minh quen biết mấy trăm năm không nghĩ tới chính mình cái này sư m i n h cái cổ vậy mà cứng như vậy tâm bên trong không khỏi sinh ra một chút ý kính nghệ liền ngay cả đi theo tại hai người bọn họ sau lưng những tu sĩ kia tại thời khắc này trong lòng cũng lên ra hy vọng cảm giác chẳng lẽ nhìn thấy như vậy thanh thế kiếm trận sau đó ủy minh chân nhân như xưa đối với mình có lòng tin cùng nắm chắc nhưng mà ngay sau đó quỷ minh chân nhân quay đầu chính xác nói tới đều đã tới hoàng sơn há có không b à i kiến trương chân nhân lý lẽ thiên thi thượng nhân sau lưng một đám tu sĩ lại một lần nữa xoay người lại quỷ minh chân nhân không tiếp tục để ý sau lưng đám người đồng thời hắn cũng trong lòng thờ mắng cảm tình không phải là các người đi l i ề u mạng kiếm ý bao phủ phương viên mấy trăm dặm vạn kiếm thần phục cũng chính là hoàng sơn phụ cận không có cái gì cỡ lớn tu sĩ chi thành nếu không này kiếm ý sợ là có thể bao phủ phương viên gần nghìn dặm như vậy kiếm tu cùng nhau đi tới có thể nói là đạp huyết mạ đi ta đi lên tìm người phiên phức chẳng lẽ là sợ chính mình dương thọ quá g i i cùng lúc đó dần dần theo vạn kiếm uy tông thiên tử kiếm trung ý thoát thân ra đầy trước liệt phát hiện một kiện có chút chuyện l ú n g túng lĩnh ngộ vạn kiếm uy tông sau đó tự thân đối với thiên lũ kiếm ý lĩnh hội cũng bởi vậy tiến thêm một bước đem mình k ỳ nhất thân trận pháp c h i thức toàn bộ đều dung nhập hắn bên trong thiên lũ kiếm ý cơ sở cấu thành v ì tu sĩ luyện kiếm thành ti nhưng này vẹn vẹn chỉ là một kiện bạch bản y phục mà thôi tiến thêm một bước còn muốn tại hắn bên trên tô lại dòng vẽ phượng mà quá trình này cần liền làm ặ t khác một hạng kiếm thuật tuyệt kỹ một kiếm thành trận một kiện chân chính hoàn trình thiên lũ kiếm ý thiên đế Chân chính hoàn thành sau đồng ó có địch chính chi thể khởi động 9 đại kiếm quyết, kiếm giết thiên hạ, vô địch thiên hạ, chính là vô thượng sát phạt khởi hạng, hạng, kiếm kiếm đại động đ vô vô là bảo.、Đồng、thời so sánh dễ c ủ a kiếm thuật thuấn ngục s á t kiếm thiên lũ kiếm y cùng thái hạo thiên tử pháp thân một dạng là thổ hào công pháp thiên lũ kiếm y tu luyện tới một kiếm thành trận sau đó có chín nơi mấu chốt nhất kiếm khí vận chuyển tiết điểm cũng chính là chín thanh tiên kiếm vị trí chỉ cần đem chín thanh tiên kiếm y lực toàn bộ dẫn phát ra liền có thể làm đến hòa hợp vô gian dùng kiếm khí sinh sôi không ngừng nhưng là cái khác không tính liền này chín thanh phi kiếm cũng nhất định phải là cùng cảnh giới đỉnh dai chí ít cũng phải là thượng phẩm trương liệt hiện tại trong tay bốn miệng tất cẩm thanh điệp tài vân phân quang chỉ sợ đều có chút không đủ tư cách khó mà xem như chín nơi mấu chốt nhất kiếm khí vận chuyển tiết điểm trung khu h ệ tâm người nghèo chớ luyện thổ hào t h ầ n công nếu như có thể hoàn thành toàn bộ hệ thống xây dựng như vậy này chín thanh tiên kiếm cùng kiếm chủ hòa làm một thể công thủ vẹn toàn hòa hợp vô gian lại dùng kiếm khí vận chuyển sinh sôi không ngừng chiến đấu liên tục năng lực kinh người nhưng là trương liệt hiện tại còn xa xa làm không được hắn vẹn vẹn chỉ là tại dùng tự thân pháp lực căn cơ thôi động kiếm ý kiếm khí mà thôi tấm n i ễ m đăm chìm ở lĩnh hội trong đó còn tốt không còn cảm giác vào giờ phút này, lại là cảm thấy tự thân thần thức pháp lực kịch liệt tiêu hao n h ậ p không đủ suất thiên lũ kiếm ý này một thần thông hạn mức cao nhất quá cao chưng ơ liệt lĩnh hội vạn kiếm quy tông sớm được hắn bộ phận uy lực thế nhưng là pháp lực theo không kịp đương nhiên cũng không tính là cái đại sự gì cùng lắm thì liền là lúc này thu tay để hoàng sơn phụ cận bên dưới một hồi kiếm vũ mà thôi bởi vậy chết cái trăm tám mươi người nghĩ đến cũng không có người dám bởi vậy hướng hắn trương nguyên liệt lao tổ hỏi tội không đúng không đúng ta vẫn là có biện pháp vạn kiếm pi tông có thống ngự một thân sở học gợi mở trí tuệ hiệu quả tại thời khắc này t r ư ơ n g liệt trong nội tâm đọc thay đổi thật nhanh một thân thái hạo kim trương đoạt được sở học như róc rách như nước chạy ở trong lòng trong đầu chạy qua hắn hôm nay lĩnh nộ vạn kiếm quy tông chính là v ậ n tới thiên địa cùng nhau mượn lực thời điểm giờ k h ắ c này thừa dịp dư vị thiên cương đạo pháp c ử u tức phục khí bên trong quá nhiều nội dung dung hợp là một lại hạ một k h ắ c t r ư ơ n g liệt hắn đưa ra tay trái năm ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay sau đó dịch chuyển tức thời trong hư không tới đến tự thân chỗ tính toán đến vị trí kế chỗ không ấn chuyển quyết chỉ gặp thiên địa vạn khí bởi vậy lưu chuyển nhận cực điểm kịch liệt hấp dẫn t u ậ n h hệ về lư Trương l dần dần bất quá thi ư khô ệ triển qua pháp quyết này sau đó t r ư ơ n g liệt tại thần thức pháp lực khôi phục đồng thời cảm thấy tự thân thân thể đi qua trong thời gian ngắn đại lượng linh khí dung nhập chuyển hóa xuất hiện phụ tải mệt nhọc cảm giác nhìn tới này thế gian vạn sự vạn vật có một sắc quả nhiên liền tất có một tệ cựu tức phục khí chân quyết có thể khôi phục nhanh chóng thần thức pháp lực lại là dùng nhục thân cực lớn phụ tải xem như đại giới ngay cả ta nhục thân cường độ đều biết cảm thấy mọi mệnh tầm thường tu sĩ căn bản là khó mà triển khai phép thuật này tâm bên trong mặc dù là hiện lên này đọc nhưng là bù đắp lại thần thức pháp lực nhưng đầy đủ t r ư ơ n g liệt tiến thêm một bước điều khiển vờn quanh toàn bộ hoàng sơn phi hành vạn kiếm kiếm trận tại hắn bảng bạc thần thức pháp lực thôi động phía dưới những cái kia vờn quanh hoàng sơn trên không phi hành vạn kiếm n h o nhau, nhau dựao đường c như vậy năng lực nhưng thật ra là nếu so với kiếm ý s ô n g lên ban đêm triệu hoán vạn kiếm thần phục t r i ệ u bái còn muốn càng khủng bố hơn đáng sợ có thể phát không đáng sợ có thể thu mới là thật lợi hại tại hoàng sơn phía dưới nhìn qua này giống như vô luận là thiên thi thượng nhân hay là quỷ minh chân nhân đều đã triệt để tắt cùng kia t r ư ơ n g nguyên liệt chân nhân so sánh hơn thua tâm tư như vậy một phương hào cường nhân vật nội tinh thâm hậu tu vi tinh thâm chỉ có thể cùng kết giao vạn không thể cùng kết thủ nếu là cùng kết thủ lập tức liền muốn ném nhà cửa nghiệp trốn xa vạn g i m trầm mê trong liệt hỏa chỉ có bất tử phương hoàng mặc dù đôi cánh cháy tan ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay、lượng. t r ư ơ n g sáu trăm m ư ơ i ba kiếm tông vừa ra vạn kiếm thần p h ụ lĩnh hội cựu tức phục khí t r â n quyết ba thiên thi thượng nhân cùng quỷ minh trân nhân hiện tại đã không phải là sáu mươi năm trước tán tu tu sĩ bọn hắn hiện tại cũng thành lập tô n g môn xương tông làm tổ thật sự là không muốn lại trở lại trước kia t r ư ơ n g liệt luyện kiếm đốn ngộ phạm vi ngàn dặm vạn kiếm triều bái lại đến lĩnh hội lĩnh ngộ cựu tức phục khí t r â n quyết khôi phục thần thức pháp lực để vạn kiếm lịch chuyển mà về toàn bộ quá trình đại khái kéo dài ba ngày thời gian hoàn thành đây hết thẻ sau đó chương liệt xếp bằng ở trên vách núi đá thổ nạp luyện khí tiêu hóa đạt được ma tân tố tâm bạch văn Tính, Vân t h ư lại qua n h sau bốn ngày trương liệt tại đá núi vách đá phía trên tâm thần trở về nhìn thấy chính mình bốn phía bốn phương tám hướng đen nghị tụ tập một mảnh trương gia tu sĩ thậm chí cả tần tô tâm vân hậu giao trường truyền thư mọi người gặp sư tôn đã tâm thần trở về vân hậu giao dẫn đầu đi vào kết giới hai tay giữ đạo quyết hành lê nói bẩm báo sư tôn hữu hoàn cốc thi khôi tông quỷ minh thiên thi hai vị c h â n nhân tại bảy ngày phía trước bái sơn cầu kiến có hay không triệu kiến bọn hắn À, triệu kiến hai vị đạo hưu a các ngươi cũng lui xuống đi à, lần này lĩnh hội k i ế m thuật hơi có sở ngộ thanh thế hơi lớn một chút các ngươi trở về an tâm tu đạo không muốn tâm tư phiêu hốt khó nhập t i ế n ổn cần tuân l á o tổ pháp chiếu thư bốn phương tám hướng trương gia tu sĩ nhao nhao tay cầm đạo lễ dạng này hạ bài nói có t r ư ơ n g nguyên liệt lão tổ tại trương gia liền biết càng ngày càng hưng ơ thịnh theo thời gian trôi qua giống như vậy suy nghĩ càng lúc càng thâm nhập nhân tâm xích dương cốc trương gia sĩ khí cũng là ngày càng đề tăng